để linh thạch lưu động lên tới linh thạch mới là linh thạch nó mới là có ý nghĩa nếu không trồng chất tại tông môn trong b ả o khố đóng bên trên mấy trăm mấy ngàn vạc khối đóng cài mấy trăm hơn ngàn năm đó cùng một tòa không khai thác qua linh thạch quẳng có gì khác biệt thậm chí còn có thể dẫn tới người bên ngoài rình m ò kiếm lấy linh thạch có hai loại hình thức một loại là cao giai tu sĩ thông qua đủ loại phương thức kiếm lấy linh thạch hoặc là tinh thông tu tiên bách nghệ kiếm lấy kết xù linh thạch hoặc là dứt khoát liền là dùng vũ lực đánh cướp cũng là một chủng linh thạch thu hoạch phương thức một loại khác liền là thông qua thời gian thông qua kinh doanh thế lực tới kiếm lấy linh thạch đ theo i ể u ì hình hình n tông môn bọn hắn kiếm lấy linh thạch hiệu còn lâu mới có được cao dài tu sĩ nhanh như vậy, nhưng toàn bộ thông huyền tu giới số lượng nhiều nhất liền là những này tiểu hình tu tiên gia tổ, tiểu hình tông môn. h thạch hiệu h suất tu tu tiểu tu tộc, tiểu t gia kiếm mới bộ dài dưới lấy lâu là vậy, có được cao sĩ số thời gian trôi qua linh thạch hội tụ tại trên tay của bọn hắn cũng lại tích góp được đại lượng linh thạch mà ở thời điểm này cao d à i tu sĩ liền thông qua tự thân cầm giữ trúc cơ đan phụ trợ mở mang t ử phủ ngũ hành linh vật cao cấp pháp khí cao cấp công pháp các loại tư nguyên đem để g i i tu sĩ hơn trăm thậm chí mấy trăm năm tích lũy tư nguyên vút qua mà không chỉ có phụ ra những n à y đại lượng làm p i ề n giá trị linh thạch mới là linh thạch nó mới là có ý nghĩa nếu như vẹn vẹn chỉ là bình thường vật ngang giá bản thân ý nghĩa k i ê u mặc dù có giá trị cũng sẽ bị cực lớn giảm bớt t r ư ơ n g liệt l à người hai đời trong này đạo lý hắn đương nhiên biết rõ nhưng là thân ở hắn bên trong liền là rõ ràng cũng không thể không nước chảy bẹo trôi thuận thế mà làm lần này bán sáu mai trúc cơ đan phân biệt bán mỗi mai giá quy định tám n g h n mai linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm trăm mời mọi người đấu giá chín nghìn một vạn một vạn hai n g h n hát thị đấu giá hội trúc cơ đan ban đầu giá cả thậm chí so d ư ớ i tình huống bình thường còn muốn tiện nghi hai thành nhưng này loại trừ kích động bản đấu giá bên dưới người mua bên ngoài không có ý nghĩa mua không có bán tinh chủ trì đấu giá hội những n à y cao dai tu sĩ làm sao có thể để để giai tu sĩ thực n h ậ n được tiện nghi có rất nhiều tiểu địa phương tu tiên gia tộc gia tộc trên dưới mấy vạn mười mấy vạn phạm nhân nhân khẩu hơn trăm nắm giữ tư chất tu sĩ liền một vị trẻo c h ố n g gia nghiệp trúc cơ cảnh tu sĩ cũng không có cái gì nhân mạch bình thường liền mua xăm trúc cơ đan tư cách cũng không có giống như vậy gia tộc thật vất vả đạt được một chương thiết m ờ i nhà phía trong bán linh mạch bán linh điền thậm chí bán tộc nhân cũng muốn kiếm ra một số tiền lừa đến mua sắm trúc cơ đan cùng những n à y mắt đỏ l á o r a hỏa cướp bọn hắn dám đem trúc cơ đan đẩy lên hơn hai vạn linh thạch nhìn thấy trước mắt kia mai trúc cơ đan sàn bán đấu giá phía dưới trương liệt nguyên bản cũng nghĩ cạnh tranh một lần nhưng xem xét bốn phía mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ kia điên cùng t r ả thái một lần liền dọa trở về trương liệt túi càn khôn mặt mặc dù có hơn bốn mươi vạn linh thạch nhưng hắn cũng không muốn cùng bọn r a hỏa này dạng này điên một vạn sáu ngàn mai linh thạch thành g a o đấu giá hội cái thứ nhất trúc cơ đan bị đấu giá một vạn sáu ngàn mai linh thạch kia tên mua sắm tu sĩ. tại tiến lên phía trước hoàn thành giao phó sau đó liền xoay người rời khỏi phía sau chỗ bán ra năm mai trúc cơ đan trương liệt đem cái thứ hai quả thứ tư giá cả phân biệt k h ô n g chế tại một vạn bốn n g à n một vạn bốn n g à n năm mua hai quả mà sáu mai trúc cơ đan bên trong thứ năm quả cùng thứ sáu quả phân biệt bán ra một vạn tám n g à n cùng hai vạn hai n g à n bình quân so tình huống bình thường giá cả cao hơn nhất bội một bộ tam giai hạ phẩm khôi l ỗ i thú hai cái trúc cơ đan c ầ m những này linh vật về nhà cũng coi như đủ ý tứ tiếp xuống lại mua một kiện hoặc là hai kiện a cái khác dùng đến mua sắm ta tự thân tu luyện cần có tư nguyên trương liệt cần có vật phẩm rất xuất nhanh liền xuất hiện. một mai huyền anh ngọc thủy các vị lạc hữu vật này là một t r ù n g hiếm thấy linh quán vật cộng sinh tính chất t r u n g chính bình thản có thể phụ trợ trúc cơ tu sĩ mở mang t ử phủ lúc cực lớn làm dịu pháp lực bạo tẩu mang đến pháp thể tổn thương đồng thời còn có nhất định sau khi đột phá tăng dày pháp lực hiệu quả giá quy định mười vạn linh thạch ta yêu cầu nhắc nhở các vị giống như vậy bảo vật lần này đấu giá hội vẹn vẹn chỉ có một mai bán tiếp xuống phụ trợ mở mang từ phủ linh vật cũng không có này mai giá trị mỗi lần tăng giá không thể ít hơn hai ngàn mời mọi người đấu giá mười một vạn mười hai vạn mười sáu vạn chương liệt nhấc tay vào giá thời điểm kêu một hơi tăng giá bốn vạn linh thạch giá trị con người làm bốn phía một đám tu sĩ cũng vì đó ghém ắ t nhưng mà t r ư ơ n g liệt đối với cái này lại là không làm sao quan tâm huyền hoàng đại thế giới mười vạn năm đạo thống truyền thừa hắn bên trong trúc cơ cảnh phần vì đại đạo thần thông trường sinh ba loại bất đồng trúc cơ kim đan phần vì nhất trí ngũ phẩm kim đan thế nhưng là ngưng nguyên tử phụ cảnh như là tấn thăng tiên tiên luyện khí cảnh giới một dạng lại không có loại này căn cơ phân chia mỗi cái đại tông môn chân truyền đệ tử có thể dùng loại này linh vật phụ trợ đột phá cũng không có người lại tị h ủ gì đó năm đó vương nguyện nghi chính là lấy ngàn năm từ tâm l ã n ngọc phụ trợ đột phá loại này phụ trợ đột phá linh vật giá trị năm vạn linh thạch đột phá lúc khá lớn làm dịu pháp lực bạo tẩu mang đến pháp thể tổn thương đồng thời còn có nhất định sau khi đột phá tăng thêm thể chất hiệu quả đồng thời dùng t ử tâm đoán ngọc làm phụ trợ đột phá linh vật đột phá thất bại ít nhất cũng phải tiêu hao thời gian mười năm khôi phục thần thức mới có cơ hội thứ hai trùng kích tử phụ cơ mà dùng huyền anh ngọc thủy phụ trợ đột phá dù cho trùng kích tử phụ thất bại cũng có thể rất nhanh khôi phục nguyên khí tại ba năm năm sau đó liền có thể lần nữa trùng kích tử phụ loại trừ loại t i ê n tài địa bạo này bên ngoài xuống dưới nữa phụ trợ đột phá linh vật chính là hỏa linh đ Thổ những hành nguyên đan những này ngũ hành đan dược, sử dụng những n à y đan dược người đột phá nhất định phải là đối ứng linh căn thuộc tính tu sĩ hơn nữa một khi mở mang tử phụ thất bại sử dụng ngũ hành đan dược tu sĩ khôi phục thời gian thậm chí lại chỉ hoan ba bốn mươi năm lâu dài nhưng ngũ hành đan dược thế giá cũng tại ba vạn linh thạch tả h ư u mười sáu vạn bốn ngàn mười tám vạn gọi vào cái giá tiền này cũng đã đến trương liệt có thể chịu tại cực hạn cũng không phải không bỏ ra nổi càng nhiều linh thạch mà là t ử tâm đoán ngọc đối với tự thân phụ trợ đột phá hiệu quả cũng không so huyền anh ngọc ủy kém hơn quá nhiều bởi vì tự thân tu luyện có ngũ đức pháp thần tử tâm đoán ngọc tăng thêm pháp thân thể chất hiệu quả đối với tự thân tới nói cũng quá có giá trị hai mươi vạn linh thạch bên cạnh cách đó không xa vừa mới kia tên là ra mười sáu vạn bốn ngàn tu sĩ nghiêng người sang đến hung hăng n h ì n c h ă m chú hướng t r ư ơ n g liệt t r ư ơ n g liệt cũng có thể do nét từ đối phương trong mắt cảm nhận được mãnh liệt sắc ý có thể tại trúc cơ cảnh giới xuất r a cái này linh thạch mấy đương nhiên không có một cái nào là dễ dàng cùng thế hệ nhưng này cũng không có nghĩa là ai linh thạch liền tốt kiếm lời phía trên khả năng thẩm thấu huyết đã không thỏa đáng về sau có cơ hội mua sắm tử tâm đoán ngọc à huyền anh ngọc thì không dễ mua thử tâm đoán ngọc vẫn là tương đối dễ dàng trương liệt không để ý đến kia tên đối với mình mắt hiện sát cơ tu sĩ mình đã dịch cân dịch hình khai c h u y ể n c â n cốt đối phương cũng giống như vậy nói cách khác song phương rời đi nơi này sao ai cũng tìm không thấy đối phương ở trong quá trình này trương liệt chú ý tới c ũ n g không có dịch cân dịch hình lý hằng phía trước cũng tham dự đấu giá đem huyền anh ngọc t ù y giá cả để cao mười hai vạn nhưng tiếp xuống hắn liền không có tiếp tục tiến hành đấu giá không biết là không có linh thạch vẫn là cảm giác không đáng t u thật lý hằng là nếu so với trương liệt c à n cần hơn vật này pháp lực của hắn tu vi dù sao cao hơn nữa một chút có lẽ dẫn đầu sớm hơn yêu cầu phụ trợ đột phá l i vật chương hai trăm hai mươi lăm hát thị đấu g i á hội ngũ hành kiếm lục ba phụ trợ mở mang tử phủ linh vật huyền anh ngọc thủy bị một người tu sĩ lấy hai mươi vạn linh thạch mua sắm mang đi loại này tràn đầy giá gần như đã vượt qua bình thường giá cả gấp đôi cứ việc tên tu sĩ này mắt lộ h n g qua n g một thân sắt khí rõ ràng là trúc cơ cảnh tu sĩ trong đó cực kỳ không dễ t r e o chọc tồn tại nhưng là hắn tại cầu mua được huyền anh ngọc thủy sau đó không có cái gì do dự nhanh chóng rời khỏi đây tuyệt đối là một chủng cực kỳ thông minh lựa chọn một mai huyền anh ngọc thủy giá trị tuyệt đối cũng đủ một tên tử phụ thượng tu vông xuống mặt mũi đối một tên trúc cơ tu sĩ âm thầm tại h u y ê n anh ngọc thủy sau đó h ắ t thị đấu giá hội c ũ n g không có đấu giá từ tâm n ó i ngọc mà là vượt qua trực tiếp đấu giá tới phụ trợ mở mang t ử p h ủ ngũ hành đan g dược lần này bán năm mai phụ trợ mở mang t ử p h ủ ngũ hành linh đan phân b i ệ t bán mỗi mai giá quy định hai vạn mai linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn mời các vị đạo hưu đấu giá hai vạn chín ngàn ba vạn tại này các loại chém g i ế t đánh nhau chết sống bên trong chưng liệt lấy ba vạn năm ngàn linh thạch làm đại giá mua một mai họa linh đan sau đó hắn liền không có lại tiếp tục mua hiện tại chém rết vô cùng tàn n h i ễ nhất là những cái kia không có cái gì cửa ngõ mua sắm mở mang tử phủ bảo vật tầng dưới chót tu sĩ mà đối với trương liệt tới nói hắn mua sắm phụ trợ mở mang tử phủ ngũ hành linh đan vẫn có chút dễ dàng nếu như tràn đầy giá quá nhiều lời nói vậy liền không đáng các vị đ ạ hữu tiếp xuống chúng ta muốn tiến hành bán đấu giá bảo vật lại là một kiện cực kỳ hiếm thấy bảo vật tại ngũ hành linh đan hoàn thành đấu giá sau đó đúng vào lúc này đấu giá trên đài cao tia tên như nhau lấy t r ư ớ n g biết y phục phủ thân g i ả mua tu sĩ bỗng nhiên nhắm lại một mực nói không ngừng miệng rất là nghiêm túc kỳ sự lấy ra một phương toàn thân ngưng ngọc điêu khắc thành hộng ng h á nói dạng tại này trận quá nhiều hương chính là phía trước đầu giá huyền anh ngọc tùy thời điểm, lão giả cũng không giá giả là thuyết tùy tức tới tu thú, biết, trước thời pháp, khác phải phía quá đầu c đưa điểm, sĩ lão b ể u hiện ra tâm tình như vậy thái. Nói trạng ra tâm vậy xong lão giả cuối cùng tại từ từ mở ra hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tí từ trong lấy ra một khối so bàn tay hơi lớn một chút ngọc bích sau đó hướng tứ phía triển lãm một phen nói là ngọc bích ít nhiều có chút không chuẩn xác nó nhìn qua xác thực như thế gian truyền lưu ngọc bích một loại hình dạng và cấu tạo nhưng chất liệu bên trên nhưng có khác biệt chật nhìn như ngọc thạch nhìn kỹ phía dưới lại có khác nhau như cách như góc lại giống là gì đó đặc thù kim loại đồng dạng đây là Bộ hư lúc ư u ảnh b này trên đài cao lão giả hít một hơi thật sâu nói nghĩ đến các vị đạo hưu đã đón được không tệ vật này chính là chuyển lưu từ thượng cổ bộ hư lưu anh bích không chỉ như vậy vật này trong đó lưu truyền lấy thượng cổ kiếm tu truyền t h n g hôm nay chư vị thật có phúc đều có thể nhìn qua này thượng cổ kiếm tu tung hoành thiên hạ thuật bộ hư lưu anh bích gọi tắt bước hư bích cùng hiện nay tại tu tiên giới thông hành chú ảnh thạch ảnh lưu niệm châu chức năng tương tự nhưng lại ngày đêm khác biệt tại tính năng hiệu quả bên trên nhất định không cùng một đẳng cấp bên trên đồ vật thượng cổ thời kỳ liền thường có cao giai tu sĩ sử dụng bộ hư lưu ảnh bích ghi chép lao sư giảng đạo lúc c h ẳ n g cảnh lấy để cho ngày sau luôn luôn phỏng đoán càng độ hiện có bộ hư lưu ảnh bích liền phần lớn là làm này công dụng lời nói xong theo trên đài cao giàn mua tu sĩ pháp lực dốc vào h m vàng ở giữa trước mắt hư không phản phất bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập vào như ngọn núi nhỏ cự thạch tức khắc quấn lên trận, trận vòng xoáy vận sóng sau đó chính là ngũ sắc kiến quang tung hoành hắn bên trong. xuyên toa sẽ rách phá diệt hết thảy trên đài đấu giá vị k i a giả mua tu sĩ đương nhiên là giữ lại lực không có khả năng hiện tại liền đem bộ hư lưu ảnh bích bên trên hết thảy tin tức đều bày ra nhưng là vẹn vẹn chỉ là chút này cũng đã đầy đủ phía dưới tu luyện ngũ hành chi thuật tu sĩ đại hoạch dẫn dắt nóng thấy thượng cổ kiếm tiền tu sĩ phong thái bộ hư lưu ảnh bích ngũ hành kiếm lục giá quy định mười vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn hai ngàn mời các vị đạo hưu đấu giá mười hai vạn mười hai vạn bốn ngàn mười hai vạn sáu ngàn rất rõ ràng đối với thượng cổ kiếm tu truyền t h ư ờ ngũ hành kiếm lục đại gia hưng t h ú cũng không có đối huyền anh ngọc t ù y cao như vậy đây cũng là chuyện rất bình thường thượng cổ kiếm tu lại là khủng bố cưng ờ hãn hiện tại không phải cũng đã xuống dốc rồi ghi chép thượng cổ thời đại mạnh đại kiếm tu giảng đạo ngọc bích mặc dù như xưa cực có giá trị nhưng là đối với tại trận đại đa số tu sĩ tới nói ý nghĩa cũng không có lớn như vậy chí ít không đáng vì thế bỏ ra mười vạn linh thạch số hạch bất quá từ vật đấu giá chỉ hướng mục tiêu vốn chính là những cái kia trúc cơ hậu kỳ đã bắt đầu muốn xung kích từ phủ cảnh giới cao cấp trúc cơ tu sĩ bọn hắn có cực lớn cơ sở khát vọng tự thân có thể theo thượng cổ tu sĩ đạo thống bên trong thu hoạch được nay ngũ hành kiếm lục ta nhất định phải đạt được chậm r á i theo vừa mới ngũ hành c h i đạo lĩnh nộ bên trong đi ra ngoài t r ư ơ n g liệt lần nữa nhìn về phía k i a bộ hư lưu ảnh bích ánh mắt đã thay đổi phải là một mảnh lửa nóng ngũ hành c h i đạo mặc dù là thường thường không có gì lạ phi thường phổ thông thường gặp đạo pháp nhưng là phổ biến không có nghĩa là không mạnh mà t r ư ơ n g liệt tự thân tu hành hệ thống bên trong ngũ hành c h i đạo đều chiếm cứ lấy cực lớn tỷ lệ công pháp bên trên hắn ngưng luyện là ngũ đức pháp thân đột thuật bên trên hắn tại tu luyện kim lam đột thủy huyến đột mù cẩn đột hòa tuyết đột dày thổ đột hơn nữa hy vọng đem này năm độn hợp nhất lịch luyện được ngũ hành đại đ ộ n kiếm thuật bên trên ngũ hành kiếm thuật cũng là hắn chỗ c ự cam c hiểu bởi vậy trước mắt này ngũ hành kiếm lục đối với tự thân thật sự là vô cùng tham khảo ý nghĩa mà năm đó trọng kim mời người sở thư viết ngũ hành chắc chắn theo tự thân tu vi tính tiến nhãn giới đề cao linh hộ i giá trị đã tại dần dần giảm bớt mười bốn vạn sáu n g h n mười tám vạn trưng liệt lại một lần nữa lấy ra mười tám vạn mai linh thạch mua sắm thượng cổ kiếm tu để lại ngũ hành kiếm lục ở thời điểm này tuần tra cự hạng bên trên có một mực quan trù ở đây tu sĩ tại âm thầm bất ngờ ẩn nấp truyền âm ở miệng nói Gia hỏa này rất để chúng ta người xuất thủ khiêng hắn n giá đem khối kia bộ hư lưu ả n h bích giá trị mang lên hai mươi vạn nhìn hắn có mua hay không thuộc hạ tuân mệnh ngay tại trương liệt coi là mười tám vạn mai linh thạch liền có thể mua kia ngũ hành kiếm lục thời điểm trong hội trường bất ngờ có người nhấc tay tiến một bước đề cao bản giá mười tám vạn hai n g à n mười chín vạn trương liệt bởi vậy khe nhữ mày tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp nơi xa sản bán đấu giá cạnh góc bất ngờ đứng lên một người tu sĩ cùng mình tiến hành đấu giá mười chín vạn bốn n g h n làm sao lại bất ngờ toát ra người như vậy này ra hỏa không phải là phòng đấu giá người a trương liệt nhìn xem trên đài đấu giá khối kia ngọc bích chán gần như đã nhăn ra một cái chữ xuyên nhưng hắn vẫn là không có do dự tiếp tục nhấc tay tăng giá hai mươi vạn linh thạch cùng lúc đó ẩn nấp truyền tin như cũ tại không đoạn giao lưu lấy đông chủ giá cả đã mang lên hai mươi vạn còn muốn tiếp tục cố tình nâng giá sao lại tiếp tục đồ vật lúc nào cũng có thể nện ở trong tay không cần khối kế bộ hư lưu ả n h bích liền bán cấp hắn a mà khác đem chúng ta tân thu đến kia hai cuốn giới ngoại thiên thư lấy ra hắn không phải ưa thích loại vật này ư đều bàn hắn này nhóm trúc cơ tu sĩ tố chất quá cao a có tiền như vậy tầm thường tử phủ tu sĩ cầm hai mươi vạn linh thạch ra đây chỉ sợ đều hắn thống khoái như vậy đông chủ kia hai cuốn giới ngoại thiên thư chúng ta mới vừa vặn thu được không lâu còn không có đưa về các bên trong giám định hiện tại liền bán có thể hay không không cần lo lắng kia hai cuốn giới ngoại trên thiên thư văn tự phi thường ít gặp ngay cả ta cũng không có mấy chữ là nhận biết không có gì đó quá cao giá trị mà giống như vậy người mua không dễ tìm nghe ta lấy ra đấu giá thuộc hạ tuân mệnh tại trương liệt lấy hai mươi vạn mai linh thạch giá cao mua xuống khối kia bộ hư lưu ả n h bích sau đó hắc thị đấu giá hội bình thường đấu giá như cũ tại tiến hành nhưng là người ở bên ngoài chỗ quan sát không tới khu vực có hai kiện nguyên bản sẽ không xuất hiện tại nơi này c ổ lão điện tịch bị thêm vào cất đặc tiến lần này đấu giá hội vật phẩm bán đấu giá liệt biểu các vị đạo hữu vật này vì tứ giai hạ phẩm hết u y hồn khôi lôi thú nắm giữ thi triển ba loại tứ giai pháp thuật năng lực chỉ cần từ một vị trúc cơ tầng chín tu sĩ tế luyện thao túng phối hợp bốn năm vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ liền có thể cùng vừa mới mở mang t ử phủ đối thủ đối kháng nghĩ đến khỏi cần lão hủ nhiều lời các vị cũng là rõ ràng đây là thích hợp nhất truyền thừa gia tộc trọng bảo giá quy định hai vạn mai linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn mời các vị đạo hữu đấu giá. Tạm g i a chương ạ hai u trăm hai mươi sáu hát thị đấu giá hội bốn một tại kia xuyên toa vân hải tuần tra cự hạng bên trong hát thị đấu giá hội y nguyên còn tại tiến hành ngày bình thường những cái tiêu một khối linh thạch hận không thể tách ra thành hai nửa hoa từng cái gia tộc tu sĩ ngày hôm đó bên trong ném một cái vạt kìm mấy vạn mấy chục vạn khối linh thạch ra bên ngoài hoa nhưng cũng không có người nào có chút do dự đối với quá nhiều tầng dưới chót tu sĩ tới nói thật sự là bỏ lỡ trước mắt cơ hội này tương lai khả năng cả một đời đều rốt cuộc không đụng tới hôm nay cơ duyên khối k i ê u bộ hư lưu ả n h bích giờ này k h ắ p này đã bị giao đến trương liệt trong tay vì chính nó tiêu hết hai mươi vạn khối linh hạch phía trước tranh đoạt phụ trợ mở mang tử p h ụ linh vật huyền anh chính ngọc thụy cũng không có dạng này liều qua theo lý mà nói trên thế giới này hẳn không có so phụ trợ tu sĩ tiến thêm một bước đạo đồ bảo vật quan trọng hơn càng trân quý nhưng này khối bộ hư lưu h n h bích ngũ hành kiếm lục tại trương liệt nơi này nhưng đích thật là so huyền anh ngọc t ụ y cũng còn mu ngũ hành kiếm quyết bản thân riêng phần mình kiếm cảnh phong cách hoặc hùng hồn hoặc xưa cũ hoặc nhẹ nhàng hoặc liên miên hoặc tinh xảo kiếm ý bất đồng đối ứng phối hợp huyền công tâm pháp cũng là bất đồng dùng kiếm tinh nghĩa mẹo chỗ càng là bất đồng không có tương đương độ cao đại đạo tu vi không cần nói đồng thời kiêm luyện mấy môn bất đồng kiếm quyết liền là cuối cùng trăm năm tâm huyết dốc lòng tu luyện nào đó một nhóm kiếm quyết thế gian phần lớn người cũng không có cách nào luyện tốt tự thân nhiều năm đọc đại đạo kinh thư địa sát kiếm kinh cùng thai hóa d ị h ì n h quyết lại thêm thiên phú bản tính phù hợp tại kiếm đạo đạo pháp lĩnh ngộ bên trên viễn siêu đồng g a i tu sĩ nhưng li lĩnh hội ngũ hành kiếm quyết ngũ hành pháp ý tự thân thì càng cảm thấy tôn sức hiện tại gặp được thượng cổ thời kỳ truyền ngũ hành kiếm quyết pháp môn cổ kiếm tu truyền thừa đầu giá hội tại trận tu sĩ khác có thể không thèm để ý mà tại tự thân mà nói liền xem như đem toàn bộ linh thạch đều nện vào đi cũng không có khả năng bỏ lỡ năm đó kim hồng cốc x a và u minh sớm đã có chuẩn bị trương liệt mang lấy tích xúc bốn vạn khối linh thạch trốn xa vạn dặm đến sau tại việt quốc biên c ả n h thanh sơn quận cùng bản địa tu tiên gia tộc tu sĩ kết giao chung nhau thăm dò thượng cổ di tích kết quả phát hiện những n à y bản địa tu tiên gia tộc tu sĩ đã trong bóng tối tu luyện vực ngoại ma pháp vì ngăn ngừa ngày sau truyền ngọc độc vô cùng hại vô số người trương liệt trực tiếp liền đem việt quốc thanh sơn quận k i a bốn nhà tu tiên gia tộc tộc trưởng đều giết loại trừ tại thượng cổ di tích bên trong lấy được đại lượng linh thực thảo dược bị hắn một mình cướp đi những n à y linh thực thảo dược những n à y nằm bằng vào lan chi phường cửa ngõ một chút xịu bán ra ngoài mang cho trương liệt mười mấy vạn linh thạch thích lợi sau đó là kiếm chạm giết trừ hổ sát sơn thiên thi lâm nhất mạch mặc dù hổ sát sơn linh mạch tạm thời nện ở trong tay không người tiếp nhận nhưng thượng vàng hạ cảm ích l lại thêm xem như từ gia khách khanh trưởng lão cung phụng từ cẩm trình cá nhân tâm ý loại trừ huyền t à n g sơn tất cả thường ngày chi tiêu cần thiết cuối cùng trương liệt trên tay còn có hơn bốn mươi tám vạn linh thạch vốn cho rằng đây đã là một khoản rất lớn tiền nhưng là tham gia một hồi đầu g i á hội mua sắm hai cái trúc cơ đang tốn hao hai vạn tám n g h n năm trăm linh thạch mua sắm một mai phụ trợ trúc cơ tầng chín tu sĩ mở mang tử phủ hỏa linh đang tốn hao ba vạn năm n g h n linh thạch mua sắm bộ hư lưu ảnh bích ngũ hành kiếm lục tốn hao hai mươi vạn linh thạch hơn bốn mươi năm khổ tu góp nhặt một nửa tài sản quét qua hết sạch bởi vậy tại thời khắc này vớt ve vừa mới tới tay nhìn xem trên đài đấu giá cỗ kia tứ giai hạ phẩm huyết hồn khôi lỗi thú mặc dù tâm động nhưng là trương liệt cũng không lớn dám ra tay hắn bây giờ lại là tin tưởng cái này hát thị đấu giá hội thật sự có móc sạch chính mình toàn bộ của cải năng lực cuối cùng trên đài đấu giá cỗ kia tứ giai hạ phẩm khôi lỗi thu đấu giá năm mươi hai phẩy không không không linh thạch giá cao để trương liệt tâm bên trong âm thầm l i ễ u l ư ớ i một cái chu cơ gia tộc hơn trăm năm tích lũy cùng nỗ lực cứ như vậy bị quét sạch s a n h xanh hơn nữa người mua còn hô to đăng giá cam tâm tình nguyện huyết hồn khôi lỗi thu hai bán chạy điểm một là có thể từ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ điều khiển trình độ nhất định bên trên thu hoạch được từ phủ cảnh chiến lược hai là trên lý thuyết thọ nguyên vô hạn chỉ cần một cái tu tiên gia tộc thủy trung nắm giữ trúc cơ hậu kỳ cao thủ trên lý thuyết liền có được từ phủ cảnh chiến lược mặc dù chủ động tính uy hiếp tính xa xa không có lớn như vậy nhưng dùng đến cố thủ tổ tiên chỗ chuyển thừa sơn môn linh mạch lại tựa hộp như là cũng đủ nhưng trên thực tế cái hũ khó tránh khỏi bên cạnh diễn phá dùng làm tại loại công dụng này khơi lỗi thú nơi nơi chiến tổn hủy hoại tốc độ viễn siêu đ ằ trước dùng khơi lỗi thú loại vật này tới dạy hoa trên cấm vậy còn có thể dùng nó tới t r è o chống gia tộc nhưng gần như liền không có bao nhiêu án lệ thành công tại một cái gia tộc h ư n h ư ợ c thời gian bốn phía sài lang hổ báo lại tầng tầng lớp lớp xuất hiện bên trong gia tộc lại nhân tâm linh động bởi vì ngươi chiếm cứ lấy lấy lực lượng của ngươi không nên chiếm cứ lợi ích những n à y á p ý như thế nào một hai cố k h ô i lỗi một hai kiện cao cấp pháp khí có thể chống cự áp chế lại sau đó ban đầu giá vật phẩm có tứ giai pháp khí có tăng tiến tứ giai tu sĩ thần thức pháp lực đang dược đều là phẩm chất cực kỳ không tục ó nguyện ý vì thế ra giá tu sĩ vậy cũng là gia tộc bên trong có tử phụ tu sĩ dù là cái này t ử p h ụ tu sĩ là vừa vạn tấn thăng không lâu liền tứ giai pháp khí cũng không có ở vào cực kỳ trạng thái h ư n h ư ợ c nhưng cũng đã cũng đủ để trong đấu giá hội tràng tuyệt đại đa số tu sĩ vì đó hâm mộ ở giữa xuất hiện một chút tăng tiến tam giai tu sĩ thần thức pháp lực đan dược cùng thiên tài địa b ả o t r ư ơ n g liệt cũng nỗ lực đấu giá một chút tiên tiên h ngũ thái ngũ đức tu luyện ngũ đức có để bạn tu luyện tốc độ hiệu quả nhưng là trừ phi chủ động tiêu hao đã tích lũy công đức hoặc t h á n h đức nếu không để bạn không hiệu quả rõ rệt không phải công pháp không lợi hại mà là bộ công pháp này đi được vốn là g i ả tích đường lối tu sĩ không ngừng điệp ra tích lũy công đức đ Lúc l đầu tu u phụ trợ y ệ nhưng k ô n n g hiệu h rệt, quả rõ rệt, nhưng càng là t í chương luy đến hậu kỳ phụ trợ tu luyện là lực hậu tu hiệu quả càng rõ hiện, đây đến đạo đức công pháp chính đồ. đan tiến càng hiển, công chính Tiên tinh phụ pháp phụ pháp kỳ kỳ trợ trợ tu rõ mới sĩ d ợ dược c cũng nhiều, càng càng chân nhiều, luyện hậu kỳ loại này đan Nhưng hậu thưa thất loại tu quý.、Nhưng、là là là t kỳ ư r liệt đấu giá tam giai đan dược đi theo tăng giá hai lần sau liền từ bỏ đại gia giành được quá ác đối với mình mà nói liền không có như vậy đằng giá các vị đạo hữu có hay không có đầy đủ đạo duyên được vật này ưu ái một bên lời nói xong trên đài đấu giá lao tu sĩ vô vô tay có một vị t h ứ c tha mỹ mạo thị nữ c u n g cung kính kính bưng lên một bộ cũ kỹ đạo thư này trọng bảo là giới ngoại thiên thư mọi người đều biết ta huyền hoàng đại thế giới đạo thống được tự tại thượng giới tiên nhân truyền thừa nhưng loại trừ mở mang giới này đạo thống tiên nhân bên ngoài thư không vô tận trong đó còn có vô số đạo thống truyền thừa tồn tại hoặc đạo hoặc ma hoặc phật pháp hoặc dị thuật này một quyển giới ngoại thiên thư mặc dù là nhất quyển bản sao nhưng cũng là cổ bản sao hắn bên trên nội dung căn bản là đầy đủ hết không có bất luận cái gì thư tịch tổn hại hoặc nội dung bỏ sót một bên lời nói xong đấu giá đại cao lão tu sĩ một bên thi pháp Thông qua thủ chụp ảnh đoạn, qua đ e mặc t r ư dù kiệt lực khống chế chính mình nhưng trương liệt biết rõ chính mình tại thần sắc bên trên vẫn là xuất hiện khắc thưởng tốt tại có t r ư ớ n g biết y phục cùng hát thiết mặt nạ lớp liếm hiện trường cũng là không người có thể phát hiện giới ngoại thiên thư loại vật phẩm này Là rất khó đây ị n nếu phần h giá, bởi vì kêu có đạo d xa xa là, là, là, là một quyển dùng cho chuyên chú thuật luyện đan giới ngoại thiên thư giá quy định mười vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn hai nghìn mời các vị đạo hưu đấu giá mười vạn linh thạch đây là một khoản rất lớn tư nguyên tại hắc thị đấu giá hội bên ngoài nếu có quan hệ tốt nhất phụ trợ mở mang t ử phủ linh vật huyền anh ngọc thủy kỳ thật cũng liền cái giá tiền này tầm thường t ử phủ cảnh tu sĩ lấy ra đều rất là tốn sức d u n g dạng này một số lớn linh thạch đi đánh bạc một lần đạo duyên đối với tại trận đại đa số xuất thân tầng dưới chót tu sĩ gia tộc tu sĩ tới nói thật sự là quá mức điên cuồng chẳng qua nếu như thấp hơn cái giá tiền này đấu giá hội linh có thể chính mình thu hồi đi cũng sẽ không xảy ra bán này dù sao cũng là giới ngoại thiên thư mặc dù phong hiểm tính lớn bên trên một chút nhưng là giá trị con người tại kia sàn bán đấu giá những tu sĩ này loại trừ nơi này bên ngoài cũng có gần như không có khả năng khả trương ạ ngoại vạn vạn. i cái giới thiên Giá khác cửa cả nhìn thấy giới ngoại thiên thư. ngõ ngàn. t u quy xíu n nâng lên g hay chút là bị một tới. liệt kêu hai lần giá tâm bên trong thầm tính một chút phát hiện của cải của nhà mình đã là không nhiều lắm đồng thời hắn phát hiện bên cạnh cách đó không xa lý hằng gia hỏa này cũng đang thỉnh thoảng đầu giá là chính mình có lực cạnh tranh giả nói đùa cái gì một tên trúc cơ cảnh tu sĩ thân bên trên tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy lúc này trương liệt lại là quên mất chính mình tu vi còn không bằng lý hằng nhưng là thân bên trên mang theo linh thạch xa xa so với đối phương còn muốn càng nhiều phù vân tử cực kỳ yêu thương chính mình tên đệ tử này đồng thời lý hằng đã là trúc cơ tầm tám yêu cầu chuẩn bị phụ trợ đột phá tử phụ linh vật bởi vậy lần này tham gia đấu giá hội lý hằng thân bên trên mang lấy hơn hai mươi vạn linh thạch chỉ là cùng chương liệt một dạng không thể cạnh tranh đến cái thứ nhất huyền anh ngọc tùy phù vân tử cực kỳ yêu thương lý hằng lý hằng cũng xem chính mình vị này sư tôn như thầy như cha phù vân tử tử phủ hậu kỳ tu vi đã bắt đầu tại nghiên cứu kết đan bí pháp bởi vậy gặp được giới ngoại thiên thư dạng này tế ngộ mặc dù có đánh cược thành phần nhưng lý hằng tình huống xác thực so đại đa số người cẳng có đánh cược tư cách so sánh trúc cơ kỳ tu sĩ đã bắt đầu t r ù n g kích kết đan t ử phủ hậu kỳ tu sĩ c à n g có khả năng ở ngoại giới trong thiên thư thu hoạch bởi vậy lý hằng tán được tương đương chết hoàn toàn chính xác muốn thu hoạch được này sách tầm thường tu tiên giả cả một đời đều tiếp xúc không tới thiên thư bí sách vạn vạn vạn, vạn hạch. ngàn, ngàn, linh Trưng liệt miệng bên trong một ngụm răng nhan liệt một đều Tốt hai mươi t đến, đến mốt vạn, cái cái vạn linh thạch này sách giới ngoại thiên thư về vị đạo hữu này chúc đạo hữu đạo đồ trôi chạy sớm ngày phá giải này thiên thư bí mật một quyển bản chép tay liền kiếm được hai mươi mốt vạn linh thạch trên đài đấu giá lao tu sĩ mặt đều đã cười nhìn thấy răng không gặp mắt nói vài lời cắt tưởng lời nói thế nào tại cầm tới kia sách xoay vần tạo hóa thiên thư thời điểm Trương lần i nội sôi trào siết nhiệt huyết mới ệ t tâm trong thể trào huyết bên chạy vừa d d ầ này bình bộ cần n phục Chỉ thể có cầm lại. tới thái trường, thạch, tại mất hạo chớ linh cái kim nói liền vạn ra quần cũng bỏ là là đấu á n Lần này g đ giá hội cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá đồng dạng cũng là một bộ giới ngoại thiên thư bất quá trải qua chuyên gia giám định đây là một môn chủ công thần t h ô n g phép thuật tu luyện điện tịch giá quy định mười vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn hai ngàn mời các vị đạo hưu đấu giá đấu giá đại cao lão tu sĩ lại một lần nữa thi thuật đem từng hàng ám kim sắc văn tự chụp chiếu ra đến mà kia bốn chữ trưng liệt như nhau nhận biết nhìn xuyên tường ở kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại dùng cho tu luyện nhãn thuật tu luyện tới cực h ạ n khám phá hết thẻ hư hảo cường đại thần thông Mười vạn bốn ngàn. Mười một vạn tám ngàn. Tại thời khắc này, trong túi thạch liệt, hắn chầm định quyết tâm thần biết biết thời liệt tới tính Theo lại loạn, loại lại lại. khối linh mới mới điểm, đối với người nói giá giá khắc khôn chỉ chương hắn chầm định không chọn không chọn chương chọn chầm không càng có ngược còn được, được ngược này, vẹn vẹn ngàn này vẹn bảng ngừng mấy cao, gấp gáp. gấp Lựa đầu đề sau đó trơ mắt nhìn xem hắn lấy mười tám vạn tám n g h n linh thạch giá cả đem tia sách thái hạo kim trương nhìn xuyên t ư ờ n g thu nhập trong túi cán k h ô n lần này đấu giá hội đến tận đây kết thúc các vị có thể đến khu nghỉ ngơi đi hơi chút nghỉ ngơi nhấm nháp linh t r à tiếp xuống chúng ta lại từng nhóm đem các vị đưa về các ngươi phía trước đến đây vị trí phụ cận vì bảo đảm các vị an toàn lao hủ ở đây nhắc nhở các vị không muốn đem chính mình mua hàng linh vật tin tức hướng người khác lộ ra cỡ lớn thế lực như hát thị cái này thế lực là quá quan tâm chính mình danh tiếng nếu không một khi bị địch nhân thế lực nắm được cán tìm tới cơ hội hát thị đấu giá hội hơn ngàn năm danh dự liền hủy đi bởi vậy ảnh hưởng đến cùng nguyên anh tông môn siêu cấp thế lực sinh ý đó mới là được trả bằng mất bởi vậy nó sẽ t ậ n lực giữ gìn những này t r ú c cơ tu sĩ an toàn không phải để ý những người này mà là tại ý chính mình ngàn năm danh dự trương liệt t h ầ n sắc bình tĩnh bất động thanh sắc tại người hầu dẫn dắt bên dưới rời khỏi sàn bán đấu giá hỏi trướng biết ý phục cùng hát tiết h mặt nạ sau đó lại đi vào phòng nghỉ lúc này trong phòng nghỉ đã có thật nhiều người bọn hắn lẫn nhau thưởng thức trả cười nói chỉ cần mình không nói l ỡ miệng người bên ngoài rất khó phát hiện ngươi tại lần này đấu giá hội bên trong có cái gì thu hoạch h ú n chi còn có quá nhiều người mua được muôn chân quý linh vật sau đã lựa chọn sớm liền rời đi đây cũng là bị hát thị cho phép một chủng cực kỳ thông minh tự vệ thủ đoạn chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm hai mươi tám nửa đường chặn giết sát nhân và bảo một vì càng lớn trình độ bảo hộ chính mình khách nhân an toàn kia chiếc tuần tra bay hạm thậm chí đem những n à y khách nhân từng nhóm tán loạn phóng tới lên hạm khu vực phụ cận t r ư ơ n g liệt tại trước một bước sau khi rơi xuống đất lập tức khống chế kiếm quang đi tới lan chi sơn phụ cận bởi vì hắn căn bản không biết do lý hằng đáp xuống chỗ nào nhưng là lý tính phán đoán phân tích lý hằng mua hàng giới ngoại thiên thư sau có lẽ dẫn đầu lại đi tới lan chi phường cùng mình sư tôn phủ vân tử đạo nhân tụ hợp đối với phủ vân tử đạo nhân đối với l ý hằng tự thân đều có cực lớn hào cảm nhưng là thái hạo kim trương không dùng cùng người khác chia sẻ dù là đối phương duy nhất có một phần bạn cơ hội lãnh mộ hắn bên trong huyền bí cũng không được giới này bên trong thái hạo kim trương chỉ có thể để ta tới chất trưởng càng là tu luyện loại này suy nghĩ liền càng mạnh có lẽ quá lâu về sau chính mình sẽ đem đạo này thống cùng người khác chia sẻ truyền thừa hậu nhân nhưng là hiện tại mục tiêu của mình chính là độc trưởng thái hạo kim trương đây cơ hồn đã trở thành trương liệt tâm ma trước một bước tới đến khoảng cách lan chi phường trăm dặm chỗ tử phụ tu sĩ thần thức phạm vi liếc nhìn cực hạ sau đó trương liệt bắt đầu khắp nơi tuần tra tìm tra không đông tha lý hằng trở về bất luận cái gì một con đường dẫn thậm chí hắn đã nghĩ tới nếu như lý hằng đã trước một bước chính mình trở về lan chi phường đã đem thiên thư giao cấp phủ vân tử đạo nhân chính mình nên làm gì bây giờ tốt tại sự tình cuối cùng không có phát triển đến khó xử lý nhất một bước tại trương liệt điên cuồng tuần tra tại lan chi phường bốn phía ngày thứ bảy buổi sáng chuyển luân kiếm lý hằng ngự kiếm bay về mà về bị trương liệt đoạn tại lan chi phường ngoài trăm dặm một cá nhân lấy lan chi phường làm trung tâm không ngừng phi hành đương nhiên là cực kỳ vất vả cho dù trương liệt đã đem tam giai hạ phẩm hết u y hồn thiết dược xích dương phi ưng ơ tế luyện bổ sung thượng trung phẩm linh thạch đi về xoay nhanh phụ trợ trinh sát nhưng l à n à y bảy ngày vẫn là cực kỳ mọi bệnh thạch đạo hữu người đây là vừa dứt lời lý hằng liền bản năng cảm ứng được không đúng chính là tại phủ vân tử gần như cố chấp bảo vệ dưới tính tình lại thế nào đơn thuần sạch sẽ cũng dù sao cũng là một tên trúc cơ tầng tám cảnh giới tu sĩ huống chi giờ này khác này trương liệt cũng không có che giấu sát ý của mình không phải là không thể che giấu mà là hắn không huyện lý đạo Hiếu, hôm nay chúng ta tại nơi này phần cái sinh tử đi bốn mươi hơi thở bên trong ta nếu là vô pháp giết người thì là ngươi thắng nhưng nếu là ngươi chết liền coi như ngươi học nghệ không tinh dù chết không đ á n nơi này là tu sĩ người đến người đi lan chi sơn lan chi phường phụ cận chính là sát nhân đoạt bảo dưới tình huống bình thường cũng không có người sẽ chọn chọn tại nơi này thế nhưng là tại trương liệt hai tay cầm cầm xích âm thiên quân hai thanh phi kiếm thời gian kia cũ cũng như một thanh mở lưỡi cự phụ tự trước mắt mình x ẹ t qua tâm linh cảm thụ vẫn là để lý hàng rõ nét cảm ứng được đối phương quyết tâm đã như vậy, vậy liền không có gì có thể nói vậy liền chiến đấu a bọn hắn đều chỉ dùng kiếm tu sĩ hơn nữa đều có thể nói là đạo này cao thủ sana lấy hai người kia làm trung tâm liền trong nháy mắt bạo phát tới đáng sợ khí t ứ c tại bọn hắn lẫn nhau ở giữa không gian đều nổi lên nhàn nhạt g ọ n sóng phía dưới hoa cỏ cây cối núi đá sạn một nháy mắt vậy mà bắt đầu xuất hiện ngưng trệ cảm giác ngay sau đó là đ ố n g nhiên sụp đổ sau đó hai đạo kiếm quang liền đã lẫn nhau đập vào đấu ở cùng nhau tại sao có thể mạnh như vậy hắn ngự kiếm lực lượng tốc độ khí thế làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy nhiều bên trên một lần hắn căn bản cũng không có ra hết toàn lực h ổ sát bà bà là nhiều năm ma đạo trúc cơ đại viên mãn năng lực thực chiến so tuyệt đại đa số trúc cơ cảnh tu sĩ mạnh hơn nhiều thủ đoạn cũng lão lạc hung ác chưng ơ liệt d ự a tự thân thực lực đem chi trận chạm sau đó bản mệnh thần thông kiếm tâm thông huyền khí uy lực bị tiến thêm một bước kích phát giờ này k h ắ c này hắn dùng một chút toàn lực song phương một khi giao thủ chuyển luân kiếm lý hằng liền rõ ràng phát rất được người trước mắt s o n g kiếm vung chạm ở giữa hơi mở đạo đạo kiếm khí tại bốn phương tám hướng bắn ra hàng loạt mà tới để toàn bộ khu vực thậm chí cả tự thân đều bao phủ tại một cỗ tuyệt vọng túc sát bầu không khí một hơi bằng một giây bốn mươi hơi thợ chẳng khác nào bốn mươi giây phía trước một khắc lý hằng còn tưởng rằng đây là trước mắt ma tu dùng cho hỗn loạn tự thân tâm thần lợi nói thuật thế nhưng là song phương phi kiếm giao kích tự thân thủy hành kiếm khí t ự a n h ư dán một dạng hướng về phía sau bay ngược tán loạn tiếp tục như vậy ta thậm chí chưa hẳn có thể chống nổi hai mươi hơi thở tại tầm thường trạng thái phía dưới chưng ơ liệt s o n g kiếm nơi tay một người công một người phong bị vậy mà lúc này giờ phút này xích âm thiên quân hai kiếm trùng điệp mà bay này hai n g ụ m phi kiếm một trước một sau nhất minh nhất á m tia thanh thứ nhất phi kiếm bạo phát cực hạn quan mang lực nhanh hung ác chiếp thứ hai phi kiếm ảm đạm không ánh sáng giấu ở cái th kiếm tâm thông huyền khí bản mệnh t h ầ n thông chủ yếu ngọn nguồn tự tại địa s á t kiếm kinh thượng đ a n trùng mạch bản trường dựa vào kiếm khí như lũ pháp môn có thể khiến tu sĩ vật kiếm kiếm tốc nhanh kiếm lực mãnh liệt cực kỳ kinh người đừng nhìn phi kiếm kiếm tốc kiếm lực những này là quá cơ sở đồ vật nhưng càng là cơ sở đồ vật kéo lên chênh lệch thì càng khó mà bù đắp khó mà đ u ổ i theo giờ này khắc này lý hằng chính là như vậy c ả m thụ một thân khổ tu đến nay thủy hành kiếm quyết theo không kịp kiếm của đối phương lực kiếm tốc hắn chủ tu kiếm quyết vốn là cất công thế nhưng là giờ này khắc này lý hằng nhưng lại không thể không về kiếm tự thủ khuyết tán kiế thiên quân s o n g kiếm t ề phi song phương phương hướng ngược lại kinh lực tương xung hình thành một mảnh vạn vẹo kiếm v ư ợ t lực trường cứ thế mà đem lý hằng quanh thân thủy hành hộ thể kiếm mạc c h â n vỡ tốt tại lúc này xích âm thiên quân s o n g kiếm kiếm lực đã tận lại công bất lực tự thân tự hồ là có cơ hội hồi khí một cái c h ư ớ c mắt định lại tinh thần nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này lý hằng chú ý tới hai thanh phi kiếm kia tuy l u i nhưng là kia thạch hiên nhưng lao thẳng tới mà tới chật thậm chí ở giữa một cỗ so vừa mới càng thêm mãnh liệt gấp mấy lần vô cùng kiếm khí kiếm ý đã là gần tới trước người khắp bầu trời hơi mở kiếm khí xoay nhanh ở giữa đạo đạo tuyệt ảnh s á t kiếm đem lý hàng thân nổi lên ra thủy lam s ắ t tiểu phiên một cái chớp mắt đánh bay ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương hai trăm hai mươi chín nửa đường chặn giết sát nhân và bảo hai nhân kiếm hợp nhất t r ư ơ n g liệt bản nhân liền là kiêm miệng mạnh nhất đứng đầu túc s á t vô tình kiếm song phương trong một chớp mắt thác thân mà qua phía dưới khắp thiên quyển tới đầy lầm l ạ t lá đều hướng về t r ư ơ n g liệt vị trí chậm rãi phiêu động bay lơ lửng hạ xuống mười bốn hơi thở thành đạo hữu người nói không sai ta quả như là học nghệ không tinh đưa tay che cái cổ không chế máu tươi không phun ra ra đây lý hằng bộ mặt biểu lộ kỳ dị cũng không biết là khóc vẫn là cười chậm rãi hạ xuống tới nếu như vẹn vẹn chỉ là chỗ cổ vết thương lấy một tên trúc cơ cảnh tu sĩ sinh mệnh lực còn có cơ hội văn hồi nhưng là thân bên trong một kiếm một cỗ phảng phất muốn sát lục hết thảy mãnh liệt kiếm khí cũng đã bước xả phá hư nhục thân sinh cơ cho nên chính lý hằng cũng rõ ràng mình lúc này giờ phút này đã chết chắc ta không gọi thạch h i ề n ta chân thực tính danh gọi là chương liệt ta vì đồ vật là trong tay ngươi mua hàng giới ngoại thiên thư ta có không thể không cấp đoạt lý do của nó tuy không phải bản ý nhưng làm sát lục lý đạo hữu hôm nay giết ngươi tội ta t r ư ờ ngay mỗi nhận b ê tại ó trong chương mật thất bế quan tu luyện phủ vân tử thượng tu hắn đột nhiên mở hai mắt ra hoàng sợ nói hàng nhi ngay sau đó nhất đạo cấp tốc đội quang nhào xông lên mà ra trực tiếp hướng lan chi phường bên ngoài trăm dặm lý hàng chiến tử phương hướng bên trên biến đi tại này bốn tên đệ tử bên trong phù vân tử coi trọng nhất đệ tử chính là lao tứ lý hằng bởi vì này bốn tên đệ tử là hắn ma đạo tâm tranh bên n g o à i hiện hắn vốn là muốn đem lão nhị hoàng san lao tứ lý hằng đều bồi dưỡng thành chính mình quang minh một mặt thế nhưng là những năm gần đây hoàng san bởi vì đủ loại nguyên nhân đã dần dần rơi vào hạ cám lý hằng chính là chính mình đạo tâm quang minh một mặt duy nhất chống đỡ mà bây giờ hắn nhưng đã chết cùng lúc đó mặc dù đánh bại chém giết lý hằng nhưng là trương liệt lại cũng không hối hận ta biết ta làm xuống một kiện chuyện sai nhưng là lại đến mười lần cái này chuyện sai ta vẫn là biết làm bên dưới lấy tự thân tu vi cố nhiên có thể lựa chọn đánh lén xuất thủ bại m à không giết nhưng là nói như vậy lấy lý hằng tu vi hắn có cơ hội hủy đi túi càn khôn hủy đi nhìn suy tưởng húng chi tự thân cũng không xác định hắn có hay không đã nhìn qua tìm hiểu tới này sách thiên thư lấy chúc cơ cảnh tu sĩ ký ức lực hắn chỉ cần nhìn qua một lần trên cơ bản liền hắn có thể phòng theo cái bảy tám phần mười khả năng này như nhau vô pháp tiếp nhận tại trương liệt cầm tới lý hằng túi càn khôn một khắc này chính hắn trong túi càn khôn bất ngờ loé ra nhất đạo kim quang đối trương liệt tập trung nhìn vào thời điểm lại phát hiện là kia mai tại việt quốc thanh sơn t u ậ n thượng cổ ma tu động phủ trong đó lấy được vật phẩm chủ quan kim tinh ngày mai kim tinh giờ phút này khuyết tán quan mang kim quan g chiếu xuống vậy mà trực tiếp liền mở ra trong tay mình túi cắn khôn bên trong k i a sách thái hạo kim trương bản sao bị hắn thu lấy ra đây tựa h ồ từ trong rút ra khỏi một chút kỳ diệu lấy tự thân tu vi hiện tại còn không thể lĩnh hội lý giải đồ vật trên phương diện khác trương liệt có thể cảm nhận được tại chém giết lý hằng sau đó tự thân tích lũy công đức cùng thánh đức đều có chỗ cắt giảm đặc biệt là thánh đức cái này lý hằng là thân bên trên mang lấy nhất định khí vận người chém giết hắn sẽ khiến một chút không lường được biến hóa hắn vốn là không đáng chết tại nơi này thời gian cũng chưa qua đi bao、lâu. nhất đạo khí tức mánh liệt cường thịnh đội quang liền từ trên bầu trời bay xuống mà xuống ở giữa không trung hiện ra phủ vân tử thân hình hắn ở trên không trung chậm dãi hạ xuống tới ánh mắt nhìn chăm chú lên yêu mến nhất đệ tử lý hằng đứng ở nơi đó thân ả n h nỗi lòng kích động đã cực tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy lao tiên h ngươi thực không ánh mắt sao rơi xuống đất hai tay ôm lấy đệ tử của mình mình cùng hắn ba cái sư h i n h đệ làm đủ trò xấu ác nghiệp làm tận cho tới bây giờ cũng là không có bất luận cái gì báo ứng trước mắt ngược lại là chính mình tên đệ tử này hắn là cái người tốt một cái theo tay đến trong đáy lòng đều sạch sẽ đạo đức tu sĩ kết quả hôm nay chết tại nơi này Á ha ha ha ha ha ha ha ha người tốt không hà o báo trên thế giới này người tốt không hà o báo cũng thiếu như khóc nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này phù vân tử sau lưng âm ảnh trong hát á m bất ngờ có nhất đạo kiếm khí bạo khởi ám sát cùng hắn trời lấy bị đối phương điên c u ồ n g đ u ổ i giết chương liệt lựa chọn lưu tại nơi này thừa dịp phù vân tử tâm thần thất thủ thời khắc làm đánh l é n ám toán hoặc là không làm nếu làm vậy dứt khoát liền đem sự tình làm tuyệt cuối cùng nhất đạo thất sắt tuyệt kiếm kiếm khí bang đâm ra bộ này kiếm quyết vốn là ma kiếm lấy vui phẫn nộ lo nghĩ bi thường sợ kinh bảy loại tâm tình vì bản cường hóa tự thân tâm ma bức phát tiềm lực đồng thời xứng nhận thuật mục tiêu cũng xa vào này bảy loại tâm tình thời điểm thất s á t tuyệt kiếm u y lực cũng lại đại phúc đề bạn mặc dù hung độc tự thương hại nhưng tuyệt đối có thể nói là là dùng tốt phù vân tử mắt thấy đệ tử bỏ mình thương tâm quá độ bị trương liệt lấy n g ũ hành đ ộ n thuật cùng kiếm khí như lũ pháp môn giấu diếm đi qua bản thân trước hết cơ đã mất mà lúc này giờ phút này đối diện kia xấu độc mà kiếm hô ứng tâm thần phi kiếm đánh giết bên trong t ấ u phát một cỗ không gì không phá tuyệt diệ sinh cơ âm hàn n u y ệ t khí công kích trực tiếp bản thân chỗ hiểm Tiểu bối, bị bản m ệ n h pháp khí hát nguyệt v ò n g mặc dù ứng với kích động mà ra nhưng là p h ù vân tử bản thân liền mang lấy tổn thương lại là tiền cơ mất hết như xưa chính là bị t r ư ơ n g liệt một thức thất s á t tuyệt kiếm tránh đi hát nguyệt v ò n g đâm c h ú n g thân thể chỉ là hắn quanh thân d ũ n g động hộ thể pháp lực thực tế quá mức thâm hậu lại hạ một khắc t r ư ơ n g liệt liền bị hắn hùng hồn pháp lực xông lên mà bay hướng về phía sau hạ xuống thất s á t tuyệt kiếm vừa công nhục thân cũng tổn hại tâm thần đặc biệt là vừa mới p h ù vân tử bị thương quá mức giờ này khắp này bị thất sắc tuyệt kiếm kiếm khí tổn thương không nhỏ thần thức tinh thần sa sút trí cực có cơ hội chương liệt trong đầu vừa mới hiện lên dạng này suy nghĩ. trước mắt vốn đã người bị thương nặng từ phủ cảnh thượng tu tinh thần trạng thái đột nhiên một đuổi mặc dù nhục thân y nguyên vẫn là thụ thường nhưng là nơi nơi vẻ hưng lệ tinh thần trạng thái vậy mà đã lần nữa khôi phục đến đ ỉ n h phong mang cho trương liệt to lớn cảm giác c áp bách loại chuyện này làm sao có thể tâm thần thụ tổn hại trong nháy mắt liền khôi phục rồi n h ạ cảm không gì sánh được phát giác được không đúng lại thêm trước mắt quỷ dị không gì sánh được phù vân tử quanh thân hát nguyệt vòng xoay tròn đã triệu hồi ra đại lượng màu đen thủy triều trương liệt bỗng nhiên quay người ngự kiếm tung bay mà đi kiếm tốc cực nhanh mặc dù không đi đến từ ph đừng h ô n g trốn a ác độc như vậy âm ngoan kiếm ý ta làm sao cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua lúc đầu phù vân tử là muốn đuổi theo giết nhưng mà hắn mới một vận pháp lực liền cảm thấy đối phương đánh vào trong cơ thể mình kiếm khí lại bắt đầu khuyết tán ăn mòn lên tới trên thực tế liền xem như thất sát đạo nhân đích thân đến toàn lực thi triển này thất sát tuyệt kiếm kiếm khí cũng chưa chắc có trước mắt như vậy hiệu quả hiện tại thất sát tuyệt kiếm kiếm khí đã là bị trương liệt lấy ma đạo lẫn nhau công pháp lặp đi lặp lại ngưng luyện thăng hoa qua đáng tiếc này đạo đã là chuyển thừa kiếm lệnh bên trên cuối cùng nhất đạo mặc dù vì tranh đoạt thái hạo kim trương mà thi triển dùng x trương liệt cũng không vì thế cảm thấy chút nào hối hận nửa đ ư ờ n g chặn giết sát nhân đ và bảo cuối cùng hung thủ còn làm đánh lén đã thương nặng tại nam hoang bách tông bên trong cực có danh vọng từ phụ thượng tu phù vân tử chuyện này lập tức liền huyên náo cực lớn sự tình truyền đến h u y ề n nguyệt giáo sau thậm chí h u y ề n nguyệt giáo phương diện đều hạ lệnh muốn nghiêm tra hung thủ vì phụ vân tử thượng tu đòi lại công đạo nhưng mà bọn hắn trung quy là thật khó tra được trương liệt bởi vì theo trương liệt dùng thạch hiên cái tên này bắt đầu trên người hắn liền không có mấy đầu tin tức là chân thực hơn nữa cũng sớm đã làm tốt thỏ k h ô n có ba hàng gặp nạn chính là trốn các phương diện chuẩm bị Đang trương liệt lấy che mặt tu sĩ thân phận thăm dò một lần tần tố tâm phát hiện nàng dù là đứng trước tử vong uy hiếp cũng cắn răng không chịu đem chính mình sự tỉnh cáo chi tự thân lúc đầu trương liệt cảm thấy mình cùng tần tố tâm là không có cái gì tình cảm cơ sở đối phương hẳn là đối với mình cũng chưa nói tới cỡ nào tình nghĩa thâm hậu nhưng mà đi qua lần thăm dò thử này sau đó mới vừa kịp phản ứng ở cái thế giới này cái này thời đại không có tình cảm cơ sở mù hôn mê ách gà mới là bình thường ở cái thế giới này cho dù là tu sĩ cũng trình độ nhất định bên trên nhận phạm nhân ảnh hưởng coi trọng cái gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó đến mức song p ư ơ n g tình cảm vợ chồng nhưng là tại hôn hậu mới bắt đầu bồi dưỡng loại trừ tần tố tâm bên ngoài tại sinh tử uy hiếp phía dưới hoàn nhi hinh nhi hai cái tiểu nha đầu ngược lại triệt để một loại đem tự mình biết sự tình nói hết ra nhưng này cũng là trách không được bọn họ bởi vậy trương liệt cuối cùng đem tần tố tâm đánh bất tỉnh cuốn đi rời đi đến mức những người khác nhưng là đem tòa này huyền tảng sơn tặng cho bọn hắn tự mình làm sự tình rất là sạch sẽ p h ù vân tử bọn hắn chưa hẳn có thể truy t r a tới chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày một chiếc xuôi dòng chạy xuống lâu thuyền thuyền hoa trong đó một tên thanh niên đạo nhân ngay tại mũi tàu chỗ đọc qua đọc sách đọc sách cổ bởi vì vẫn luôn chuẩn bị phải rời đi bởi vậy chân chính rời đi thời điểm rất là thuận lợi tại nam hoang tử phủ cảnh tu sĩ liền có thể nói là là cao tầng mà lan chi sơn lan chi phường là huyền nguyệt giáo biên thủy t r i địa bình thường không có chuyện gì thời điểm nơi này không có tử phủ cảnh tu sĩ đóng g i ữ đồng thời bởi vì phủ vân tử tự thân thủ thương lan chi phường bài cha đối tượng tự nhiên chủ yếu tập trung ở tử phủ cảnh tu sĩ trên thân mà trương liệt cưỡi phạm nhân lâu thuyền thuyền hoa rời khỏi một đường thông suốt cũng không nhận bất lu lúc đầu phù vân tử là muốn áp chế thương thế sau đó tự mình động thủ truy sát thế nhưng là trương liệt một kiếm kia đem hắn thật vất vả đẻ xuống thương thế lại một lần nữa kích thích bất đắc dĩ chỉ có thể bế quan xoay vần tạo hóa chính là từ không nói có hoặc chuyển đổi sự vật bản chất có thể biến hóa vật vật lại có thể lấy cái chết vì sống tu đến cực hạn thậm chí có thể sửa thiên đạo phát tắc tổng cương nói nhìn lợi hại đến mức rối tinh rối mù nhưng trên thực tế tại trương liệt quan c h i lại là một môn do thiện trí thâm luyện đan thuật cái gọi là từ không nói có hoặc chuyển đổi sự vật bản chất thậm có thể nắm giữ năng lực thậm chí lấy cái chết vì sống sửa thiên đạo pháp tắc cũng không phải nói bựa tại xoay vần tạo hóa này cuốn thiên thư bên trong ghi lại một chủng ngũ giai đan phương hoàn hồn phục sinh đan đan phương giải thích thực liền là tu sĩ một điểm chân linh bất diệt liền có thể dùng cái này đan vì người dùng hoàn hồn phục sinh này cũng không liền là lấy cái chết vì sống sửa thiên đạo pháp tắc đồng thời phía trên này còn ghi lại lấy một chủng thất giai đan phương thăng tiên đan đan phương giải thích là phục dụng đan này sau đó người dùng có thể phi thăng thượng giới vũ hóa thành t i ê n nhưng mà hố người địa phương ở chỗ nay sách thiên thư xoay vần tạo hóa bên trong loại trừ này hai trường cao cấp đan p ư ơ n g bên ngoài liền không có cái khác thấp t r u n g giai đa phương còn lại toàn bộ đều là dược học dược lý quân thần hỗ trợ tương khắc nội dung đem chương liệt thấy đầu lớn nhưng lại không thể không cắn răng tiếp tục xem tiếp bởi vì bên trong đan đạo c h i luận huyền diệu khó giải thích cao thâm trí cực đối với tự thân tương lai tu hành tất nhiên là rất có ích lợi nhìn xuyên tường cũng không cùng với khuynh hướng đan đạo xoay vần tạo hóa đây là một môn c h i ề u sâu tu luyện tu sĩ thượng đan điền dị thuật tu đến cực h ạ n mục vận thần quang có thể thấy rõ tâm giới có thể mỗi ngày chúng sinh sinh tử khổ vui cùng với thế gian đủ loại dáng vẻ cũng có thể quan sát khí vận thậm chí khám phá hết thể hư hư hả để trương liệt cảm thấy vui mừng chỗ ở chỗ n à y sách thiên thư mặc dù ít nhất phải đến t ử phủ cảnh mới có thể tu luyện nắm giữ nhưng là hắn bên trong dính đến tu luyện đạo pháp nhưng có lấy lực chứng đạo mở mang t ử phủ thượng đan điền hành công pháp môn hơn nữa thiên thư nhìn xuyên tường trong đó ghi lại ba cái bản m ệ n h pháp khí luyện chế phương pháp theo thứ tự là kính c h i ề u yêu tụ tiên kỷ cùng với t r ả m mạc kiếm mặc dù chỉ nhìn danh tự tựa hồ đều phổ phổ thông thông không có cái gì đặc sắc nhưng dựa theo thái hạo kim trương nhất quán đường lối nơi nơi càng là phổ, phổ thông, thông liền càng là dùng tốt ngay lúc u này tại trong khoang thuyền có một tên i tư dung tú mỹ da như mỡ đông giống như nữ tu đi ra chính là tần tố thâm cho đến ngày nay trương liệt đã đem chính mình thân phận chân thật giúp cho cao chi đương nhiên chỉ nói là vì tùy cơ ứng biến không muốn bại lộ thân phận đến mức chém giết lý hằng trọng thương phủ vân tử những chuyện này hắn lại là chưa từng nói những này nhưng cũng là một người tu sĩ tại bên ngoài xứng đáng tiến hành nếu không nội t ì n h tùy tiện liền bị người cha xét xong thực tế quá mức nguy hiểm phu quân chúng ta nơi này là tới chỗ nào khoảng cách nhà của ngài quê hương còn rất xa sao ta đây cũng là nhiều năm sau lần thứ nhất trở về ân theo trên bản đồ nhìn đã cách rất gần lên bờ sau đó có lẽ hơn tháng bên trong liền có thể tới nói đến ngược lại để tố tâm theo ta chịu khổ so sánh huyền n g u y ệ t giáo lan c h i sơn c h ư ớ c gia khả năng còn muốn càng thêm rất lại phía sau vắng vẻ một chút nhìn chăm chú lấy trước mắt nữ tu kia mặt mày như họa trương liệt dạng n à y nói chỉ cần có thể cùng với phu quân một chút vắng vẻ lại coi là gì đó váy trắng nữ tu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hữu hiệu, hiệu túi l ầ u xuống nhưng một lát sau lại n g ẩ n g đầu lên nhìn chăm chú lên trương liệt hai mắt như vậy nói đuổi nước mà đi mấy tháng khoảng t r ư ờ n g mặc dù này nhân gian lâu thuyền cũng không phải là linh chu nhưng là tại thời gian tích lũy xuống cũng đã dần dần rời khỏi huyền nguyện giáo phạm vi thống trị dần dần tiến vào chính đạo đan dương cung thế lực khu vực càng là tiến vào đ thì càng có thể nhìn thấy nhân khẩu đại thành thậm chí cả tu tiên giả phương thị d â n d â n liền trương liệt cũng phát giác được tựa hồ nơi này so huyền nguyệt giáo thế lực phạm vi muốn hưng thịnh nhiều điểm này trương liệt cũng là không xác định hắn rời khỏi gia tộc thời điểm mới mười bốn tuổi mới vừa tới đến cái này thế giới thời điểm đại bộ phận tinh thần tâm lực đều dùng cho tu luyện bình thường cũng cơ bản không có rời khỏi gia tộc cơ hội lần này trở về gia tộc ven đường nhìn thấy từng cái phương diện phát triển không thể không thừa nhận khách quan bên trên chính đạo tông môn so ma đạo tông môn càng thích hợp kinh doanh bọn hắn đối với phạm nhân nhân khẩu cùng với phường thị phép tắc đối lập càng thêm chú trọng mà những này lại phản hồi cấp chính đạo tông môn trong phạm vi thế lực đối lập phồn vinh phú quân nhìn lại ngài từ nhỏ các nhà đối với cố hương ấn tượng đã không có như vậy chuẩn xác tại tu luyện tư nguyên bên trên nơi này khả năng so lan chi sơn còn hơi kém một chút nhưng là từ phạm nhân nhân khẩu đông đúc cùng với tu sĩ số lượng đến xem những này đều đã vượt xa lan chi sơn cùng chương liệt sóng vai ngự kiếm mà bay tần tố tâm mặc dù gần như không có tu luyện qua gì đó đạo thuật thần t h ô n g nhưng nàng dù sao cũng là một tên trúc cơ cảnh tu sĩ thống chi mấy năm này đến nay chương liệt hai trăm â m t u y n t h ba mươi m ộ t nhìn xuyên tường hạo thiên pháp mục một nam vực viêm châu bắc bộ chính đạo tông môn đan dương cung trong phạm vi thế lực hoàng sơn thế núi kỳ tuấn ngọn núi cao rừng rậm vân vụ lợn lờ linh khí tràn trề là một chỗ hiếm có tiên gia bảo địa tòa dạng núi này tung hoành hơn hai ngàn dặm Hoàng Long quận cảng cường tại gần trăm năm nay trương gia lại xuất hiện một vị bất thế gia anh kiệt nhân vật thế hệ này gia tộc tộc trưởng trương tương thần tại hắn tiếp nhận phía trước trương gia còn vẫn được bữa sớm lo bữa tối ẩn ẩn có đại họa lâm đầu thế mà ở chương tương thần chủ trì bên dưới trăm năm sau hôm nay trương gia liên tiếp đ ổ i dưỡng được bao gồm hắn tự thân tại phía trong năm vị trúc cơ tu sĩ sở thuộc p h à m nhân nhân khẩu bành trướng tu sĩ số lượng cực lớn gia tăng ngày càng hiện ra lần nữa hưng thịnh khí tượng đặc biệt là tại hai mươi năm trước có một vị tại châu khác ngoại tông cầu học tộc nhân tu thành trúc cơ trở về gia tộc còn mang lấy chính mình trúc cơ đạo lữ cái này khiến trương gia trúc cơ cảnh tu sĩ số lượng gia tăng tới bảy người đã hoàn toàn là hoàng long quận thứ hai tu tiên gia tộc thực lực hoàng long quận đệ nhất tu tiên gia tộc vì thiếu dương núi ngụy gia ngụy gia ngụy huyền vừa gia nhập đan dương cung tự mình mở ra t ử phủ thành công không nói còn bồi dưỡng một tên thân tộc con cháu mở mang t ử phủ thành công lại thêm hắn đạo lữ thiếu dương núi ngụy ra một môn ba t ử phủ so hoàng long quận cái khác tứ đại tu tiên gia tộc thêm lên tới đều cường đại hơn quá nhiều t r ú c cơ cảnh tu sĩ cũng có năm người thân ở t ử phủ gia tộc những n à y ngụy ra t r ú c cơ tu sĩ mở mang t ử phủ thành công năm chắc muốn xa xa lớn hơn t r ư ơ n g gia những n à y t r ú c cơ tu sĩ chí ít lẽ thường tới nói là như vậy xích dương cốc chi nhánh linh mạch tiểu hoang sơn bị phủ một thân áo tơ trắng đạo phục trương liệt cầm tay quyết ngồi ngay ngắn trên bộ đoàn hai mươi năm sau hôm nay hắn một thân pháp lực tu vi đã là cực lớn theo trúc cơ tầng bốn cảnh tấn thăng đến trúc cơ tầng tám thần thức pháp lực so với năm đó đã để bạt ngon lửa hai mươi năm qua mang lấy thị thiếp tần tố tâm trở về gia tộc sau tự thân thu liễm phong mang mời tộc trưởng trương tương thần vì chính mình mở ra tiểu hoàng sơn biệt phủ sau đó ngay tại chỗ này biệt phủ tĩnh tâm tu luyện duyệt đọc đa thư tập kiếm dưỡng khí hai mươi năm nghiên cứu cùng phá giải mặc dù xoay vần tạo hóa bên trong quá nhiều nội dung còn thấy vân sơn xương mù quấn không thể nào hiểu được nhưng là thái hạo kim trương nhìn xuyên tường bên trong đã tổng kết ra một bộ có thể tu luyện thần thông trương liệt ngồi ngay ngắn tại trên bộ đoàn bình tâm tĩnh kh trên ngực của hắn hạ xuống phục miệng bên trong không ngừng phun ra một cỗ tinh thuần mã sắc bén pháp lực nương theo lấy hắn phun ra n u ố t vào n à y cỗ pháp lực khi thì chuyển hóa làm kiếm khí khi thì một lần nữa chuyển hóa về pháp lực nhị khí càng không ngừng tương hố là chuyển đổi kiếm khí dần dần được pháp lực linh tính pháp lực dần dần được kiếm khí kiên quyết mặt trời lên trăng lặn không biết đi qua bao lâu tại t r ư ơ n g liệt bản năng được cảm giác tự thân kiếm khí chuyển hóa đã tới cực hạn hắn trợn một nước đem tia cỗ kiếm tâm thông huyền khí nuốt vào thể nội sau đó lấy ngón tay liên tiếp kích điểm tự thân lồng ngực chỗ vài chỗ h u y đạo phía trong lấy dẫn đạo bên ngoài lấy không、thúc. kia cố kiếm tâm thông huyền khí dần dần hội tụ trùng kích hướng đỉnh đầu thần đỉnh mày xông lên nhận quang ba chỗ đại h u y ệ t phía trên trong lúc nhất thời kia khoanh chân ngồi tính tọa đạo nhân thiên trung trung đan điền cùng tổ khiếu thượng đan điền chỗ phảng phất nấn ná lấy một ngụm lợi kiếm hô hô hô hô kinh phong thổi cạo chỉ gặp đạo nhân song trường tung bay quanh thân pháp lực c u ộ n trào mãnh liệt mà tư tán thân thể tự nhiên mà v ậ y xoay trầm trầm lên tới nương theo lấy một cố mạnh mẽ hùng hồn pháp lực không ngừng quyết tán bốn phía mặt đất không khí để ở mù không ngừng r u n động bỗng nhiên mở ra nguyên bản hai mắt nhắm chặt chặt chắc Đó là một cuối cùng tại công hành cựu chuyển đến đứng đầu cực hạn cảnh giới tại thanh niên đạo nhân trương liệt chỗ mi tâm bỗng nhiên ngưng tụ sinh ra một đầu ám kim chi sắc thần dị đạo văn phản phất tại hai mắt ở giữa trắng chỗ đột nhiên sinh ra một đầu lãnh khốc vô tình phát mục ẩm bản năng ngầm nhẹ m ộ tại cố bảng b c ê trong kiếm khí quá trình này phía giới thanh niên đạo nhân cũng là cực kỳ thống khổ khó qua trí cực nhưng hắn vẫn là gắt gao cắn chặt rằng khống chế thân hình thẳng đến tự thân một thân thần thức pháp lực tiêu xài cuối cùng chỗ mi tâm bắn ra màu bạch kim kiếm khí quang hoa dần dần cuối cùng đến. cuối Hô hô hô hô. há há há há há. Há há há Hô hô. một thân thần thức pháp lực cuối cùng cuối cùng chán nản ngã ngồi tại trên bồ đoàn chỗ mi tâm đầu kia đạo văn cũng nhanh chóng làm nhạt biến mất cuối cùng cũng chỉ còn lại có một đầu tinh tế nhỏ yếu tơ máu mấy không lại gặp nhưng là quanh thân mồ hôi đầm đ ị a đã thẩm thấu p h á p bảo quần áo trương liệt lấy tay che chán lại là không cầm được cười to nguyên lai là cái này thần thông nguyên lai đúng là cái này thần thông khó trách muốn cuối cùng ta một thân thần thức pháp lực thậm chí muốn dựa vào đan dược kích phát mới có thể miễn cưỡng mở nó ra hạo thiên pháp mục thấy do tam giới Có thể mỗi ngày chúng cùng thể tử thế sinh sinh tử khổ mỗi vui cùng với thế gian ngày đặc ủ thủ. loại điển mi khiếu, dáng vẻ, càng có thể phóng xuất thần quang đà thương địch thủ. 20 năm vất vả, không an uổng, không an uổng.、Tu、này thần thông, có thể phụ trợ mở mang thượng đàn vẻ, vất vả, có địch đà có thể xuất Tu thể trợ tâm tổ phụ mở m dù tại thái truyền thừa trong đó cũng không có cái này thế giới ngưng nguyên tử cái này cảnh giới, nhưng là tu luyện cái này thần thông có thành, lại mở tử hạo cạnh cái giới cái giới, cái lại lại không phụ nhưng phụ nguyên luyện này này này cũng ngưng đó Đặc có có là là mở biệt là đạo pháp minh ngộ lấy lực chứng đạo tu sĩ dùng cái này tấn thăng có thể cực lớn tăng dày tự thân đạo pháp căn cơ tận đến giờ phút này tâm thần quay lại trương liệt mới phát hiện chính mình bế quan tu luyện trong trận pháp t h i ể m thước bay nổi một hàng truyền tấn linh phủ rất rõ ràng phía ngoài tần tố tâm có cái gì khẩn yếu vội vàng sự tình nhưng bị khốn ở trận pháp bên ngoài không có cách nào tiến vào nói rõ đi ở đây trận pháp cạnh góc liên tiếp tiếp lấy địa mạch thạch kính bên cạnh trương liệt phất tay đánh ra nhất đạo vừa mới khôi phục có chút pháp lực trước mặt thạch kính sáng lên hiện lộ ra trận pháp bên ngoài đi tới đi lui dạo bước có vẻ hơi bồi dối bất an bạch đ n ữ tu tố tâm nhất quán là sẽ không q u y dày ta bế quan tu luyện xem ra là gặp được gì đó sự tình khẩn yếu mới để nàng vội vã như thế. Cùng lúc đó, bạch vụ bao phủ lối vào ai phu quân làm sao vẫn là không có hồi âm đứng tại vân vụ quanh quẩn trận pháp bên ngoài tần tố tâm có chút lo lắng bất an đi qua đi lại hành tàu cuối cùng tại dường như nghe được lời của nàng tại tần tố tâm trước mắt cái k i ê u đạo bạch vụ trận pháp trọng trọng bị chậm rãi mở ra tố tâm làm sao vậy nhìn qua trong lòng n g ư ờ i rất là cấp bách bộ dáng mắt thấy thanh niên kia nói người tự bên trong đi ra sắc mặt của hắn hơi có vẻ yếu ớt nhưng quanh thân đều lộ ra lấy một cỗ sắc bén túc sắt chi khí tần tố tâm nguyên bản hoảng loạn bất an tâm bỗng nhiên ở giữa an bình xuống tới phu quân gia tộc trưởng lão cầu kiến mặt khác ngài vừa mới lúc tu luyện có kiếm khí sông lên ban đêm phá mây dị tượng như thế chỉ sợ thanh thế quá lớn thần công bí thuật tu thành thời điểm nhất định sinh dị tượng nhưng mà loại này đẳng cấp công pháp chưa hẳn là trương ra một cái chúc cơ cảnh tiểu gia thuộc có thể giữ được Tiếu ngự, ta là tới coi ngự, Ngự ngự, không cần nhiều là tỉ, nhìn ngươi có vài phần lời, ngươi suy l i ề n có khả năng lại truyền bá ra một khi truyền nhập cao giai tu sĩ t h a i bên trong kia thật là không biết rõ sẽ sinh ra như thế nào thai hòa đến gia tộc t r ư ở n g lão vị kia hắn nhìn thấy ta tu luyện công pháp lúc dị t ự rồi trương liệt cũng không biết nhìn xuyên tường bên trong chỗ ghi lại kia hạ n g mục pháp thuật lại là hạo thiên pháp mục tâm thần đắm chìm hắn về sau đích thật là có chút chuẩn bị không đủ bất quá tốt tại tiểu hoang sơn chỗ hoang vắng người ở thưa thớt hơn nữa cho dù có tu sĩ nhìn thấy có thể truyền đến cao giai tu sĩ t h a i bên trong tỷ lệ cũng không cao dù sao tuyệt đại đa số thấp trung giai tu sĩ là không có cái gì cửa ngõ làm quen cao giai tu sĩ nhưng là trương liệt hay là dự định ra ngoài đi một vòng để phòng vật nhất mặt khác về sau vẫn là phải mua sắm càng cao hơn phòng ngự trật pháp phòng ngừa loại này sự t ì n h lần nữa phát sinh là nhị trưởng lao trương thế thúc mang lấy hắn hai tên hậu bối hắn cùng không nhìn thấy ngài luyện công dị tượng chỉ là tại động phủ trong đó cảm thấy tu vi của ngài lại tinh tiến gia tộc nhị trưởng lao trương tương kiệt đến thời điểm là từ tần tố tâm ra mặt chiêu đãi đã đợi chờ mấy ngày xem ra là gia tộc có quan trọng sự t ì n h nếu không tại tộc trưởng dưới nghiêm lệnh rất ít có gia tộc tu sĩ lại đến đây tiểu hoang sơn quấy dày trương liệt thanh tu hai mươi năm trước trương liệt vừa mới trở về thời gian tộc trưởng trương tương thần liền đưa cho cực cao lễ ngộ nghe trương liệt muốn t ĩ n h tâm tiềm tu lại khá là yêu thích tiểu hoa sơn liền theo gia tộc công bên trong cấp phát vì hắn kết nối linh mạch hơn nữa trương liệt năm bổng cũng là cùng tộc trưởng trương tương thần cùng cấp bậc hàng năm cho dù gì đó cũng không làm cũng có một n g h n bốn trăm khối linh thạch ích lợi gia tộc thiệt công nếu là có tâm làm việc chính là ích lợi càng nhiều tại trương tương thần kế thừa tộc trưởng vị trí sau trương gia ổ bảo phía trong thể chế liền không còn là đi qua dạng kia cổ lao chế độ trước kia là luyện khí hậu kỳ liền có thể trở thành gia tộc trưởng lão hiện tại luyện khí hậu kỳ chỉ có thể trở thành gia tộc chấp sự chỉ có, chút cơ cảnh mới có thể trở thành hơn nữa cho dù là trở thành gia tộc trường l a o riêng phần mình năm đồng cũng là bất đồng cơ sở vẹn vẹn là mỗi năm sáu trăm khối linh thạch sau đó theo công tích có thể gia tăng mà cái này công tích là từ gia tộc tộc trưởng tới bình định toàn cả gia tộc bảy tên trúc cơ cảnh tu sĩ cũng chỉ có tộc trưởng trương tương thần cùng trương liệt năm đồng cao tới một n g h n bốn trăm khối linh thạch trương liệt nhận đ ã n h ngộ tại ngay từ đầu thời điểm để quá nhiều gia tộc trưởng l a o cảm thấy có chút bất mãn bất quá tại này hai mươi năm bên trong tiểu hoang sơn thỉnh thoảng liền luyện chế gia nhị giai năng dược tam gia phi kiếm bổ sung gia tộc theo thời gian trôi qua dần dần loại này bất mãn liền tiêu mất đi xuống nam hoang một khu vực tu tiên bách nghệ truyền thừa vốn là yếu kém hạng mục nếu là vị này tân tấn trưởng lão bản thân tinh thông tại đan khí hai thuật lời nói như vậy tộc trưởng yêu c h u ộ n g tựa hồ cũng liền có thể lý giải vô luận là luyện đan thuật hay là luyện k h í thuật cũng có thể dùng đến truyền thừa gia tộc gia tăng nội t ì n h tu tiên bách nghệ trương liệt suy nghĩ luyện đan thuật là vì tu học thái hạo kim trương xoay vần tạo hóa tu học luyện k h í thuật là vì chính mình vì ngũ hành phi kiếm tế luyện đề b ả n bởi vì có vương nguyện nghi cái này từ phủ cảnh tu sĩ cả đời đạo pháp thể ngộ bởi vậy trương liệt thượng thủ cực nhanh lời nói đầu đã lặp đi lặp lại nói qua một tên tu thành kim đăng, cao thì là hắn bản thân cho tới bây giờ không tiếp xúc qua luyện đan thuật luyện k h í thuật tại kết thành kim đan sau cũng không có khả năng đối đan đạo khí thuật rốt đặc cắn mai ngày sau tu học đều biết mò hơn rất nhiều húng chi vương nguyện nghi là gia học yên tâm h thở nhỏ chịu khổ cực phu tu học nghiên cứu qua không vì có cái gì ích lợi chỉ vì tăng dày tự thân đạo pháp c ả n g lộ đầu tiên là đi ra ngoài dạo qua một vòng xác định cũng không có ngoại nhân nào đến đây hành tích sau trương liệt mới vừa tới tiểu hoang sơn đậu phủ cùng đến đây nhị trưởng lao trương tương kiệt tương kiến nhị trưởng lão để ngài đợi lâu thật sự là bọn ta xem như tiểu bối tội lỗi、Ai? không có quan hệ nguyên liệt ngươi tại đạo đồ bên trên có thể dạng này tiến bộ dũng mãnh tại chúng ta tu tiên giả tới nói chính là đối với gia tộc lớn nhất hiếu thuận trương gia tộc trưởng trương tương thần là gia tộc tộc trưởng đồng thời cũng là tộc bên trong đại trưởng lão nhị trưởng lao trương tương kiệt là hắn ba đ ờ i lấy phía trong cùng tộc h u y n h đệ cũng là bị trương tương thần một tay mang ra trúc cơ tu sĩ chỉ là lúc tuổi còn trẻ vì gia tộc đánh trận nhiều năm nhị trưởng lao trương tương kiệt tại một lần thụ thương bên trong pháp thể đã tổn hại một thân pháp lực tại trúc cơ tầng bốn cảnh đợi này đều không thể lại tinh tiến bởi vậy hắn nhìn thấy tộc bên trong c ó xuất sắc hậu bối liền tâm sinh vui v song phương ngồi xuống diễn phần mình thường thức trả tại một lát đơn giản hàn huyên sau trương liệt trước tiên mở miệng nói nhị trưởng lao tới đây ứng với là có khẩn yếu sự tình a à. à chuyện là như thế này đoạn thời gian trước đan dương cùng cùng ảnh ma giáo lại phát sinh nhỏ quy mô xung đột đại ca mang lấy truyền thư truyền hồng nhạn bọn hắn đi tới c h ợ rút tộc bên trong cũng chỉ còn lại có người ta cùng với tố tâm ba tên trúc cơ tu sĩ cũng chính là tại bảy ngày phía trước chúng ta ra tổ phụ thuộc bạch ra chuyển đến cầu viện nói cách bọn họ nhà bất quá ba mươi dặm hát thủy sơn thượng xuất hiện cường đại yêu vợt tại nhị trưởng lao trương tương kiệt đem lời sau khi nói đến đây trương liệt liền dĩ nhiên min bây giờ trong gia tộc bộ lực lượng trống vắng bảy tên trúc cơ tu sĩ bên trong ba tên đi tới bên i c ả n h xung đột chi địa một tên tại đan dương cung bên trong nhiều năm tiềm tu trước ra bảy tên trúc cơ tu sĩ chỉ còn lại ba tên tại dưới mắt này tiểu hoang sơn động phụ trong đó mà bạch gia lại là trương gia trọng yếu nhất gia tộc phụ thuộc chi nhất nhị trưởng lao trương tương kiệt không dám k i n h thưởng chỉ có thể tạm thời rời khỏi gia tộc đến đây cùng tự thân t ư ơ n g lượng bạch gia những ngày năm phát triển tốc độ có phần nhanh thì là không làm sao quan tâm gia tộc sự vụ trương liệt cũng biết bọn hắn đã lấy cả tộc lực bồi dưỡng được một vị trúc cơ tu sĩ nếu như không phải những ngày năm trương gia phát triển tốc độ càng nhanh gần như có chủ khá nhưng liền xem như d ạ n g này bạch gia cũng đã là trương gia gia tộc phụ thuộc bên trong thủ lĩnh bạch gia xảy ra chuyện trương gia đều mặc kệ cái khác gia tộc khó tránh khỏi lại bởi vậy ly tâm bạch gia thực lực thế nào ta nghe nói bọn hắn đã có c h ú t cơ cảnh tu sĩ tu vi thế nào thủ đoạn thần thông làm sao cùng gia tộc bên trong mấy vị trưởng lão so sánh làm sao vừa nghe đến trương liệt câu hỏi như vậy trương tương kiệt liền biết rõ việc này thành vậy mặc dù đại ca lệnh cấm không cho phép quái dày trương nguyên mạnh tu luyện nhưng là d ư ớ i mắt chuyện này thật sự là quá mức đặc thù trương tương kiệt cũng không có cái khác biện pháp tại nhị trưởng lão trương tương kiệt rời khỏi tiểu hoang sân sau Tần tố tâm lần nữa vì Trương Liệt thêm vào linh trả, đồng thời tộc nói nói. trưởng không phải cho phép ngài thanh tu một tiếp Trương Liệt trước sau vì gia tộc đưa tới Trúc Cơ Đàn, cùng với giá trị cao tới 10 vạn linh thạch tư nguyên, cực lớn thôi động trương phát triển. lần cần nữa linh đồng nói nói. quân, không ngài Ngài muốn chuyện này? Năm Đàn, cùng vạn linh nguyên, lớn động những năm này sau gia đưa cao ra vì vào vì với gì được Cơ giáp. giá phải phải xui khe Phu cho phép xẻo đó, cực bởi vậy tại trương liệt sau khi quay về tộc trưởng trương tương thần giúp cho hậu đãi không chỉ vì hắn chuyên môn mở mang tiểu hoàng sơn linh mạch biệt phủ hơn nữa cho phép lấy nhất giáp t ừ thanh tu nói cách khác trương liệt có thể sáu mươi năm mặc kệ gia tộc sự vụ gia tộc cũng sẽ không đ ứ t hắn cung phụng hơn nữa còn như xưa có thể sử dụng gia tộc nhân lực vật lực húng chi trương liệt những ngày năm tại tiểu hoang sơn bên trong tiếp không ít luyện đan luyện khí nhiệm vụ tại hắn mà nói là luyện thủ là thu học mà ở gia tộc thế nhưng là thực sự lợi ích có càng tốt hơn pháp kiếm linh đan gia tộc các vị trưởng lao thực lực đều bởi vì trương liệt trở về mà để bạt quá nhiều bởi vậy trương liệt đích thật là có thể mặc kệ những chuyện này hắn hôm nay chính là cự tuyệt trương tương kiệt gia tộc bên kia cũng không có lời có thể nói v ớ quan tu luyện lâu như vậy có chút vô cùng yên tính sinh động Là, là t h so sánh g chương liệt tần tố tâm so hắn còn càng có thể nhà một chút một mặt là thiên tính sở trí một phương diện khác lại là bởi vì song phương tiến độ tu luyện bất đồng chương liệt nhiều năm đọc thái hạo kim trương đây là hắn mỗi ngày tất nhiên muốn tiến hành bài học ngày ngày đọc trải qua nhiều năm không ngừng ngày vô hình trong đó ảnh hưởng tăng lên đạo pháp của hắn tu vi sau đó trương liệt lại lấy bao hòa thức tu luyện pháp tu luyện linh đan linh thạch linh khí ba cái bao hòa thức sử dụng phối hợp với tiểu hoàng sơn tam giai linh mạch tăng lên tự thân thần thức pháp lực hắn đối với tần tố tâm cũng không keo kiệt cũng là b a o hòa thức cung cấp tu luyện t ư n g u y ê n lúc đầu tần tố tâm còn cực kỳ vui vẻ nhờ vào đó tu luyện thần thức pháp lực tinh tiến tiến độ không t ụ nhưng là luyện luyện tần tố tâm liền phát giác không đúng trương liệt đạo pháp tu vi lĩnh nộ đủ để trèo chống hắn dạng này báo hòa thức thu nạp linh khí sẽ không xảy ra gia bình cảnh trở ngại mà tần tố tâm lại không được quá nhanh tinh tiến thần thức pháp lực dần dần dẫn đến đạo pháp của nàng tu vi l ĩ n h ngộ theo không kịp thần thức pháp lực đề bạn mặc danh tu luyện bình cảnh thậm chí tàu hỏa nhập ma cũng đều bởi vậy mà sinh cuối cùng tính toán xuống uổng phí hết rất nhiều linh đan linh thạch tần tố tâm không có cách nào đành phải không ngừng thu thập đọc đạo gia kinh điển hy vọng có thể bổ hích đạo pháp tu vi nếu không liền là có đại lượng tư nguyên mình cũng không cách nào tiêu hóa xế chiều hôm đó trước liệt liền ngự kiếm đi tới bãi núi bạch ra loại chuyện này càng sớm càng tốt như đi được quá muộn bạch ra tất cả mọi người đã bị yêu thú ăn sạch kia cho dù chém yêu thú kia trương gia danh vọng tổn thất cũng không thể t i hạng nhật giữa trời nhất đạo xích hồng sắc quang hà lớp gấp mạc qua chính là khống chế hỏa hồ phiên gấp rút lên đường trương liệt mặc dù một tên trúc cơ cảnh tu sĩ một chút chút danh mỏng hẳn là không đến mức chuyển bá khoảng cách xa như vậy theo lan tri sơn chuyển bá đến hoàng long còn đến nhưng trương liệt cũng không muốn gây phiền thoái hiện tại chủ yếu sử dụng pháp khí đổi thành hỏa hồ phiên cùng bích ba thanh l g ư u kỳ này hai kiện cũng là gia tại luyện khí danh gia chi thủ tam giai thượng phẩm pháp khí chí ít tại hoàng long quận trừ ngụy gia bên ngoài tu sĩ tầm thường ít có cơ hội nhìn thấy bực này pháp khí gia tộc phụ thuộc thế lực đối với một cái bản địa gia tộc tới nói là một cái sức mạnh rất lớn bổ sung hoàng long quận ngũ đại tu tiên gia tộc ngụy gia trưng gia vương gia lưu gia chu gia toàn bộ đều là đan dương cung gia tộc phụ thuộc đan dương cung có chuyện nay năm nhà toàn bộ đều muốn ra người xuất lực hỗ trợ giải quyết cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư an tôn t é p ngũ đại tu tiên gia tộc ở dưới cũng có gia tộc phụ thuộc thậm chí phụ thuộc tô môn tỉ như nói ngụy gia dưới tay t i ể u quản lý lấy mấy nhà nhỏ l ì ti đạo quan tô môn một nhà trong đó nghe nói đã có hơn ngàn năm truyền thừa so ngụy gia lịch sử đều muốn kéo dài cỡ nào chủ thể gia tộc vì gia tộc phụ thuộc cung cấp bảo hộ đồng thời cũng có thể trình độ nhất định bên trên mượn nhờ những n à y gia tộc phụ thuộc vật tư cùng nhân lực nhưng cũng không có thể quá nhẹ cũng không thể quá phận năm đó tộc trưởng trương tương thần vừa mới thừa kế tộc trưởng vị trí tại gian nan nhất thời điểm cũng theo những cái kia gia tộc phụ thuộc đ ề u thiếu hơn một ngàn linh thạch nợ nần đừng nhìn hơn một ngàn linh thạch không nhiều. tại khi đó gia tộc gian nan nhất thời gian khoản g này linh thạch liền để gia tộc c h ậ m qua một hơi đến người nhiều thì thế đông bao đoàn sửa ấm đây là nam hoang tu sĩ tại to lớn sinh tồn áp lực dưới tiến hành bản năng lựa chọn tại trương liệt suy tư thời điểm thân thức hướng phía dưới bản năng tiến hành liếc nhìn lúc ngoài ý muốn phát hiện một chỗ khe núi xó x ì n h chỗ khuếch tán một chút yếu ớt linh khí ba động gặp này hiu hiu n hướng mày khống ngự lấy hỏa h ổ phiên giảm bớt tốc độ bay xuống xuống khống ngự hỏa hồ phiên đánh ra nhất đạo kiềm khí đem chỗ kia tản ra linh khí ba động chi điện ổ tung trương liệt phát hiện một gốc màu x ngay t ạ loại loại, đã sớm nghe nói qua có tu sĩ cơ duyên thâm hậu tại giã ngoại vậy mà tìm tới hoang dại linh dược cao cấp kiếm lấy đến một số lớn tu luyện tư nguyên không nghĩ tới hôm nay vậy mà để ta đụng phải chuyện như vậy thấp nằm dạp người hình cẩn thận từng ly từng tí hái linh dược này toàn bộ trong quá trình chương liệt trong đầu xuất hiện qua đủ loại g i ế m thử hay là này gốc linh dược là một loại nào đó một hành yêu vật nguy trang hắn yêu vật bản thể thâm tàng địa hạ lấy loại phương thức này tới tiến hành săn bắt hoặc là tại chính mình h á i quá trình bên trong có qua đường tu sĩ đi qua song phương bởi vì này gốc linh dược thuộc về tiến tới phát sinh tranh đấu chí ít cũng nên có yêu thú che chở này gốc bào dược ở sau lưng mình phát động đ ố n g nhiên đánh lén nhưng mà thẳng đến trương liệt đem gốc kia linh dược chọn lửa cất đặt đến trong hộp ngọc kết thúc những n à y trong đầu diễn thử tình cảnh toàn bộ cũng không có phát sinh tại một lần nữa bay trở về đến không trung thời điểm chính trương liệt đều có chút không tin chính mình mặc danh liền thu được một gốc có giá trị không nhỏ tứ gia linh dược loại nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là một tên lần đầu vượt qua tiên đạo tu tiên liên giả này gốc linh dược thậm chí có khả năng sửa hắn cả đời đạo đồ hoặc là hướng tốt phương hướng hoặc là hướng xấu phương hướng tốt phương hướng là chính mình sử dụng hoặc bán này linh dược tiến tới tu vi tiến nhanh xấu phương hướng là xử trí không kịp tiết lộ phong thanh bị tu sĩ khác âm thầm làm hại mà chết tại n không chỗ nương tựa sinh tồn gian nan, nếu nói càng lớn trình độ hóa giải việc này. tu tựa tộc tu tộc thế lật tẩy, thể chỗ hóa gia gia giải có lực có việc sĩ lời đối là lập độ mấy ngày sau trương liệt một thân một mình tới phái sơn bạch gia tộc địa nam hoang tu sĩ n g h è o khó p h à m nhân cũng liền càng thêm n g h è o khó phái sơn nhân khẩu hơn vạn cũng không có xây dựng thành trì mà là tại sơn lâm trong đó mở ra trúc mộc trại bên cạnh núi mà thiết lập trúc mộc trên tường thành còn đứng lấy nắm giữ cung tiễn võ sĩ tuần thú chúc mục trại hậu phương tiểu sơn chính là bạch gia linh mạch phái sơn đi qua mấy đời người nỗ lực đây đã là một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch chỉ cần tộc bên trong tu sĩ số lượng không phải quá nhiều bạch gia luyện khí cảnh tu sĩ tại phái sơn linh mạch thượng tu làm bình thường khỏi cần gánh tâm linh khí chưa tới vấn đề xem ra hẳn là còn chưa có xảy ra cái đại sự gì bầu không khí mặc dù khẩn trương nhưng còn chưa có xuất hiện bối rối làm ra phán đoán như vậy trương liệt bay xuống mà xuống tiến vào bạch gia phái sơn khu vực hơn nữa dần dần bắt đầu khuyết tán tự thân linh áp phái sơn dưới núi là bạch gia cơ sở nhân khẩu sơn thượng là tu sĩ chỗ ở bạch ra tu sĩ cơ hội là tụ tộc mà ở tại một mảnh trên vách đá mở ra mấy chục chỗ sơn động đảm nhiệm độc phủ bởi vì tu sĩ bọn hắn sơn môn bên trên cũng không có tu sĩ trần ứng i ữ càng không có chiêu đãi lai、like、khách chi khách tăng t r ư ơ n g liệt bay xuống mà xuống thời điểm vốn cho rằng xem như sơn môn sở tại chí ít cũng sẽ có một chỗ hộ sơn trận pháp mới là kết quả không có cái gì hoặc là nói nguyên bản có cái gì nhưng giữa núi rừng tựa hồ trước đây không lâu đi qua một trường á đấu rất nhiều nơi còn có cắt chém đốt thiêu đốt vết tích chính chương liệt người ở giữa không trung khuyết tán ra linh áp vốn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ có người tới chính tiếp đãi kết quả linh áp tản ra mở p ngay m chục sau đó một vị ánh mắt thanh lãnh một thân trắng như tuyết đạo bảo vẹn vẹn chỉ dùng một cái chân mận kéo lại tóc xanh mỹ mạo dị thường nữ đạo sĩ hành tàu ra đây nay nữ đạo sĩ sinh dáng người cao gầy tiêu một bộ đạo bảo như tuyết trắng đoãn theo bên mình hợp càng tôn lên vị này nữ đạo sĩ đường công là l ư ớ c phong thái m ặ n r ư ợ u phái sơn bạch gia bạch văn tính gặp qua đạo hữu cái này nữ quan tay phải phát trần tay trái giữ đạo lễ mặc dù giữ lễ rất cung kính để người mày may tìm không ra sai đến nhưng là thần sắc băng lãnh dù n g lạnh lùng như băng để hình dung cũng không quá đáng chút nào húng chi trương liệt lâu lịch sát phạt đương nhiên có thể ẩn ẩn cảm ứng trong lòng đối phương chỗ ẩn tàng để ý bất quá này dù sao cũng là bản gia phụ thuộc trương liệt cũng không đến mức bởi vì đối phương một chút địch ý liền trực tiếp kích phát phi kiếm xích dương cốc trương già trương nguyên mạnh p h ụ n h à bên trong trường la xin hỏi nơi này chính là phái sơn bạch gia xích dương cốc trương gia ai nha trương gia xem như tới các ngươi xem như đến rồi trương liệt cùng kia tên chỉ phất nữ tu trò chuyện cùng không có giảm bất thanh âm phái sơn đỉnh núi động phủ bên trong tu sĩ cũng là có thể nghe thấy giờ này khắc này bất ngờ liền có một đám người theo kia mấy chục chỗ sơn động trong đó gặt ra cầm đầu tên lão giả kia càng là kêu trời kêu đất để người chỉ là nhìn thấy liền cảm giác tâm sinh gượng ạ o làm sao chỉ ngươi một người có phải hay không đằng sau còn có trương gia đến tiếp sau vệ binh h i ệ u tên nhỏ gầy bạc đầu láo giả tứ phía nhìn một chút gặp trương liệt liền vẹn vẹn chỉ có một người mà thôi mặt lộ v ẻ kinh hoàng vội vã như vậy thanh âm vấn đạo ra ra trương gia thượng tu một đường đi xa đến đây vẫn là trước mời người ta tiến vào phủ bên trong nghỉ ngơi lại nói nói cái k h á c ca h i ệ u tên mỹ mạo mà thanh lãnh nữ tu sĩ tiến lên phía trước đỡ lấy nhỏ gầy bạc đầu láo giả kiến nghị như vậy nói sau đó tại đối phương gật đầu sau đó làm ra mời mời trương liệt tiến vào động p h ủ trong đó mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chầm rãi phong cách mới lạ và không bở uff mảnh quá đà hướng nghe đầm sâu giao long hợp canh một rút kiếm canh hai vệ hai bạch ra động phủ từ bên ngoài nhìn quẫn bách một mạc nhưng dù sao cũng là kinh doanh nhiều năm tu tiên gia tộc động phủ nội bộ rất là xây dựng tính xảo động phủ lấy ánh sáng bố trí phép tắc cho dù là lấy trương liệt ánh mắt đến xem cũng là rất là không tệ mặc dù nhị giai thượng phẩm linh mạch đẳng cấp hơi thấp một chút dẫn đến nồng độ linh khí không đủ cao không có lợi cho tu luyện nhưng là đơn thuần ở nơi này cũng là không đến mức lại ở được khó chịu chỉ là tiến vào động phủ khách phòng từ bạch ra tu sĩ dâng lên linh trà sau đó trương liệt phát hiện ngồi ở trước mặt mình lại là kia tên nhỏ gầy k i ế p đảm láo、giả. t i ê u tên có phần có khí độ chỉ phất nữ tu chính là đứng tại lão giả bên cạnh đây là có trực hệ thân tộc phả hệ quan hệ bằng không mà nói t h ô n g huyền tu giới luôn luôn là đạt giả vi sư sẽ không l ạ i như vậy tình hình lao tiên sinh p h i ề n phức ngài nói cho ta nhất hạ phái sơn bạch ra đến cùng xảy ra chuyện gì t r u y ề n tấn linh phủ dù sao cũng không thể đem sự tình nói đến rất rõ ràng nếu như sự tình đặc biệt nghiêm trọng ta sẽ cân nhắc tiến một bước xin trương gia tu sĩ đến, đến rút trương liệt câu nói này đương nhiên là đang an ủi đối phương hiện tại trương gia lực lượng cũng đã cực độ trầm vắng nếu như phái sơn bạch gia phiền phức liền trương liệt đều xử lý không được kia bạch gia từ trên xuống dưới trên cơ bản liền có thể r ử a đến sạch sẽ một điểm chuẩn bị đối lập thể diện lên đường chuyện là như thế này khoảng cách phái sơn chưa tới hai mươi dặm hát thủy sơn nguyên bản vẹn vẹn chỉ là một chỗ hoang sơn giã lĩnh bởi vì có thủy mạch đi qua cho nên dân bản xứ xưng là hát thủy sơn h á n bên trong nhiều sinh ra dự t ả i cây rừng dã thú cũng quá p h o n g phú bởi vậy bạch gia tộc nhân thường có người đi nơi đó hái đi săn nhiều năm trước tới nay cũng là bình an vô sự thế nhưng là một đoạn thời gian trước không biết rõ xảy ra chuyện gì quá nhiều tộc nhân một đi không trở lại may mắn trốn về đến mấy cái cũng đều điên mất rồi lúc đầu nhà ta lão bà tử vẹn vẹn chỉ là nghiêm lệnh cấm chế tộc nhân lại đi nơi đó thế nhưng là cũng không lâu lắm đi qua nơi đó nước sông cũng bị lẫn vào kịch độc hạ độc chết c h ạ y bên trong thật nhiều người lão bà tử tính tình dữ dằn không nghe khuyến cáo của ta mang lấy tộc bên trong tinh nhuệ tu sĩ tiến đến kết quả là cũng không trở về nữa kia phái sơn động phủ phía trước giao t h ủ lại là chuyện gì xảy ra ta chú ý tới phái sơn động phủ phía trước g u y ệ n gì ả y r ta h ú ý tới h á sơn trợ pháp nhưng là bị người cưỡng ép phá hết trương liệt không rõ chi tiết cùng nhau tìm hỏi. phòng ngừa hết thệ không cần thiết nhưng khả năng phát sinh nguy hiểm lão bà tử chết rồi thất thúc n h ị đệ thập tứ đệ bọn hắn chết hết ở hát t h ủ y sơn phụ cận chiếm cư những tán tu kia liền tập hợp đến đây tấn công ta bạch ra cầm đầu cái kia người gọi chu kiếm hùng nghe vốn là phạm thế trong đó một tên đạo tặc không biết làm sao lại được cơ duyên đạp vào đạo đồ này người bản tính hiếu chiến thị sát bên trên một lần đem người xâm phạm bị t ỉ n h nhi lấy trận pháp linh phụ tạm thời b ư ớ c l u i không biết rõ từ lúc nào lại sẽ đến phạm tại nói lời nói này thời điểm trước mắt cái này bạch ra láo giả mắt lom lom nhìn chư liệt loại nào ta đem hết thệ phiền phức đều vứ cho ngươi y tứ lại rõ ràng bất quá biểu đạt ra đến tại theo bạch gia lão g i ả nơi này thu hoạch được cũng đủ tình báo sau t r ư ơ n g liệt lại tại tâm bên trong tập hợp một lần gia tộc tình báo trước mắt bạch gia lão gia bạch hồng cử trời sinh tam linh căn tư chất này tại tu tiên gia tộc tới nói xem như không tệ bẩm sinh tư chất thế nhưng là hắn thiên sinh không thích tu đạo chỉ n g u y ệ n pha trà uống rượu hưởng thụ nhân sinh có thể hắn hết lần này tới lần khác là cái người có phúc sinh tại bạch gia chủ nhà đợi trước bạch gia g i a chủ nhìn hắn như vậy bất tranh khí liền ở bên ngoài tán tu trong đó tìm được một vị tư chất tính tình xuất trúng lợi hại n ư tu từ đây đem vị này bạch gia lão gia quản thúc lên tới nhưng bạch gia đại quyền vẫn luôn tại kia tên nữ tu n ắ m trong tay như vậy mới có bạch g i a một giáp hương thịnh cùng với bạch hồng cử bên cạnh kia tên trúc cơ tu sĩ bạch văn tĩnh nàng này quan chi cho là rất có vài phần tính khí can đảm nếu không ta một lâm môn cũng không phải là nàng dẫn đầu đứng ra ngăn cản đối mặt chỉ là cả người khí tức thuần m à không dày căn cơ chưa ổn hẳn là là lấy ra tộc công pháp cùng với tư nguyên tu luyện tới trúc cơ cảnh giới nhưng là rất ít cùng người tranh đấu thậm chí liền luyện khí cảnh pháp thuật cũng nắm giữ được không nhiều như vậy tu sĩ cũng liền ép một chút luyện khí cảnh đề gia tu sĩ cũng khó trách rõ ràng có trật pháp đem trợ giúp như xưa ứng phó không được những cái kia ngoài núi tán tu trương thượng tu phái sơn t h ế cục khẩn trương ngài vẫn là mau mau tỉnh h cầu trương g i a viện quân a nếu không đừng nói là hát thủy sơn yêu thú liền là chu kiếm hùng xuất l ĩ n h những tán tu kia cũng là khó mà chống đỡ a tại trương liệt suy tư thời điểm bạch gia lão ra nhịn không được dạng này nói a tốt. nói xong trương liệt tay lấy ra giấy vàng linh phủ thư không vung bơi sau đó cái kia đạo linh phủ bốn phía bốc cháy lên hào quang sau một khắc bỗng nhiên rơi địa đột mà đi như loại này truyền tấn linh phủ Lấy lực tu sĩ pháp vậy ì dẫn, linh như lấy lực điệu đ tôi mạch xem liền mời trương gia thượng tu trong phủ an bài ở mấy ngày à lão phu cái này vì thượng tu t h i ế t tiến tình n h i n g ư ơ i mang trương gia thượng tu tại phái sơn cảnh sắc thủ lệ chỗ chuyển nhất chuyển không cần thiết muốn chậm chế khách quý tôn nữ tuân mệnh vẫn đứng đứng ở một bên bạch văn tính hành lễ xác nhận chỉ là trong ánh mắt giống như ẩn giấu đi một cỗ nộ khí trương đạo hữu mời tới bên này phiền phức bạch đạo hữu hoang dã bên trong có thể có như thế thủ lệ tuyệt sắc làm bạn không có nam tử lại chán ghét không thích chí ít sẽ không cảm thấy chán ghét trương đạo hưu phía trước cái kia đạo linh phủ kỳ thật căn bản cũng không là chuyển tấn linh phủ a một thân bạch sắc đạo b à o nữ quan ở phía trước đi lại bất ngờ dạng này lời thuyết đạo theo phái sơn đến hoàng sơn xích dương cốc khoảng cách thì làm ư ợ n nhờ địa mạch đánh liền lực cũng chí ít yêu cầu một tên trúc cơ cảnh tu sĩ pháp lực cùng tam giai t r u n g phẩm chuyển tấn linh phủ mặc dù không phải quá để ý nhưng là trương liệt cũng không có khả năng bạch bạch t i ê u hủy những cái kia linh h ạ c h chỉ là bị dạng này trực tiếp v ạ c trần trương liệt lại là bạch đạo hưu tựa hồ lòng tràn đầy tức giận không biết này tức giận là nhằm vào người nào tình trí hướng công tâm linh đài nhiêu quái tại tu s i nói đồ thế nhưng là rất đ ố i bất lợi đối với trương liệt nghi vấn bạch văn t ĩ n h không có làm ra bất luận cái gì đáp lại mà là tại đem trương liệt dẫn tới một chỗ sạch sẽ phòng nhỏ sau đó liền cáo tử rời đi nhưng là cũng không lâu lắm một mình du lam phái sơn trương liệt liền theo bạch gia từ trên xuống dưới xì xào b à n tán bên trong hiểu rõ sự tình đại khái bạch gia tộc trưởng bạch hồng cử thế tử cũng chính là bạch văn tính mãi mãi lấy nữ tử tri thân chấp trưởng bạch ra mở giáp này một cái giáp tý bên trong bạch bởi vì nàng vì bạch gia mang đến hưng ơ thịnh phát triển càng bồi dưỡng được một vị trúc cơ tu sĩ bởi vậy liền bạch hồng cử tộc bên trong thân tộc đều ủng hộ nàng nhưng mà hát thủy sơn chiến dịch bạch hồng cử thê tử mang lấy tộc bên trong tinh nhuệ cốt cán tu sĩ toàn quân bị diệt chỉ còn lại có bạch văn t ĩ n h bởi vì trúc cơ không lâu chưa từng cùng đi tiến đến hiện tại liền luyện khí đại viên mãn tăng thêm một đám tinh anh thúc bá đều toàn quân bị d i ệ t vẹn vẹn chỉ có trúc cơ sơ kỳ lại không thiện đấu pháp bạch văn tính đương nhiên càng thêm vô pháp vì mãi mãi báo thủ mà ở đây sau bạch hồng cử biểu hiện có vẻ hơi hành vi phong túng không chỉ là không nghĩ báo c như cùng tên n mấy à h o thế ậ t k h nói nhỏ một câu chưng liệt cả người bất ngờ phi thân lên hóa thành một đạo xích sắc quang cầu vòng trung tiên tiếp theo lại lấy thần thức quét lớp nhìn xuống mà xuống mà ở thời điểm này đã có một nhóm người quỷ quỷ tuy tuy đi tới phái sơn sần núi chỗ chờ đợi bóng đêm hàn lâm chuẩn bị tiến hành ám thập Phái Sơn trong lúc đầu dựa theo trương liệt tính tình tại bạch hồng cử nói xong hát thủy sơn yêu thú sự tình sau đó hắn liền biết đi tới hát thủy sơn tiến hành dò xét mau chóng giải quyết việc này hoàn thành ra tập nhiệm vụ sở dĩ còn dừng lại tại nơi này lãng phí thời gian chính là muốn thuận thế giải quyết công kích phái sơn bạch g i a một đám nam hoang tán tu vì bạch g i a chuẩn bị nhất đạo bảo mệnh phủ miễn cho còn muốn bôn u ba qua lại vị này đạo hình ngươi là người phương nào chuyện gì cũng từ từ một đám nam hoang tán tu người đứng đầu bên trong một tên ngang tàng đại hán tại tế gia pháp khí đồng thời gấp giọng mở miệng nhưng mà theo một tiếng phá không kiếm rít vô số xích h ỏ a kiếm khí đã giống như trường giang đại hà gào thét mà hạ xa xa nhìn đi lại có bốn lượn núi đồi hùng hồn thác nước, dòng nước mà xuống khí tượng mà thẳng đến lúc này giờ phút này phái sơn đỉnh núi bạch ra trong đó mới có nhất đạo rõ ràng linh đồn quang bạy ra Lại là bạch gia bạch trúc nhất duy tu tên một cơ sáu ĩ tĩnh, sĩ sĩ bạch văn Tính, vội vã phi độn mà đến. bọn bọn mạnh, Chương chu lúc đầu hai chúng ta, tên trúc cơ tu sĩ có phi như thế như thế, hùng hắn thế hai thể văn vội vã vững vàng độn đến. tên nào mãng người đông tên tu ta tu gia kia kiếm đầu đem bọn họ áp hắn vậy mà lỗ họ p l i hắn không không quan tâm cũng vậy mà tâm trước đề ó thông báo một tiếng, trực tiếp xuất thủ. báo đ lời nói với người xa lạ sáu tương lai liền khôi phục nhật vạn Tiếu ngự, ta là tới coi mắt. tỉ, mắt. Tiếu coi coi nhiều lời, ngươi vài ngự, Ngự ngự, không cần nhiều lời. nhìn là có ph Thanh âm, giống như quỷ khóc giống như. ở trong mắt mạch hồng tử những cái tiêu đạo tặc thủ lĩnh chu kiếm hùng trời sinh tính hiếu chiến thị sát hung tàn không gì sánh được nhưng trên thực tế hắn như thực cũng đủ lợi hại lời nói cũng sớm đã đi nam hoàng chỗ sâu chém giết yêu thú cấp đoạt linh mạch thành lập nhà mình đậm phủ như thế nào lại hội tụ một nhóm đám người ỗ hợp đến tìm hắn bạch gia khó xử còn phải là chờ bạch gia chủ mẹ sau khi chết gia tộc tinh nhuệ tổn thất nghiêm trọng tình hùng dưới nam hoàng căn cối nhưng trên thực tế tu luyện tư nguyên lại là không thiếu chỉ cần tên tu sĩ này có can đảm tiến vào hoang dã chỗ sâu tại yêu thú miệng bên trong tranh ăn không dám mạo hiểm thâm nhập nam hoàng đại sơn như vậy tu sĩ vì thu hoạch được tu luyện tư nguyên cũng chỉ có thể đi đ o ạ n đi đ o ạ n như bạch gia dạng này đã từng có được nhất định thực lực c h i ế m cứ nhiều năm nhưng đ ỗ n g nhiên suy yếu xuống tới chính là cực tốt t ớ c bóc mục tiêu đỏ thâm kiếm khí khỏa í h thân chương liệt thân thể trôi nổi tại giữa không trùng khống ngự lấy hỏa hồ phiên hoành hành sắt lục lấy tam giai thượng phẩm pháp khí chuyển hóa ra đạo đạo kiếm khí p h á c liệt năng lượng tràn ngập hủy diện tính chất cùng lực phá hoại bực này công kích độ chấn động đối với phía dưới này mấy chục tên luyện khí cảnh tu sĩ tới nói căn bản cũng không có thể ngăn cản phi kiếm nên tiếp phi kiếm ngăn trở pháp khí phòng ngự pháp khí sụp đổ thúng chi nhiều khi là căn bản liền không bằng phản ứng liền bị chém xuống đầu tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất chu kiếm hùng tại ban đầu nhất lúc tế ra chính mình t a m gia i trung phẩm phi p h ụ pháp khí liền nghiêng nghiêng đoạn cắt tách ra nếu không phải chu kiếm hùng tự thân bảo mệnh độn pháp luyện được không tệ một kiếm này liền có thể đem hắn trực tiếp đeo đầu có thể mặc dù là như thế đỏ thâm kiếm khí đạo qua vẫn là cánh tay trái ném đi giờ này khắc này chu kiếm hùng che lấy chính mình mang lấy một cỗ thiêu đốt mùi hương tay cụt mặt mũi tràn đầy lâm ly mồ hôi địa độn chạy trốn hào thắng tên sát tinh này hào thắng thế nhưng là như vậy không quan tâm hoành hành sát lục hắn chẳng lẽ liền không sợ tương lai tiếp thu lại trước mắt g i a hỏa này là kiếm tu chu kiếm hùng tại chính mình sư phụ nơi đó còn là đạt được một chút truyền thừa t h như nói hắn liền theo chính mình sư phụ nơi đó thu được đối với kiếm tu nhận biết khắc khổ tự hạn chế độc lai độc vãng cường đại cùng với thị sát bởi vì kiếm tu tiếp thu lại cường độ cho tới bây giờ cũng rất cao cho nên kiếm tu tính tình nơi nơi cũng là đứng đầu sắc bén bạo lệ cho dù là ma đạo tu sĩ cũng nơi nơi có một ít tà đạo tích công thủ đoạn để cầu lừa gạt thiên ý giảm bớt thiên hình tiếp pháp mà chân chính thượng cổ kiếm tu cũng rất ít làm như thế bởi vì cường sinh yếu chết một kiếm vung da chỉ có tiến không lui tìm tới ngươi ngay lúc này theo bốn phía tu sĩ khác dần dần đều để tội có thể vì chu kiếm hùng cung cấp tiệm hộ càng ngày càng ít cho dù hắn như thế nào đi nữa, ẩn tảng như thế nào đi nữa thu liễm khí tức cũng không ý nghĩa bang tứ phía kiếm khí tàn ra đem bốn phía từng chiết trúc một chặt đứt bay gấp cắm vào xuống đất vừa vẫn đem chu kiếm hùng vây ở chính giữa. Mà lập thân h ở giữa k ông t r u nương g l i ệ theo đưa tay p í a trước cán, nhất cán, đ lấy n nhọn phớn thuần khí kiếm đi kiếm qua dạng này một tiếng khét ê ư lấy còn sót lại tay phải đập bên hông túi cắn côn sau một khắc một ngụm toàn thân tối sáng khuếch tán dường như phi kiếm lại như móc sắt còn mang theo lấy răng cơ kỳ loại hình phi kiếm xuất hiện tại chu kiếm hùng bên cạnh nương theo hắn mánh phun ra một ngụm máu lớn nước rơi tại trên phi kiếm ủy dị trên phi kiếm quang mang bỗng nhiên bùng cháy mạnh t r ú n g sát mà ra chỉ là kiếm này một phát chu kiếm hùng thể nội kinh mạch liền đã đứt đoạn tinh huyết tổn hao nhiều kiếm khí sắc bén lập tức tăng vọn thế đạo kiên quyết hơn người nhưng mà cái này thế giới là khách quan nếu là một vị l i ề u mạng liền làm vậy còn muốn khổ tu huyền công làm cái gì pháp khí không bằng người tu vi không bằng người kiếm thuật không bằng người dưới tình huống như vậy cho dù liệu mạng cũng là chỉ có chuyện vô dụng trương liệt không ngự xích hỏa kiếm khí hội tụ ngưng tụ thành vòng xoáy tiêu miệng tối sáng hát sát kiếm câu bên trên kiên quyết bị không ngừng cắt giảm làm ha mòn cuối cùng rơi vào trương liệt trong tay thời gian đã không còn có một tơ một hào lực công kích cùng thời khắc đó một tiêu kiếm quang ngưng tụ thành tuyến sắt na c h á i bay tại tiêu miệng tối sáng hát sát kiếm câu bị quấn vào xích hỏa vòng xoáy thời điểm liền đã đ ỗ n g nhiên lướt qua chu kiếm hùng cái cổ hắn hộ thể pháp khí lúc trước t h i triển đội pháp chạy chối chết thời gian liền đã bị trương liệt kiếm khí phá vỡ và không mà nói hắn cũng không có khả năng chỉ bỏ ra một cánh tay liền thành công chống đến kiếm thứ hai. Này tối sáng hắt sắt kiếm câu xung quanh bao phủ một tầng bạch quang theo trương liệt thủ trưởng xoay chuyển m à bập b ề n h biến hóa hắn bên trên khí tức gầm xí bí hiểm hơn nữa ác độc mặc dù bằng môn thượng phẩm phi kiếm nhưng tựa hồ cũng không nên là chu kiếm hùng đẳng cấp này tu sĩ có thể nắm giữ có thể có được đặc biệt là vừa mới hắn vì cầu kích phát ra mạnh đại kiếm lực không thể không thông qua tự tổn m ệ n h lực phun ra tinh huyết tới thôi động phi kiếm bên cạnh nói rõ này bảo hắn vừa mới bắt tay không bao lâu dù văn tự tới miêu tả lên tới khả năng hơi chậm nhưng trên thực tế theo trương liệt động thủ bắt đầu mãi cho đến hắn đem chén trả thậm chí nơi xa toàn lực phi độn mà đến bạch ra bạch văn tĩnh còn vẫn lo lắng toàn lực gia tốc vẫn còn không có bay đến giờ này khắc này nguyên bản vắng vẻ trong núi trong rừng trúc nhiệt độ cao k h u y ế t tán di tán huyết vụ kỳ dị đồ nướng vị phản phất là địa ngục hàng lâm nhân gian một loại cảnh tượng trưng liệt thu hồi chu kiếm hùng túi càn k h ô n cùng kia miệng tam giai thượng phẩm phi kiếm cả người bỗng nhiên bay vút lên hóa thành một đạo xích sắc kiếm cầu rồng cùng giữa không c h u n g ngay tại hướng phương hướng này bay tới bạch văn tĩnh gặp nhau sau đó trực tiếp đem hắn cố lên a bỗng nhiên gặp được chưa từng gặp nhau biên hóa bạch văn tĩnh lên tiếng kinh h bên cạnh nhìn thấy lại là kia tên tuổi trẻ trương gia tu sĩ đã lấy hắn đ ộ t quang thay thế chính mình đ ộ t quang giờ này khắp này ngay tại mang lấy chính mình bay nhanh kích xạ hướng tây bắc phương hướng chỗ chu kiếm hùng bọn hắn đều đã chết rồi chúng ta bây giờ đi chém giết hát t h ủ y sơn yêu thú có lẽ bình minh ngày mai phía trước liền có thể trở về đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta thắng mà không phải đã chết ở nơi đó sở dĩ tại phái sơn bạch gia n â n ná chậm trễ nửa ngày cũng là bởi vì trương liệt phán đoán những cái kia tập kích bạch gia tu sĩ hẳn là rất nhanh lại lần nữa đến đây như vậy cùng hắn chính mình đi tìm bọn họ không bằng chờ bọ đối với tổn thất đại lượng tinh nhuệ phái sơn bạch gia tới nói hát thủy sơn yêu thú là phiền phức những n à y bọn hắn vô pháp ngăn cản tán tu đạo tặc đồng dạng cũng là phiền phức trương gia xem như bọn hắn chủ gia chỉ có thể lựa chọn cùng nhau giết trừ không có khả năng giải quyết một cái sau đó bỏ mặc ngoài một cá biệt bạch gia cấp diệt đi k i a đối xích dương cốc trương gia uy tín tới nói cũng là một chủng đà kích đối cái k i a đạo á n h kiếm màu đỏ thắm c u ố n lấy nhà mình duy nhất chúc cơ cảnh tu sĩ xa xa phi độn rời đi sau đó sau một cách giờ bạch gia tàn dư tu sĩ mới vừa cẩn thận từng ly từng tý tại bạch gia ra trụ bạch hồng cử chỉ huy b đối với nhà mình gia chủ quá phận cẩn thận bạch gia từ trên xuống dưới là có thật nhiều tu sĩ tâm sinh bất mãn cảm thấy cái này lao ra hỏa còn kém rất rất xa chủ mẫu thế nhưng là phái sơn bạch gia hiện tại duy nhất trúc cơ tu sĩ là cái này lao ra hỏa tôn nữ bởi vậy mặc dù có bất mãn cũng phải nhân lấy trừ phi muốn bị trục xuất gia tộc trở thành không nơi nương tựa tầng dưới chót tàn tu uệ, uệ, uệ, uệ. không chỉ là một hai người mà thôi tại bạch gia tu sĩ tới đến vừa mới chỗ kia đi qua chém giết trong rừng thời điểm có non nửa người bạch gia đều chịu đựng không nổi nôn mửa ra ngoài lọt vào trong tầm mắt thấy đều là máu tươi đều là sát chết thậm chí cả một tòa từ yếu ớt đầu người xếp lên tới nhỏ tiểu kinh nhìn trên cùng viên kia chính là chu kiếm hùng đầu bốn phía quá nhiều tộc nhân đều nhả không thành trong bọn họ không phải là không có người đấu thăng kiếm giết qua người nhưng là bọn hắn đ ờ i này cũng không từng gặp dạng này tình cảnh dạng này tàn khốc quyền sinh sắt trong tay uy phúc dùng riêng ta nhìn phạm nhân xét xử liền biết thế gian khai quốc c h i chủ gần như không có chỗ nào mà không phải là dạng này tính tình bước lên tại địa vị cao người tâm trí nhất định kiên thủ đoạn nhất định tàn nhẫn theo khi đó lên ta liền biết ta tại tu đạo trên con đường này đi không xa bởi vì ta tâm không đủ cứng càng không đủ tàn nhẫn nếu là an phận thủ thường còn có thể lấy hưởng thụ năm hơn nếu là không nhận ra năng lực chính mình hạn mức cao nhất như vậy lúc nào chết liền là mặc cho thiên ý lão bà tử nàng cả một đời mạnh hơn lại là không biết đạo lý này cho tới bây giờ ta cũng không biết rõ hai chúng ta cái đến cùng là ai đối với người nào sai đứng ở chính mình những cái k i a nhà không thành tộc nhân ở giữa bạch hồng cử bạch ra lão gia tử nhưng nửa điểm dị thường phản ứng cũng không có biết người người trí tự biết người công khai trí ít trên tâm cảnh tu vi lão gia tử này nếu so với hắn bốn phía đồng tộc những người tuổi trẻ này mạnh hơn quá nhiều lão gia nơi này cái dạng này chúng ta muốn hay không thu thập một chút ở thời điểm này một tên trạng thái đối lập còn tốt đ ẩ y tớ trung thành tiến lên phía trước hỏi như vậy thu thập gì đó trương gia thượng tu vất vả thủ cước tận lực cấp chúng ta làm ra cái bộ rằng đến người muốn thu thập gì đó đi mặt khác buổi tối hôm nay đem thái ra cái k i a t i ể u cô nương đưa đến ta phòng bên trong đến đúng lao ra gần nhất bạch ra mấy đời dòng chính chuyển nhân loại trừ một cái bạch văn tĩnh bên ngoài đúng là ngay cả một cái nắm giữ sơ sơ qua được linh căn người cũng không có đối với tu tiên gia tộc tới nói đây chính là lớn nhất bất hiếu giữ lấy quải trượng quay người đi ra trúc lâm bóng đêm dần dần đem lão nhân bóng lưng nuốt hết mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở u ữ u ff mảnh quá đà chương hai trăm ba mươi sáu quyền sinh sắt trong tay uy phúc dùng riêng hai cùng lúc đó nhất đạo đỏ t h â m đ ộ t quang tại hát thủy sơn phụ cận chậm rãi hạ xuống hồng quang tiêu tán từ trong hiện lộ ra một tên nam tử một vị nữ quan hai đạo thân hình chúng ta vì cái gì tại nơi này hạ xuống bạch văn tính có chút không hiểu hỏi như vậy nhưng mà trương liệt nhìn chăm chú nàng một cái cũng không có lập tức nói với nàng gì đó chỉ là có chút kinh ngạc tại một tên trúc cơ cảnh tu sĩ lịch sử t ì n h rất ít bắt đầu từ nơi này không cho phép tái sử dụng đ ộ t quang thu liếm pháp lực ta không để cho ngươi xuất thủ không cho phép xuất thủ cân nhắc đến chính mình rời đi về sau phái sơn bạch gia vẫn là phải từ này duy nhất trúc cơ cảnh tu sĩ trẹo trống chương liệt vẫn là bắt đầu theo chi tiết chỗ dạy nàng bạch gia chủ mẹ sở dĩ thì ra mình mang lấy một chút bạch gia tinh nhuệ n xông vào hát thủy sơn là bởi vì bình thường trí tuệ yêu thú cường đại không lại quá mức tới gần nhân loại tụ cư địa tại yêu thú quan niệm bên trong nhân loại cũng là một chủng phi thường cường đại quần cư yêu thú rời xa đối phương tụ cư địa đây là một loại tôn trọng biểu hiện mặt khác phái sơn bạch ra trại bên trong c ó phạm nhân đi qua hát thủy sơn sau đó sống sót trốn về đến mặc dù n h n ê n rồi nhưng l à n à y bên cạnh nói rõ tại hát thủy sơn c h i ê m cư yêu thú đẳng cấp hẳn là cũng không quá cao nếu không hẳn không có một cá nhân có thể sống trở về mới đúng lẽ thường suy đoán c h i ê m c ư hát thủy sơn yêu thú có hai đến ba giai liền đến đỉnh bạch ra một đám tinh nhuệ tu sĩ thì là đ ấ u không thắng bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú tu sĩ toàn thân trở ra cũng không khó khăn thế nhưng là kể trên đây đều là bình thường tới nói lẽ thường suy đoán bạch gia chủ mẹ bọn hắn rõ ràng là gặp được vượt qua lẽ thường p h i ề n thoái mới biết một cá nhân đều không thể trốn về đến bởi vậy trương liệt mới vừa tại hát thủy sơn phụ cận hạ xuống đ ộ i u a n g mang lấy bạch văn t ĩ n h lấy đất liền thần hành thuật tiếp tục đi tới bởi vì nếu như bây giờ chiếm cứ tại hát thủy sơn yêu thú là một đầu ngũ giai lục giai thậm chí là thất giai yêu thú lời nói xem như tu sĩ trên cơ bản id đều sẽ chết ngụy trang thành phạm nhân khả năng đối phương cảm thấy chưa đủ nhét cái răng còn lửa nhác động đậy trương liệt mặc dù không có nói do lý do nhưng là bạch văn tính cũng không ngu dốt Nếu không nàng cũng vô pháp vô theo ạ i ngoài bên nguyên tư c ư a nói tới thật tốt tình huống, giới, tu thành trúc cơ cảnh tới giới, giới. thật tốt tu trúc t h cơ thời gian trôi qua bạch văn t ĩ n h dần dần liền minh bạch trương liệt ý tứ hai người tới hát thủy sơn gần bên sau thậm chí còn thay đổi một thân quần áo ăn mặc vì tiểu phu tiểu phụ cùng nhau tiến núi tu sĩ tu đạo chỗ nào không có uy hiếp muốn bình an nhanh nhạc căn dật kia tốt nhất cũng không cần đạp vào đạo đồ cái này thế giới phạm nhân còn vẫn phải đối mặt ôn l dịch thiên h a i yêu thú tà tu các loại uy hiếp tính mạng chớ đừng nói chi là cao cao tại thượng người tu hành vừa thụ hắn đích cũng thụ hắn điểm xấu đây là thiên đạo không có q u a n chiếm tiện nghi không thiệt thòi chuyện tốt một đường gấp rút lên đường lại thêm hậu kỳ là lấy đất liền thần hành thuật tới tại hai người đi vào thâm sơn trong đó thời điểm một đêm đã qua tự nhiên sáng lên bất quá lúc này cũng vừa tốt là chịu khó tiểu phu tiểu phụ nhập núi thời điểm trương liệt mặc áo thủng dữ lấy lơi búa bạch văn t ĩ n h cũng bôi đen bôi thất bại mặt biến thành nông ở giữa phụ nhân chỉ là nàng vẻ mặt quá xinh đẹp tư thái quá tốt dù là đã kiệt lực gần giấu đi ráng người bên trong vẫn là có như vậy mấy phần tùy phong múa liêu vị đạo để trương liệt âm thầm lắc đầu tốt tại trừ phi long t r ú nếu không đại bộ phận yêu thú h ẳ n là là vô pháp đ thời gian chính ngọt Trương liệt cùng bạch văn t ĩ n h đã theo dòng sông dần dần đi vào thâm sơn giữa s n c ố c phồn hoa nở rộ tại thanh sơn cây xanh ở giữa trời quang mây tạnh từng đoàn từng đoàn từng mảng mở nhiệt liệt hơn nữa lộng lẫy đ ó a đ ó a hoa hồng như màu đỏ đám mây đ ó a đ o a hoàng hoa như màu vàng dây lụa bọn chúng đón gió phiêu động biểu diễn bất át tầng tầng lớp lớp cánh hoa nhi rậm rạp tâm dựa vào tâm cánh rán vào cánh lẫn nhau dựa sát vào nhau lại lẫn nhau chiếu g i i biến ảo k h ô n lường hàm xúc như thơ như hoa đẹp không sao tà xiết hô đứng tại trong núi nhìn chăm chú lấy trước mắt cảnh đ bạch văn t ĩ n h bởi vậy lại thêm thở ra một hơi đến dường như sảng khoái tinh thần không đúng tình huống có chút không đúng thế nào bạch văn t ĩ n h chính là tâm tình chuyển tốt thời điểm lúc này t r ư ơ n g liệt tại nàng bên cạnh dạng này nói nhỏ đương nhiên sẽ bị nghi vấn theo bạch văn t ĩ n h trước mắt cảnh sắc mê người hoàn toàn không có cái gì chỗ không đúng cái này thời tiết hoa trên núi rực rỡ thế nhưng là trên ngọn núi này chớ nói chim thú ta liền non b ớ m cũng không từng thấy từng tới một đầu này bình thường sao kia vậy chúng ta nên làm cái gì liền xem như từ gia yêu thú bình thường tới nói cũng không thể làm đến loại này khắp núi sinh cơ tuyệt diện tình cảnh đến chúng ta trước tiên lui ra ngoài hoặc là lại đi dò xét hoặc là báo cáo đan dương c u n g bản bạc ký hơn mặc dù là tự phụ thủ đoạn nhưng là t r ư ơ n g liệt tâm bên trong phi thường rõ ràng một khi song phương tu vi có quá đại cảnh giới t r ê n h l ệ n h chính mình kiếm thuật cao minh đến đâu cũng vẹn vẹn là theo hoa bởi vậy một phát giác không đúng hắn lập tức liền muốn bứt ra trở ra thế nhưng là đúng vào lúc này bốn phía rực rỡ hoa trên núi theo một hồi bông nhiên thổi tới cồn phong tạo động như vòng xoáy giống như bay động xoay tròn cùng lúc đó trước mắt không khí bất ngờ xuất hiện biến ảo cùng mờ mịt nương theo mà đến còn có trận trận cười to thanh â m tiểu hữu thật là cao minh nhãn lực tốt hơn người cảnh giác vốn định đ ố i hai vị tiến vào trong trận ta mới hào hào chiêu đãi chế tác không nghĩ tới hai vị vậy mà có thể sớm phát giác được nơi đây dị thường nhưng càng như vậy bổ tọa thì càng không thể thả hai vị sống rời khỏi nơi đây tại biến ảo cùng m g mị tắn đi tại trương liệt cùng bạch văn tính trước mặt liền xuất hiện một tên cao g ầ y mà tà dị trung niên tu sĩ vẹn vẹn chỉ là theo vẻ mặt nhìn lại này người cũng là có thể nói là, là tuấn giật đoan chính có phần có mị lực chỉ là hắn cặp mắt tia trong đó nhưng phảng phất tràn ngập mãnh liệt tà ác chi ý làm người vẹn vẹn chỉ là cùng hắn đối mặt liền biết hắn tất nhiên tâm tình bất thiện ảnh ma giáo tu sĩ nam hoang địa vực bên trên bách tông môn hô tạp lấy tán tu số lượng rất nhiều nam hoang tu sĩ không có khả năng phải nhớ rõ cái khác tông môn hết thể tu sĩ đặc thù nền móng nhưng là trương liệt cùng bạch văn t ĩ n h đối với phụ cận đan dương cung cùng ảnh ma giáo lúc nào cũng có quen thuộc ảnh ma giáo tu sĩ chuyên huyễn pháp tu luyện ma công tu luyện cũng mở ra lối riêng dễ đi bằng môn điểm trọng yếu nhất là cái này tông môn xem như huyền nguyện giáo tận lực nâng đỡ thế lực nó cùng đan dương cung xung đột đã không phải là một ngày hai ngày Tại、tên ạ i t tu sĩ này hiện thân sau đó bên cạnh nguyên bản bình tĩnh trên mặt sông bất ngờ xuất hiện đạo đạo gợn sóng mịt mở hệ i lên đậu thủ trương liệt ánh mắt n g o qua căn bản không cấp trước mắt cái này ảnh ma giáo tu sĩ lại đi thời gian chỉ hoãn hắn trên thân thể đột nhiên ít t ỏ i đầu kim sắc bàn long bạo tạc sẽ rách bên ngoài ngụy trang bạo p h ụ nhao nhao liệt không đánh tới mạnh ác không tàn tam giai thượng phẩm pháp khí khôi lỗi pháp y công thủ v à t toàn đặc biệt là tại trương liệt lúc này này cảnh pháp lực thôi động phía dưới mấy cái kim long đứng đầu đập ra thanh thế đã hơn nhiều tại hai mươi năm trước cùng lúc đó nhất đạo xích sắc như hỏaoa lông kiếm hỏa hồ phiên kiếm hô ứng thần thức pháp lực lấy không bàn mà hợp thiên địa quy tích chém về phía trước mắt kia tên ảnh ma tu sĩ tại một bên khác nữ đạo sĩ bạch văn tĩnh cũng không phải là gì đó cũng không làm nàng như nhau xé rách quanh thân cũ phục hiện lộ ra dưới áo trắng như tuyết đạo bảo xoay người phía trước ném một đầu phất trần c u ố n ra như rồng giống như khí thế vô hạn kéo dài đánh g i ế t mà ra năng lực ứng biến làm sao không đàm luận vẹn vẹn chỉ là này đấu pháp kiến thức cơ bản đã là tu luyện được ra giá dáng chọn không lớn phạm sai lầm chỗ hừ tiểu bối đâm đầu vào chỗ chết dạng này hư lạnh một tiếng kia tên ảnh ma giáo trung niên tu mà là cầm trong tay ố n g sáo thân thể lui lại lần nữa lui vào đến kia phiến biến ảo cùng mở miệng trong đó đây là một chỗ trận pháp hơn nữa bố trí tuyệt diệu cùng sơn hình địa thế tương hợp phía trước nếu như không phải trương liệt kịp thời phản ứng tại hắn cùng bạch văn tĩnh tiến vào trong trận sau đó lại nghĩ đi tới nhưng là khó khăn cái này trung niên tu sĩ đã sẵn có tử phủ sơ cảnh tu vi tu vi xa xa cao hơn bạch văn tĩnh so trương liệt cũng cao hơn ra một cảnh giới nhưng hắn lại cũng không chính diện tác chiến mà là mượn trận l n thân đồng thời có yếu ớt địch thanh thổi k h u ế c tán ẩm ngay lúc này một đầu to lớn màu đen ngô công từ một bên nước sông trong đó trôi ra trên người nó yêu khí cường độ cũng không phải chúc cơ tam giai mà thôi kia lẫm nhiên bạo phát cường đại linh ác đã tuyệt đối đi đến tứ giai cảnh giới càng khủng bố hơn là tại dòng sông phía sau có vài đầu mặc dù so này một đầu m u ố n nhỏ nhưng như xưa hình thể to lớn được khoa trương màu đen nô công ngự thủy mà ra dường như nhận lấy gì đó thúc giục truy sát công hướng trương liệt cùng bạch văn tĩnh Đi giáo giai chiến、chương、liệt một kiếm Ánh bên không Trương chẳng không Thân phụ thu thể ma một lựa tử tà tu Tứ yêu ở yếu ớt địch thanh tại sau l ư n g t ổ i lên lại giống như vô số rắn côn trùng chuột kiến thanh âm làm người vẹn vẹn chỉ là nghe được liền phát từ đ ấ y lòng sinh ra quá cảm giác không thoải mái đội quang thật sự là nhanh a tên tia thật chỉ là t r ú c cơ cảnh tu sĩ thế nhưng là hắn đã phát hiện ta hình tảng nếu là để hắn thoát thân mà đi tiếp xuống người bị đuổi giết chính là ta nghĩ tới đây tia tên trung niên tà tu cuối cùng tại không dám tiếp tục giấu tại trong trận pháp mặc dù dạng này là lập tại thế bất bại nhưng là trận pháp luôn không khả năng truy sát trốn xa mà chạy tu sĩ trung niên tà tu nhảy lên một cái hạ xuống một bên dòng sông trong đó kia ngự phong mà ra màu đen nhánh to lớn ngô trên đầu Quỷ dị là kia đầu rõ ràng giã tính không thuần tứ giai ngô công yêu thú vẹn vẹn chỉ là có chút bực bội lắc đầu cũng không có công kích đứng tại trên đầu mình tà tu đuổi theo giết bọn hắn sau đó chúng ta đổi lại một nơi t r ư ơ n g liệt toàn lực hành động ngự kiếm tốc độ bay gần như đã không chậm tại t ử phụ sơ kỳ tu sĩ tốc độ bay nhưng là tại trung niên tà tu khái niệm bên trong này rõ ràng là một loại nào đó tương tự huyết đ ộ n bí pháp phi hành tuyệt nhanh nhưng mới vừa không thể lâu đặc biệt là đường dài so đấu sức chịu được lời nói càng thêm không có khả năng là chân mình bên dưới này đầu tứ ra yêu thú đối thủ quả nhiên theo thời gian trôi qua trung niên tả tu lấy địch thanh khu ngự lấy yêu thú dần dần liền truy đuổi bên trên phía trước đạo làm con kia dạng này tiện tay đoạn cuối cùng rồi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn hơi yếu mấy phần nhưng mà coi là thật truy sát đến khoảng cách nhất định thời điểm kia tên trung niên tả tu lại đột nhiên ở giữa phát hiện phía trước toàn lực phi độn cái kia đạo làm sắc linh quang bên trong liền vẹn vẹn chỉ có một thân ảnh lại là kia tên dáng người ở điệu dung mạo không tục chúc cơ cảnh nữ tu sĩ bạch văn tĩnh nếu muốn tới vùng này chấp hành tông môn nhiệm vụ đương nhiên phải làm cho tốt tình báo cùng chuẩn bị tại sơ bộ hoàn thành tông chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ sau cái này trung niên tà tu cũng sớm đã quyết định tất nhiên phải đem nàng này lướt đến hảo hảo hưởng thụ một phen vì thế hắn thậm chí đã phái ra một ít nhân thủ muốn sớm đem lướt đến một giải nỗi khổ tương t ư giải quyết sống một mình tại thâm sơn tịch mịch chém giết tử p h ụ một không đúng tên kia ở đâu có thể tại ma tông sống được lâu lâu thậm chí tu luyện tới tử p h ụ cảnh giới không có chỗ nào mà không phải là tâm tư kín đáo khắp nơi nhân vật cẩn thận thế nhưng là ngay lúc này sau đầu của mình bên cạnh chỗ đã nổ bể ra sắc bén trí cực kiếm phong luyện khí tiểu tử thật to gan trung niên tả tu ngay đầu tiên liền đem chính mình quanh thân hộ thể pháp lực tăng lên tới cực hạn hình thành một vòng nặng nề tím thấm sắc phòng ngự bẩm sinh luyện khí trúc cơ tử phủ h ạ n bên trong tử phủ cảnh lại xưng ngưng nguyên cảnh này một cảnh giới liền là đại phúc rèn luyện pháp lực độ tinh thuần vì cảnh giới tiếp theo hóa lòng kim đan làm chuẩn bị năm đó không có cái này cảnh giới phía trước kim đan tự phẩm đan thành không hối hận tại bên trên chân nguyên thần lục trọng huyền tiên tu sửa pháp môn tu luyện sau đó huyền hoàng đại thế giới tu sĩ đi qua ngưng nguyên tử phủ cảnh rèn luyện ngưng kết kim đan thành công ngưng trung thượng phẩm kim đan tỷ lệ thành công đại đại tăng lên đến sau mới có tâm ma hà tiêu ứng tiếp mà sinh lấy tâm ma đại thệ pháp môn gây đau khổ tu tiến giới đem tự phẩm kim đan pháp môn quả thực là gọt đi bên giới tứ phẩm chuyện này. Tại kia ma đầu nhìn lại, kim đan thấp nhất cũng tại ngưng gia ngũ n g phẩm nếu không cũng không cần tấn thăng tiêu hao giới này vận mệnh chủ đề kéo xa nói tóm lại ngưng nguyên tử phủ cảnh tu sĩ một thân thần thức pháp lực tinh thuần qua trúc cơ tu sĩ gấp mấy lần dùng cái này khu ngự pháp khí càng nhanh càng m á n h càng thêm linh động nhanh nhẹn linh hoạt không nói cho dù là trên tay không có tứ giai pháp khí thuần lấy một thân thần thức pháp lực cũng là công thủ tiện cho cả hai đối với đề giai tu sĩ tới nói khó mà bại trừ tại cao giai tu sĩ nhìn lại liền là hai giây bốn giây thậm chí nhiều hơn bởi vậy trương liệt tần tàng ám sát kiếm không thể bảo là không tinh diệu kiếm khí như lũ pháp môn không thể bảo là không thần kỳ nhưng là chỉ cần kiếm khí n h ấ t bạo phía d ư ớ i kêu tên trung niên tà tu y nguyên vẫn là có thể kịp thời phản ứng đông nhiên để bạn tới quanh thân hộ thể pháp lực chỉ là giờ này khắc này trương liệt một kiếm này nhanh tàn nhẫn cũng tương tự vượt qua trung niên tà tu lý giải vừa mới tại hát thủy sơn núi phía trong thời điểm trương liệt lấy hỏa hồ kiếm phớn công ra một kiếm hắn thấy cũng đã là chúc cơ đình phong tu sĩ nhanh tàn nhẫn phía sau bạo phát hối hạ cũng coi là thi triển kích phát tiềm lực nhưng là giờ này k h ắ c này xích âm thiên quân s o n g kiếm trộn lẫn lấy ngũ hành phi kiếm bay ra nhanh tàn nhẫn kinh người viễn siêu phía trước hơn nữa một chiêu một thức bên trong đều biết có kèm theo cực sắc bén kình lực hoàn toàn hình thành vòng xoáy có phun ra nuốt vào lực thế s o n g kiếm rảo sát phía dưới ngũ hành kiếm quan g xoay nhanh ra chỉ sau một khác cái này ảnh ma giáo trung niên tà tu hộ thể pháp lực trong lúc đó phá vỡ xích âm thiên quân hai ngụ m tam giai thượng phẩm trên phi kiếm giờ này k h ắ c này tỏa ra để trong lòng của hắn phát lạnh lạnh leo hà man vậy mà trong một chớp mắt mở ra trung niên tà tu cánh tay thẳng đến cầm trong tay thiết địch thật to gan trong lòng dạng này nổi g i ậ n dưới đất thấp quát một tiếng kia tên trung niên tả tu thân hình đột nhiên hóa tán biến mất s á t na biến hóa thành đạo đạo quỷ ảnh khắp bầu trời phiêu hốt biến hóa không ở vết tích ảnh ma giáo thiện ở huyết thuật đ ộ t pháp lấy đủ loại ma pháp câu lên nhân tâm quỷ v ừ a c ú ám suy nghĩ tìm cơ hội mà công bởi vậy cái này trung niên tu sĩ tấn thăng tử phủ không lâu tình hình kinh tế căng thẳng trường cũng chưa từng mua tứ giai pháp khí vốn có tông m ô n ban thưởng ma ngô xem như trợ lực lại có cường đại đội pháp phụ trợ tại tử phủ cảnh tu sĩ bên trong cũng không tính kẻ yếu thế nhưng là hết lần này tới lần khác để hắn gặp được chiêng liệt đột pháp, trong đầu hiện lên dạng này một cái suy nghĩ trương liệt lại thêm hấp nhập một khí thức sau đó hắn vậy mà hai mắt nhắm lại thân hình đột nhiên cũng như như con quay xoay chuyển cấp tốc nhanh quay ngược trở lại ở giữa không rung phát trong tích tắc biến hóa bảy tám lần phương vị hơn nữa m g ô i biến ảo một lần phương vị chính là một kiếm công gia thiên quân hung á c sắc bén xích âm âm hiểm giả quyệt tại trương liệt cùng kia điên cùng thím i thức ám ảnh dây dưa ở giữa to lớn màu đen nhánh ma ngô có chút hoảng loạn bối rối còn quấn hai vệ độn quang bối rối còn quấn hai vỏng loạn bối rối còn quấn hai vạng lộn quang bay múa to lớn thân h ể đem hai v công k í c h qua không nhất định lại đánh tới ai thế nào t r ư ơ n g gia kia người chết phát được gì đó điên điên đối diện ảnh ma giáo tử phụ tu sĩ còn dám ngang nhiên xuất kiếm hắn không biết rõ loại tình huống này có thể trốn được tính mệnh cũng đã là thiên đại vật lý ma ngô hoảng loạn cách đó không xa bị bích ba thanh nhu kỳ bao trùm thân hình bạch văn tính đồng dạng cũng là tâm loạn thất thố nàng lại là không nghĩ tới giờ này khắc này trương liệt nếu là không địch lại kiếm quang nhất chuyển trốn đi thật xa tuyệt đại khả năng liền chạy mất mà chính nàng lại là hẳn phải chết không nghi ngờ ân cũng rất có thể không lại chết chỉ là sẽ bị trước mắt trước mắt cái này ảnh ma giáo tử phụ lao ma xóa đi hết thể thần trí linh tính biến thành một tinh trí xinh đẹp đồ chơi cũng có thể là lại giết lại gian trá tái gian tái sát trương liệt ban đầu mang nàng lúc đi ra tâm lý chưa hẳn liền không coi ông gặp được nguy hiểm ném nàng l ó p đáy về sau lại vì nàng báo thủ suy nghĩ nhưng là giờ này khắc này gặp nàng lo lắng chờ đợi nhưng không bằng lòng chính mình thoát đi lại là có chút xấu hổ như vậy hành động đương nhiên trọng yếu nhất là giờ này khắc này trương liệt pháp quyết sắc bén sắc khí khốc liệt đã giành được trận này sinh tử kiếm đấu bên trong tiên cơ ưu thế làm sao có thể làm sao có thể làm sao có thể cái này trung niên tà tu một thân cảng sở trường chính là l u t pháp bởi vậy tại tấn thăng t ự phủ cảnh giới sau hắn mới không có nóng lòng mua thêm tứ giai pháp khí mà là muốn góp nhặt linh thạch chờ cơ hội mua được càng tốt hơn càng thêm thích hợp bản thân tứ giai pháp khí trước đó này một thân thông thần nhập hóa luật pháp đã đầy đủ chính mình sử dụng lại có tông môn ban tặng tứ giai mang ô có thể nói là công thủ cùng có lợi vậy mà lúc này giờ phút này hắn cùng t h ư ơ n g liệt dây dưa chặt chẽ có một ít ngu rốt t ừ g a i ma ngô căn bản cũng không có xuất thủ công kích cơ hội mà tự thân chính là bị khắp nơi khắc chế chiêu chiêu phá giải khó có thể tưởng tượng khó có thể lý giải được hắn mới chúc cơ cảnh giới làm sao có thể khám phá ta đột phá p ánh mắt của hắn bất ngờ trung niên tả tu chú ý tới trên bầu trời t i ê u tên quanh thân kiếm khí thanh niên đạo nhân đóng chặt hai mắt mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng c h ầ m rãi phong cách mới lạ và không bở h u f m ả n quá đà chương hai trăm ba mươi tám kiếm tâm thông minh chém giết tử phủ hai một cái suy nghĩ cũng lấy trong chốc trong tuân ra bên trên trung niên tà trong lòng. lấy lát tà tu ra kiếm, kiếm tâm thông minh người là ạ i l đ kiếm tu ảnh ma giáo cảm, thiện lấy đủ loại ma pháp câu lên nhân tâm quỷ vực vũ ám suy nghĩ nhưng cùng tương ứng chính bọn hắn tâm ma như nhau nghiêm trọng thuyền hoàng đại thế giới liền là từ thượng giới kiếm tu đạo thống chỗ khai sáng thượng cổ kiếm tu sát lực kinh thiên tung hoành thiên hạ cổ lao truyền thuyết bây giờ còn tại thông huyền tu giới lưu truyền lại thêm giờ này k h ắ c này cái này trung niên tà tu chính mình bị ám sát chém trúng nhiều kiếm bị thương đầy d i y tình thế nguy cấp khủng bố tâm mang sợ hai ma tức khắc phản vệ thượng cổ kiếm tu không phải đã sớm tuyệt tích làm sao lại để ta đủ tới nghĩ tới đây cái này trung niên tà tu cũng không tiếp tục quản không cần biết đến nắm chặt trong tay thiết địch thôi động bí hiểm mà pháp ngao theo trung niên tà tu bí pháp thôi động v ư n quanh tại bốn phía tứ giai mang ô đầu chỗ tức khắc toát ra một mảnh màu trắng loáng hình tròn liên quan đồng thời phát ra một tiếng giống như t r â u hống lại như long ngâm to lớn gào thét thanh âm bình thường nô công là không có âm thanh chỉ có thông qua nó cùng cái khác vật thể ở giữa sinh ra cọ sát mới có thể phát ra một chút thanh âm nhưng lần này đầu tấn thăng đến tứ giai tử phủ cảnh tất nhiên là bất đ ộ n g tinh luyện huyết mạch gần như đã nắm giữ một chút l o n g tính giờ này k h ắ c này hống gào một tiếng chân nhiếp nhân tâm đặc biệt là trương liệt cùng kia tên trung niên tà tu đều bị vòng thân thể nó trung ương cảm giác liền phảng phất là một thanh v ô hình đại truy đạt tới phải đem thần hồn trực tiếp theo trong thân thể dung ra một loại uy lực mạnh mẽ đặc biệt là trương liệt phải gìn giữ kiếm tâm thông minh trạng thá tại kia vô hình sóng âm đập vào phía dưới không thể không dựng đứng thân kiếm tại chỗ mi tâm định đ ọ c ngưng thần tựa hồ nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng l i ê n là giờ khắc này giết hắn trung niên tà tu gặp tự thân ứng đối pháp môn có hiệu quả không khỏi càng thêm điên cuồng hướng trong tay thiết địch phía trong chút xuống nhập pháp lực phải mang ô đem hết toàn lực có thể d i ệ t sát kẻ này côn trùng loại yêu tu trên linh trí nếu so với động vật loại yêu tu yếu hơn quá nhiều nhưng là tại p h á p thể tại phù hợp hắn nội tâm thần thông bên trên nơi, nơi có trát tuyệt biểu hiện tại trung niên tà tu điên cuồng thôi động phía dưới tứ dai mang ô thống khổ điên cuồng p h u n ra kịch độc d ị thể loại này ngàn năm thời gian dựng dục ra tới mánh m ạ n h kịp độc một khi bắn chúng đừng nói là ba tứ giai tu sĩ chính là ngũ giai kết đan tông sư dính vào cũng đủ uống một bình cho dù có thể giải trừ độc tố nguyên khí tổn thất cũng muốn khôi phục c h í ít mấy chục năm thời gian ngay tại lúc kia đ ầ m đặc màu xanh biếc kịp độc cũng nhanh muốn n h à o xuống đến trương liệt thân bên trên phía trước m ộ t khắc một khắc trước tựa hồ còn xa vào thần thức trong lúc hoảng hốt tu sĩ tại thời khắc này quanh thân bỗng nhiên toát ra mánh liệt h ỏ a diễm sau một khắc phi độn được nhanh hòa tuyệt độc Này ngũ hành đ ộ n thuật trong đó lấy h ỏ a tuyệt độn trong nháy mắt bạo phát lực mạnh nhất hai mươi năm qua trương liệt không chỉ là tu luyện pháp lực mà thôi hắn đã đem này năm loại đ ộ n thuật dần dần tu thành chỉ là còn không thông h i ể u đạo lý nhưng mỗi một loại đ ộ n thuật uy lực tinh nghĩa hắn đã có thể nắm giữ to lớn h ỏ a diễm lấy trương liệt thân thể làm trung tâm khuyết tán mà ra sau một khắc như mộng huyễn bọt nước giống như hắn cả người thân hình biến mất vô tích vẹn vẹn chỉ lưu nhất đạo h ỏ a diễm khắp bầu trời hối hạ bay múa giết chết hắn giết hắn a không muốn ngươi cái này xuân vật màu xanh biết độc lãng mạn thiên đuổi theo cái kia đạo tốc độ ngọn lửa kinh người sau khi kia tên trung niên tà tu phát hiện kia hỏa độn tốc độ mặc dù càng ngày càng chậm nhưng lại đã tới đến tự thân tiếp cận thời điểm hắn cuối cùng tại kịp phản ứng đây là tự thân một chuyện này con yêu thú quả nhiên không phải ngươi thao túng một đầu tu vi còn muốn càng cao hơn hơn yêu thú của mình rất là vất vả cũng như di hình hoán ảnh một loại t r ư ơ n g liệt lấy hỏa tuyệt độn cuối cùng bạo phát lực đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại kia tên trung niên tà tu sau lưng đồng thời xuất kiếm xích â m cùng thiền quân xong kiếm sát na định trụ thân hình của hắn sẽ dạy ngươi cánh oan kiếm tâm thông minh mang đến là cảm chi lực để bạt, mà không phải phóng đại. tại loại này kiếm cảnh phía dưới thần t r í của ta cũng không phải là nhược điểm ngược lại là ở vào đứng đầu ổn định trạng thái trừ phi ngươi có thể đánh tan kiếm tâm của ta những này kiếp sau n h ớ kỹ Y gì anh nguyên vẫn là nhắm chặt hai mắt chỉ là t r ư ơ n g liệt lấy trong tay s o n g kiếm quán xuyên kia tên trung niên tu sĩ thân thể m n h mạnh hướng màu xanh biết độc bông thả đánh tới a a a a A A kia tên trung niên tu sĩ tại tự thân điểm cối u của sinh mệnh một khắc phát ra gần như bị điên giống như điên cuồng gào thét thanh âm toàn lực kích ra tự thân hộ thể pháp lực gạt ra kị động hắn biết rõ đây là đối thủ muốn cho hắn làm sự tỉnh nhưng hắn không có cái khắc càng nhiều lựa chọn hắn còn muốn sống só cuối cùng tại sông r a cái tia đạo độc bông thả thời điểm trung niên tả tu cả người nục thân đều bị tan ra sạch sẽ mà quanh thân bị thổ hoàng s ắ c kiếm quang bao k h ỏ a bảo hộ lấy chứng liệt hai tay cầm kiếm chẳng nhiên mà ra mục tiêu trực tiếp chỉ hướng trước mắt màu đen nhánh to lớn đại nô công đầu chỗ vừa mới lóe ra mãnh liệt quang huy sở tại p h ú c kiếm cầu vồng xẹt qua một k h ỏ a trắng m u ố t bạch sắc linh châu tại một mảnh vết máu toái g ắ p trong đó bay ra ngao t ứ giai mang nô lại một lần nữa n g ử a đầu phát ra một tiếng to lớn gào thét thanh â m như xưa to lớn ngang nhiên như xưa chấn nhiếp thần hồn chỉ là hắn bên trong tựa hồ mang theo một chút mạc danh vẻ mừng như lại hạ một khắc n à y đầu màu đen nhánh tứ giai đại ngô công không có để ý mình đã hóa thành một mảnh độc thủy chủ nhân cũng không có để ý sau、so、lương thần thức pháp lực cực lớn tiêu hao chân liệt càng không có để ý tới cách đó không xa đã bị hai tiếng giống to chấn động đến bảy hôn mê tám món chay nữ đạo sĩ bạch văn tĩnh xoay người lại trực tiếp ngự phong phi hành mà đi kia hư không du đã mỗi một đầu chân nhỏ tựa hồ đều tại lộ ra một cỗ tâm tình vui sướng đây là kia khỏa trắng mướt bạch sắc linh châu cao căng a o c lên nhưng trực tiếp hạ xuống bạch văn tĩnh trước mặt nàng dù sao cũng là chúc cơ cảnh tu sĩ đương nhiên là nhận biết như vậy linh khí chản lan chi vật h ẳ n là trong bảo Cũng quyết ở giữa lấy tay trưởng pháp lực Chỉ lúc cũng căn trưởng lăng không nâng Chỉ là trong lúc nhất thời, Nhưng cũng căn bản nhận không giữa quyết lấy tay thời ở ra là pháp đây là loại nào linh vật lại tại sao lại nào sao Tại tại mới n vật vừa ma kêu đầu giao ô thể n ộ Đây là g i châu vị trí ít kim đ a n cảnh giới ma đạo tu sĩ lấy tuyệt đại thần thông đánh vào nắm giữ long huyết yêu thú thể phía trong tích xúc an hồn lệ khí nhờ vào đó tu luyện ma công giao châu bên trong có kèm theo ma tu cường đại man i ệ m bị hắn đánh vào thể nội yêu thú tu vi tăng cường đồng thời bản thân cũng lại thống khổ không chịu nổi lệ khí ngày tăng huỳnh hành sắt lục ma đạo tu sĩ nhờ vào đó hung vật làm hại n h â n gian chờ hỏa hầu đủ rồi chém yêu lấy châu cử động lần này chẳng những không tính ma đạo tu sĩ ác n g h i ệ p nói không chừng còn biết tính là một hồi công đức lời nói tiếp theo trương liệt thanh âm càng ngày càng thấp bất quá bạch văn tĩnh nghe xong nghe chí ít kim đan cảnh giới ma đạo tu sĩ đã sợ đến như tiếp xúc hai lang bóng tay giống như đem tiêu trắng nuốt linh châu ném cho trương liệt nàng là tự biết tự sự t ì n h chính mình tại chúc cơ cảnh tu sĩ trong đó đều là danh phó kỳ thực kẻ yếu đừng nói là kim đan cảnh ma tu chính là yếu hơn một cái đại cảnh giới tử phủ ma tu cũng không phải nàng cũng không phải phái sơn bạch gia loại tiểu gia tộc này có thể trêu trọng đ ổ i hơi không cẩn thận chính là cả đời đạo đồ hủy tận cả nhà tiến vào vạn h ngay sau đó kia tên xích dương cốc trương gia trúc cơ tu sĩ liền ngự kiếm chém giết ảnh ma giáo tử phụ cảnh ma tu hơn nữa còn liên lụy ra một vị kim đan cảnh ma tu những chuyện này từng cọc từng cọc từng kiện đối với nửa đợi trước một ý khổ tu liền không trải qua cái gì mưa gió bạch văn tĩnh tới nói quá mức kích động chỉ là còn không đợi nàng lấy lại tinh thần một ngụm tán đặt vào hàn khí thủy lam phi kiếm liền đã chẳng biết lúc nào đến tại cổ họng của mình chỗ hé miệng bị băng hàn kiếm phong đến lấy ít hầu bạch văn t ĩ n h v ẻ mặt cầu xin cũng không dám phản kháng mới vừa d ư ơ n g ra miệng liền bị người trước mắt vung tay nhét vào một mai đang dược sau đó lẩm bẩm một tiếng bị ép buộc nuốt xuống đi đây là thất trùng thất hoa đ ộ c viên một khi ăn vào liền chiếm cứ nhập kinh mạch khiếu h u y ệ t bên trong mỗi mười năm phục tùng thêm một viên tiếp theo dài dược duy trì liên tục một giáp mới có thể hóa giải n à y thất trùng thất hoa cũng tịnh không khó tìm nhưng là phối hợp thứ tự quân thần phụ tá phụ đều có bất đồng một khi tính sai chẳng những vô pháp giải độc ngược lại sẽ sớm kích động kịch động phát tác lập tức liền bảo ngươi n ụ c thân tiêu tan hồn phi phép tán hôm nay nơi này phát sinh qua gì đó sự tình ngươi bất luận cái gì chi tiết đều không được nói với người ngoài nếu không không chỉ là ngươi muốn chết phái sơn bạch ra cả nhà già trẻ cũng lại bởi vì ngươi mà chết chết hết tuyệt t r ư ơ n g liệt giờ này khắc này mặc dù một thân thần thức pháp lực tiêu hao cực lớn nhưng nắm một cái bạch văn tĩnh vẫn là dễ như trở bàn tay ánh mắt liếc nhìn ở giữa vẫn là kiên quyết lẫm nhiên làm bạch văn t đ ộ c viên đương nhiên là giả chỉ là ngẫu nhiên trên đan thư thấy qua chính mình không có thời gian đi cố ý luyện chế loại này kích độc chỉ là sợ nàng khắp nơi nói lung tung đưa tới thái họa đi qua trong khoảng thời gian này ở chung trương liệt đã nhìn ra b ạ c h văn tĩnh kinh lịch sự t ì n h quá ít mình nếu là không cho nàng một cái khắc sâu khó quên nhớ lại nàng rất có thể liền đem tự mình nhìn đến sự t ì n h dò d ì ra ngoài thời gian kéo tới sáu mươi năm sau tự thân cũng đã tấn thăng từ phủ chí ít tại nam hoang bách tông trong đó không lớn không nhỏ xem như cao tầng rất nhiều chuyện liền có quay lại xây dịch chỗ trống bởi vì tự thân thần thức pháp lực tiêu hao quá lớn chém giết kia tên ảnh ma giáo tử phủ tu sĩ sau đó t r ư ơ n g liệt liền cùng bạch văn tĩnh cùng nhau trở về phái sơn dự định đi đầu khôi phục lại nói cái kêu ma tu hắn vừa mới tấn thăng tử phủ cảnh không lâu liền pháp khí hộ thân cũng không có một kiện lại thêm tự thân càng dựa vào đột pháp bị nhìn xuyên tường chỗ khắc chế hắn nếu là có một kiện tứ giai pháp khí hộ thân dù là vẹn vẹn chỉ là trung phẩm thậm chí hạ phẩm ta chỉ sợ cũng chỉ có thể phi đột mà chạy kiếm tương thông có thể được phân biệt đúng sai nhìn rõ tiên cơ trí năng mà nhìn xuyên tường bản này tiên h thư tu luyện tu sĩ bên trên đan điển tổ khiếu huyện có thể đem tu luyện vì một con pháp mục thống hợp ngũ giác lục thức q u ý nhất cực lớn giảm bớt tu sĩ thu hoạch được kiếm tâm thông minh nan độ mặc dù hạo thiên pháp mục trương liệt còn chưa không có chân chính tu luyện hoàn thành vẹn vẹn là đánh xuống cơ sở vững chắc mà thôi ở sau đó hai người trở về phái sơn quá trình bên trong bạch văn t ĩ n h ngơm nớp lo sợ không lại gặp lần đầu lúc thanh lanh c h i sắc trương liệt chú ý điểm cũng không tại trên người nàng vẹn vẹn chỉ là âm thầm điệu tức nhanh chóng khôi phục thần thức cùng pháp lực xem như một tên tu thiên giả loại này thần th Tu tiên i g thể, thể xa xa、so, đây là một cá nhân thời gian dài nắm giữ mạnh đại lực lượng bỗng nhiên mất đi sau sinh ra trích lệnh có chút cùng loại với thủy thủ thời gian dài ở trên biển sinh hoạt trở lại trên lục địa sau trong ngắn hạn lại cảm thấy không thích hợp cũng thế hai tên tu sĩ ngự khí phi hành một đường thuận lợi chưng liệt cùng bạch văn tính không có bất luận cái gì ngoài ý muốn về tới phái sơn khi biết h á c thủy sơn yêu thú đã bị giết trừ sau phái sơn từ trên xuống dưới răng đèn kết hoa mổ heo làm thịt lợn dê nơi này lợn dê là chỉ một chút đã có thể luyện hóa linh khí chứ yêu dê yêu mà không thật sự chỉ là đơn giản lợn dê trương sư minh chúng ta cùng không có thực chém giết đầu kia ma ngô chuyện này sau một quãng thời gian nếu là bị vạch trần nên làm cái gì tại bốn phía bốn b ề vắng lặng thời điểm bạch văn t ĩ n h có chút bất an hỏi như vậy không ngại đầu kia tứ giai ma ngô là bị ma tu điều khiển mới có thể chiếm cứ tại một toàn núi hoang yêu thú đồng dạng cũng là truy đuổi linh mạch mà ở thúng chi t i ê đầu ma ngô bị thiệt lớn gần trăm năm ứng với là nhìn thấy nhân tộc tu sĩ liền trốn xa chừng nào t hiện tại nó ứng với đã thâm nhập nam hoang hoang dã một hồi náo nhiệt dạ yến bạch hồng cử phái người đem phụ cận mấy cái tiểu tu tiên gia tộc có thể mời tới người đều mời tới hơn nữa cường điệu giới thiệu trương liệt cùng bạch văn tĩnh trương liệt cũng minh bạch đối phương đề b ạ n gia tộc thanh thế dụ ý liền làm một lần tự gỗ gia tộc phụ thuộc cũng cần phụ thuộc vẫn là câu nói kia cá lớn n u ố t cá bé tiểu ngư ăn t ô n thép tất cả mọi người là tương hố là dựa vào lợi dụng lẫn nhau quan hệ đêm khuya bên trong trương liệt ở nhờ phái sơn linh mạch đứng đầu cường thịnh chỗ tu luyện đồng thời hắn còn lấy ra linh thạch tại chính mình bốn phía bày xuống một cái nhỏ t nếu không vẹn vẹn chỉ bằng nhị giai linh mạch lực lấy tự thân pháp lực tổng lượng khôi phục thật sự là quá t r ư m hấp hô hai đầu gối ngồi xếp bằng hai mắt khép hở hai tay lăng không ấn xuống nhỏ bé khép trong đó hình như có ngũ sắc ánh sáng xoay tròn lưu động biến hóa đang khôi phục thần thức pháp lực đồng thời chương liệt trong đầu cũng tại lại quận lại hôm nay cùng tử phủ cảnh tu sĩ chiến đấu đây là tự thân lần thứ nhất độc lập chém giết một tên tử phủ tu sĩ mặc dù là một tên vừa mới tấn thăng không lâu pháp thuật pháp khí cũng còn không tu luyện trang bị đầy đủ hết tử phủ tu sĩ thần trí của ta pháp lực vẫn là tích xúc không đủ mặc dù bằng vào địa sát kiếm kinh cùng bản mệnh thần thông tại công thủ lực nhanh bên trên theo kịp tử p h ụ sơ kỳ cảnh giới tu sĩ không lại tốn sắc quá nhiều nhưng là thần thức pháp lực dự trữ t r ê n l ệ n h quá nhiều nếu là bị kéo vào đánh răng co càng là chiến đấu xuống dưới ta phần thắng liền càng thấp dung hợp tiên tiên ngũ thái ngũ đức nội dung t ử tâm đại pháp hắn bên trong có đại lượng tiềm lực chưa từng tu luyện được ta ẩn ẩn có loại cảm giác này nếu là có thể chân chính thu hoạch được hắn bên trong công pháp tinh nghĩa pháp lực của ta còn có thể cực lớn để bạn trên phương diện khác là cường hóa để bạn ngũ hành phi kiếm chuyện này nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. ta ngũ hành đ ộ n thuật mượn ngũ hành phi kiếm lực thi triển nếu là ngũ hành phi kiếm phẩm giai có thể tăng lên tới chú phẩm ta ngũ hành đ ộ n thuật vi năng cũng có thể phóng đại đã tại tiểu hoang sơn tu luyện hơn hai mươi năm hiện tại đi ra ngoài hoàn thành gia tộc nhiệm vụ sau đó trương liệt cũng không vội ở trở về tại phái sơn linh mạch hạch tâm khu vực tu chỉ khôi phục thần thức pháp lực sau đó hắn lại đem t i ê u tên ảnh ma giáo tử phụ tu sĩ túi càn khôn lấy ra ngoài q u a n năm cùng kịch độc chi v ậ t sớm chiều ở chung tia tên tử phụ tu sĩ túi càn khôn mặc dù bản thân phẩm giai không cao nhưng là phía trên nhưng bôi lên đầy khắc chế nô công độc giải dược lại thêm tại tử vong một khắc cuối cùng kia tên tử phụ tu sĩ điên cuồng thôi phát trong cơ thể mình pháp lực cuối cùng hắn mặc dù vẫn là chết rồi nhưng này túi c ả n khôn lại là không hao tổn bị trương liệt thuận thế lấy đi giờ này khắc này làm pháp thuật luyện hóa mặc dù là một tên tử phụ tu sĩ nhưng là hắn túi c ả n khôn vẫn là tầm d à i lấy trương liệt tự thân hiện tại pháp lực cường độ cưỡng ép luyện hóa mở ra nhưng cũng không khó không lại lãng phí quá nhiều thời gian mời đọc l ạ n kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bỡ ưu é mảnh quá、đà. chương hai trăm bốn mươi pháp lực đề b ạ n pháp kiếm đề b ạ n hai mà đối với phái sơn bạch gia tới nói c h ơ n g liệt sống lâu ở đây mặc dù dẫn đến cái k h á c bạch gia tu sĩ gần như vô pháp thổ nạp tu luyện một tòa nhị gia linh mạch kia tên trúc cơ cảnh tu sĩ một cá nhân thổ nạp cũng còn có chút chưa tới nhưng là tộc trưởng bạch hồng cử lại là cực kỳ hân hoan mượn chu s t h thủy sơn yêu thú chuyện này bạch hồng cử cơ hội là lớn chơi hiến hội để bạn gia tộc sĩ khí mời một chút phụ thuộc tiểu gia tộc cử động lần này ý tại nói cho bọn hắn bạch gia mặc dù tao nộ một chút ngăn trở gặp hai kiếp bỏ mình một chút luyện khí tu sĩ lại như cũ có một vị trúc cơ tu sĩ toa c h ấ n hơn nữa còn cùng s í c h dương cốc trương gia quan hệ chặt chẽ các ngươi không muốn nội bộ lục đục đều nghĩ đến đầu nhập vào người ngoài lao ra s í c h dương cốc trương gia vì nhà chúng ta ra dạng này đ ạ i lực về tình về lý người ta thời điểm ra đi chúng ta đều là muốn xuất ra một phần lộ phí nhưng bây giờ nhà bên trong trong khố phòng đã có thể chạy con chuột liền một ngàn linh thạch đều không bỏ ra nổi đến bạch gia phụ trách nhà kho còn ra là tộc trưởng bạch hồng cử người thân tín bởi vậy hắn lay lấy bản tính có chuyện cũng là dám nói phái sơn bạch gia vì duy trì bạch văn tính đột phá trúc cơ cảnh giới tốn hao hơn một vạn bốn ngàn linh thạch theo đan dương cung bên trong cầu vào tay một mai trúc cơ đan mặc dù bạch văn t ĩ n h tu luyện trúc cơ thành công nhưng là bạch gia tài chính nhưng cơ hồ bị kéo đổ nhiều năm không chấm tới ngay sau đó liền phát sinh hát thủy sơn sự t ì n h thời kỳ này bạch gia càng cần hơn tiêu tốn rất nhiều linh thạch tới ổn định nhân tâm không thể để cho gia tộc sĩ khí lần nữa giảm bớt vàng không mà nói chỉ sợ yêu thú còn không có đến bạch gia quá nhiều tu sĩ liền muốn thu thập đồ châu á u ngồi dạ vào đường lần này theo hát thủy sơn trở về sau đó thay đổi được thuận theo nghe theo ngoan ngoãn thế nhưng là ta hỏi nàng gì đó nàng đều không chịu nói tỉ mỉ linh thạch ta chỗ này là một vóc dáng cũng không có chờ vị tiết trương gia thượng tu lúc sắp đi ngươi liền nói ta bệnh để văn tính đi tiện hắn cái này lão ra chúng ta này một bên dù sao cũng là nhà gái làm như vậy không quá phù hợp a ngươi biết cái gì lão bà tử chết rồi thất thúc nhị đệ thập tứ đệ bọn hắn chết hết ở hát thủy sơn chỉ bằng văn tính một cá nhân có thể chống đỡ tới bạch ra thì là có thể chống lên đến nàng đợi này đạo đồ nửa đời hạnh phúc cũng liền đều t ố n t á n mười mấy ngày sau đó phái sơn linh khí càng tràn đầy đỉnh động phủ trong đó một tên thanh niên đạo nhân ngồi xếp bằng giữ quyết thôi động pháp lực hôn nguyên ngũ hành khí ứng với quyết mà ra bắn rơi tại đạo nhân trước mặt giữa không trung bay nổi túi càn khôn bên trên ao hào hào nương theo lấy một hồi phá thoái thanh âm nguyên bản khoanh chân ngồi tính tọa thanh niên đạo nhân mở hai mắt ra trong ánh mắt hiện lên một vệ vui mừng mặc dù là mới vào từ phủ nhưng dù sao cũng là cao hơn ta một cái đại cảnh giới tu sĩ túi càn khôn ứng với có một ít tài liệu quý hiếm công pháp điện từ t a vẫy tay ở giữa tiên thiên cương khí biến thành bạch khí lưu chuyển đem tia túi càn khôn hấp thu t r ư ơ n g liệt trong tay t r ư ơ n g liệt thần thức hướng hắn bên trong quét qua sau đó hướng phía dưới nghiêng đổ trước hết nhất nghiêng đổ mà ra chính là một đống lớn linh hạch t r ư ơ n g liệt thô sơ giản lược đếm có lẽ có hơn bảy n g h n khối linh thạch những linh thạch này đã hoàn toàn cũng đủ kia tên tử phủ tu sĩ mua sắm một kiện tứ giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí đi đầu sử dụng nhưng này cái chết đi tử phủ ma tu rõ ràng muốn một bước thích hợp mua được phù hợp chính mình trung phẩm thậm chí thượng phẩm phòng ngự pháp khí bởi vậy, vậy những linh thạch này đặt ở trong tay lại không có chi tiêu hiện tại lại là toàn bộ đều làm lợi trương liệt loại trừ này hơn bảy n g h n khối linh thạch bên ngoài cái này trong túi c ả n không những vật k h á c l i ề n không nhiều lắm có một chút ba tứ giai đang ăn dược nhưng là loại này lối vào đồ vật lấy trương liệt hiện tại tiêu chuẩn luyện đan cũng không dám thực phục dụng chỉ có thể giá bán rẻ đến trong phố chợ. vệ có có điểm này vấn đề ngược lại không lớn đan dương cung cùng ảnh ma giáo đối chất nhiều năm song phương đối với đối phương tài vật thu được lúc nào cũng có nghĩ đến thu lấy cùng bán cũng đã tự thành hệ thống cuối cùng trước liệt tại cái này xuất từ từ phụ tu sĩ túi càn khôn bên trong cuối cùng tại lật ra một bản kinh thư t h tu tu có có nếu nói là tiện tay thu để toàn bộ trong túi càng khôn liền tu luyện loại công pháp mèo cũng không có cũng chỉ có bộ này kinh thư cầm trong tay kia quấn thái thượng thánh sư thuyết thường thanh tĩnh diệu kinh chương liệt hơi miễu diện mạo quan tiểm nhấp n g á y trong đầu tựa hồ có linh quang nhất điểm nhưng cuối cùng không thể nắm chặt gì đó chỉ có thể xác định huyền hoàng đại thế giới tu tiên giả tu luyện tới nhất định cảnh giới sau cũng sẽ có tu luyện công đức khái niệm để trong tương lai con đường tu hành bên trên có thể thu hoạch được lên trời s ủ n g quyến giảm đi quá nhiều ma kiếp đang khôi phục thần thức pháp lực luyện hóa mở kia tên ảnh ma giáo túi c ả n khôn lấy ra bảo vật sau trương liệt liền rời đi phái sơn đỉnh phong linh k h í đứng đầu cường thịnh đ ộ u phủ h ắ n cũng biết chính mình ở chỗ này được quá lâu lại dẫn đến phái sơn bạch ra tu sĩ khác gần như vô pháp bình thường tu luyện lần này tu luyện hơi có sở ngộ tại chủ nhà quáy dày thật lâu còn mời đừng nên trách chưng mỗ h mặc dù vô luận tu vi hay là địa vị đều xa xa cao hơn tại bạch hồng cử nhưng là trương liệt vẫn cho bạch gia cũng đủ tôn kính miễn cho trương gia cùng cái này gia tộc phụ thuộc ở giữa sinh ra xấu xa ai nha trương thượng tu quá mức nói quá lời nói quá lời ngài có thể tại phái sơn tu luyện la o hủ chỉ cảm thấy nhà tranh thêm sáng vinh hạnh hướng tới lời nói hai câu sau đó gặp bạch gia thủy cuối cùng không có lấy ra lộ phí ý tứ trương liệt tâm bên trong mặc dù âm thầm kỳ quái nhưng hắn nhưng cũng không nói thêm gì mà là khởi thân trực tiếp liền cáo từ rời đi để chủ gia tu sĩ dạng này một chuyến tay không hai tay chống chân trở về t r ư ơ n g liệt mặc dù không quan tâm nhưng cũng là bạch gia không hiểu chuyện lấy hai nhà so sánh thực lực về sau chớ nói lại có thỉnh cầu sơ sơ thiết hạ một chút nhỏ ngáng chân đều đủ bạch gia thụ dụng ngay tại lúc lúc này bạch hồng cử bất ngờ mở miệng nói nói đến ta trước kia cùng xích dương q u ố c trương tương thần trương tiền bối cũng đã từng trải qua giao tình tâm hậu như vậy nhiều năm chưa gặp nhau trong khoảng thời gian này viết một lá thư đã giao cho ta t ô nữ còn mời trương thượng tu trở về thời điểm thuận tiện kéo nàng cũng miễn cho trong lòng ta lo lắng nói qua lời nói này sau đó tia tên nữ đạo sĩ bạch văn tĩnh liền từ động phủ trong đó duyên dáng đi ra cách xa nhau mười mấy ngày sau đó gặp lại trương liệt thời điểm nàng vô ý thức hơi lộ ra ngượng ngùng chi ý một chương trắng như tuyết lún đồng tiền đẹp hữu hữu phấn bên trên hoa đảo lần tăng thêm ba phần sắc đẹp a tiện đường sự tình như vậy bạch đạo hữu chúng ta liền cùng nhau lên đường nếu như song phương năm đó thực tình cảm cực kỳ thân thiết như vậy bạch ra gặp nạn trương gia không g i à n g buộc viện thủ một lần cũng không tính là gì tại trương liệt cùng bạch văn tĩnh hai người hóa thành đội quang rời đi sau đó phái sơn cũng chỉ còn lại có bạch hồng cử cùng bên cạnh hắn quản gia lão bục lão g a văn tính thế nhưng là nhà chúng ta những n à y năm duy nhất tu thành trúc cơ hải tử chúng ta làm như thế thực không có vấn đề sao ha có cái dám vấn đề cho không hắn trương ra một cái trúc cơ tu sĩ hắn trương tương thần có thể không muốn chớ nói chúng ta năm đó xa xa gặp qua một lần liền xem như cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện này hắn cũng phải nắm lô mũi nhận xuống tới đến mức ngươi nói không có văn tính ta phái sơn căn cơ bất ổn vấn đề đó là ngươi không nghĩ minh bạch có văn tính tại ta phái sơn mới thật là căn cơ bất ổn một cái nguyên âm không mất vừa mới tu thành trúc cơ nữ tu sĩ a lại sinh được xinh đẹp thật là ta bạch ra thủ được lúc trước chu kiếm hùng mang người tấn công tới ta liền hoài nghi mục tiêu của hắn đến cùng là phái sơn hay là văn tĩnh hiện tại không cần lo lắng văn tĩnh mặc dù rời khỏi nhưng ta bạch g i a có thể mượn đến trương g i a thế lại không có lớn lợi ích ta nghĩ không ra còn có cái nào sửa đường sĩ còn nhất định phải cùng chúng ta nhà gây khó dễ một bên lời nói xong bạch hồng cử một bên giữ lấy quải trượng đi trở về bên cạnh quản gia l ã o buộc đi theo tại phía sau tại đi đến phái sơn bạch g i a động phủ gần bên thời điểm bạch hồng cử đưa mắt mà xem nửa ngày hắn lại thêm than ra một hơi tại cái này thông huyền tu đạo thế giới càng là tầng dưới chót tu sĩ càng là sinh tồn gian nan cạnh tranh tàn khốc năm đó lao bà tử tại thời điểm nàng lựa chọn c ư ờ n g gặp hai kiếp p h á kiếp gặp nạn p h á khó khổ tâm chống đỡ lấy gia tộc từng bước một đi cho tới hôm nay hiện tại nàng đi chính mình không có cách nào như nàng làm được tốt như vậy chỉ có thể lựa chọn mềm tốt tại mấy ngày trước đây tại cùng văn tĩnh nói tới việc này thời điểm tôn nữ tựa hồ cũng rất là yêu á i kia tên trương gia tu sĩ chính mình cuối cùng không có luân lạc tới yêu cầu cầm nhi nữ hậu bối cả đời hạnh phúc đi cầu lấy g a tộc tiếp tục tồn tại tình trạng lão bà tử bị ngươi mắng cả một đời đồ bỏ đi già già nhưng lại muốn ngươi có thể khả năng ta thật là có điểm tiện cốt đầu a một câu nói xong lão đầu t ử kia có chút đục ngầu nước mắt đã rơi đầy quần áo chính hắn đều có chút không thể tin được hắn nghĩ nàng mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không b ờ ưu ff mảnh quá đà chương hai trăm bốn mươi mốt chương tương thần chương t r u y ề n lễ theo xích dương cốc tới phái sơn một nhóm theo giết trừ yêu thú đến luyện hóa túi càn khôn trước sau dùng đi thời gian gần hai tháng tại trương liệt mang lấy bạch văn tĩnh ngự khí trở về hoàng sơn xích dương cốc thời điểm gia tộc tộc trưởng trương tương thần đã trước một bước trở về biết được việc này、sau. trương liệt trước hết đi tiến hành phục mệnh tại trương liệt nói rõ phái sơn chuyện đã xảy ra hơn nữa từ bên cạnh bạch văn t ĩ n h thân thủ đem thư tín giao cấp trương tương thần sau cái này tóc d à i dối tung hai vai thân mang đạo bảo cực kỳ khôi ngô cao lớn nam tử đầu tiên là d u y ệ t đọc thư tín sau đó bất ngờ phát ra cực điểm cởi mở cười to ha ha ha ha ha ha, bạch hồng cử cái này lao ra hỏa ha ha ha, ha hắn a h thật sự là y hệt năm đó giống như chân trượt không trượt tay cái này lao ra hỏa dũng khí yếu đi một chút lại là người thông minh gặp trương tương thần tình như vậy trạng thái biểu hiện để trương liệt cũng tin tưởng bạch hồng cử nói hai người là nhiều năm bạn cũ chuyện、này. thả ra trong tay thư t í n sau trương tương thần ánh mắt ôn hòa rơi trên người bạch văn tĩnh hơi chút quan sát một phen sau nói h i ề n chất nữ không cần có gấp về sau an tâm tại xích dương cốc trong đó cư trú ta nhất định đối đãi ngươi như con cháu một loại ngươi ở trong tộc thiện công tư nguyên cùng nhau theo ta trương gia trưởng lao chi tiêu tính toán tại nơi này an tâm học đạo mười năm tương lai trở lại phái sơn cũng tốt trẻ trở ra tộc văn bối đa tạ tộc trưởng hậu ái bạch văn tĩnh mặc dù tại gia ra, ra bạch hồng cử nơi đó thu được một chút khẩu phong nhắc nhở nhưng nàng trên thực tế cũng không biết rõ bạch hồng cử ở trong thư đến cùng biết số gì đó nhưng trước mắt thân thiết trương thị tộc trưởng tâm bên trong liền thực cho là mình ra ra cùng vị này hoàng sơn một khu vực tu giới đại nhân vật giao tình tâm đầu ý hợp hoàng long q u ầ n ngũ đại gia tộc loại trừ nắm giữ t ử phụ tu sĩ ngụy ra bên ngoài trương gia trương tương thần xem như độc nhất ngăn nhân vật thúy nùng mang văn tính tiểu thư xuống dưới nghỉ ngơi tìm tốt nhất động phủ ra đây để văn tính tiểu thư chọn một chỗ mình thích ở lại tuân mệnh lao ra một tên quanh thân thúy sắc đạo phục tì nữ ứng thanh đi ra sau đó nàng tính cẩn mang lấy bạch văn tính đi xuống trước toàn bộ xích dương cốc trương gia có thể nói là từ trương tương thần một tay kinh doanh lên tới nam đó trương gia chán nạn nhất thời điểm liền sơn môn linh mạch đều nhanh muốn giữ không được là trương tương thần mang lấy chính mình mấy tên cùng tộc h u y n h đệ đi vào hoang dã cùng yêu thú chém giết m ư ờ i năm mới vừa đổi lấy ra một mai trúc cơ đan tu thành trúc cơ ổn định gia tộc cục diện nếu là không có trúc cơ đan tu sĩ tầm thường tu luyện tới luyện khí hậu kỳ sau trực tiếp chủng quan trúc cơ thành công s á t x u ấ t cũng liền ba mươi trí nhất một khi thất bại pháp lực phản vệ vượt cửa hải người nơi nơi chết được thê thảm không nói nổi cho nên sử dụng trúc cơ đan nhưng thật ra là lý tính điểm này tầng dưới chót tu sĩ cùng những cái tia gia tộc quyền thế đại tông dòng chính chân truyền không thể sánh bằng mặc dù trương tương thần trúc cơ sau đó đối ngoại chỉ nói mình là trường sinh trúc cơ nhưng hai mươi năm trước trương liệt lần thứ nhất trở về sân môn nhìn thấy trương tương thần thời điểm bản năng liền cảm thấy một chủ g y hiếp tính mạng này nếu là trường sinh trúc cơ đó mới là có quỷ tại trương tương thần lãnh đạo bên dưới đến nay trăm năm xích dương cốc trương gia ngày càng hưng thịnh cường đại bồi dưỡng được từng vị trúc cơ tu sĩ gia tăng luyện khí tu sĩ sinh sôi nhân khẩu trương liệt xuyên qua đến cái này thế giới lúc trương gia đã sơ bộ phát triển nếu không cũng căn bản không có dư lực đem hắn đưa đến bắc vực hàn châu kim hồng cốc đi làm gia tộc phân tán đầu tư nguyên liệt cái kia nữ hoa hoa không tệ về sau cùng nàng thân cận nhiều hơn đi lại nàng một cái tiểu cô nương nhiều năm tu luyện l i ề n không rời đi phái sơn hiện tại đi tới xích dương cốc đừng cho người ta cảm thấy quá mức cô tịch bởi vậy nhớ nhà tuân mệnh tộc t r ư ở n g mặt khác tiền tuyến chiến sự làm sao lúc này trương liệt hỏi là đan dương cung cùng ảnh ma giáo ở giữa chiến tranh vẫn là như cũ ai cũng vô pháp chân chính chiến thắng đối phương nhưng cũng không thể lui lại hai lớn ở giữa l à m khó nhỏ chân chính xui xẹo là chúng ta những này kẹp ở giữa tiểu gia tộc lời nói xong trương tương thần từ bên hông gỡ xuống một cái hồ lô rượu ngửa đầu lộc cộc lộc cộc được rót hết mấy n g ụ m lớn tự khí khắc mạnh nguyên liệt tới điểm nói xong cũng không đợi trương liệt đồng ý cũng hoặc cự tuyệt liền đã đem rượu hổ lô ném đi qua lộc cộc lộc cộc hô thật là tốt rượu ngửa đầu nuốt uống sau đó tán thưởng một tiếng sau đó trương liệt mới vừa đem một mai màu trắng loáng hạt c h â u lấy ra đưa tới trương tương thần trước mặt lại đem chính mình tại phái sơn chu sát yêu thú chi tiết lời nói một lần ảnh ma giáo tại đan dương cung thế lực pha vi đầu nhập cắm vào g a o châu yêu thú thực lực cường đại còn vẫn tại kỳ thứ trọng yếu nhất nhưng thật ra là cũng đủ gần m ấ p bởi vậy trương liệt đánh g i ế t nhưng cũng nói được đây là giao châu t r ư ơ n g tương thần là biết rõ trương liệt chuyến này kết quả nhưng thì là biết rõ giờ này khắc này nhìn thấy trước mắt giao châu vẫn là những mảy ngươi lại đem ngươi chuyến này đi qua từ đầu tới đuôi lời nói một lượt lần này không muốn sót xuống nửa điểm chi tiết tại trương liệt lần nữa lời nói một lượt sau trương tương thần lại hỏi một vài vấn đề chỉ là trương liệt đã sớm đã tâm bên trong dự đoán qua tự nhiên làm đến đối đáp trôi chảy trương、tương、thần đem kêu khỏa giao châu cắt đặt ở một bên trên mặt bàn bắt đầu ở trong phòng đi về g i bước đây là ảnh ma giáo cái kia láo ma đầu lại tại âm thầm tu luyện lợi hại gì ma pháp nhưng chuyện này chúng ta lại không thể quân bảo mặc dù chúng ta đứng tại ảnh ma giáo mặt đối lập nhưng là nếu như quá mức hấp dẫn ảnh ma giáo chú ý đan dương c u n g chưa hẳn có thể bảo vệ chúng ta chưa hẳn nguyện ý toàn lực bảo vệ chúng ta n à y mai giao châu ta lại đi hàn thủy trong ao đem đóng băng ngăn chặn ảnh ma giáo chủ cảm ứng lực trước tiên đem sự t ì n h kéo cái mấy chục năm a khi đó thời thế cục diện còn chưa nhất định sẽ phát sinh biến hóa như thế nào suy tư sau một hồi lâu chứ tương thần cũng chỉ có thể xuất ra một cái phương tiện đây chính là thế lực nhỏ b rất nhiều chuyện cho dù là biết rõ ngọn m ồ n biết rõ dính dáng quá lớn nhưng cũng không cách nào kịp thời xử lý bởi vì lấy lực lượng vô pháp làm ra hữu hiệu xử lý càng nhiều thời điểm chỉ có thể lựa chọn một cái kéo chữ điểm một chút đầu trương liệt cũng t a n thành tộc trưởng đối với chuyện này xử trí ngay tại hắn khởi thân cáo từ thời khắc trương tương thần bất ngờ mở miệng gọi lại hắn đúng rồi nguyên liệt ngươi phía trước tìm kiếm lượt tài b ă n g p h á c h kết tinh ta lần này trước khi đến đan dương c u n g thời điểm ngoài ý muốn gặp được một mai liền g ú p ngươi mua lại tiếp lấy nói xong trương tương thần ném ra một phương hộp ngọc bị trương liệt đo lấy mở ra xem chỉ gặp hắn bên trong làm ộ t khối màu băng làm kết tinh nếu thân ở gia tộc tự nhiên là có thể mượn nhờ gia tộc lực lượng tới làm chính mình sự tỉnh đồng dạng là thu thập tư liệu chính mình tìm kiếm tin tức chạy khắp nơi là một chủng thu thập phương pháp xem như gia tộc nhiệm vụ công bố ra để gia tộc trên dưới mấy trăm tên tu sĩ giúp mình thu thập cũng là một chủng phương pháp đương nhiên đây là muốn thanh toán gia tộc thiện công lấy tiến hành bồi hoàn băng phép kim tinh là một chủng tứ giai hạ phẩm luyện tài có giá trị không nhỏ nhưng bị trương liệt dùng đến để bạn tam giai thủy vân phi kiếm làm như vậy đích thật là có phung phí của trời ngại Nhưng là cũng chỉ có như chỉ là có vậy, trong ư viện có niềm tin tuyệt đối, chính t g đem ngũ n h phòng ba gian thiên phòng ba gian bảy tám gốc thúy bách một đầu hố lượn chạy sôi nước xuống chậm rãi rót vào viện từ bên trong hồ nước bên trong lịch sự tao nhã tới cực điểm viện lạc trung ương chỗ có một già một trẻ hai người ngay tại ăn cá uống rượu bàn tròn nhỏ bên trên đã có không ít s ư ơ n g cá lao giả đối diện cũng là sắc mặt thường đỏ có thể thấy được đã uống đến có một hồi nguyên liệt tiểu tử ngươi có đoạn thời gian không tìm đến qua tứ thuốc uống rượu tóc trắng như tuyết trương truyền lễ có chút hơi say hun hun đến dạng này nói ánh mắt nhìn lấy trước mắt đã trưởng thành thời t r ư ớ c thanh niên đầy áp cảm tình sâu đậm tứ thuốc ta sai rồi ta biết sai đến ta tự phạt ba chén một bên lời nói xong chương liệt một bên liên tục tự phạt ba chén chỉ là n ử a đầu uống rượu ở giữa mặt mũi tràn đầy hương thụ năm g nay trương liệt đã sáu mươi chín tuổi đối một tên trúc cơ cảnh tu sĩ tới nói cái tuổi này chính vào thị nghiên đặc biệt là lại tính cả trương liệt tu luyện cảnh giới xưng là tử phủ trong tầm mắt là không hề có một chút vấn đề mà trương truyền lễ cũng đã một trăm hai mươi hai tuổi hắn mặc dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ có thể lấy pháp lực tầm bụi nhục thân nhưng cũng đã đi tới tự thân số tuổi thọ cực hạn mặc dù lao đầu tính cách q u á t đạn cho tới bây giờ cũng như xưa thể cốt cứng rắn thế nhưng là trương liệt lại có thể cảm ứng được tứ thúc trương truyền lễ sinh mệnh lực đang không ngừng trượt thật giống như một cái bình phía dưới phá một cái hố lại tiến vào trong lớp nhập bao nhiêu nước cũng là vô dụng thậm chí tùy ý làm bậy lời nói còn biết để động càng lớn để dòng nước được càng nhanh càng gấp bởi vì tứ thúc trương truyền lễ niên kỷ quá lớn bởi vậy trương liệt có thể làm bạn lao đầu thời gian cũng hữu hạn không thể để cho hắn quá mức mọi mệnh tại hành tàu lúc đi ra là tứ thúc tiểu nhi tử trương nguyên kiệt làm bạn trương liệt hai người mặc dù đều là giống nhau chữ thế hệ t nhưng trương l i ệ t dung mạo trạng thái như nhau chừng hai mươi thanh niên cao lớn cứ nghị v ĩ như mặt trời mới mọc mà trương nguyên kiệt dung mạo dĩ nhiên đã là dần dần ra đi hắn trước kia lúc tu luyện tham công liều lĩnh nhưng khó mà luyện hóa linh khí dẫn đến tàu hỏa nhập ma tổn thương căn cơ mặc dù cuối cùng cũng tu luyện tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới nhưng là sinh mệnh lực cũng đã trôi qua bây giờ nhìn lại phẳng nguyên liệt đại ca phía trước ta mời ngài giúp ta sự tỉnh trương nguyên kiệt lời nói nói đến phân nửa lại đột nhiên chặn lại bởi vì nam tử trước mắt ánh mắt bỗng nhiên sắc bén không gì sánh được ngâm miệng chớ có để tứ thúc ng chương hai trăm bốn mươi hai trương truyền、so、hồng trương liệt không nguyện cùng trương nguyên kiệt tại tứ thúc gần bên nói chuyện quá nhiều là bởi vì lao nhân gia luôn luôn không nguyện chính mình văn bối bởi vì một chút vụn vặt chuyện nhỏ liền đi phiền phức c h ư ớ c liệt tại tứ thúc chương truyền lễ nhìn lại ân tình lại dày cũng là càng dùng càng bạc tốn lấy phần nhân tình này không đi dùng chỉ cần liệt nhi chấp trưởng gia tộc quyền hành một ngày chính mình mạch này hậu nhân liền tất nhiên sẽ nhận chiếu cố chỉ cần hậu nhân bằng lòng nỗ lực ngang nhau tình huống dưới liệt nhi tất nhiên cố lấy chính mình mạch này về sau còn sợ lại không có đừng ra mà t r ư ơ nguyên n g kiệt nghĩ là người đi trả lệnh đạo lý hiện tại phụ thân thọ nguyên nhanh muốn đến một khi phụ thân tọa hóa mà đi nhà mình tại nguyên liệt trưởng lão này còn mặt mũi nào hiện tại khỏi cần phần nhân tình này Lấy c h í ngươi h mình hậu n bối để ta bình thường chất, tư ngày c n giúp l n m ngươi an bài con cháu truyền thừa giúp ra tộc tu tiên bách nghệ sự tình ta có thể giúp ngươi khơi thông quan hệ nhưng là không thể đem nguyên lai、like、tuyển chọn tới hải tử ấn xuống dạng kia đối với gia tộc tương lai phát triển bất lợi bất quá ta có thể sai người nhiều thêm một cái danh l ạ c h ngươi cũng phải tìm một tên chân thật nỗ lực con cháu nếu không tu không học được lãng phí thời gian cũng là ném ngươi ta mặt mũi đa tạ nguyên liệt đại ca nghe thấy lời ấy trương nguyên kiệt vui mừng quá đ ố i hai tay cầm lễ thật sâu b á i lạy ngươi cũng không cần cao hứng như vậy tứ thúc tại ta có bốn mươi năm ân tình hậu nghĩa ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nhưng là tu sĩ cầu đạo không có không, không trải qua phong sương mưa tuyết ngươi đem tư chất chưa tới hải tử cứng rắn hướng con đường này bên trên đầy cũng rất khói là giúp hắp hắn vẫn là h t r ư ơ n g liệt vung vung lên ống tay áo dưới chân hiện hiện ngũ sắc v ậ n khí cả người bay lơ lửng phá không mà đi chỉ là phía sau hắn lao giả trương nguyên kiệt giờ này khắc này n ô lên thân tới lại như cũ vẫn là sắc mặt vui mừng cũng không biết t r ư ơ n g liệt phía trước lời nói lời hắn nghe vào mấy phần t r ư ơ n g liệt sở dĩ dỗ dành ngôn g c h i ề u bọn hắn cũng là bởi vì là từ những người này tới chiếu c ố phục thị tứ thúc chính mình một ý tu luyện có thể làm bạn tại tứ thúc bên người thời gian dù sao cũng là ít mặc dù cho dù chính mình không giúp bọn hắn bọn hắn cũng không dám thất lễ bất hiếu nhưng là phát từ đáy lòng lấy lòng cung cấp nuôi dưỡng phục thị cùng hoàn thành nhiệm vụ dù sao cũng là bất động. chính mình muốn cho tứ thuốc lúc tuổi già trải qua hạnh phúc con cháu quấn tại dưới gối trải qua thoải mái lúc nào cũng phải bỏ ra chút đại giới húng chi trương nguyên kiệt bọn hắn yêu cầu đơn giản liền là một chút lợi ích địa vị nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng toàn bộ s í c h dương cốc trương gia đều là đang vì năm tên trương gia chúc cơ cảnh tu sĩ phục vụ hắn yêu cầu những vật kia trương liệt cấp nội cũng không quan tâm nhưng là tựa như tứ thuốc tâm bên trong lo lắng một dạng trương nguyên kiệt nếu là gì đó cũng không muốn trương liệt tự nhiên là muốn chiếu cố bọn hắn mạch này nhưng là trương nguyên kiệt dạng này ngày qua ngày không ngừng tiêu hao ân tình kia trương liệt cũng ngũ sắc vân khí mang theo t r ư ơ n g liệt bay ra t r ư ơ n g gia ổ bảo thời điểm nơi chân trời xa có nhất đạo h phong tại dần dần mở rộng cả người khoác màu đen đạo bảo trên mặt có mấy phần tà khí tuổi trẻ đạo nhân tọa hạ một đầu phi xả cũng là g i ữ t ậ n hung ác sườn sinh hai cánh phồng lên phong vân mà tới t r ư ơ n g liệt nhìn thấy cái này trẻ tuổi đạo nhân cũng không lâu lắm cái này trẻ tuổi đạo nhân cũng phát hiện t r ư ơ n g liệt tức khác trên mặt có tin mừng duyệt thân cận chi sắc hiện hiện h ắ n vô tọa hạ phi xả đầu kia phi xả liền siêu siêu vẹo vẹo hướng chương liệt bay tới xa xa tuổi trẻ đạo nhân liền cất giọng nói trương thế minh đã lâu không gặp thế nhưng là để tiểu để nhớ được gấp. nay tên người gọi trương truyền hồng là trương gia hạng năm trúc cơ cảnh tu sĩ theo lý mà nói hắn chữ thế hệ s o trương liệt còn cao một đời trước bất quá trương gia hậu duệ thân tộc hưng thịnh hai người huyết thống quan hệ đã sớm vượt qua thời ngũ đại lấy bên trong không có trực tiếp phả hệ liên quan lại thêm tu tiên giới đ ạ t giả vi sư q u ý củ trương gia năm tên trúc cơ tu sĩ loại trừ trương tương thần trương tương kiệt cùng với kia tên chưa bao giờ thấy qua một mực tại đan dương cung tiềm tu tiểu cô cô bên ngoài trương truyền thư trương truyền hồng ngược lại xưng trương liệt là sư minh đối hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó nay gọi hiểu rõ tình hình thất thời biết được xem xét thời thế loại trừ tu vi bên trên tranh lệch bên ngoài còn có hai cái nguyên nhân rất trọng yếu thứ nhất trương truyền hồng sử dụng để đột phá trúc cơ đan là năm đó trương liệt bày tứ thúc trương truyền lễ trả lại tộc trưởng trương tương thần tinh thông xem bói q u ẻ t h u ậ t hàng năm cửa hải cuối năm đều phải tiến hành bói toán tới dự đoán tương lai một năm gia tộc và thế một năm kia trương tương thần xem bói ra tốt nhất thuận lợi thuận lợi bên trên thêm thuận lợi q u ẻ lẫn nhau ngay sau đó trương truyền lễ liền mang lấy trúc cơ đan lệ làm ấy năm về đến gia tộc mà tam linh căn tư chất trương truyền hồng cũng là vào năm ấy củng cố luyện khí tầm chín trương thần phi th dứt kết h cho thiện o vào á t tộc trường truyền nuốt trúc liền gia mai mượn công hồng đăng. cơ để kêu k quả t r ư ơ n g truyền hồng quả nhiên thuận lợi đột phá thành công mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái trường sinh trúc cơ nhưng là hắn đột phá trúc cơ niên kỷ mới hơn ba mươi tuổi đi qua hơn bốn mươi năm này tu luyện sau tám mươi hai tuổi tu vi đã tinh tiến đến trúc cơ tầng sáu mặc dù xa vào trúc cơ trùng kỷ bình cảnh nhưng tương lai còn có tương đối lớn nắm chắc trùng kích một lần thậm chí hai lần từ p h ụ cảnh giới dạng nay tiềm lực đừng nói là ở gia tộc tu sĩ bên trong liền xem như tại tông môn tu sĩ bên trong cũng có thể nói là là từ phủ hạt giống nhất định trên ý nghĩa giảng chương truyền lễ trương liệt tại hắn đều có thành đạo c h i ân một nguyên nhân khác trương liệt trở về gia tộc hai mươi năm qua tại tiểu hoàng sơn bên trong tiềm tu mặc dù gần như không ra s â n môn nhưng luyện chế ra mấy ngụm phẩm chất rất tốt phi kiếm hắn bên trong một ngụm tam giai trung phẩm ố quang hát sát câu liền rơi vào trong tay của hắn lại là trương truyền hồng những n à y nằm xử qua dùng tốt nhất pháp kiếm trương liệt tu luyện luyện k h í thuật chủ công phi kiếm luyện chế hơn nữa hắn bản thân liền là kiếm thuật nhất đạo đỉnh tiêm hào thủ trúc cơ cảnh giới trọng yếu nhất là tộc trưởng trương tương thần dành cho trương liệt có thể tùy ý xem g i a tộc trúc cơ công pháp đặc quyền những yếu tố này dẫn đến trương liệt dốc lòng luyện chế này mấy ngụm p h i kiếm cấp trương gia gia tộc tu sĩ sử dụng không một người không cảm thấy vừa v ặ n tay hợp thoải mái dễ chịu không gì sánh được ố quang hát sát câu tại trương truyền hồng trong tay mặc dù là tam giai trúng phẩm nhưng lại có thể bị hắn sử xuất tam giai thượng phẩm bị năng hơn nữa sợ là tầm thường tam giai thượng phẩm cũng không có như vậy hợp tay hợp ý loại trừ đại ân bên ngoài trương truyền hồng những ngày năm trông mong trở lấy trương liệt luyện kỹ thuật tiến thêm một bước vì mình ố quang trương liệt cùng trương truyền hồng thân mật trò chuyện vài câu hỏi qua tình hình gần đây làm sao sau đó hắn liền mở miệng đề cập đến chính sự gần đây nguyên kiệt nơi đó có một tên tiểu bối yêu cầu ngươi hỗ trợ một lần hắn tu luyện tu tiên bách nghệ sử dụng tư nguyên có thể để ta tới ra, không đi ra t ộ công c số sách nhưng muốn để đứa bé kia có một đầu lối thoát chuyện này bởi vì là nguyên kiệt nhất mạch kia sự tình ta không tốt lắm trực tiếp ra mặt trương liệt vẹn vẹn chỉ là thấp giọng dặn do vài câu trương truyền hồng liền liên tục gật đầu nhận lời x u n g tới tại hắn mà nói không chỉ là chính mình muốn cầu cạnh người trước mắt trương truyền lệ đối với mình cũng có đại ân chuyện này là nhất định phải không giúp bây giờ nói không đi qua nguyên liệt tiên tâm việc này bao trên người ta nguyên kiệt c á i kia con cháu tu luyện tu tiên bách nghệ chi tiêu cần thiết cũng từ ta rút bực này chuyện nhỏ tuyệt sẽ không lại để cho ngươi vì thế quan tâm nói xong hai người liền riêng phần mình tách ra t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm bốn mươi ba luận chế ngũ hành phi kiếm tấn thăng trúc cơ tầm c h í n cảnh một tại bàn giao qua chương truyền hồng sự tình sau đó t r hãng không chỉ ế ế k i vì trương liệt chế tạo riêng thiết kế ra có thể nhất phát huy ra chiến lược ngũ hành phi kiếm hơn nữa còn tại tư tưởng bên trong sớm thiết trí tốt đối ngũ hành phi kiếm thăng cấp thiết kế trương liệt cùng phương ngang lẫn nhau ở giữa giao tình tâm đầu ý hợp nay ngũ hành phi kiếm lại là vì hắn chế tạo riêng trong đó p h á p môn nội dung đương nhiên cũng không có dấu diếm trương liệt bởi vậy như nhau nắm giữ tương đương đúc kiếm kinh nghiệm luyện khí tiêu chuẩn trương liệt chính mình cũng là có thể luyện chế thăng cấp ngũ hành phi kiếm như vậy nhiều năm sở dĩ chậm chạp không đọc thủ là bởi vì ngũ hành phi kiếm lẫn nhau kiếm khí tương liên có nhục cung nhục độ khó luyện chế là bình thường tam giai trung thượng phẩm phi kiếm nhiều lần lần này tiêu hao thời gian hai mươi năm ban bố gia tộc nhiệm vụ tiêu hao đại lượng gia tộc thiện công cùng linh thạch t ư n g u y ê n cuối cùng tại tể tụ năm kiện thuộc tính ngũ hành tứ giai luyện tài trương liệt cũng đã ôm không thành công chính là năm kiếm đều hủy t i ể u hoa sơn đỏ sầm quang mang quanh quần địa hỏa thất phía trong xích dương cốc địa hỏa tư nguyên phi thường phong phú nếu không vẹn vẹn là mở mang này địa hỏa thất liền muốn trí ít mấy vạn linh thạch chi tiêu tam gia i linh mạch địa hỏa đây là hoàng sơn xích dương cốc trương gia hai đại gia tộc chuyển thừa trí bảo không có hai thứ này địa lợi tư nguyên trương gia có lẽ chuyển thừa không tới hôm nay bởi vậy cũng ẩn ẩn có thể thấy được gia tộc tiên tổ ánh mắt lâu dài hay không ảnh hưởng lớn căn này địa hỏa thất bên trong bốn phía ngũ phương phương vị có năm tỏa to lớn thanh đồng luyện khí lô mà trên vị trí trung tâm chính là hư không nổi lơ lửng năm miệm qu nhưng đều khuyết t á n sắc bén cường thịnh kiếm khí phi kiếm ngũ hành phi kiếm này năm lưới phi kiếm tuy là tam giai hạ phẩm nhưng là bị trương liệt sử dụng nhiều năm ngũ hành kiếm lực lẫn nhau tương sinh tăng cường tương hô ảnh hưởng kiếm khí cường thịnh trình độ cũng sớm đã vượt qua tam giai hạ phẩm linh tính h ư n g thực lúc này trương liệt chậm rãi đi vào địa hỏa luyện khí thất bên trong hắn một tay tại phía trước một tay ngược lại phụ ngửa đầu nhìn chăm chú lên kia hư không phiêu phủ năm miệng ngũ hành phi kiếm trong đó cái thứ nhất hỏa đức phi kiếm vị sư tôn thất sát đạo nhân tặng cho khi đó cùng nhau nhận lấy còn có xí liên kiếm quyết đội n h h i thủy â n phi kiếm l à phát đài bên trên một nguồn h tặng phi kiếm bay ngược mà ra rơi vào đến trương liệt trong tay cả hai tương hợp thời điểm kiếm khí bung ra tức khắc biên độ tăng trưởng mười lần bốn phía giữa hư không tựa hồ đều bỗng nhiên xuất hiện tiềm thức kiếm ảnh hảo quang hư không tích rét sắc bén trí cực kinh hồng ất mục t h ủ y vân hòa đức huyền hồn này năm miệng ngũ hành phi kiếm lúc đầu đều là nhị giai luyện khí cảnh kiếm khí chỉ là từng bước một làm bạn trương liệt đi đến hôm nay bọn chúng trợ giúp trương liệt trạm kiên định phá kiếp trương liệt cũng từng bước một đưa chúng nó tới luyện đề thăng làm tam giai kiếm khí tình trạng chỉ là sử dụng đến nay ngày này năm lưỡi phi kiếm tiềm năng cũng đã đến thực hạng nếu là vô pháp thoát thai h o à n cốt xuất hiện lại sinh cơ như vậy này ngũ hành phi kiếm tại trương liệt mà nói đem càng ngày càng không có tính t h dụng thậm chí thể bên trong g ẩ n dưỡng kiêm i ệ m tiên thiên cơ khí đều nhanh nếu so với bọn chúng càng có u giờ k h ắ c này tay cầm thổ hành phi kiếm huyền hồn một kiếm đâm ra này làm kiếm thức kiếm chiêu bình thường phổ thông nhưng tại trương liệt toàn lực vận chuyển khu ngự phía dưới kia mở nhạn sắc kiếm quang trong đó phảng phất t ẩ n chứa lôi đình anh minh thế kiếm lực hồn hùng như núi uy lực v ạ n quân theo tôi tới bắt đầu tại một bộ này kiếm quyết thi triển song thành sau đó huyền hồn bay ra ngoài một ngụm phi kiếm bay xuống về trương liệt trong tay mặc dù vẫn là sát thương cường hãn nhưng dường như tại lấy một loại khác phương thức phát huy sát thương kiếm lực kiếm quang quấn lên chỗ mang theo vô số nhọn như kiếm, không gì không phá sắc bén lợi mang hướng bốn phía cùng tích lậm chạm giang khắp nơi kiếm thứ nước làm kiếm quang trong đó mang ra nhất đạo làm trong vắt khí kình một cỗ to lớn lạnh lực đ ỗ n g nhiên đem bốn phía không khí toàn bộ đóng băng thành gần như dịch thể thể rắn giống như hình thái chính đem đ ạ i lượng không khí không ngừng hấp tụ áp xúc đến một điểm ngưng tụ thành một cái b ả y biện ra vô cùng sát cơ c h ạ m làm kiếm vòng kiếm thứ tư phát ra một kiếm này vô thanh vô thức kéo theo lấy kiếm khí nhưng lấy một chủng để thưởng nhân khó mà cảm thấy hình thức p h ụ đầy hư không phản phất vô số dây leo dễ t r ù m kéo theo đem phương viên bên trong thiên địa nguyên khí không ngừng tuần hoàn xuyên toa sen lẫn thành võng đệ nhất kiếm vi thổ kiếm thứ hai vì kim kiếm thứ ba vì thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa t ấ t mục bay trở về h ỏ a đức lại tới cuối cùng này một kiếm dự cháy c liệt h ỏ a kính phản phất nhóm lửa hết thảy đem lúc t r ư ớ c tư kiếm bố trí xuống vô cùng kiếm lực tiềm kính cùng nhau bạo phát dẫn động được toàn bộ địa hỏa bên trong phòng luyện khí hỏa d i ễ m quang ả n h h ư n g h ự c nhảy nhót h o hào nương theo lấy đạo bảo luyện vòng phiêu động chức liệt nhảy lên luyện khí thất trung ương chỗ phát đài nương theo lấy hắn giữ quyết tại trán chỗ mi tâm q u a n thân ngũ đạo ngũ hành kiếm quang đống nhiên bay vứt lên sau đó bay vụ hướng bốn phía kia nam tòa to lớn thanh đồng luyện khí bốn phía năm tòa luyện khí lô phong bế xoay trọn hắn bên dưới hỏa diễm đốt rực cháy làm bên trong căn phòng nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng để bạt lên cao lên tới mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không b ờ ưu eff mảnh quá đà chương hai trăm bốn mươi bốn luyện chế ngũ hành phi kiếm tấn thăng trúc cơ t ầ n g chính cảnh hai đề bạt ngũ hành phi kiếm pháp môn hạ tới trương liệt trong tay đã có thời gian mấy chục năm nhưng trong năm này trương liệt tại tu luyện pháp lực sau khi đều biết nghiêm túc phỏng đoán nghiên cứu bộ này pháp môn cho tới bây giờ đã quen thuộc hắn các mặt hơn nữa đối với tại ngũ hành phi kiếm, trương liệt càng là quen thuộc cũng như xem vân tay trên bàn tay hai loại điều kiện tăng theo cấp số cộng để trận này luyện kiếm tuy khó nhưng cũng tỷ lệ thành công không thấp khai lò đứng tại trung ương pháp đài phía trên trương liệt song trưởng từ đan đ i ể n m à tới bốn phía vùng ra đạo đạo pháp lực quang hoa tản ra mà ra dung nhập vào bốn phía những cái kia luyện khí lô phía trong ngũ hành bay kiếm khí cơ tương thông tương liên nhất định phải đồng thời luyện chế hơn nữa hắn phía trong đạo văn pháp lực đường về cũng muốn xa xa so phổ thông tam giai pháp khí nhiều phức tạp chỉ là những n à y trương liệt toàn bộ đều thuộc nằm lòng lúc mới đầu cũng tỉnh không cảm thấy đến cỡ nào khó khăn thậm chí thành thạo điêu luyện cùng không có dự đoán trong đó có thể sẽ xuất hiện thủ pháp rối loạn nhưng mà nay vẹn vẹn chỉ là trận này luyện khí vừa mới bắt đầu mà thôi thời gian một ngày lại một ngày đi qua ở trong quá trình này tu sĩ mặc dù có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng là luyện khí lô bên trong có cái biến hóa liền phải lập tức làm ra h ư n g đối bởi thế là không nỡ ngủ t r ư ơ n g liệt thể phách cường hãn tâm trí kiên định pháp lực thâm hậu lại thêm hắn có ý thức cắt chém chính mình thời gian nghỉ ngơi đem phải một đêm ngủ cắt chém thành mấy chục cái khối nhỏ tiến hành nghỉ ngơi như vậy mới vừa một hơi trèo trống qua hơn bốn mươi ngày bất quá lúc này trương liệt cũng đã không lại luyện khí lúc mới đầu dễ dàng trạng thái nương theo lấy thần thức pháp lực tiêu hao tu sĩ cá nhân trạng thái không ngừng hạ xuống mà chỗ muốn sử dụng pháp quyết luyện khí lại là đối lập càng ngày càng khó càng ngày càng phức tạp tinh thâm đến lúc này trương liệt cuối cùng tại phát hiện phương ngang đối với ngũ hành phi kiếm thiết kế vấn đề lớn nhất chỗ h ã n thiết kế là tam giai nguyên bộ phi kiếm nhưng là này luyện chế thăng cấp năm độ nhưng gần như không phải chúc cơ tu sĩ có thể hoàn thành muốn không dứt khoát từ bỏ đi hiện tại bỏ đi ngũ hành phi kiếm ti hủy nhưng là kia năm kiện tứ giai luyện tài lại có thể bảo lưu lại đến tổn thất còn không tâm bên trong đ ỗ n g nhiên toát ra dạng này suy nghĩ chỉ là sau đó một khắc liền đã bị trương liệt lấy tâm kiếm chém giết cũng không còn còn nam kiện tam giai hạ phẩm phi kiếm nam kiện t ứ giai lừa tài nếu là toàn bộ hủy đi tổn thất dạng này lớn liền xem như trương liệt dạng này gần như không rất là linh thạch phát sầu tu sĩ cũng lại thịt đau thật nhiều năm nhưng cho dù t h ị t đau cũng không thể ngăn trở tâm bên trong nhuệ n khí hoặc là không làm nếu làm vậy sẽ phải đem hết toàn lực đem hết khả năng tại cực độ mệt nhọc cùng mọi mẹ sau đó người sẽ có một cái trạng thái khôi phục nhất thời, thời kỳ giữa đây trương liệt chống đến ngày thứ sáu mươi đến một ngày này hắn cuối cùng tại không chịu nổi theo túi càn k h ô n trong đó lấy ra cũng sớm đã chuẩn bị xong tinh nguyên bổ khí đan dược cùng nhau nuốt xuống tam giai thượng phẩm đan dược dược hiệu quả n h i ê n không tầm thường trương liệt vừa mới ăn vào hai cái tia linh đan cũng không lâu lắm một cỗ tia nước nhỏ giống như pháp lực liền quy nạp nhập đan điền của hắn đồng thời có chút tái n h ậ t trên mặt cũng cuối cùng tại xuất hiện lại huyết sáp lúc này trương liệt nhẹ nhàng vỗ bên hông mình túi càn khôn ngũ đạo các loại linh quang bay ra năm kiện tứ giai phẩm chất cao luyện tài nương theo lấy trương liệt pháp lực đầu nhập đến bốn phía năm miệm thanh đồng luyện khí lô phía trong nương theo l năm kiện tứ giai phẩm chất cao luyện tài nhanh chóng tan r ã mềm mại xuống tới hóa thành mỗi cái thuộc tính tinh hoa tới nước nhập khí trong lò pháp kiếm phía trên sự t i n h đến trình độ này trương liệt liền là muốn đổi ý cũng là không làm nên chuyện gì húng chi hắn mảy may muốn đổi ý suy nghĩ cũng không càng là tình huống hiệp ác thì càng tâm thần chấn định cảm nhận được tự thân đã cực độ h ư n h ư ợ c trương liệt một tay giữ quyết ở đàn đ i ệ n chỗ để bạt mà lên đ ỗ n g nhiên ở giữa đem một ngụ tinh thuần pháp lực phun ra mà ra kia pháp lực hiện ra ngũ sắc quang hoa không ngừng mà biến hóa sau đó bỗng nhiên chạy vào hướng bốn phía năm tòa luyện khí lô bên trong chính là hôn nguyên ngũ hành khí. kiếm tâm thông huyền nghịch chuyển kiếm khí tố khí ngưng loại hình làm xong đây hết thẻ sau đó trương liệt không còn hướng những cái tia thanh đồng luyện khí lô phía trong vùng da phát quyết mà là ngồi xếp bằng xuống ngược lại là hắn bốn phía năm tòa thanh đồng luyện khí lô dần dần k h u ế t tán ra hỏa hồng màu vàng đất thủy lam mộc thanh màu và nóng g đồng thời thỉnh thoảng chấn đều không nghỉ l u y ệ n chế pháp khí thứ sáu mươi chín này tại k i a bốn phía năm tòa thanh đồng luyện khí lô bên trong diên phần mình k h u ế c tán ra nhất đạo bước lên trở lên kiếm hoa này ngũ sắc kiếm hoa diên phần mình phát sinh ra một chút linh tính sau đó liền đều cũng như bản năng một loại h u n luyện du đã giống như rắn du đ ạ n g hướng bên trong phòng luyện khí ở trung tâm kia tên bản ngồi thanh niên đạo nhân thân bên trên đúng là kiếm khí về lưu ngược ít hán chủ này sáu mươi chín ngày trải qua thật sự là quá khó khăn quá khổ phương ngang thiết kế có sai đem luyện khí người t h ầ n thức pháp lực tinh lực đều cuối cùng đến đứng đầu cực hạ đến mức tế luyện đến một b ư ớ c cuối cùng chương liệt dạng này nội t ì n h thâm hậu tu sĩ đều có một loại bị triệt để rút khô cảm giác tốt tại cuối cùng cuối cùng là luyện kiếm công thành giờ này khắc này ngũ sắc kiếm hoang lịch chuyển về lưu trương liệt thì lại lấy kiếm tâm thông huyền khí thần thông đem đạo đạo kiếm khí chuyển hóa làm pháp lực đang khôi phục nhất định pháp lực sau liền đình chỉ đối kiếm khí hấp thu mà là tự hành vào hư không trong đó thu lấy thiên địa khí cơ lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện lần này luyện chế phi kiếm quá trình bên trong trúc cơ cảnh giới hết thể pháp lực bình cảnh đều đã bị phá ra không có sử dụng đan dược cũng không có sử dụng linh thạch trương liệt ngay tại tối nguyên thủy thổ nạ bên trong một chút xíu khôi phục tự thân thần thức pháp lực l u y n khí sơ kỳ l u y n khí trung kỳ l u y n khí hậu kỳ trúc cơ tầng hai trúc cơ tầng bốn trúc cơ tầng sáu tại lại một lần nữa tu luyện tới trúc cơ tầng thứ thể nội từ tâm đại pháp pháp lực đột nhiên từ nhiên nhi nhiên điệu kẹo vào một cái đừng rẽ lần theo một cái vừa cảm quen thuộc lại có vẻ hơi hở hướng lộ tuyến lại bắt đầu lại từ đầu tuần hoàn đột phá thời t r ư ớ c pháp lực cực hạn trạng thái hô c h ầ m rãi mở hai mắt ra chương liệt trên mặt hiện ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng hắn lại là không có nghĩ tới vốn cho rằng sẽ tiêu một chút thời gian chậm chậm kiến tạo trúc cơ tầng chín cảnh giới vậy mà tại lần này luyện kiếm quá trình bên trong thuận thế đột phá từ đó tự thân tu vi chính thức bước vào trúc cơ cảnh tầng cảnh giới thứ chín bất quá ngẫm lại cũng là tầm thường sự tình lần này luyện kiếm g i a nan cơ hồ không giới tại trương liệt cùng một tên tử phủ sơ kỳ tu sĩ tử đấu một hồi thần thức pháp lực tinh lực ba cái hao t ổ n không cuối cùng nếu là lần này luyện kiếm thất bại không có kiếm hoa chạy trở về trương liệt tự thân liền xem như không chết cũng muốn nằm cái mười năm hai mươi năm khôi phục trạng thái gần như ước bằng chủng kích tử phủ cánh thất bại tới k h i ê n tay khẽ vẫy đạo nhân khẽ quát một tiếng bốn phía thuần kim mộ thanh t thủy lam hỏa hồng màu vàng đất ngũ s ắ c kiếm quang tức khắc đại thịnh sau một khắc liền phá lô mà bay ra năm tỏa gánh nặng to lớn thanh đồng lò luyện nửa khúc trên ứng thanh bay ra đông mắt trần có thể thấy địa biến hình dạng mà ở thời điểm này ngũ sắc kiếm quang đã cũng như được trao cho sinh mệnh giống như lượn vòng tại trương liệt quanh thân bay múa quanh quần không nghỉ kiếm khí tính chất không có bất kỳ thay đổi nào chỉ là kiếm tốc kiếm lực kiếm khí đều là đại phúc tăng vọt từ tam giai hạ phẩm một hơi tăng lên tới tam giai thực phẩm cái này phẩm giai ngũ hành phi kiếm tại t a n g ự sử phía dưới ngũ hành kiếm lực có thể tăng lên tới một cái trình độ khủng bố đặc biệt là thiên hạ pháp thuật pháp khí phần lớn đều thuộc về ngũ hành liệt kê chỉ cần đối ứng các chế trên đời hơn phân nửa pháp thuật pháp khí đều có thể phá đi có này n ă n miệm chính mình luyện chế trương liệt tự phụ thế gian này tuyệt đại đa số t ử p h ụ sơ kỳ tu sĩ chính mình đều có thể đọ sức một hai bất quá tại luyện chế phi kiếm quá trình bên trong trương liệt cũng phát hiện tự thân công pháp tu luyện bên trong còn có đại lượng tiềm lực giữ lại dưới tình huống bình thường bất kỳ cái gì công pháp đều sẽ không làm dạng này tiền kỳ thiết kế mà bây giờ xuất hiện dạng này hiện tượng cũng liền nói rõ chính mình công pháp tu luyện bên trong có chính mình chưa từng minh ngộ tìm hiểu được địa phương bất quá chuyện này chỉ có thể tạm thời bông xuống ta cũng nên xuất quan hiện tại thần thức pháp lực mặc dù khôi phục nhưng là thân thể tiềm lực cũng đã hao tồn quá nhiều lại tiếp tục tiếp tục như vậy liền muốn đả thương đạt đến nguyên khí mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở hữu ff mảnh quá đà chương hai trăm bốn mươi lăm luyện chế ngũ hành phi kiếm tấn thăng trúc cơ t ầ n g chính cảnh ba tại chương liệt theo luyện k h í phòng đi ra thời gian liền gặp được động phủ bên ngoài mặt mũi tràn đầy lo lắng vẻ lo â u thị thiếp tần t ố tâm lúc này mới biết chính mình lần này luyện kiếm mấy quan liền đã dùng cho thời gian hai năm dùng thời gian lâu như vậy sao là tại luyện ký phòng phía trong ta điều chỉnh thể xác tinh thần dùng đi gần hai tháng thực tế luyện chế phi kiếm chỉ dùng sáu mươi chín ngày nhưng là phía sau tu luyện theo luyện khí cảnh một lần nữa một chút xíu khôi phục pháp lực cho đến trúc cơ tầng chín cái này thời gian là không ấy luyện công phục dụng lích cốc đan lĩnh hội suy nghĩ luyện công quả nhiên là núi bên trong không thuế người ta nghĩ tới đây nhìn xem trước mặt tần t ố tâm chưng liệt có chút thấy náy kéo tay của nàng nói thật có l ỗ i để tố tâm ngươi lo lắng lao ra một lòng tu luyện tiên đạo vốn là trí hướng còn cao xa tố tâm sẽ chỉ vì ngày vui vẻ hiện tại tình như vậy trạng thái lại là để lao ra nhìn ra tâm p h i ề n tần t ố tâm xuất thân từ tiên đạo thế giới thở nhỏ lại là để làm tu sĩ thị thiếp thân phận nhận b ồ dưỡng cho nên đối cầu tiên vấn đạo truy cầu xa qua còn lại dù là chính mình căn bản vô vọng đi đến đây đạo đường cái cũng hy vọng chính mình chỗ phục thị lao r a có thể tới nhưng tần tố tâm trung quy vẫn là nữ tử giờ này khắc này nhìn thấy luôn luôn long tinh hổ mãnh tại hắn thân bên trên cơ hồ vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy do dự mềm yếu chờ thuật ngữ lao r a hiện tại gần như có mấy phần hình tiêu mảnh rẻ trạng thái khi đó đau lòng được không được từng khoảng nước mắt như trâu nhi giống như không ngừng hạ xuống người a lúc nào cũng như vậy thích khóc chật vật về chật vật tại sơ sơ thu thập tâm tình sau đó tần tố tâm đem nhà mình lao ra đỡ về động phủ bên trong sau đó để cái khác người hầu chiều cố chính mình chính là tự mình xuống bếp rất nhanh vì trương liệt làm ra bảy tám đạo ngon miệng thức ăn tinh xảo một thùng nhỏ cơm còn có một vỏ mỹ i ể u nếu là bản thân bị trọng thương nguyên khí tổn hao nhiều người còn có cái thức ăn khó mà tiêu hóa vấn đề mà người tu đạo lại là không có yếu ấ t như vậy trương liệt bình thường ăn uống tại này trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản hơi có vẻ sắc mặt tái nhật liền khôi phục bình thường hắn vốn là không chịu gì đó thương tổn thậm chí liền thân thể nguyên khí cũng không tổn hại đ ế n đương nhiên hai năm này ở giữa phục dụng đại lượng r í c cốc đan dược đối với thân thể vẫn là không có chỗ tốt gì hai năm này nhà bên trong có thể có sự tình gì tứ thúc hắn lao nhân r a gần đây thân thể tốt chứ lấy dùng đến ngon miệng mỹ thực thưởng thức tần tố tâm không tục thủ nghệ trương liệt thuận miệng hỏi nhưng hắn cũng biết sẽ không có cái đại sự gì phát sinh bằng không mà nói tần tố tâm đã sớm cưỡng ép xông vào luyện khí phòng không có khả năng ở bên ngoài cường tự n h ấ n lại hai năm này nhà bên trong phát triển trôi chảy không có cái gì đại sự phát sinh tứ thúc hắn lao nhân r a ta thường xuyên đi xem tinh thần sức khỏe rồi rào khẩu vị cũng tốt phu quân không cần quá mức quan tâm bất quá phía trước một năm đích thật là phát sinh một việc bên cạnh gần bên thanh điệu ngọn núi bạch ra muộn muội tại ra ngoài du ngoạn thời điểm bị ngụy ra một người tu sĩ coi trọng nhất định phải đòi bạch ra m ộ i m ộ i đi làm hắn đệ tứ phòng thi t h i ế p bị truyền hồng nhạn thúc thúc gặp được xuất kiếm đánh bại nhục nhã một phen hai năm này bởi vì việc này huyên náo không công tha t r ê o đến tất cả mọi người không vui sướng tại nói lời nói này thời điểm t h ầ n tố tâm có chút cẩn thận quan sát đến trương liệt thần sắc gặp nhà mình phu quân chỉ coi là nghe hứng thú sắc mặt không có nửa điểm dị dạng mới vừa yên lòng loại này sự tình cũng không phải cái đại sự gì tất cả mọi người là hoàng lòng quận quê hương bản thổ ngụy ra cũng không lại bởi vì loại chuyện này cùng nhà chúng ta thực huyên náo không thoải mái từ nơi này cũng là có thể hiện ra bạch gia bạch hồng cử thông minh như bạch văn tính dạng kia thủ lệ c h i sắc bạch gia là căn bản không giữ được lần này bạch văn tính nếu không phải nhờ bao che tại xích dương cốc trưng ra nói không chừng liền muốn đi làm người ta đệ tứ phòng tiểu tiếp t r ư n g liệt luyện chế phi kiếm tấn thăng trúc cơ tầng chín cảnh sau đó sau khi xuất quan tại tiểu hoàng sơn động phủ trong đó lại là tu dưỡng đ i ề u tức hai tháng sau đó liền thật sự có một hồi ảnh hưởng đến hơn trăm vạn người đại sự đến tuế đại cơ ăn thịt đồng loại trên sử sách thật đơn giản mấy chữ miêu tả lại là phảng phất giống như như địa ngục cảnh tượng tại không có tiên thần thế giới bên trong Từ x lít lít sở sở ba năm n đại hạn triều đình lại bên trên vạn dân thư hiện ra cấp chỗ sở tại phương hướng tu tiên tôm môn liền sẽ có nguyên anh cảnh tu sĩ hóa cầu vồng phi đột rút đông hải chi thủy hô mưa gọi gió ngàn giảm giải trừ tình hình hạn hán ba năm đại lũ lụt liền s nhân nhân bởi vậy n tu chỉ cái này thế giới phạm nhân có khả năng bị yêu thú phá thành giết chết có khả năng chết tại vực ngoại thiên ma hà n lâm bị sinh linh huyết tế nhưng là bình thường phong kiến thời đại thiên tượng thiên thai là khó mà đại lượng giết chết bọn hắn chỉ là mọi vật đều có ngoại lệ lần này phía tây một cái tiểu quốc bởi vì thú triều toàn bộ quốc gia đều bị nuốt hết không có tu tiên giả che chở phạm nhân căn bản là vô pháp cùng yêu thú đối kháng chỉ có thể làm đại quy mô nhân khẩu di chuyển ở trong quá trình này chớ nói bị yêu thú s á t lục nước trừng vẹn vẹn chỉ là mấy trăm vạn phạm nhân nhân khẩu di chuyển l i ề n đã là để đại lượng nhân khẩu thương vong thảm trọng đại thai họa năm tất có đại dịch bởi vì tây phương thú thai họa mấy trăm vạn phạm nhân nhân khẩu di chuyển mặc dù bởi vì khoảng cách khá xa cũng không có đại lượng di chuyển đến hoàng long quận nhưng là bởi vì đại lượng nhân khẩu tử vong mà sinh ra ô n dịch nhưng theo chút ít di chuyển nhân khẩu đến tới đến trương liệt tại tiểu hoang sơn động phủ trong đó bế quan điều dưỡng mới vừa vặn hai tháng liền nhận được gia tộc truyền tin ngọc phủ mở ra xem lại là tộc trưởng lệnh triệu tập cùng với giản lược tình thế miêu tả trương liệt đi ra động phủ xem xét lại thấy tần tố tâm cũng đã đổi tốt đạo bảo gánh vắt trường kiếm mà ra tộc trưởng cũng triệu hoáng ngươi rồi phu quân cũng không muốn quá coi thường người lần này không phải cùng người đấu pháp tác chiến mà là đ ổ i phòng truyền ngọc độc ta cũng là trương gia trúc cơ tu sĩ gặp được chuyện như vậy làm sao có thể không đếm sửa đến hơn nữa ta luyện đan thuật cũng chưa chắc kém hơn phu quân mặt khác chương u hai n trăm bốn mươi sáu bắc bộ bốn quận tại nam vực viêm châu này danh sưng man hoang thế giới sở tại phạm nhân rời khỏi tu tiên giả phù hộ căn bản là vô pháp sinh tồn đương nhiên không có phạm nhân tu tiên giả cũng bất quá là nước không ổn cây không gốc dễ cái này thế giới so ở kiếp trước địa cầu vượt ra ngoài vô số lần vẹn vẹn chỉ là một cái đan dương cung l i ề n thống ngự lấy chín quận chi địa số lượng vượt qua một năm trăm vạn nhân khẩu hắn trung bắc bộ bốn quận bên trong lấy hoàng long quận lịch sử dài lâu nhất tu tiên giả thực lực cường đại nhất cái khác ba quận mặc dù cũng có được riêng phần mình truyền thừa gia tộc nhưng là tụ tập lại sau nhưng muốn lấy hoàng long quận tu sĩ như thiên lôi sai đ â u đánh đó bởi vì hoàng long quận ngụy ra một môn ba t ử phủ một cái gia tộc thực lực có thể cùng bắc bộ bốn quận cái khác tu tiên gia tộc thêm lên tới tương đương sư hổ hàng ngũ manh thu ăn có thế nhưng là ăn không đủ no mặc dù nguyễn ra ba tử phủ chủ yếu nương thân ở tông môn bên trong từ đan dương cung cung cấp nuôi dưỡng nhưng là những năm gần đây nguyễn ra thế lực vẫn là tại hướng bốn phía quyết trường xâm chiếm từng cái phường thị sinh ý cướp đoạt lợi ích nhà bọn hắn có tử phủ tu sĩ ở sau lưng đứng đ à i dù là bình thường thương nghiệp cạnh tranh tầm thường cửa hàng cũng căn bản không cạnh tranh được chỉ có thể sám lựu i lựu i đóng cửa nhưng là thế lực càng lớn liên quan đến sản nghiệp càng nhiều đối diện đại hai đại dịch lúc nhận chủng kích lại càng lớn càng nhiều nguyễn a tại bắc bộ bốn quận đô có gia tộc sinh ý tại lưu dân cùng tình hình bệnh dịch ảnh hưởng đến vân lĩnh quận thời điểm gia tộc này liền đã có phản ứng lập tức liền đối bắc bộ bốn quận gia tộc khác khởi xướng chiêu mộ mặc dù nghị gia đối bắc bộ bốn quận từng cái tu tiên gia tộc không có chiêu mộ quyền hạn h ư n g là đan dương cũng có hơn nữa có ứng đối lưu dân tình hình bệnh dịch dạng này hợp lý lý do nghị gia ba tử phủ nghĩ tại tông môn trong đó cầm tới trinh triệu lệnh vô cùng dễ dàng vì mau chóng đem ôn dịch á p chế xuống nghị gia từ tông môn cấp phát một bộ phận nhà mình lấy vốn liếng lấy thêm ra một bộ phận chúc cơ tu sĩ mỗi người mỗi tháng bốn trăm khối linh thạch tinh thông linh ý h ĩ luyện đan thuật luyện khí hậu kỳ tu sĩ mỗi người mỗi tháng bốn mươi khối linh thạch. Đại dịch phía dưới bên phải lập tức đem ôn dịch đè xuống theo đại cục bên trên nhìn ngụy ra việc này làm được biết tròn b ê n méo vân l ĩ n h quận mặc dù khoảng cách hoàng long quận còn xa ở giữa còn khoảng cách lấy nửa cái giang khẩu quận nhưng là ai cũng không muốn để cho ôn dịch thực đánh vào đến cửa nhà mình bởi vậy hoàng long quận trương gia vương gia lưu gia chu gia tại ngụy gia hiệu triệu bên dưới cũng đều xem như ra hết toàn lực tộc trưởng trương tương thần mang lấy trương truyền thư trương truyền hồng t r ư ơ n g n g u y ê n mạnh tần tố tâm cùng bạch văn tĩnh còn có hai mươi tên luyện khí tu sĩ đi tới vân l ĩ n h quận đây cũng không phải là vì ngụy gia điểm này linh thạch lần này ôn dịch mạnh mạnh k i n h người liền tu tiên giả cũng có thể thụ dịch mà chết chúc cơ cảnh tu sĩ thì cũng thôi đi khi hai mươi tên trương gia luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ đáng được xưng bên trên là bước lên nguy hiểm tính mạng không chung bên trong đội quang bay động đi qua mười mấy ngày gấp rút lên đường tại tới dịch phân biệt sau đó lọt vào trong tầm mắt thấy tình cảnh liền càng ngày càng đập vào mắt hoảng sợ trên đường thây nằm thể mạch cốt lộ tại g ã sinh dân trăm di một ngàn dặm không g ạ gáy càng là nhìn thấy những này Đám người thần s ắ chương t ì càng n g n g t r truyền tình g không nghĩ thư n h n g hướng i ê m trọng. c h về phía sau nhìn chăm chú một cái những cái tia luyện khí cảnh tộc nhân tại dịch phân biệt phía trong đã có dịch đậu khuyết tán lan tràn nếu là tu sĩ quá mức m g i mệnh không thể nghi ngờ lại gia tăng ngoại t à xâm lấn phong hiểm hai mươi tên luyện khí cảnh tu sĩ phi đội tốc độ là xa xa theo không kịp trúc cơ tu sĩ tốt ở gia tộc trong đó có một mặt tam giai pháp khí độ vân kỳ từ trúc cơ cảnh tu sĩ cầm trong tay lại từ hai mươi tên luyện khí cảnh tu sĩ r ó t vào pháp lực liền có thể để hậu giả giá vân lâu giải đuổi theo trúc cơ tu sĩ phi đội tốc độ bất quá phi đội quá xa lời nói đối tâm thần cùng pháp lực gánh vác cũng là cực nặng chương tương thần chương truyền thư chương truyền hồng chương nguyên mạnh bốn người đều muốn bảo trì tự thân trạng thái bởi vậy này độ vân hữu kỳ cứ giao cho tần tố tâm hoặc bạch văn t ĩ n h chấp trường chủ trì tia liền ở chỗ này chỉnh đốn một đêm a tại hơi suy tư sau đó t r ư ơ n g tương thần dạng này đáp đám người hạ lạc cách đó không xa liền có một tòa hoang phế không lâu thôn trại b ấ t quá loại thời điểm này đương nhiên không có người sẽ vì nhất thời thoải mái dễ chịu liền ở đến phía trong tại dịch phân biệt càng là nhân khẩu hội tụ chi địa ôn dịch dịch độc lại càng nặng húng chi nam hoang phàm nhân thôn trại chưa chắc sẽ so phóng hỏa đốt qua hang đá sạch sẽ những ngày này thật sự là vất vả các ngươi tối nay nghỉ ngơi thật tốt khôi phục gác đêm sự tình giao cho chúng ta đi làm nhìn xem thần tố tâm cùng bạch văn tĩnh s ơ lược hiện q u y ể n sắc mặt chương liệt dạng này nói nam hoang khí hậu n ó n g ẩm núi cao rừng rậm độc trùng khắp nơi hơn nữa yêu thú rất nhiều mặc dù trên lý thuyết tại nhân loại quận huyện không hẳn sẽ có yêu thú ẩn hiện nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ nhất n chương liệt như xưa c ẩ n thận tế ra huyền hồn ất mục thủy vân ba thanh phi kiếm phân biệt thi triển thổ thủy một ba hàng đột pháp chỉ gặp kiếm quang chỉ hướng vách núi lom xuống bốn phía cây rừng sinh trường thủy huyện biên hóa nếu là không có kinh người phá huyện quan sát năng lực căn bản là vô pháp phát hiện này mảnh nhỏ sơn lâm là thụ pháp thuật thay đổi qua ngũ hành đột vật mặc dù phổ biến nhưng có thể thi triển đến như như vậy xào rượu ta bình sinh đã thấy tu sĩ bên trong không vượt qua năm người nhìn lấy trước mắt như vậy ngũ hành đ ộ n pháp tộc trưởng trương tương thần dạng này cảm khái sau đó hắn liền dẫn đầu đi vào động quật bên trong ngồi xếp bằng khôi p h ủ trương liệt căn cơ thâm hậu mấy ngày nay lại căn bản không có gặp được sự tình gì bởi vậy hắn cũng không cảm thấy m ỏ i m ệ t liền chuyển cáo trương truyền thư cùng trương truyền hồng để bọn hắn đi đầu nghỉ ngơi trương truyền thư cùng trương truyền hồng hai người n ú n nhường hai câu cuối cùng vẫn là ứng thị trương liệt một thân một mình thủ tại chỗ cửa hang đem thiên quân lập với mình bên cạnh giữ quy hắn có kiếm tâm thông minh năng lực dưới loại trạng thái này tính tọa luyện công thần thức ngũ rác ngược lại càng thêm rõ nét nhạy cảm kết nối gác đêm thuận tiện liền luyện công hay không chậm trễ hơn nửa đêm thời gian không nói chuyện bất ngờ tại trương liệt cảm nhận bên trong nơi xa có mịt mở pháp lực ba động hơn nữa này cấp pháp lực c ba động, cấp người một chủng quá sức ú ám quá sức hung lệ cảm giác mở to mắt trước mắt y nguyên vẫn là một vùng tăm tối bên người bốn phía cũng y nguyên vẫn là một mảnh t ĩ n h lặng trương liệt vung khẽ một cái trong ném mắt một cỗ khí kiếm tại trương tương thần trương truyền thư trương truyền hồng trước mặt vút qua sau đó tiêu tán vô hình đem này ba tên chúc c ũ nguyên không h n có i q u ấ đến những người khác. Vừa mới tòa kia vứt bỏ thôn khác. mới kia trại Vừa vứt tòa bỏ b trong, ứng với liệt à có tu v không yếu mà tu hiền thân. Tộc trưởng, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế、nào? Nghe trưởng, xuống nên nào? trương yếu tiếp tu ma làm Tộc ta i được l t h ầ ngươi n t n tương g thần h chút m ngầm cân nhắc s a u n ó i l o ạ i thời điểm n à y một c á i ma tu xuất h i loại ệ n phương này, không ở địa thể bỏ q u a n g u y ê n l i ệ thư ngươi mang truyền lấy t t r u y ề n hồng nhạn bọn hắn cùng đi bắt lấy kẻ này nếu là sự tỉnh có không hiệp nhất định không muốn cường công lập tức phát ra xuyên vân p h trú ta lập tức liền có thể đổi tới trương liệt cùng trương tương thần đều là trúc cơ tầng chín tu vi cảnh giới chỉ là trương tương thần đã tu nhập này cảnh nhiều năm trúc cơ đại viên mãn bình thường tới nói thực lực của hắn đương nhiên là nếu so với trương liệt lão lạc thâm hậu chút mà trương truyền thư cùng trương truyền hồng hai người đều là trúc cơ trung kỳ tu vi cho nên liền xem như hai đánh một trương tương thần cũng muốn trương truyền hồng ba người lĩnh mệnh sau đó diễn phần bình thu liễm ký t ư c hướng vứt bỏ thôn trại phương hướng ngự khí tiềm hành mà đi ma tu thủ đoạn âm độc sắc bén dưới tình huống bình thường cùng giai bình thường tu sĩ là đấu không lại ma tu Bọn hắn đ ặ chương biệt là am i ể hai trăm bốn mươi bảy song kiếm chặt giết vẫn là vừa mới tòa kia vứt bỏ trại chỉ là giờ này khắp này nó đã thêm ra mấy phần âm vú âm thanh chỉ gặp một tên thân mang màu đen xám đạo bảo thân hình cao lớn nhưng thon gầy đạo nhân chính một tay lay động trong tay đồng linh một tay vung vẩy trong tay cờ phướn Hắn bên cạnh bên còn bay theo lấy m ộ thời đầu hồ lô. Một t cá nhân đồng h gian chuyển rời dần dần hắn toàn thân cao thấp đều bao phủ tại một tầng cũng như đấu bẩm một loại màu đen mây khói bên trong vô số như ẩn như hiện làm vô thanh kêu khóc hình dáng trong tay đồng linh cờ phơn chiêu hồn dẫn phách cái kêu bay treo lấy bách sắc hồ lô nhưng phun ra hừng hực bích h ỏ a đem bốn phía rất nhiều bạch cốt s á t thối nhóm lửa những này âm h ỏ a thiêu đốt ẩn ẩn hình thành một mai ký hiệu hình dạng thậm chí có thể móc nối tới từng c ô khô lâu làm vặn vẹo vũ đạo tại kia màu đen s á m đạo bảo đạo nhân quanh người thực tựa như là bách quỷ giả hành nhưng mà lúc này trương liệt trương truyền thư cùng trương truyền hồng ba người đã tới đến gần bên trương truyền hồng hướng trương truyền thư thì thầm vài câu sau đó xoay đầu lại hướng trương liệt nói nguyên liệt trận này ngươi cấp ta cùng truyền thư áp trận tốt chứ truyền thư tính tình thành thật không có cũng đủ đấu kiếm kinh nghiệm thời gian lâu dài tất nhiên có hắn thua thiệt thời gian. không bằng thừa dịp hiện tại có người ta những n à y thân tộc cấp hãn l ự c t r ậ n để truyền thư luyện nhiều luyện thủ cũng tốt tăng trưởng kinh nghiệm trương truyền hồng tại nói lời nói này thời điểm ánh mắt sáng long lanh hào hứng chẳng trề rõ ràng là hắn ô quang hát sát câu nơi tay muốn tìm người đ ầ u kiếm bất quá hắn lý do tìm được cứng rắn trương liệt vừa mới luyện thành năm miệng thượng phẩm phi kiếm cũng không muốn dùng trước mắt công lực còn không bằng chính mình tà tu khai phong bởi vậy cũng liền điểm gật đầu một cái nói cẩn thận một chút cái này tu sĩ thủ đoạn âm độc quỳ dị tất nhiên như vậy nếu là trương liệt tại tự thân tu vi yếu ớ t thời điểm gặp được trước mắt lo đ ể nhất hắn lại ở kia tà tu tại luyện pháp thời khắc mấu chốc nhất lại ra tay đánh lén thứ hai còn chờ bóng đêm đi qua khi mặt trời lên lại ra tay mà trương truyền hồng đáp ứng h ả o hảo nhưng trên thực tế nhưng nửa điểm kiên nhẫn cũng không có sau một khắc liền cùng trương truyền thư cùng một c h â u ngự kiếm xuất thủ trương truyền hồng trong tay ô quang hát sắc câu trương truyền thư trong tay bích huyết đan tâm kiếm đều là xuất từ trương liệt luyện kiếm t h ủ bút cũng tận đều là dán vào gia tộc truyền thừa công pháp thiết kế luyện thành bởi vậy tại trương truyền hồng cùng trương truyền thư trong tay một kia ô quang nghiên công mà chọn nhất đạo bích sắc kiếm quang giữa trời liền không có không làm cũ chuẩn bị không làm cũ chuẩn bị cũng rất khó tu luyện tới cao thâm cảnh giới kia tên đen s á m đạo b ả o tu sĩ đông nhiên bị tập kích mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n hắn bản năng liền lay động một lần trong tay đồng linh g e n g e n g e n thánh thót đồng linh em h ư ở n g lên rơi vào đến t r ư ơ n g truyền hồng cùng t r ư ơ n g truyền thư hai bên trong nhưng chuyển hóa làm tưởng niệm nhất thân nhân kêu gọi để cho hai người đều là vì đó xứng sở phi kiếm trong tay thế đi không khỏi liền chậm lại mấy phần mà sau đó một khắc kia tên đen xám đạo báo tu sĩ bốn phía bích họa mánh mạnh tiêu đốt mà lên xa nhìn về nơi xa đi lại phảng phất mấy cái hỏa lòng vốn cong nhưng có khí thế bay múa. Cùng, cùng, cùng t đương t r u y ề nhiên ồ n g nguyên nhân trọng yếu nhất là trong tay hắn thỉnh thoảng lay động đồng linh có câu hồn đoạt phách dị năng thỉnh thoảng sử dụng một lần lại làm cho trương truyền hồng cùng trương truyền thư hai người không thể không phân ra gần nửa tâm thần tới phòng bị kiện pháp khí này <cười> h tu tu, dọa dọa nhưng c chỉ b c mà trương truyền hồng cùng trương truyền thư hai người cũng không phải là bị dọa lớn húng chi sau lưng có đồng tộc lượt trận này nếu là đều sợ vậy vẫn là sớm làm về núi ôm hải tử vì trương gia nhiều hơn sinh con dưỡng cai a một vị trúc cơ tu sĩ hắn thần thức pháp lực bình thường chỉ có thể đồng thời khống ngự ba cái cùng giai pháp khí có chút tu sĩ kỹ x ả o tinh diệu pháp khí rất nhiều nhìn như đồng thời khống ngự bốn năm kiện thậm chí nhiều hơn pháp khí nhưng này loại tình huống nhiều là nhanh chóng hoán đổi tinh diệu mà không phải hắn thật sự có thể làm đến đồng thời tiến hành lại điều khiển kỹ thuật số ngự t r ư ơ n g truyền hồng cùng t r ư ơ n g truyền thư đều là truyền thống con đường ba cái pháp khí một kiện chủ công một kiện chủ thủ một kiện tìm cơ hội tìm cơ hội công kích đây là đứng đầu cứng rắn cũng đứng đầu không dễ dàng phạm sai lầm đường lối mà kia tên đen xám đạo bào tu sĩ nhưng là sớm loại này phương pháp lợi công rất dễ dàng liền biết ô nhiễm pháp lực dị hóa nhục thân cực lớn giảm bớt tự thân tại đạo đồ bên trên tiến thêm một bước tiềm năng bích họa tung hành hai đạo kiếm quang như điện song phương tại đấu tháng bảy tám mươi làm sau đó t r ư ơ n g truyền hồng cùng t r ư ơ n g truyền thư hai người cố nhiên là có chút khí thế suy yếu nhưng còn có thể kiên trì bọn hắn còn có thể thỉnh thoảng đánh ra linh phủ phụ trợ công thủ ngược lại là kêu tên đen sám đạo bảo tu sĩ giờ này khắp này có một ít thở h ư n hển lấy một địch hai vốn là ăn thiệt thòi húng chi trước mắt hai tên t r ư ơ n g gia tu sĩ tuyệt đối không phải kẻ yếu không phải tùy tiện tán tu có thể so sánh không được không thể còn như vậy rằng có nữa hai người này linh phủ pháp kiếm đều là không tục bản lĩnh cũng thâm hậu sợ là gì đó đại tông đại tộc xuất thân tu sĩ ai biết phủ cận còn có hay không bọn hắn người ta tại tốc chiến tốc thắng g một, một c này, này, này, nhưng nhưng mặt là thần thức lặp đi lặp lại khuyết tắn lướt nhìn một mặt khác là trong tay pháp khí dẫn hồn linh đã lặp đi lặp lại sử dụng qua nếu là bốn phía có cái khác đồng giai tu sĩ lời nói hẳn là đã sớm chịu ảnh hưởng t h í ít lộ ra một chút bộ dạng trừ phi đối phương là tử phủ cánh tu sĩ tiểu bối là các ngươi không biết sống chết nhập bảo phiên bên trong có thể chớ muốn trách đạo gia tâm hát thủ tán nhẫn nói xong đen s á m đạo bảo tu sĩ manh huy động trong tay bảo phiên một chiều kia hư không r u tẩu đang cùng hai ngụm sắc bén phi kiếm đánh đến dữ dội bích hỏa hòa long tại thời khắc này nhất nhất bay trở về rơi vào quy nạp tu sĩ cầm trong tay bảo phiên trong đó t r ư ơ n g truyền thư cùng trương truyền hồng l i ế c nhau song phương trong mắt đều có vui vẻ cùng man sắc hiện lên lại hạ một khắc hai ngụm phi kiếm lấy một chủng càng thêm nhanh chóng tuyệt luân k i ế m tốc đâm công m à tới cùng cái này tà đạo ma tu đối địch nhất không thể tin liền là đối phương há miệm giờ này khắc này trường truyền thư cùng trương truyền hồng càng thêm tin tưởng là đối phương pháp lực kiệt quệ tại chuẩn bị chạy trốn Nhưng mà, ngay tại ô quang hát sát câu cùng bích huyết đ a n tầm kiếm hai ngụm sắc bén phi kiếm gần như đạt đến hạ tới cao gầy đạo nhân thân bên trên thời điểm một đầu có chút hư huyễn hơi mở lại như c ũ lộ ra lấy vô hạn ma huy bạch cốt thủ t r ả o một tay lấy hai kia l ư ớ i phi kiếm cùng nhau bắt được cái này bạch cốt thủ t r ả o là theo kia cao gầy đạo nhân cầm trong tay cờ phớn ư trong đó lộ ra vẹn vẹn chỉ là thủ t r ả o liền đã to lớn vô cùng giờ này khắp n à y chậm rãi từ trong cờ phớn ư trong đó leo ra bạch cốt tà linh càng là không gì sánh được khoa trương to lớn thân thể hiện lộ ra kinh người lệ khí ma huy nhưng mà gặp một màn này chương truyền thư cùng chương truyền hồng hai người lần nữa sau đó cùng nhau dừng tay xoay người thi lên ó i chúng ta nhận thua ha ha ha ha lúc này mới biết được nhận thua các ngươi hả bỗng nhiên ở giữa liền cảm thấy mình sau lưng đỉnh đầu bên trên đột n g ộ t không gì sánh được xuất hiện nhất đạo khí tức mà loại chuyện này bình thường mang ý nghĩa muốn xảy ra nhân mạng thật giống như cái cổ cứng ngắc ở một dạng một chút xíu gian n a n quay đầu đi t i ệ u cao gầy đạo nhân nhìn thấy sau lưng một tên thân hình cao lớn khí chất cứng rắn nam tử ánh mắt nhìn xuống lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình lại hạ một khắc đạo kim đỏ thấm hai đạo kiếm quang tại cái này đạo nhân tay á o bên trong bắn nhanh ra như điện này hai đạo kiếm quan giao g thoa cũng như cầu vồng hóa cát sát thương lực phá hoại kỳ lớn tia tên cao gầy đạo nhân chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh ngay sau đó cần cổ mát lạnh nhanh đến mức gần như c h ẳ n g phân biệt được trước sau sau đó toàn bộ thế giới liền đ ỗ n g nhiên lật qua lật lại xoay tròn đại đa số trúc cơ tu sĩ ngự sử cùng giai pháp khí một công một thủ lại có để lại chút dư lực lấy linh phủ pháp thuật bù đắp sơ hở số ít chuyên kiếm thuật tu sĩ chuyên trú vào một ngụ phi kiếm quét ngang tại thế địch mà trương liệt lại là chuyên đồng thời khống ngự hai ngụ phi kiếm lại lấy một bộ ngũ hành phi kiếm bày ra kiếm trận hoặc công hoặc phòng bị hiện tại bất kể ng vẹn vẹn chỉ là hắn s o n g kiếm hợp kích chi thuật liền đã có thể nói là là tại thế nhất tuyệt dù sao đọc địa sát kiếm kinh một giáp quá nhiều đạo pháp dần dần thay đổi một cách vô c h i vô giác thâm nhập thể xác tinh thần cốt đủ không muốn giết hắn chúng ta còn muốn theo trong miệng hắn này ra một chút tin tức chương truyền thư có chút vội vã phi thân m à tới sau đó đến đến gần bên hậu phương mới nhìn rõ ràng vừa mới hai đạo kiếm quang mặc dù lướt qua kia tên cao gầy đạo nhân thân thể cũng không có thực thân cận mở hắn thân thể kiếm quang vẹn vẹn chỉ là vứt qua lấy kiếm khí phong bế quanh người hắn các nơi kinh mạch khiếu huyện mời đọ phong cách không mảnh quá mới lạ và không bờ ưu đứng à nào là. là làm, là Trưng Tại thể Ta thấy tới, tươi trô trên tới thuật thủ một tới, thân, thủ chết ra rồi. như như người. chưa gần hắn xuống phun chính bên nói minh còn liền mình ma cầm mới chém máu kiếm kiếm kiếm chém tới, kiếm sao vừa của Cao cao đạo đã đầu đều Đây đối đã đ cho chế. có sách khiếp vậy? bị kịp ý ngoài quan sát còn vẫn là như vậy c h ấ n nhất lực như thực ngay trước mặt xuất thủ lại nên là như thế nào sắc bén khó cản trương truyền thư tính tình cùng trương truyền hồng bất đồng tương đối trầm ổ n chân thật cũng rất thích duyệt đọc các loại thư tịch bởi vậy trương truyền hồng tại xác nhận kia tên ma tu chưa chết vẹn vẹn chỉ là bị phong cấm pháp lực sau liền không lại quan tâm chuyện này mà trương truyền thư tâm bên trong nhưng suy luận quá nhiều nghĩ đến quá nhiều ẩn nút mà tới lại đến đánh ngã kia tên ma tu tổng cộng cũng không dùng đi bao nhiêu thời gian trương truyền thư nhắc theo kia tên ma tu cùng trương liệt bọn hắn cùng nhau trở về tạm thời mở ra hàng đá trương thần tại động phủ lối vào khoanh chân ngồi tính t o ạ g i ố n g như thả lòng thức gấp đối nhìn thấy trương liệt đám ba người trở về sau mới dần d chúng ta bắt được g i a hỏa này tại vừa mới chỗ kia trại bên trong tu luyện ma pháp nhìn lại trận này nghiêm trọng ôn dịch cùng ma tu thoát không khỏi liên quan cũng không thể nói như vậy cái đám chuột này một dạng g i a hỏa luôn luôn là chỗ nào người chết nhiều liền hướng chỗ nào xuyên đưa đến ngụy ra đi đến nơi đó tự nhiên có người lấy đủ loại thủ đoạn chế tác hắn các ngơi ư nhớ kỹ chúng ta chỉ là đến giúp đỡ cái kia chúng ta làm sự t ì n h chúng ta làm không nên chúng ta làm sự t ì n h tuyệt đối không nên đi làm nếu không chẳng những phải không tới tốt ngược lại còn biết để người ngụy ra tâm sinh kiến kỵ tộc trưởng trương tương thần lời nói là quá khách quan lão luyện thành thục tri ngôn ngụy ra thế lớn đã có chút vượt qua cân bằng nhiều khi rất nhiều chuyện đều là làm nhiều nhiều sai bớt làm bớt lỗi lại tiếp tục hai canh giờ sau đó tần tố tâm bạch văn t ĩ n h cùng với một đ á m trương gia luyện khí tu sĩ đều đã nghỉ ngơi khôi phục tốt bọn hắn chỉ cảm thấy một đêm ngủ yên sự tình gì cũng đều không có phát sinh nhìn thấy tộc trưởng bên người dưới chân bất ngờ thêm ra một tên sám sĩ, một đen đạo báo tu sĩ. đương nhiên báo tu ít là có g ì xào bàn tán nhỏ giọng trò chuyện nghị luận tốt đều nghỉ ngơi tốt chúng ta liền lên đường đi hôm nay liền nên tới ngụy ra có thể kể từ hôm nay tính cung phụng p ụ cấp kiện là không thể tốt hơn chương tương thần rất rõ ràng nói cái gì có thể để cho đại gia sĩ khí đề cao,、gia、tộc cao tầng tu sĩ đương nhiên là có cao tầng tu sĩ cân nhắc, nhưng là luyện khí cảnh tu sĩ cũng có ích lợi của mình lựa chọn. Cao mình đương ra người, liền đem hai cái các tộc có chống lực chỗ thể tầng tu tầng tu tu ít tới nhất trí, dùng các tộc nhân có thể tâm hướng một khí nhiên nhưng khí mình Minh hai hướng nhân hướng hướng để đại đề đương đương đem gia gia lợi người, liền dùng lựa ra sĩ sĩ sĩ sĩ một luyện này là là dùng. bích lưu phường là ngụy gia tại vân lĩnh quận phía trong xây dựng một chỗ phương thị hiện tại chính là chuyển biến thành chống cự ôn dịch phòng tuyến cứ điểm tại bích lưu núi ở dưới hơn trăm vạn chạy nạn nạn dân hội tụ nguyễn gia tu sĩ đầu tiên là thi triển nhỏ h ỏ a diễn quyết đem trong nồi lớn nấu chín dược dịch hóa thành dược vụ ngay sau đó lại thi triển tiểu vân vũ quyết đem những này dược vụ chuyển hóa làm dược vũ hướng nạn dân trên thân tới vậy có bệnh chữa bệnh không bệnh phòng bị bệnh nạn dân nhóm kêu trời kêu đất miệng hô thần tiên cứu khổ cứu nạn phù hộ thế nhân nhưng là lấy bích lưu phường hội tụ những tu sĩ này số lượng cùng trăm vạn nạn dân so sánh trọn vẹn liền làm ộ t cốc nước không cứu nổi một xe tuổi đang cháy chính là tất cả đều đem hết toàn lực liệu có thể cứu bên dưới bao nhiêu người hiện tại bích lưu phường là chút cơ cảnh luyện, sư chịu trách nhiệm luyện chế rõ ràng ôn tán Luyện khí chúng ả n tu thi t sĩ ra r đây i nhỏ diễn hòa u ta tiểu u vân cũng trì tự. hoài n g nghi đây là có ma tu âm thầm ra tay thủy ta đạo môn căn cơ bích lưu phường bên trong một chỗ đại s ả n h bên trong đã đến tới mỗi cái gia gia chủ thậm chí tiểu tông môn tông chủ đều đã tại trò chuyện chuyện này không có người nào không phải thần sắc xấu khổ tu tiên giả bởi vì thọ nguyên kéo dài bởi vậy quá nhiều người đối với loại này có thể giết chết tu tiên giả ôn dịch càng thêm hoảng sợ tại trận những người này áp chế xuống mặt đám người trong khoảng thời gian này cũng là rất l à đau đầu ôn dịch không thể không trị nhưng là ôn dịch hiện tại càng chậm càng mạnh yêu cầu không ngừng đem tu tiên giả tính mệnh lấp lên đi đổi lấy phạm nhân tính mệnh muốn cho đại gia tâm lý không có lời bán giận cũng là chuyện không thể nào trương tương thần đem trương liệt cũng mang tại bên người để hắn tham gia lần này t ụ h ộ i một mặt là trương liệt luyện đan thuật cũng đã có tương đương tiêu chuẩn một mặt khác là trên đường k i a tên tại v ứ t bỏ trại bên trong tu luyện ma pháp ma tu là trương liệt phát hiện cùng bắt giữ người tới đem k i a tên ma tu dẫn tới lúc này ở bích lưu phường phía trong chủ sự tu sĩ là ngụy gia tử phủ cảnh tu sĩ ngụy nguyên, nguyên thần hắn một thân vàng lụa áo b à o tím vẻ mặt uy nghiêm chuyên môn chịu trách nhiệm khu trừ ôn dịch nhưng là đ à n dương cung cao thủ một tên thân mang lam sắc đạo bảo tứ giai luyện đan sư nữ tu cùng nhau nghĩ hoàng giờ này khắp này hai người ngồi tại ghế chính phó tọa hai cái vị trí bên trên đối gia tộc tu sĩ đem kia tên cao gầy đạo nhân bắt đi lên hơn nữa mấy chậu nước lạnh r ộ i xuống đem hắn thất tình nói ngươi còn có bao nhiêu đồng đảng tại vân l ĩ n h quận lần này ôn dịch cùng các ngươi có quan hệ hay không tại bốn phía một đám tộc trưởng động chủ vờn quanh nhìn chăm chú phía dưới cái này ma tu tâm lý áp lực có thể nghĩ nhưng có lẽ là biết được đã hẳn phải chết cuối cùng này người lại là cười lạnh thêm lời thừa thái một câu cũng không chịu nói ma tu nơi nơi cực đoan đoan thế có loại phản ứng này không thể bình thường hơn được ngồi tại vị trí cao nhất chỗ ngụy nguyên thần gặp này hai mắt khẽ hít một cái d ư ơ n g t a y đánh ra nhất đạo pháp lực này đạo t ử khí pháp lực cũng như linh xà một loại chui vào đến kia tên ma tu thể nội bất quá một lát này người liền run dậy hố néo mặc dù miệng mở rộng nhưng không phát ra được thanh â m nào thân bên trên mồ hôi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tràn ra lấy có thể tưởng tượng hắn lúc này thừa nhận to lớn tra tấn cùng t h ố n g khổ người bây giờ nói lời nói ta cố nhiên không thể trực tiếp thả ngươi rời đi nhưng là phế bỏ pháp lực của ngươi bảo đảm ngươi an bài độ quãng đời còn lại nhưng vẫn là có thể hơn nữa ngươi cũng có thể ít thụ quá nhiều không cần thiết ra thịt nỗi khổ ngụy nguyên thần ngay ở đây hết thể tu sĩ trước mặt làm đủ loại thủ đoạn rất là hành hạ đối phương một phen nhưng mà kêu tên ma tu lại là cực kỳ kiên cường lung tung liên quan vu cáo một phen nhưng lời nói thật lại là một câu cũng không chịu nói cuối cùng tử p h ụ tu sĩ ngụy nguyên thần thật sự là nhịn không được đ ỗ n g nhiên theo tay áo trong đó tay lấy ra linh p h ụ đặt tại kêu tên ma tu cái chán chô mi tâm đây là tam giai vấn thần phụ một khi sử dụng thi thuật thành công liền có lẽ có thể hỏi ba cái vấn đề thủ thuật giả đem biết gì nói đấy ngụy nguyên thần sở dĩ không có tại ngay từ đầu liền sử dụng này phụ là bởi vì vấn thần phụ có giá trị không nhỏ hơn nữa sử dụng sau có thể hỏi ra vấn đề số lượng nhận hạn chế quan trọng nhất là ma đạo tu sĩ nơi nơi lại ở môn đồ của mình đệ tử bên trên thi triển cấm chế một khi đệ tử bị quản chế tại vấn thần phụ ma đạo cấm chế trong nháy mắt phát tác chỉ là một cái c h ư ớ c mắt liền có thể tướng môn đồ đệ tử lẫn chết thậm chí hủy thi diện tích nhưng mà lần này tình huống lại là khác biệt làm vấn thần phụ sau đó ngụy nguyên thần cho dù là tử p h ụ cảnh tu sĩ cũng tỏ ra cực kỳ khẩn trương làm tốt trước mắt cái này khó được ma đạo tù binh chết đi như thế chuẩn bị tâm lý thậm chí bốn phía có tu sĩ sơ sơ lưu lại miễn cho chính mình bị tung t é một thất huyết thế nhưng là lần này ngụy nguyên thần sử dụng vấn thần phù sau đó tên tu sĩ kia liền đã hôn mê qua đường này không có cái gì phát sinh vậy mà thật là thi thuật thành công gặp đây ngụy nguyên thần ánh mắt t h i ệ m thức cũng là rất là hưng phấn các ngươi là vượt ngoại ma đạo truyền thừa vẫn là bản thổ ma đạo vân linh vẫn ôn dịch giải trừ pháp là gì đó sư môn của ngươi trưởng bồi g i ấ u ở nơi nào nay ba cái vấn đề không có một cái nào là dư thừa vượt ngoại ma tu nguy hại hơn nhiều tại bản thổ ma tu bọn hắn gần như đã không có nhân tính hành sự tại thường nhân nhìn lại cũng là không có l o g i quá nhiều là nhận v ư ợ ngoại ma thần tà niệm ảnh hưởng gần như đã hóa thành khối ngẫu hành vi đã không còn lấy tự thân lợi ích là ưu tiên hàng đầu mà là lấy v ư ợ t ngoại ma thần h ị nộ chúng ta là thánh đạo truyền thừa vân lĩnh quận ôn cần lấy trừ tà liên hoa làm chủ dược luyện chế rõ ràng ôn tán mới có thể thuốc đến bệnh trừ sư môn của ta trưởng bối tại tại a a a a, -a, -a. tại bằng vương sơn này người hô lên một câu nói sau cùng n à y thời điểm sau một khắc hắn toàn thân trên dưới từ trong đến ngoài toát ra một cỗ hồng quang trên mặt tức khắc thay đổi được cực độ và mèo theo cổ họng của hắn bên trong cũng chuyển tới từng đợt dường như như giá thu cao thét phản phất thừa nhận khó mà chịu được thống khổ ngay sau đó không tới thời gian qua một lát hắn toàn bộ liền biến thành một bãi bùn não tại chỗ liền vô cùng thống khổ chết đi đây là có chuyện gì trên người hắn rõ ràng bị gieo xuống ma pháp vì cái gì còn có thể trả lời câu hỏi của chúng ta t r ư ơ n g liệt bên cạnh một tên dâu tóc bạc trắng lao đạo cao mày hỏi như vậy ma đạo tu sĩ có nhiều giảo quyệt thủ đoạn đối phó bọn hắn không cẩn thận một chút là không được bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết điểm này ta có thể giải thích trên người hắn ma đạo cấm chế hẳn là đã bị hắn âm thầm phá vỡ non l a bởi vậy cấm chế phát tắc thời gian bị trì hoãn để hắn có thể trả lời câu hỏi của chúng ta vượt ngoại ma thần mê hoặc nhân tâm nhưng chỉ cần là tu sĩ dù sao vẫn là nghĩ bảo trì bản thân hắn bên trong cũng không thiếu thành công tu sĩ nếu không chúng ta bản thổ những cái kia ma môn lại là ở đâu ra nói lời nói này người là đan dương cung tử phụ thượng tu tứ giai luyện đan sư cùng nhau nghĩ h o à n g lấy vị này nữ tu kiến thức cùng l g ư ờ duyệt đương nhiên là có thể làm cái này bảo đảm trên thực tế huyền hoàng đại thế giới rất cường đại ma môn khởi nguyên chính là như vậy tới tán tu bên trong người không chiếm được chính thống đại phái truyền thừa một chút có chỗ cơ duyên liền biết thêm vào ma đạo tu tập những cái kia vượt ngoại ma thần đạo thống sau đó lại phá cửa mà ra khôi phục tự do có thể làm đến điểm này cất bước cũng là kim đan cảnh tông sư chân nhân cấp tu sĩ lấy một thân ma pháp khai tông lập phái tự nhiên cũng liền khỏi phải nói tự do sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh cho dù ai cũng không có chuyện trước hết nghĩ đến xích dương cốc trương gia tu sĩ bắt được một tên ma tu vậy mà liền nảy ra khổng lộp như vậy bí mật nay kịch liệt lưu hành ổ dịch lại thật là cùng vượt ngoại ma tu có quan hệ hơn nữa còn trực tiếp hỏi ra phá cục mấu chốt trên phương diện khác bằng vương sơn ngay tại vân lĩnh quận cảnh nội thậm chí khoảng cách bích lưu phường cũng không quá xa đối với giới này tu sĩ tới nói thậm chí vô luận ma đạo chí ít bên ngoài đối bất luận cái gì vượt ngoại ma tu đều là lập tức tiêu diệt thái độ bởi vì những n à y vượt ngoại ma tu mục đích cuối cùng nhất nhiều khi là giết sạch giới này tất cả mọi người triệt để hủy đi này phương hướng thế giới huyền hoàng đại thế giới thượng cổ thời đại kiếm tu sát phạt khốc liệt truyền thuyết đã từng đánh xa thiên ngoại cùng vượt ngoại thiên ma làm qua không chỉ một hồi không như thế cũng không có hiện tại huyền hoàng đại thế giới cựu vượ nhưng là kiếm tiên thời đại trôi qua huyền hoàng đại thế giới hiện tại làm càng nhiều hơn chính là đổi công làm thủ nỗ lực tiêu hóa giới này t ư n g u y ê n gia tăng tự thân vận mệnh nội t ì n h mà đối với quá nhiều vực ngoại thiên ma tôi nói tình thế lại là chuyển thủ làm công quá nhiều lúc đầu mỹ hảo vực ngoại thế giới bị những cái kia kiếm tu hủy đi đều sẽ rách mang về huyền hoàng đại thế giới lấy gia tăng giới này vận mệnh nội t ì n h vô số vực ngoại chủng tộc bị kiếm tu đổi lưu c ố hương lang thang thiên ngoại đối diện là giết không bao giờ hết yêu ma đâu không hết dị thú có thể tìm tới một khối đá đó chính là gia viên có thể tìm tới một điểm nước sạch đó liền là tịnh thổ dưới loại tình huống này cũng trọn vẹn có thể lý giải bọn chúng đối với huyền hoàng đại thế giới nhân tộc cựu thị hắn bên trong những cái kia tại tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh bên giới trưởng thành vực ngoại đại năng lấy ma niệm đầu nhập huyền hoàng đại thế giới truyền xuống đạo thống mê hoặc thế nhân bọn chúng thế nhưng là cùng thượng cổ kiếm tu đều làm qua một hồi còn không có bị diệt tộc gia hỏa những cái kia truyền thừa tự thượng giới đạo pháp tự nhiên bao nhiêu học được một chút kết hợp với thiên ngoại tàn khốc chi cực sinh tồn hoàn cảnh đường lối sáng tạo có khắc một phen tâm đắc cũng là lại không quá tự nhiên sự tình n g u y liệt ngươi tựa hồ có chút bất an bích lưu phường các phương thủ lĩnh hội nghị kết thúc về sau trương tương thần đi ở phía trước hắn đột nhiên nghiêng đ ầ u hỏi như vậy mà đối với đây trương liệt cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì chính mình bản thân cũng không có quá nhiều che giấu nỗi lòng biến hóa có thể là bởi vì việc quan hệ vượt ngoại ma tu ta suy nghĩ nhiều một chút chỉ cảm thấy đây hết thệ không khỏi quá mức xảo nộ vừa v ậ n để chúng ta đến đây quá trình bên trong bắt được một tên ma tu vừa v ậ n hắn ở một mức độ nào đó phá giải ra ma đạo cơm chế vừa v ậ n đưa tới hết thệ để chúng ta cảm thấy đau đầu vấn đề đáp án trên đời này thực sẽ có trùng hợp như vậy sự tỉnh ân nghe ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy quá mức xảo nộ nhưng là hiện tại loại trừ tin tưởng cái này xảo nộ bên ngoài chúng ta còn có cái khác phá cục biện pháp sao t r ư ơ n g tương thần hơi chút cân nhắc sau đó về trương liệt một cái hỏi lại để trương liệt nhất thời không nói đúng vậy à giờ này khác này loại trừ lựa chọn tin tưởng bên ngoài tựa hồ cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn tốt tại chúng ta không có thẩm vấn kia tên ma tu chuyện này là hắn bị nguyên thần ở trước mặt tất cả mọi người tự mình động thủ thì là sau đó ra phiền phức hắn n g bị ra đẻ vào phía trước nguyên liệt ngươi có quan sát cục diện đây đương nhiên là chuyện tốt nhưng là có thời điểm Cầm bao nói u xong tộc trưởng trương tương thần đưa tay vỗ vỗ trương liệt bà vai tộc trưởng ngài vì cái gì không định đột phá tử phủ cảnh giới vấn đề này như nghẹn ở cổ họng trương liệt quá lâu phía trước đã nghĩ hỏi nhưng lại vẫn luôn không có cơ hội giờ khác này thuận thế liền hỏi lên bởi vì ta trước kia thủ thương căn cơ t h ụ tổn hại đời này đều không thể đột phá đến t ử phủ cảnh giới bất kỳ cái gì linh đan dược thạch đều là vô dụng ngươi khỏi cần trên người ta lãng phí những tâm tư đó đưa lương về phía t r ư ơ n g liệt t r ư ơ n g tương thần đang trầm mặc sau một hồi lâu mới vừa dạng này chậm rãi lời thuyết đạo sau đó hắn xài bước rời khỏi t r ư ơ n g liệt bởi vậy mà hiện ấ y nay c h i s ắ c đối với một người tu sĩ tới nói đạo đ ồ các đức không thể nghi ngờ là một t r ù n g to lớn đau xót nhưng là lấy tộc t r ư ở n g trạng thái thể phách pháp lực căn cơ ta làm sao đều nhìn không ra căn cơ thủ tổn hại thậm chí đi đến ảnh hưởng đạo đồ trình độ phải biết tu sĩ mỗi một giai cảnh giới tấn thăng đều là sinh mệnh lực cực lớn hoa hóa cùng để bạn lấy luyện khí cảnh giới tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới thậm chí có thể tu bổ nhục thân để đoạn chi trọng tục để huyết nhục trọng sinh theo trúc cơ cảnh giới đột phá t ử p h ụ cảnh giới liền càng là như vậy trên lý thuyết g i ả n g chỉ cần có thể bảo trì hành công đột phá trạng thái chỉ cần không phải đấu mất ngũ tạng lục phủ tổn hại cái sạch sẽ cũng có thể chữa trị tới nếu là làm không được tình trạng này lại thế nào có thể nói là là đoạt tiên điệu tạo hóa chương liệt cảm thấy sự tình quá xào hợp cảm thấy bất an rất rõ ràng từ phủ tu sĩ ngụy nguyên thần cũng nghĩ như vậy bởi vậy khi lấy được những tin tức này sau ngụy nguyên thần phản ứng đầu tiên là cẩn thận chứng thực. dựa theo kia tên ma tu cung cấp tình báo truy tìm ngụy nguyên thần phái ra mấy tên tinh nhuệ thân tín tu sĩ đi tới bằng vương sơn tiến hành điều tra vậy mà thực tìm tới ma tu xảo huyệt manh mối này một chi ma tu tổng cộng bất quá hơn bốn mươi người tại bằng vương sơn ngụy trang thành một cái luyện khí kỳ tiểu gia tộc đã tại vân linh quận sinh tồn trăm năm lâu dài khi lấy được tin tức này sau đó ngụy nguyên thần tựa như nuốt vào một con ruồi giống như khó chịu bởi vì này một chi bằng vương sơn ma tu gần như có thể nói liền là tại bích lưu phường ngụy gia dưới mỹ mắt phát triển lớn mạnh đệ dạng này một chi ma tu thế lực tại nhà mình dưới mỹ mắt phát triển trăm năm lần này chính là thành công diệt ngụy g i a gây ra chê cười cũng đã khá lớn ở trong đó cố nhiên có dưới đĩa đèn thì tối nhân tố nhưng là nếu như nói bích lưu phường phía trong ngụy g i a người chủ sự sạch sẽ, sẽ không có nửa điểm phát giác ta tuyệt không tin tưởng nhìn lại phải thật tốt nghiêm túc thanh tra một phen miễn cho vị gia tộc này sau đưa tới thiên đại thái họa h i ệ tên bích lưu phường phía trong ngụy g i a chủ sự hoặc là hắn nhận người ta hối lộ hoặc là hắn liền là quán ngu này hai cái nguyên nhân vô luận là cái nào cái này chủ sự cũng không thể lại tiếp tục làm tiếp hiện tại đã xác định tin tức tính chân thực ngụy nguyên thần lập tức bố trí đi chuẩn bị đối bằng vương sơn ma tu độc thủ nếu không có như vậy một nhóm bệnh tâm thần nán lại tại chính mình bên người ngụy nguyên thần thật sự là tâm lý không chắc lo lắng những n à y ma tu cũng như như độc x à chẳng biết lúc nào liền biết chui ra ngoài cắn lên chính mình một ngụm sở dĩ vội vã như vậy tại xuất thủ có hai phương diện nguyên nhân một mặt là có thể thông qua bằng vương sơn gia tộc xung quanh tình báo đại thể đánh giá ra cái này ma tu cứ điểm tổng thể thực lực một mặt khác là việc này không nên chậm trễ thì là kia tên ma tu đã trình độ nhất định phá giải ra ma đạo cầm chế nhưng lấy vực ngoại ma tu âm hiểm xảo trá bọn hắn một khi phát hiện một thành viên trong đó thời gian dài không về cũng tất nhiên sẽ làm ra phản ứng thậm chí bỏ qua núi mà chạy tần tố tâm bạch văn t ĩ n h những ngày chiến lược hơi thấp tu sĩ bị sắp xếp luyện đàn tu sĩ hàng ngũ duy trì bích lưu phường thế cục đồng thời ngăn cản phạm nhân tiến thêm một bước n ă m hạ đem ôn dịch quyết tán t r ư ơ n g tương thần t r ư ơ n g truyền thư t r ư ơ n g truyền hồng t r ư ơ n g nguyên liệt những người này chính là toàn bộ đều gia nhập vào đối bằng vương sơn ma tu vây quét bên trong rất nhiều tu sĩ đầu tiên là lấy đội quang tới đến khoảng cách bằng vương sơn hơi gần ở ngoài n à n dặm sau đó lại lấy đất liền thần hành thuật gấp rút lên đường đi qua. ba tầng trong ba tầng ngoài đem toàn bộ bảng vương sơn đều bao vây lại phải một mẹ hốt gọn một tên cũng không để lại tại hết thể chuẩn bị sau khi làm xong mời hai vị hảo hưu đến đây t r ợ trận ngụy nguyên thần xuất thủ trước thế ra phi kiếm chém về phía chỗ kia thành lập tại bảng vương sơn định g i a tộc s ơ n môn m ạ t chuyện rất trộm mạnh cơ chí không thánh mẫu nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết chương hai trăm năm mươi k h ô n nguyên sơn ly trần tử h ô n nguyên ngũ hành pháp thân lấy lực chứng đạo bằng vương sơn bên trong lận tàng ma tu nhiều nhất bất quá bốn mươi năm mươi người tử phụ tu sĩ ngụy nguyên thần vì cầu vạn vô nhất thất mời tới hai t lại thêm đan dương cung tử p h ụ tu sĩ tề tư hoàng liền có bốn tên tử p h ụ liên thủ bố trợ ngoài ra chiêu mộ trúc cơ tu sĩ bốn mươi người luyện khí kỷ tu sĩ một trăm sáu mươi người đều là bày ra t r ậ n thế theo bốn phương tám hướng lấy đất liền thần hành thuật á p bách hướng bằng vương sơn như vậy bố trí đã có thể nói là l à l ã o luyện thành t h ụ hành sự ổn trọng tới cực điểm chờ bố trí thỏa đáng sau đó ngụy nguyên thần quắt lên một tiếng lớn vượt ngoại tà ma ma tử ma t ổ n h ó m các ngươi đại họa lâm đầu nói xong cũng tế ra một mụm tứ giai phi kiếm hóa thành nhất đạo thật lớn kiếm quang xa xa chém về phía kia nhà sơn môn vừa ngoại ma tu vì thế phương thiên đ ị a chán ghét mà vứt bỏ bình thường không am hiểu bố trí trận pháp lại thêm những n à y ma tu ngụy trang là luyện khí kỳ gia tộc kiêu nhị giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp tại đạo kiếm quang này phía dưới giòn như giấy mỏng căn bản không thể ngăn cản một chút liền bị một trạm mà phá mà bằng vương sơn đỉnh những cái kia ma đạo tu sĩ gặp một lần cứ điểm đã bại lộ căn bản cũng không làm nhiều dây dưa trong nháy mắt liền hóa tán thành mấy chục đạo huyết quang h ư ớ n g bốn phương tám hướng trốn chạy mà đi hơn bốn mươi tên ma tu theo quang nhìn lại, vẹn vẹn chỉ có đạo huyết hồng một trái một phải phóng lên tận trời cho thấy tử phụ cảnh ma tu tu vi còn lại hơn mười tên trúc cơ hơn hai mươi tên luyện khí tu sĩ đương nhiên theo tỷ lệ bên trên nhìn những n à y ma đạo tu sĩ bên trong trúc cơ tử phủ tu sĩ tỷ lệ đã quá khoa trương ma đạo nhất mạch tiếp tục tồn tại vạn năm cùng tu tiên giới dây dưa mơ hồ chém g i ế t không hết không phải là không có lý do gặp ma tu riêng phần mình chạy tứ tán ai cũng không để ý ai lúc đầu đã kết tốt trận thế t r ư ơ n g liệt b ọ n người không thể không phân ra một chút người ngự xuất kiếm ánh sáng phân biệt ngăn lại một tên chạy tứ tán ma tu chỉ cần dây dưa một lát sau phương trận pháp chuyển qua liền có thể hoàn thành rảo sát Trương truyền thư cùng trương truyền hồng phân biệt xuất thủ trương liệt nhưng đứng ở trong trận pháp cùng không có xuất h i ế m mặc dù phía trước đã lặp đi lặp lại d ò xét qua chỗ này tiểu hình ma tu cứ điểm bên trong l u ô n không khả năng ẩ n giấu đi kim đan la m mà, nhưng tự thân vẫn là có ý định lưu c h ú t dư lực nam h o a n g này từ ngàn năm nay xuất hiện một vị thu hoạch được thượng cổ kiếm tu truyền thừa hiện tại đã tu thành nguyên thần địa tiên cấp tu sĩ h á n tại luyện thành nguyên anh sau tại chu du trung châu đại lúc lúc đã từng lấy sức một mình thi t r i ể n kiếm quang phân hóa thần thông chém giết hơn mười tên đồng giai tu sĩ trận đại chiến này trực tiếp dẫn đến một cái truyền thừa vạn nam trung châu đại tông sụ đồ tr vị này tu sĩ tự xưng ly trần tử thành lập khôn nguyên sơn nhất mạch làm theo cổ kiếm tu chỉ một mình truyền thụ mấy tên đệ tử bởi vậy khôn nguyên sơn nhất mạch nhân số cực ít nhưng đều là t i n h anh nam vực viêm châu tại huyền hoàng đại thế giới bảy châu chi địa bên trong là khai phát thời gian trễ nhất khai phát trình độ thấp nhất một cái châu 2.000 n ă m trước kia càng là man h o a n g một mảnh t i ê u nhất thời kỳ nam vực viêm châu được xưng là yêu ma loạn thế có thể tưởng tượng hắn rối loạn trình độ ly trần tử trở về nam vực viêm châu sau thành lập khôn nguyên sơn cùng nhân tộc cao dài tu sĩ liên thủ chủ yếu nhằm vào vực ngoại ma tu triển khai phạt núi phá miếu tính toán cho đến ngày nay Đã g ầ nhưng í a sau mới có huyền nguyện mới mị giáo có n tạ ơ lấy lực lộ xuất chấn yêu thái thế, sách pháp lực hành không xuất thế, chấn áp các lộ yêu vương. Nhưng áp âm ngọc vương. các đó là bởi vì càng hung á c vượt ngoại ma tu nhất mạch đã bị áp chế lại hơn nữa cho dù là thất giai đại yêu cũng ẩn thân nam hoàng c h ỗ sâu không nguyện cùng ly trần tử tôn này hàng thế sát t i n h khó xử thất giai đại yêu số tuổi thọ nơi nơi kéo dài thâm hậu nhân tộc tu sĩ、si、thì là tu luyện tới hóa thần cảnh cũng xa xa vô pháp cùng chúng nó so sánh bởi vậy đối với mấy cái này đ ạ i yêu tới nói gặp được nhân tộc đỉnh tiêm tu sĩ tạm lánh phong mang cũng là phải một hồi dài dẳng giặc ngủ say sau đó bọn hắn cái k i a phi thăng cũng liền phi thăng vô pháp phi thăng cũng nên thọ t ậ n mà chết không khép được thông suốt bên trên nhà mình mạng già đi lên liều mạng ly trần tử vì tiêu khắp chém giết hơn mười tên nhân tộc nguyên anh tu sĩ giết nghiệp phản hồi thiên địa lấy một thân đạo pháp sáng lập khôn nguyên sơn nhất mạch c h ấ n áp nam hoang hơn hai ngàn năm bất kỳ cái gì kim đan cảnh vực ngoại ma tu cũng không dám mạo hiểm đầu nếu không tất nhiên nên đón thiên ngoại thần kiếm tuyệt thế một cách ngoại、lệ. nhưng này cũng dẫn đến nam b ự c viêm châu tu sĩ cùng b ự c ngoại ma tu giao thủ kinh nghiệm rất ít ngụy nguyên thần tể tư hoàng thiết cốt đạo nhân hứa thanh sương tứ đại tử phủ kết thành t r ậ n pháp c h ứ m cứ tiên cơ vây công hai tên tử phủ ma tu chỉ gặp khói đen quần quận huyết ảnh ngập trời không chung trong đó vậy mà hiện ra quần quận huyết d i ễ m hóa thành huyết hải hình thành ngàn trợ lớn ngược lại đem bốn tên chính đạo tử phủ đảo ngược nhốt chặt tư thế tình huống như thế nào ngụy nguyên thần kẻ này, này không còn dùng được lấy hữu tâm tính vô tâm bốn đánh hai còn dựa vào trợ pháp bọn hắn lại cũng không phải là đối thủ như t r ư ơ n g liệt một loại thân ở phía dưới nhưng chú ý phía trên chiến cuộc cũng không vẹn vẹn là t r ư ơ n g liệt một người mà thôi lúc này bên cạnh hắn có một tên ngụy gia trúc cơ cảnh tu sĩ gặp nhà mình lao tổ tựa hồ tao nổ hung hiểm tức khắc kêu to một tiếng lớn tiếng quát làm nói rút ra năm tên trúc cơ tu sĩ theo ta đi viện trợ lao tổ ngụy gia trúc cơ tu sĩ lấy nhà mình lao tổ an nguy làm trọng húng chi thông huyền tu giới chiến tranh chính là như vậy nếu là cao giai tu sĩ chiến bại thấp trung giai tu sĩ cho dù chiến thắng cũng là vô dụng đến khi đó ngược lại trốn đều không thể đào tàu đạo lý này chương liệt cũng biết được bởi vậy mặc dù là khẽ nhũ mày nhưng vẫn là ngự kiếm đi theo phóng lên t ậ n trời hắn mới luyện năm miệng thượng phẩm ngũ hành phi kiếm chính yêu cầu lấy t ử phủ cảnh tu sĩ huyết tới tích xúc kiếm khí kiếm ý một lần nữa quán thông hòa hợp chú kiếm sư lúc thành một n g ụ m thượng đẳng phi kiếm sau đó chém giết người đầu tiên là quá có co có trọng nơi nơi kỳ thật lực càng mạnh chém giết sau đó mang cho này lưỡi phi kiếm số phận lại càng tốt này mặc dù là thuộc về thông huyền tu giới phong kiến mê tín nhưng trương liệt cũng rất tin cái này nay năm miệng t ư ợ n g phẩm ngũ hành phi kiếm là tiếp súng tự thân đạo pháp thành đạo chi cơ cho dù là vì đòi một cái tốt t ặ n thưởng cũng tại lấy từ ph t r ư ơ n g liệt trong tay hiện tại có bốn quyển thái hạo kim trường theo thứ tự là địa sát kiếm kinh thai hóa dịch hình quyết nhìn xuyên tưởng cùng xoay vần tạo hóa hắn bên trong địa sát kiếm kinh là địa sát kỹ thuật cho nên hắn bên trong ghi chép thần thông phép thuật mẹo nhiều nhất tự thân hiện tại mặc dù còn chưa toàn bộ l i n h hội hiểu rõ tại tâm nhưng là cũng đã giải ra bốn quyển kiếm thuật thần thông theo thứ tự là thượng đan trung mạch b ả n t r ư ờ n g kiếm khí như lũ pháp môn thuấn ngục sát kiếm cùng với ngày t i ê u kiếm y bốn bộ thai hóa d ị h ì n h quyết bên trong chủ giảng là hơn mười chùm đạo thể pháp thân hắn bên trong tam dương đạo thể ngũ đức pháp thân đều là Bản dần dần n trương liệt sở dĩ tu luyện ngũ đức pháp thần là bởi vì hắn gặp phải thiên thứ nhất thai hóa dịch hình quyết tán quyền liền là tiên thiên ngũ thái ngũ đức công pháp loại này đạo pháp tu luyện tới cảnh giới cực hạng công đức thành đạo công đức đạo đức phúc đức thành đức cùng âm đức ngũ đức vô hạn tích lũy tu đến đây cảnh sau có đại ân phản hồi giới này giới này bất luận kẻ nào đối địch với ngươi thậm chí vẹn vẹn chỉ là động đối địch với ngươi suy nghĩ đều biết nhận thiên đ i ệ chán ghét mà vứt bỏ ngăn trở v ậ t thế thế nhưng là khi lấy được nhìn xuyên tường bản này đạo pháp sau đó t r ư ơ n g liệt ở trong đó phát hiện lấy lực chứng đạo pháp môn không t í c h công đức không nói tính cách chỉ là lấy đứng đầu khách quan thái độ đi đ ố i đại cái này thế giới lấy vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ pháp lực cưỡng ép xông phá tu luyện tới bình cảnh cuối cùng đi đến chứng minh thực tế không giả lấy thần thông lịch thiên mấy mục đích đây cũng là t r ư ơ n g liệt tại sao muốn tốn hao thời gian hai mươi năm gần như tán i a bại sản cũng muốn thu mua đến năm kiện tứ gia phi kiếm luyện tài để bạt ngũ hành phi kiếm nguyên nhân bởi vì tam giai hạ phẩm ngũ hành phi kiếm vô pháp tích góp được cũng đủ thần thức pháp lực cường độ Hoàng Lao Tổ Hán. ngay tại lúc lúc này trương liệt tâm sinh cảm hứng bỗng nhiên quay đầu nhưng nhìn thấy chính mình chỗ phụ trách cái hướng kia bất ngờ bạo phát tới sông lên thiên ma khí đúng là một tên tử phụ cảnh ma đạo tu sĩ ngụy trang thành luyện khí tu sĩ theo mặt đất pha vây lúc này bạo khởi xuất thủ Vung ra đạo, đạo m bởi vì chính mình cái phương hướng này bên trên chuyên gia tu sĩ số lượng đối lập nhiều nhất đặc biệt là chương truyền thư cùng chương truyền hồng hai người gia tộc vì bồi dưỡng tới bọn hắn bỏ ra vô số tâm huyết tư nguyên chương liệt ngự kiếm bay cao lúc bản thân cũng có chút lưu lực giờ này khắc này gặp phía dưới ma khí bạo phát tử phủ cảnh ma tu quấn lên ngập trời khí thế đem t r ư ơ n g truyền thư cùng t r ư ơ n g truyền hồng đều c u ố n vào hắn bên trong chương liệt lập tức l i ề n không còn lưu thủ toàn lực kích phát phi kiếm thay đổi thật nhanh phi độn trở về thế so thế đi phải nhanh ra nhất bội còn muốn có thừa nâng lên hai tay h á o vung lên hai đạo kiếm quang bỗng nhiên biến hóa cũng như biến thành hai đầu kiếm quang bỗng nhiên biến hóa cũng như biến thành hai đầu chỉ cần đối phương không phải t ử phụ hậu kỳ thậm chí đỉnh phong bên trong bàn tiêm nhân vật phối hợp với phía dưới trúc cơ tu sĩ luyện k h í tu sĩ chương liệt đều tự phụ có thể cùng đối phương đấu một trận thì là không địch lại mang lấy chương truyền thư cùng chương truyền hồng chạy trốn cũng không phải vấn đề bất quá khi đó liền là lần này vây quét đã đại bại thua thiệt không thể vẫn hồi mặc chuyện rất trậu mạnh cơ t r í không thánh mẫu nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết song phương là tương hỗ là săn giết quan hệ không có phương nào đối phương nào có ưu thế tuyệt đối lần này nhằm vào ma tu vây quét ngụy nguyên thần tự giác không có thả lòng cảnh giác đã là ra hết toàn lực nhưng mà ma tu hung ngoan mạnh mẽ vượt xa khỏi hắn nguyên bản lường trước hắn ngụy nguyên thần tự phụ tại t ử p h ụ tu sĩ trong đó không tính kẻ yếu sư mội tề tư hoàng thân vì tứ giai luyện đan sư mặc dù đấu pháp kinh nghiệm ít một chút nhưng là thân gia phong hậu thân bên trên các loại pháp khí rất nhiều thiết cốt đạo nhân bàng môn tán tu xuất thân đấu pháp kinh nghiệm phong phú gia tộc tu sĩ hứa thanh sương trí thân vì ma tu làm hại cố ý tu luyện qua luyện ma thần thông dạng này bốn người liên thủ kết trận vây công hai tên tử phủ ma tu lại không thể thắng thậm chí tại khí thế bên trên bị đối phương đảo ngược c áp chế dẫn tới phía dưới tộc bên trong tiểu bối cầm kiếm đến r u ố t ngụy nguyên thần cũng là muốn ra mặt đặc biệt là lần này chống lại phương bắc ấn dịch tông môn đem hắn cắt cử ở đây đến đây là hủy thác trách nhiệm nếu là xử trí không tốt bị tông môn cao t ầ n g nhận định là vô năng đừng nói là chính hắn liền ngay cả toàn bộ ngụy gia đều muốn nhận một chút dính dáng t ô n bên trong quyết tâm ngụy nguyên thần lập quát một tiếng sư ngội hộ ta nói xong hắn cũng không để ý bên cạnh tề tư hoàng phản ứng giải khai t Dương tay đồng a người thời y t tán huyết diễm hát vụ bị cháy nổ tung lớn huyết hát diễm vụ bị cháy hồng. nhất khối lỗ hổng. Đồng thời nguyễn nguyên thần khống ngự phi kiếm bộ cương đ ạ p đấu vào trong kích phát tự thân tiềm lực tại bên ngoài hô ứng giới này sao trời lại thi triển ra một bộ sư môn đan dương cung truyền thừa thượng thừa kiếm thuật trực tiếp đánh vào huyết diễm hắc vụ bên trong kiếm phong trực chỉ hắn bên trong lận tàng vực ngoại tử phủ ma tu bản thể tán phát đạt đấu đây là tu sĩ muốn liều mạng n g u y nguyên thần lần này xuất thủ một mặt là muốn đánh ra phe mình sĩ khí không còn bị trước mắt những n à y ma tu nắm nuôi dẫn đi một phương diện khác cũng là tại giữ gìn phía dưới trợ giúp mà đến phe mình trúc cơ tu sĩ vừa ngoại ma tu thủ đoạn quỷ dị h u n g đ ộ n g vừa xa đã bản thổ hóa ma đạo tu sĩ bốn tên chính đạo tử phủ tu sĩ trước mắt tự vệ không ngại nhưng là nếu là kia hai tên ẩ n tàng tại huyết diễm hắc vụ bên trong tử phủ ma tu đối trợ giúp mà đến trúc cơ tu sĩ xuất thủ phe mình bốn người rất có thể bất lực bảo hộ ma đạo tu sĩ đặc biệt là am hiểu lấy mạnh nhất yếu trong thời gian ngắn sát hại tu vi yếu kém thấp trung giái tu sĩ cho nên ngụy nguyên thần lo lắng cùng cấp công tuyệt đối không phải là không có đạo lý Nguyện、nguyên thần toàn lực xuất thủ phía sau hắn sư nội tề tư hoàng tự nhiên là toàn lực giữ gìn thiết cốt đạo nhân cùng hứa thanh sương hai người l i ế n nhau cũng riêng phần mình thi t r i ể n ra tự thân lấy tay tuyệt học trung nhiên nữ đạo sĩ hứa thanh sương rút ra một ngụm thủy thân đeo ẩn hiện lôi văn t ử ý trường kiếm sau đó đ ỗ n g nhiên ném một cái sắc bén kiếm khí sấm chớp s á t na xuất hiện mang theo lấy một cỗ giết t ả phá ma quyết tuyệt thẳng tiến không lùi cái này đạo sĩ hứa thanh sương trí thân vì ma tu làm hại lại thêm liệu định chính mình đời này đạo đồ dưng bước tại từ phủ cảnh bởi vậy những n à y năm dứt k h á t đem phần lớn tâm thần tinh lực đều dùng tại tu luyện luyện ma thần thông bên trên. tại bốn người trong đó pháp lực tuy là yếu nhất nhưng là lôi văn tử kiếm quét ngang tuyệt không trước mắt rất nhiều máu diễm hắc vụ lại là quét qua mà tán thanh x ư ơ n g tiên tử đã s u ấ t toàn lực thiết cốt lao đạo ta sao lại dám lại tiếp tục chậm trễ lời nói xong lao đạo này xông lên phía trước sau khi hít sâu một hơi há mồm phun ra một cỗ mang lấy mãnh liệt mùi thuốc ngọn lửa bảy màu đến nay có dược hỏa không chỉ nhiệt độ cao hừng hực đốt cháy k i n h người hơn nữa hắn bên trong có một cỗ đ u ổ i phòng vạn độc ý vị lúc đầu cùng ma tu đấu pháp bên trong bên trên bầu trời gió tanh hôi thối khó né không cần giờ này khắp này tất cả đều vì thất sắc dược hỏa chỗ hóa không khí đều bị tình、hóa. một lần nữa thay đổi được t ư ơ i mát lên tới tại đứng tứ phương phương vị bốn người phân biệt thi pháp tình hùng dưới khai chiến đến nay này bốn tên chính đạo tử phụ tu sĩ cuối cùng tại chân chính nhìn thấy một mực cẩn tàng tại huyết diễm khói đen ở giữa hai tên v ự c ngoại ma tu một người trong đó thân xuyên đỏ thâm huyết bảo chắm như tuyết tóc dài dối tung tuy là nam tử hình dạng nhưng cơ như bạch ngọc có quá nhiều nữ tử thần thái một người khác khô sắc đen gầy hắn quanh thân hắc khí q u a n quẩn ánh mắt hung á t nham hiểm hai người bọn họ cũng tịnh không muốn cùng dưới mắt những này tu sĩ chính đạo quyết đấu sinh tử những này kế thừa vượt ngoại đạo thống ma tu một bộ phận lại ở ma niệm ảnh hưởng dưới. dần dần càng ngày càng cực đoan phất ớt hận đời đối toàn bộ thế giới tràn ngập đắc ý càng nguyện biến thành v ự c ngoại ma thần tay sai nhưng một bộ phận khác tuy là cầu đạo pháp bị v ự c ngoại ma thần k h u ngự nhưng bọn hắn sở cầu càng nhiều hơn là tự thân pháp lực cùng trường sinh n à y một bộ phận người ngược lại là v ự c ngoại ma tu đại đa số chí ít tại trận hai người này đều là như vậy thế nhưng là ngụy nguyên thần t ế tước hoàng thiết q u ố c đạo nhân hứa thanh sương tứ đại tử phủ bày ra tứ tượng nguyên linh trận không phải bạch bạch bày ra ngụy nguyên thần muốn chém tận giết tuyệt này cô g i u ở bằng vương sơn ma tu giảm bớt việc này đối với ngụy gia phụ diện ảnh hưởng bởi vậy tứ tượng nguyên linh trận năng lực khác thì cũng tôi h đi khốn người hiệu quả thật là cực kỳ xuất sắc chí ít không đem bốn người bọn họ bên trong một người đánh giết chí ít trọng thương chính là này hai tên thần thông không yếu ma tu nhất thời cũng căn bản đào thoát không ra trần lão quỷ ta đã tận lực nếu là ngươi lại tiếp tục cất dấu nách lấy lời nói vậy chúng ta hai cái liền đều chết ở chỗ này cũng coi là xem như một đôi đồng mệnh nghe lương hắc hắc b ạ c h ma vẫn là tìm ngươi những cái k i a lẫn nhau đệ tử giỏi chết trung lão tổ thế nhưng là không muốn phục bồi tia tên áo bào đen mà hung ác nham hiểm tu sĩ dạng này mỉa mai một câu sau đó vậy mà vừa vặn nào tới nhục thân nên kích bên trên ngụy nguyên thần trước người lợi mang sáng chói chói mắt kiếm quang ma đạo thể tu ngụy nguyên thần tâm bên trong vừa mới hiện lên cái này suy nghĩ trước mắt thấp b é áo b à o đèn tu sĩ tủi chó liền bỗng nhiên kịch liệt thiếu đốt hóa thành một đầu hắc hỏa y ê n long dây dưa đánh tới răng rắc răng rắc răng rắc nương theo lấy từng đợt mặt băng dạn g nước sụp đổ thanh âm cứ việc ngụy nguyên thần điên cồn g múa kiếm tiến hành ngăn cản lại như cũ cản không được này đi lên liền tự bạo pháp thể hùng tuyệt bí hiểm pháp môn xa hơn so sông lên tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về đồng thời không thể không lấy quanh thân thanh quang chia sẻ áp â m vang ở giữa nương theo lấy một hồi phá toái thanh â m đầu kia hắc hỏa yên long bị kiếm khí chạm diệt đồng thời ngụy nguyên thần quanh thân thanh quang phòng ngự cũng vỡ nát cùng thời khắc đó ở phía sau hắn bất ngờ xuất hiện một tên cùng trước mặt hắn nơi xa kia tên áo b à o đen ma đạo tu sĩ thân ảnh giống nhau như lúc chỉ là đạo thân ảnh này thân thể là đầy đủ hết cũng không thụ t ổ n hại vượt ngoại ma công hình thần nhị tướng quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao muốn đạt tới đổi thể như y p h ụ hư thực lưỡng vong tri cảnh cái này áo bảo đen ma đạo tu sĩ đương nhiên còn xa xa không có đi đến thế nhưng là tu luyện tới từ phủ cảnh giới cũng đã cũng đủ b cái này họ trần ma tu lấy chính mình nục thân chủ công thần hồn nhưng vô thanh vô tức bay đến ngụy nguyên thần sau lưng lúc này gặp ngụy nguyên thần thân bên trên phòng ngự phá thoái căn bản cũng không cấp hậu phương tề tư hoàng lại thực hiện phòng ngự bất cứ cơ hội nào ma ảnh bổ nào về phía trước dễ dàng liền kèm theo đến ngụy nguyên thần trên thân nếu như đây là bám vào chút cơ cảnh tu sĩ trên thân trong chốc lát liền có thể đem này người hút khô biến thành thầy khô hủ cốt nhưng mà ngụy nguyên thần dù sao cũng là t ử phụ tu sĩ căn cơ thâm hậu nếu so với chút cơ cảnh tu sĩ cường đại hơn nhiều giờ này khắp này cứ việc nhục thân chập trùng lúc mập lúc g ầ y khi thì khô các khi thì lớn mập một con mắt trong đó cũng toát ra lục quang nhưng hắn điên cuồng kêu gào ở giữa nhưng rõ ràng còn có phản kháng dây ruổi chỗ trống chỉ là tại hắn gần bên tề tư h h o à n g thiết cốt đạo nhân h ứ a thanh x ư ơ n g ba người lại nhất thời không có biện pháp tốt mà ở thời điểm này kia tên hồng báo tóc trắng ma tu cũng ngay tại trống cự lấy phía dưới gần hai mươi tên trúc cơ tu sĩ tiến công tập kích mặc dù hắn lấy huyết diễm luyện trận nhất là không s ợ nhóm chiến huyết diễm đốt tâm đại pháp thi triển hết lần nào tại phương viên mấy chục trượng bên trong chư khí giao thông tự thành thiên địa, đảm nhiệm bên ngoài kinh lôi chớp. bên A a a nhất khởi lưu n như g tử h n a n g lại u h ễ n nguyên thần cũng là một tên hưng nhân bị trần lão quỷ hình thần nhị tướng quyết dậy vào đến thực hạng vậy mà mắt lộ hương quang dương trưởng liền hướng chính mình thiên linh nặng tay vô tới ẩm một trưởng xuống dưới hình t h â n hai điểm trần lão quỷ cũng không muốn cùng hắn đồng quy vô tận đ ỗ n g nhiên hóa thành một đạo khói đen hướng mình lúc đầu nhục thân phi đi mặc dù thân thể này giờ này khắc này đã bị mặt khác ba tên tu sĩ chính đạo công được rách tung tóe nhưng hắn ma thể cùng tầm thường nhục thân bất đồng ngũ tạng lục phủ đều đã bị luyện hóa thành viên mặc dù đã không giống thân người nhưng sinh mệnh lực nhưng cường đại đến quỷ dị khủng bố khói đen bay tới dung nhập bản thân nhục thân bên trong cũng chính là tại thời khắc này trần lão quỷ nhục thân bất ngờ bị một n g ụ n phi kiếm xuyên qua mà qua hắn mở to mắt nhìn thấy lại là thất trên h thực ế tế không chỉ là hắn mà thôi liền hắn đối diện kia tên trúc cơ ma tu cũng là bình thường thần thái đối với mình chiến đấu ngược lại vô pháp quá mức chuyên chú chỉ gặp cái hướng kia thất kiếm tệ phi kiếm quan tung hành mặc dù là có phía dưới luyện khí cảnh tu sĩ kết trận lấy t r n chiến nhưng là trúc cơ tu sĩ áp chế từ phủ ma tu rầm rộ sợ cũng là ngàn năm lấy rơi xuống chưa từng có quá tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu tanh. canh h phủ niệm. tu tạ quý cảm thấy mình nhất định liền muốn đi lên rồi. Rõ ràng phía trước quyết định là chính ẩn bên trên ẩn độn mà đi. dạng này nhưng đồng môn vì chính mình hộ, nhưng không thể an toàn hơn. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình nhất phía theo chậm chậm chút, khác hộ, thể thể hết khác thời tham dấu đất trước quyết tu mặt tàu một tới đi đi, đào là là lam rồi, vi cái mà ẩm rõ xác, có Có vì liền mỗi ngày bên ngoài kiếm quang trước mắt hắn bên trong một cỗ s á t lục kiếm ý tràn ngập tâm linh tạ quý hai đầu gối mềm nhút gần như cho là mình đã đưa tới khôn nguyên sơn tu sĩ tính mệnh đem tắng tốt tại hắn ma tâm căn cơ còn tính là không tệ tại khẩn yếu quan đầu chúng quy tế ra chính mình phi kiếm hộ thân b a n g ở giữa ngăn lại một kiếm rồi sau đó mới kịp phản ứng vừa mới một kiếm kia chém về phía chính mình vậy mà vẹn vẹn chỉ là một tên trúc cơ tiểu tu hoảng sợ hỗn hợp có xấu hổ hóa thành mánh liệt sắt ý tạ quý bản liền một kiếm phản công mà quay về sau đó hắn liền gặp được lấy tên tu sĩ kia thân thể làm trung tâm lại có lục đạo các loại kiếm quang bắn giết mà ra. hơn nữa kiếm thuật kiếm ý vậy mà phảng phất đồng thời từ sáu vị kiếm thuật cao thủ riêng phần mình ngự sử công ra cứ thế mà được đem chính mình xoắn tại trong trận pháp không thoát thân nổi một tên trúc cơ tầng chín tu sĩ thêm bên ngoài bốn tên trúc cơ hơn hai mươi tên luyện khí tu sĩ trên lý thuyết có cơ hội dây dưa kéo lại một tên tử phủ cánh tu sĩ có thể trên thực tế dạng này thô giáp số liệu vô pháp thôi diễn chứng thực tại thực chiến trong khi thực chiến tử phủ tu sĩ nơi nơi có quá nhiều phương pháp đem những này hỗn loạn tán loạn tu sĩ tán mà diện dần dần đánh tan bởi vì tu sĩ không phải khôi lỗi bọn hắn có tự thân mánh liệt thích hận hoảng sợ dục vọng cầu、sinh. dưới tình huống bình thường bọn hắn lực lượng vô pháp hữu hiệu kết hợp lại cùng cao d a i tu sĩ ăn thua đủ bởi vì cái gọi là chúng ta cùng nhau tiến lên ngươi tại pháp lực hao hết phía trước cũng chưa chắc có thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch vấn đề là ai trước đi chết dạng này liệu thì là cuối cùng đội từ đối thủ đối với đại đa số người tới nói cũng không có ý nghĩa bọn hắn không nhìn thấy h ư ớ n g chi song phương so sánh thực lực cũng không phải là loại tình huống này theo b ả n g vương sơn bên trong tán loạn sông ra mà đạo tu sĩ bên trong cũng có ba bốn tên trúc cơ tu sĩ bốn năm tên luyện khí tu sĩ là hướng cái phương hướng này xông lên tại dưới tình huống bình thường một tên tử p h ủ cảnh ma tu cũng đã là một cái vô pháp cân bằng gánh nặng chiến lược quả cân nhưng mà trương liệt ngự kiếm bay xuống nhưng t ụ thần nguyên hóa sát một kiếm chém ra tại thời gian cực ngắn liền chấn áp lại thế cục chế trụ trước mắt cái này t ử phủ ma tu lúc đầu mặt phía nam mai phục hết thẻ tu sĩ chính đạo đều là tâm bên trong hốt hoảng bởi vì một tên tử phủ ma tu bất ngờ xuất hiện sau khi trương liệt kia sát ý sắc bén kiếm cảnh bao phủ xuống thời điểm tại trận trận nhìn thấy kia tên tử phủ ma tu bị áp chế thời điểm hết thẻ tu sĩ nguyên bản bồi rối muốn trốn tâm cảnh đương nhiên liền vững chắc xuống ngược lại là những cái kia ma tu giờ khác này sĩ khí tiêu tá nguyên bản dâng lên tâm khí bị cứ thế mà lần nữa áp chế xuống vẹn vẹn chỉ là trúc cơ cảnh giới người này kiếm thuật như thế nào làm sao như vậy nhanh tàn nhẫn tinh tuyệt t r ư ơ n g liệt thần nguyên hóa sát kiếm tâm hóa phách kiếm phách hóa hình đây là tại tử p h ụ cảnh giới đều cực kỳ hiếm thấy sát phạt kiếm ý đặc biệt là tại lĩnh hội hồ sát hung tinh mật điện tâm bên trong minh ngộ ngày sau đạo đồ càng thêm thông thấu một kiếm tụ lực xuất thủ liền ma tâm hung ngoan tử p h ụ ma tu đều bị ảnh hưởng bị áp chế ra một cái chớp mắt sơ hở mà tại chương liệt dạng này tinh thông sát phạt đấu kiếm tu sĩ trước mặt bất kỳ cái gì sơ sẩy sơ hở đều là không thể tha thứ sai lầm lớn dù là trước mắt cái này ma tu pháp lực còn cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới tạ quý pháp lực đã có t ử phủ tầng hai cảnh giới lại có một tên kim đan ma tu sư tôn xem như chỗ dựa bởi vậy bạch ma cùng trần lão quỷ cũng không dám cùng hắn tranh chấp để hắn mất tướng đối an toàn nhất chạy trốn lộ tuyến nhưng là giờ này khắp này tạ quý d ư ớ i trân là từ hơn hai mươi danh chính đạo tu sĩ liên thủ bố thành chu lưu phong vũ trần pháp vậy mà lúc này giờ phút này tạ quý bốn phía vậy thanh phi kiếm kiếm quan răng khắp nơi đạo đạo đều tách ra sáng trói con hoa lúc nhanh lúc trượm lúc chấm lúc gấp tất cả đều phảng phất kinh hồng như du long vậy mà truy sát đến ma tu tạ quý mồ hôi lầm địa tâm bên trong không thể tưởng tượng nổi tu vi của người này bất quá trúc cơ tầng chín kiếm thuật vậy mà như thế lợi hại không chỉ là như vậy hắn gặp thời phản ứng đấu kiếm kinh nghiệm đều vượt xa phổ thông t ử phụ tu sĩ kẻ này một đường tu luyện ra có phải hay không loại trừ cùng người đấu kiếm liền căn bản chưa làm qua chuyện khác không phải tại cùng người đấu kiếm chém giết liền là tại cùng người đấu kiếm chém giết trên đường tu đạo tu phải là trường sinh n g ư ờ i này tu phải là tại sinh chính là sinh tại chết chính là chết ta lấy ta kiếm hết sức nỗ lực tạ quý tu có ma công chiếu tâm kính loại này ma công lấy mình làm gương chiếu d ọ i người khác đạo tâm thực chiến thời điểm có thể nhìn địch tâm ý biến hóa thấy rõ nhập vi thậm chí liền quá nhiều tu sĩ chính mình không thể nghĩ rõ ràng suy nghĩ cũng có thể chiếu dọi cảm nhận dựa loại này bên dưới tả tâm man i ệ m càng có thể làm cho người nhậm a nhưng mà tạ quý chân là bình sinh lần thứ nhất gặp được loại này đạo tâm trường sinh đại đạo không phải tác ầ m ta chỉ cầu hết sức nỗ lực khắp cả xem này một đường phong cảnh lực t ậ n sau đó đi đến đâu có đâu có chính là ta điểm cuối cùng nếu là có thể trước khi chết tận khả năng thu hồi tổ tiên di bảo liền đã chọn an ủi bình sinh càng là kinh tài tuyệt diễm thực lực mạnh mẽ tu tiên giả nơi nơi thì càng chấp nhất tại trường sinh hai chữ đây vốn chính là tuyệt đại đa số tu tiên giả khó khăn nhất vùng xuống g i á vọng mà như chương liệt loại này có thể trường sinh đương nhiên tốt nhất không thể trường sinh ta làm hết sức cũng không đoán ai loại này đạo tâm loại hình t ạ quý chân là bình sinh ít thấy đến mức hắn lấy ma tâm phát động chiếu tâm kính muốn kích động đối phương ma niệm cũng không biết nên đi phương hướng nào tới tay trường sinh không phải cầm chết sợ khám phá hết sức nỗ lực không lại oán hận giống như vậy không có cũng đủ chấp niệm ma ý đạo tâm là ma công chiếu tâm kính đại địch không đúng g i a hỏa này cũng có mãnh liệt chấp niệm chỉ là không phải tầm thường k i a m ộ t chủng để ta xem một chút để ta xem một chút tâm niệm chỗ đến ở giữa ma công vận chuyển ma chuyện rất trậu m ạ n cơ chí không thánh mẫu nhân vật phụ biết dùng nào chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết chương hai trăm năm mươi ba thấm gương tại chu lưu phong vũ trận pháp bao phủ phía dưới ma tu tạ quý vẹn vẹn khống ngự lấy một n g ụ m màu đen nhánh phi kiếm c h ằ n trọc xê dịch dù là bị chém lên m ấ y kiếm cũng dựa hộ thể pháp khí pháp lực cứng răn chống cự kiên trì tiến hành du đấu chương liệt mới nhất luyện thành năm miệng ngũ hành phi kiếm hàn kiếm quang hoặc là hùng hồn xưa cũ hoặc là tinh xảo nhẹ nhàng hoặc liên miên c u ố n quanh hoặc quỷ biến nguy hiểm tuyệt hoặc là sắc bén cưng bánh lại thêm xích lâm cùng thiên quân bảy thanh phi kiếm bảy loại bất đồng kiếm thuật kiếm ý hơn nữa lẫn nhau ở giữa còn có thể lấy sinh kh ma tu tạ quý chân là đã chịu phục tâm bên trong đã nhận kiếm thuật của mình xa xa không bằng trước mắt cái này chúc cơ tầng chín tu sĩ điểm này cho nên hắn tế ra hộ thể pháp khí toàn bộ triển khai pháp lực hộ thể dựa vào đ u t pháp phản g p h ấ t khói đen đồng dạng tại trong trận pháp không ngừng bay vút lên biến hóa toàn lực lấy ma công chiếu tâm kính tìm kiếm lấy trước mắt đối thủ tâm bên trong chấp h nhiệm tại cái lựa chọn này tới nói hắn cũng có một chút thần thông ỉ lại bởi vì này môn ma công là hắn chỗ chủ tu dựa này hoành h à làm xuống không ít truyện ác hại qua không ít người hắn cũng căn bản cũng không tin trên thế giới này có tu sĩ đạo tâm sẽ là hoàn mị không một tí vết trận chiến này đánh tới nơi này đã có một ít đạo pháp lý luận chi tranh ý tứ nếu là ta vô pháp tại ngươi chạm phá ta hộ thể pháp lực phía trước tìm tới trong lòng ngươi chấp nghiệm ta liền chết tại dưới kiếm của ngươi nếu là ngược lại ta liền để ngươi chấp nghiệm n h ậ p ma đạo cơ hủy thận tạ quý tâm bên trong biến hóa dạng này suy nghĩ dần dần theo thời gian trôi qua tại pháp khí hộ thân đều đã bị t r ư ơ n g liệt tôi động kiếm quang chạm phá điều kiện tiên quyết hắn cũng dần dần nhìn thấy t r ư ơ n g liệt tâm bên trong lớn nhất chấp n i ệ m kỳ thật tại tạ quý trên thân trừ phi kiếm cùng pháp khí hộ thân bên ngoài cũng là có thật nhiều lợi hại bằng môn ma khí chỉ là hắn tự thân cũng xa vào chấp nghiệm bên trong không chịu sử dụng những cái kia bảo vật chỉ nghĩ tìm tòi nghiên cứu ra trương liệt chấp nghiệm chơi đến hắn sinh tử l ư ỡ n g nan cái này t ử phủ ma tu làm sao yếu như vậy đây là vừa mới tấn thăng không lâu pháp thuật pháp khí cũng còn không tu luyện trang bị đầy đủ tâm bên trong mặc dù là hiện lên dạng này suy nghĩ nhưng là trương liệt cũng không có quá nhiều xoắn suýt ở đây chỉ là càng thêm đem hết toàn lực thôi động k i ế m quang chém bay truy sát lấy đức thành đạo yêu cầu minh ngộ ngũ đức tích lũy ngũ đức hơn nữa còn muốn coi trọng một cái tính cách cùng đạo đức tương hợp lấy lực chứng đạo không cần coi trọng n h ữ này nhưng là tu luyện nan độ chẳng những không lại giảm b ấ t ngược lại sẽ trên diện rộng đề bạt dù sao lấy lực chứng đạo không nói thiên địa mượn lực không nói tính cách minh ngộ chỉ yêu cầu tu sĩ đem tự thân pháp lực tăng lên tới viễn siêu cùng cảnh tu sĩ tình trạng trúc cơ đột phá t ử phủ tại nhìn xuyên tường thị giác bên dưới không phải gì đó cảnh giới cao đột phá bởi vậy trương liệt đọc h i ể u đạo thư thôi diễn tính t o á n qua cho rằng lấy tự thân hiện tại pháp lực làm cơ sở hướng lên đề bạt gấp năm lần liền có thể đi đến mức thấp nhất độ lấy lực chứng đạo cánh cửa nhưng là phải biết t r ư ơ n g liệt tu luyện tử tâm đại pháp thần chí của hắn pháp lực đã vượt xa quá tầm thường đồng giai tu sĩ ba năm lần bất đồng chuyển thừa tu sĩ trúc cơ pháp môn bất đồng tại cơ sở này bên trên lại để bạt gấp năm lần toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chỉ sợ liền không có dạng này công pháp liền xem như có cũng là những cái kia đỉnh tiêm gia tộc đỉnh tiêm đại tông môn trọng yếu nhất chuyển thừa t r ư ơ n g liệt liền xem như tu thành kim đan nguyên anh cũng chưa chắc có tư cách đi nhìn những cái kia thần công t u y ệ t học bất thế chuyển thừa nhìn xuyên tường trong đó chỉ nói lấy lực chứng đạo cái này phát môn nhưng là cụ thể làm sao luyện thành nó cũng không ghi chép tựa như thai hóa dịch hình bên trong chỉ ghi chép hơn mười chủng đạo thể pháp thân pháp môn tu luyện nhưng không liên quan đến luyện khí cũng thế bất quá chương liệt tổng kết tự thân đạo pháp sở học vẫn là nghĩ đến một cái thỏa đáng p h á p m ô n mà cái này p h á p m ô n bước đầu tiên liền là giết chết năm tên tử phủ cảnh tu sĩ lấy lực chứng đạo này một p h á p m ô n coi trọng là chứng minh thực tế không giả lấy n g ũ hành phi kiếm chém giết năm tên tử phủ cảnh tu sĩ đây chính là chương liệt chứng minh thực tế nói tìm tìm tới cuối cùng tại tử phủ ma tu tạ quý lấy ma công chiếu tâm kính tìm tới chương liệt tâm bên trong mạnh nhất trắc n i ệ m nhưng mà hắn sau một khắc liền ngây ngẩn cả người bởi vì tại hắn tâm kính bên trong đầu tiên là một mảnh quang huy đại thịnh tiếp theo liền hiện lên vô số phức tạp văn tự khắp bầu trời bay loạn gia hòa này hắn lớn nhất chấp nghiệm là có liên quan tại sách sao không không đúng đây rốt cuộc là cái gì đó ngay một khắc này ma tu tạ quý tâm kính bên trong bất ngờ ám kim sắc quang huy đại thịnh này quang huy trong đó hiện ra một mặt khác to lớn vô cùng pháng phất ngang qua thiên địa tầm g ương kia ám kim sắc dường như pha lên ngưng tụ thành nhưng lại hóng ánh sáng long lanh không gì sánh được trong ương b ỗ n nhiên xuất hiện một đầu to lớn trong mắt hắn bên trong thần quang bạo phun nhìn trăm chú hướng tạ quý tâm kính a a a a trong một chất mắt tạ quý ma tâm sụp đổ thất khiếu chảy máu mà cũng chính là tại thời khắc này trước mặt đạo nhân trương liệt khống chế ngự lấy bảy thanh liền dáng màu kiếm ám sát mà ra liên tiếp đâm đinh nhập tạ quý lồng ngực xuyên qua phá thể đem cả người đều ngược lại quan tại sau lưng trên một cây đại thụ thấm ương thấm ương nói cho nói cho ta kia rốt cuộc là gì đó tại thời khắc này tạ quý hoàn toàn ở giữa đã quên tự thân sinh tử hắn x u ề bàn tay ra vươn hướng t r ư ơ n g liệt hỏi như vậy sau đó sau đó một khắc trong mắt của hắn đồng tử trọn vẹn tàn ra lại là sinh cơ đã tuyệt gia hòa này là chuyện gì xảy ra mặc dù là tử p h ụ cảnh ma tu nhưng thực lực không khỏi quá yếu từ đầu tới đuôi liền một lần ra dáng phản kích cũng không có phải không hắn không coi là rồi a a a t h ắ n g t r ư ơ n g liệt tại nơi này do dự người trước mắt đến cùng có đủ hay không tư cách bị hắn huyết tế t h ầ n công thời điểm phía dưới nhóm lớn luyện khí cảnh các tu sĩ đã điên cuồng giống to hô to thắng lợi dù sao cũng là tại nhóm người mình phụ trợ bên dưới chúc cơ trạm tử p h ụ hơn nữa đối phương vẫn là thủ đoạn âm độc tàn nhẫn vực ngoại ma đạo tu sĩ cái này càng thêm vị thế chiến tăng thêm hàm kim lượng đồng thời cũng chính là ở thời điểm này không chung bên trong tử phụ các l a o tổ chiến trường bên trên nương theo lấy một hồi kịch liệt bạo tạc h á t vân quyết tán tứ tượng nguyên linh trận pháp bị cưỡng ép quanh mở quá nhiều bay đi lên chợ chiến trúc cơ tu sĩ như bên dưới sủi cảo giống như ra xuống thì là bị phía dưới tu sĩ thi pháp thiết được đại đa số cũng khi tức đoạn tuyệt lại không có thể sống trần lao quỷ mặc dù ma pháp lợi hại dù sao không phải nhiều người như vậy đối thủ tại mọi người tiêu hao chiến thuật phía dưới cuối cùng vẫn bị hóa thành kiếp cho ứ n g kiếp bỏ mình bất quá ở trong quá trình này nhất đạo huyết hồng xuyên qua mà g i lại là kia tên hồng báo tóc trắng ma tu thi triển ma pháp phá không mà đi thiết cốt đạo nhân cùng hứa thanh xương hai tên chính đạo tử phụ. diễn phần mình hóa thành đội quang truy sát chỉ là bọn hắn đội quang còn không có bay ra đám người tầm mắt liền bị cái kia đạo huyết hồng hạ xuống khoảng cách thật xa rất rõ ràng là rất khó đổi u được sư h i n h sư h i n h ngươi không sao chứ tề tư hoàng ôm dịu ở thụ thương không nhẹ ngụy nguyên thần ngụy nguyên thần tại vừa mới chiến đấu bên trong đầu tiên là bị đối diện ma tu nhập thân miễn cưỡng thoát thân lại tại phía sau ma tu tự bạo bên trong đứng m u i chịu xảo bị thương rất là nghiêm trọng không cần con ta đuổi theo giết kia tên ma tu chúng ta bỏ ra dạng này lớn đại giới nếu vẫn không thể tận công che lấy lồng ngực miệng phun màu tươi cũng chính là ở thời điểm này ngụy nguyên thần ánh mắt cùng phía dưới trương liệt hai mắt nhìn nhau xem cái này t ử p h ụ thượng tu ánh mắt từ một bên t ử p h ụ cảnh ma tu trên thân thể khép quét mà qua sau đó hắn hướng trương liệt có chút điểm một chút đầu dường như biểu thị ca ngợi chi ý chỉ là trương liệt trong lúc nhất thời nhưng cảm thấy một c ố mạc danh lạnh ý hôm nay sau trận này tuy cũng là bất đắc dĩ nhưng là mình trở ra danh tiếng quá thịnh cũng không phù hợp chính mình này hơn hai mươi năm gần đây ở gia tộc nạp ảnh tàng hình bản ý thế nhưng là cũng không có cái khác biện pháp chẳng lẽ nhìn xem truyền thư cùng truyền hồng chết ở trước mặt ta cũng không ra hết toàn lực hiện tại ngụy nguyên thần thân chịu trọng thương ngụy ra mặt khác hai tên tử phủ cũng ở tiền tuyến cùng ảnh ma giáo đối chất lại chịu đựng được mấy năm công phu pháp lực của ta kiếm khí kiến tạo hoàn thiện tấn thăng tử phủ cũng không có ảnh hưởng theo bằng vương sơn tử phủ ma tu dần dần bại vong nơi này ma đạo tu sĩ không còn có chiến đấu tâm xuất hiện toàn diện tan tác thế chương truyền thư cùng chương truyền hồng riêng phần mình chém giết một tên đã tâm thần đại loạn trúc cơ cảnh cùng giai ma tu hắn bên trong chương truyền thư vì cầu tuyệt đối bảo đảm còn đ e m chính mình tam giai khôi lỗi tê ra đến lấy thiết dược xích dương phi ư n g xích dương liệt hỏa kiếm đem k chỉ u là kể từ đó tự Cốt nguyện hứa thị tộc hứa t nguyên n g thần chủ trì lần này vây quét chu ma triển ứng dịch cuối cùng vẫn chưa hết toàn công lại thêm cũng chiến tử quá nhiều chút cơ tu sĩ phần này chiến báo báo đến tông môn đi lại là thưởng phạt khó định mặt chuyện rất t h ộ m mạnh cơ chí không thánh mẫu nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết chương hai trăm năm mươi b ố lấy đạo pháp đối ma pháp thái thượng thánh sư thuyết thường thành tĩnh diệu kinh một và ngương v sơn chiến dịch kết thúc rất nhiều tu sĩ không cần ẩ n tàng thi triển thủ đoạn trở về vân lĩnh quận bích lưu p h ư ợ n g sau trận này vô luận đánh tới cái tình trạng gì cùng đại đa số người đã không có quan hệ thúc phụ vị này hoàng long quận trương liệt thật sự là tại thế thứ nhất lưu kiếm tu nhân vật chất nhi lần này ngay tại chu lưu phong vũ trận pháp trong đó trợ trận bởi vậy thấy rõ ràng thật sự là kinh tài tuyển diễm nhà bên trong tộc mội không phải đã cập kê còn không k h e người thúc phụ không bằng đi trương thị tộc trưởng nơi đó thám tính h một lần cầu phong nếu là có thể kết thành quan hệ thông gia cũng là một cổ c h u y ệ n tốt chu gia gia chủ chu độ lương chính mình con nối roi không ít nhưng có ưu tú linh căn nhưng gần như một cái cũng không có lại thêm hắn đệ đệ chết sớm liền đem chất nhi chu vân thông nhận lấy tự mình nuôi dưỡng bởi vậy nói là thúc cháu kỳ thật giữa hai người cùng phụ tử cũng kém không nhiều tình cảm thâm hậu việc này không n ổ i vân thông ngươi cũng không muốn nôn nóng đi cùng trương gia tu sĩ thân cận kết giao trương gia xuất hiện nhân vật bầm này là phúc là họa còn rất khó nói chu độ lương là một vị mặt tròn tử diện không giận mà uy tóc mai dâu láo、giả. nhưng là vị này tinh thông kiếm thuật trúc cơ tầng chín trương gia trương nguyên liệt vừa xuất hiện tình huống liền thay đổi được bất đồng tiếp xuống này mấy chục năm nguyễn gia thái độ sẽ như thế nào chuyển biến vẫn là chưa biết nếu là nguyễn gia cùng trương gia đánh tới đối lại đến chúng ta hôm nay quá sớm đặt cược có lẽ chính là vì gia tộc t r ù n g tồn hại lão luyện thành thục những n à y chấp trưởng gia tộc quyền hành mấy chục thậm chí hơn trăm năm trúc cơ tu sĩ nhiều khi nghị cũng không phải là truy đuổi lợi ích lớn hơn nữa mà là chỉ huy gia tộc tại cái này tán k h ố c thế giới lâu dài sinh tồn kéo dài tiếp bởi vậy chu độ lương cùng chu vân thông nhìn thấy chuyện giống vậy làm ra phản ứng lại là hoàn toàn khác biệt giống như vậy phản ứng cùng nói nhỏ giao lưu tại trở về trong đội ngũ gần như chưa đoạt tuyệt nguy ra thì là cuối cùng lựa chọn áp chế chứa ra thế nhưng là thuyền đại nạn quay đầu trong này cũng có một cái bất ngờ t r a n lệch thời gian tu sĩ tầm thường tu luyện tới trúc cơ tầng chín cảnh giới sau làm sao cũng muốn lấy mấy năm thời gian thích hướng cảnh giới kiến tạo thần thức pháp lực sau đó mới có thể ở đây trên cơ sở tu học đạo pháp vì đột phá t ử phủ cảnh mà tìm kiếm thích hợp nhất chính mình p h á p m ô n có thể tình huống của ta lại là khác biệt đạo pháp của ta cảnh giới cũng sớm đã đi đến ngưng nguyên t ử phủ cảnh trên tay càng có tốt nhất vượt cửa ả i đột phá p h á p m ô n trong vòng mười năm sau đó bên trong liền tất nhiên có thể tu thành t ử phủ khi đó tại đan dương cung địa vị cũng là khác nhau rất lớn liền nên đến phiên người ngụy gia nhức đầu ngụy ra là đan dương cung gia tộc phụ thuộc trương gia cũng thế ngụy ra một môn ba từ phủ có lẽ có rất nhiều tiện lợi cùng đặc quyền nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm vô cớ tàn sát đồng môn đầu này vì giữ gìn tông môn trật tự kéo dài đạo thống truyền thừa thông h u y ề n tu giới bất luận tông môn g ì môn quy đầu thứ nhất đều là cấm đồng môn tương tản liền xem như ma môn cũng sẽ có này đầu môn quy chỉ là chấp hành không có nghiêm khắc như vậy mà thôi nay đầu môn quy vẫn là khách quan tồn tại đương nhiên đan dương cung môn quy đối ra tộc phụ thuộc không có cách nào như vậy quản thúc nghiêm ngặt nhưng trình độ cũng chính là ngụy ra giết chết một cái trúc cơ tu sĩ còn miễn cưỡng án được xuống giới nhưng giết chết một cái tử phủ tu sĩ liền là đụng tông môn hạch tâm lợi、ích. tại nam hoang một tên tử phủ tu sĩ đã là tông môn cao tầng nam vực viêm châu xem như cằn cỗi khốn khổ chi địa cùng trung vực long châu đông vực tần châu dạng kia ra đại nghiệp đại thịnh thế đại châu tình huống khác biệt vây quét mặc dù chưa hết toàn công nhưng là bằng vương sơn tình báo nhưng được chứng minh là chính xác lại thêm ôn dịch tình hình bệnh dịch càng diễn càng mạnh chúng tu sĩ trở về vân lĩnh quận bích l i ê u phường sau đó tử phủ tu sĩ ngụy nguyên thần liền hạ lệnh đại lượng thu thập tam giai linh dược tịch tà liên hoa luận chế thanh ô tán nỗ lực giải trừ tình hình bệnh dịch sau đó thời gian mấy tháng thời gian đi qua chương liệt bởi vì xem không hiệu xo a y vần tạo hóa đan trong sách nội dung. lại thêm bản thân thiên phú cũng không lớn thích hợp đan đạo bởi vậy hắn luyện đan thuật đẳng cấp chỉ có nhị giai tại dạng này đại dịch trước mặt không giúp đỡ được cái gì ngược lại là hắn thị thiếp tần tố tâm tới theo cùng hắn về sau tu luyện tư ơ nguyên n g không thiếu cũng có khá nhiều nhàn tản thời gian chương liệt lại không ngăn cấm nàng tu luyện tu tiên bách nghệ tần tố tâm những năm gần đây tu học linh ý cùng thuật luyện đan rất là phù hợp trong khoảng thời gian này cứu chữa không ít tu sĩ điều này cũng làm cho nàng linh ý thuật đột phi manh t i ế n cứu chữa phạm nhân là cứu chữa không được ngược lại cứu lại một cái tu sĩ hắn khôi phục lại sau thể nội liền có kháng tính lại lao vào tại cứu chữa trong phạm nhân liền có thể cứu chữa tới mười 10 cái trăm cái phạm nhân ôm dạng này tín nhiệm lại thêm là thật tâm yêu thích tần tố tâm trải qua mấy ngày nay cơ hồ là không ngủ không nghỉ công việc vì tu sĩ bắt mạch cứu chữa linh y phiền t o á nhất liền là điều này một người một phương ngàn người ngàn phương hướng bởi vì thủ thuật tu sĩ mỗi người bệnh tình tình huống bất đồng tu luyện công pháp bất đồng thanh ôn tán d ư ợ c phương liền muốn tương ứng làm ra điều chỉnh nếu không có đôi khi lại dẫn đến đủ loại không thể không tình huống xuất hiện thậm chí đem người uống thuốc một thân công lực hóa bỏ loại tình huống này cũng không phải là chưa từng có thảm thiết nhất tình huống Là cứu chữa m ộ Nguyên Nguyên trong t khoảng thời gian này bạch văn tĩnh chuyên môn cấp tần tố tâm trợ thủ đối với vị tỷ tỷ này ý thuật nhân tâm đã là kính nể vô cùng trong khoảng thời gian này bởi vì lại không ngoại phái nhiệm vụ pháp lực cũng thăng không thể thăng t h ư ơ n g liệt cũng lại thỉnh thoảng đến đây vì tần h tố tâm trợ thủ Hắn thuật chí ít cũng tu luyện tới nhị giai thượng luyện đan cũng luyện tu giai ít tới p ẩ một cảnh có được chí bạch cái nhiều ân, văn tính này mạnh hơn nhiều. khi thật thể học thuật giới, giúp bởi đại bất vậy vô ít rất so m ngày này chương liệt ngay tại vì một tên bệnh tình không nặng bệnh nhân thi châm hắn dùng châm như dùng kiếm một loại nhanh cho phép tàn nhẫn phụ trợ hắn điều trị p h á p thể bản thân nguyên khí thai hóa dịch hình bên trong ghi chép mười mấy loại đạo thể phát thân ghi lại vô số nhân thể b í tảng tại chương liệt quan niệm bên trong tuyệt phần lớn độc dịch kỳ thật đều có thể thông qua nhân thể cực kỳ cường đại hệ thống miễn dịch tự hành hóa giải loại trừ chỉ là tuyệt đại đa số người vô phát mở ra những người này thể bì tảng mà thôi trong khoảng thời gian này đại lượng hành nghề chữa bệnh cũng vì t r ư ơ n g liệt lý giải đủ loại đạo thể pháp thân tích lũy xuống một chút cơ sở tư liệu tại t r ư ơ n g liệt ngự châm như ngự kiếm giống như hoàn thành hành châm sau người trước mặt đã bị hắn lấy kim châm quấn lại như con nhí một dạng thời gian không đi qua bao lâu tên tu sĩ này sắc mặt dần dần thay đổi được trứng h ồ n g sau đó bất ngờ tự mình đứng lên đến chạy đến xó xỉnh thùng gỗ cho ông thùng hoa hoa phun ra đại lượng máu đen v à nước mặc dù khó chịu mà chật vật nhưng khi tên tu sĩ này đem hết thể huế vật phun ra sau sắc mặt của hắn nhưng rõ ràng đẹp mắt quá nhiều thân thể cũng cảm thấy sinh xuất lực khí khí những g ũ này theo chương liệt là trụ cột nhất âm dương ngũ hành tri thức nhưng là tại bốn phía tu sĩ nhìn lại nhưng gần như là thần kỷ kỹ năng nhưng phàm là đan dược đều tất nhiên có đan độc tàn dư tổn hại nhân thể đây là phàm là tu sĩ đều biết c h i thức bây giờ nhìn trương liệt vẹn vẹn chỉ là lấy kim c h â m đ â m huyệt liền hoàn thành trị liệu quá nhiều nhiễm lên ôn dịch tu sĩ liền hướng trương liệt cái phương hướng này bên trên t r ê n hơn nữa bọn hắn phần lớn cũng đều có thể đạt được làm dịu dù là trương liệt luyện an linh y gia vị đều muốn xa xa thấp hơn tại trận chân chính thầy thuốc nay kỳ thật liền là tâm niệm tác dụng những ngày qua trương liệt trận chạm tử p h ụ danh tiếng dần dần truyền bá ra vì người cũng tỉnh táo chấn định cái này cấp nhiễm lên ôn dịch tu sĩ cực lớn tâm lý an ủi này chính diện tâm niệm hiệu ứng dựa vào trương liệt hàng thật giá thật kim trâm n i ề u hòa thuật kết hợp sau h dù là trên thực tế hắn thủ đoạn luyện đan cũng không làm sao cao minh linh y càng là gần như không có tu học q u à biết hữu hạn tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh Trương 255, lấy đạo pháp đối ma pháp, Thái Thượng Thánh sư Thuyết Thưởng Thành Tĩnh Sư Kinh. lấy đạo đối Pháp Pháp, Diệu ma liên tiếp công việc mấy ngày trương liệt bạch văn tĩnh tần tố tâm đều rất là mệt mỏi cuối cùng tại có hơi chút chỉnh đốn tu sĩ đến đây thay thế Ba nhau ra người cùng nhau đi ra một khu v lúc, lúc cứu cứu bên h ư lời nói xong một bên không ngừng dập đầu trán của hắn dập lên mặt đất bên trên bởi vì dùng sức cực lớn rất nhanh liền phá vỡ sau đó k h u ế t h tán huyết thủy lại là cái phạm nhân ngay lúc này lấy phạm nhân chi thân đột phá trận pháp cấm chế xông vào tiền đến dù là có mấy phần xảo nộ vật khí cũng là một hồi đạo duyên các người đi xuống đi không cần còn hắn trương liệt là danh tiếng hiển hách chúc cơ cảnh tu sĩ khi hai tên vừa mới phạm phải nhầm lẫn luyện khí cảnh tu sĩ nào dám làm trái ý chí của hắn nhìn nhau sau lập tức liền lui xuống đi các ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi ta xử lý qua việc này sau đó sẽ lập tức trở về trương liệt quay người trở lại dạng này nói phu quân chuyện này chúng ta liền cùng một chỗ tiến đến à, nghỉ ngơi cũng không kém này nhất thời nữa khác ngay vậy trương liệt điểm gật đầu một cái cũng không tiếp tục kiên trì vung tay phất tới kia tên cực kỳ chật vật thanh niên nam tử để hắn dẫn đường cái này phàm nhân nam tử rõ ràng đã thoát lực vừa mới đập ra cùng dập đầu là hắn cuối cùng một điểm khí lực giờ này khắp này c ù n hỉ phía dưới đứng lên đã có chút lung la lung lay gặp đây Trương liệt phất tay tại hắn thể nội rót vào một cô ôn hòa pháp lực vì hắn hoạt hóa huyết dịch trèo c h ố n g hành động lại lấy ra độ v â n kỳ lấy vân khí đem bao lấy vẹn vẹn chỉ là để hắn chỉ dẫn phương hướng sau đó bốn người cùng nhau phi hành xuống núi tại tới đến dưới núi nạn dân khu quần cư khu vực sau đó trương liệt hạ xuống vật khí đầu tiên là thi triển một cái thủy huyết nột thuật đem mình cùng tần tốt â m bạch văn tính hai người cũng đều ngụy trang thành nạn dân vẹn ngoài sau đó mới cùng k i u tên đã khôi phục năng lực hành động nam tử cùng nhau đi vào trại tị nạn đi qua trong khoảng thời gian này Tần tố tâm cùng c b ạ hai Văn Tĩnh đều cho là mình đã trải cho đều đã u là q rất n h ề u u c h y ệ người tính rất bản, n n cách h là đệ ư tại tiến vào phàm nhân trại tị nạn nhân phà vào phàm p h địa ơ n đến cho khí, khí, bệnh khí, tử khí, nhưng vẫn n g g phà khí, huế khí, khí, khí, cho hai vào mà mặt trọc tử để ư là kinh hái một ngày. Hai người ngày. một bọn họ là trúc cơ tu sĩ không phải tầng dưới chót tu t i ê n giả ngày bình thường cũng tiếp xúc không tới những ngày nạn dân hôm nay lần thứ nhất đi vào hắn bên trong chỉ cảm thấy đập vào mắt hoảng sợ khó mà tiếp nhận t r ư ơ n g liệt còn vẫn tốt một chút hắn ở kiếp trước tại tin tức nổ lớn thời đại internet quá nhiều hình ảnh tin tức đều gặp chân chính kinh lịch mặc dù trùng kích lớn hơn một chút nhưng hắn hiện tại tâm thần kiên định nhưng cũng không phải ở kiếp t r ư ớ c có thể so sánh tìm tới kêu tên nam tử trẻ tuổi thê tử không khó thậm chí trương liệt cùng tần tố tâm hai người phân biệt xuất thủ giải trừ trên người nàng ôn dịch cũng không khó nhưng khó lại là giải trừ này hơn trăm vạn nạn dân ôn dịch còn may đó là cái tiên đạo thế giới đan dương cung phái sai linh chu cùng với đại lượng tu sĩ khắp nơi mua sắm kiếm tụ tập vận chuyển vật tư bởi vậy chỉ cần phạm nhân có thể chạy trốn tới vân lĩnh quận bích lưu dưới núi tổng không đến mức đông lạnh đói mà chết nhưng là trận này kinh trận này đại h o ạ ai cũng không biết lại cuối cùng khiến bao nhiêu người chết t oan chết luồng t r ư ơ n g liệt ba người giúp người giúp đến cùng đem tiêu đối tuổi trẻ vợ chồng tiếp ra khu dân nghèo sau đó vì bọn hắn tẩy đi một thân dịch khí sau lại dành cho một chút lộ phí đưa bọn hắn rời xa đối lập tại tiếp tục vây ở bích lưu dưới núi đại lượng nạn dân hai người bọn họ không thể nghi ngờ là may mắn nhưng loại này may mắn không có khả năng tạo thuận lợi cho hết thể nạn dân lấy tịch ta liên hoa làm chủ dược luyện chế thanh ôn tán ta thôi toán qua d ư lý hẳn là là có thể chấn áp chữa trị loại ô tôn dịch nhưng là hôm nay nhìn qua những này nạn dân trạng thái có thể thấy được bệnh khí, tử khí. dịch khí dây dưa không tiêu tan dạng này thì là ôn dịch bị nhất thời chấn áp xuống dưới chỉ sợ cuối cùng còn biết lại công tới khi đó chỉ sợ liền không phải thanh ôn tắn có thể hóa giải giải quyết lại công mà lên ôn dịch độc tính lại càng lớn thương tổn lại càng giữ r ồ i hơn đứng tại bích lưu núi phía trên nhìn xem tiêu đối tiểu phu phụ đi xa thân ảnh tần tố tâm không khỏi dạng này cảm khái nói nhưng tần tố tâm lại không có nghĩ đến chính mình vô tâm ngữ đ i ệ u nhưng đưa tới t r ư ơ n g liệt suy nghĩ sâu xa t r ư ơ n g liệt trong đầu linh quang nhất hiện nắm chặt gì đó lại nhất thời lại không cách nào xác định mà theo thời gian trôi qua từ phụ thượng tu ngụy nguyên thần đã hạ lệnh đem thu thập mà đến đại lượng tịch tà liên hoa để vào c ự đ ỉ n h trong đó bắt đầu thiêu đốt lợi dược tịch tà liên hoa là tam giai dược tài số ít sử dụng còn không có vấn đề đại lượng thu mua rất ngắn thời gian bên trong liền đem loại này dược tài giá cả đầy t h ă n g gấp bội bởi vì bản địa dược tài căn bản không đủ yêu cầu theo khu vực khác mua sắm bởi vậy vô luận lật mấy lần giá cả đan dương cung tu sĩ cũng chỉ có thể cắn răng nhận bên dưới vì mua sắm đến cũng đủ tịch tà liên hoa ngụy ra thậm chí hắn phía sau đan dương cung hai bên đều xuất ra một số lớn tiền tài đến bởi vì chuyện này chuyện rất quan trọng tại cùng tiền tuyến ảnh ma giáo đối chất thời kỳ mấu chốt đan dương cũng vẫn là lại phái về một vị tử phụ tu sĩ đốc thúc việc này rất nhanh lần đầu tiên thanh trừ ôn dịch bắt đầu có tử phụ tu sĩ phối hợp đã bố trí xong trận pháp chi lực thi triển đại vân vũ quyết đem thanh ôn tán dược lực bốc hơi hoa vân sau đó dẫn vào vân t r ù n g h ó a thành trăm dặm mưa to như chút xuống n à y pháp quả như thế có hiệu quả tại ngay từ đầu mấy ngày thời gian ôn dịch tựa hồ đã bị triệt để khu trừ nhưng mà vẫn chưa tới thời gian nửa tháng trận này ôn dịch lại lấy càng thêm mánh mạnh trạng thái tái phát trực tiếp đem hết thệ thủ sơn tu sĩ sĩ khí đánh rất đáy cốc không thể nào đây là không thể nào vì sao lại dạng này lấy tịch tà liên hoa làm chủ dược luyện chế thanh ôn tán đích thật là có thể khắc chế ôn dịch tại sao có thể như vậy trực tiếp chịu trách nhiệm việc này tứ giai luyện đan sư tề tư hoàng quả là nhanh muốn phát điên theo dược lý đi lên suy đoán đây là tính nhắm vào khắc chế không nên xuất hiện hiện tại loại tình huống này mà ở tất cả mọi người bên trong áp lực lớn nhất cái kia cũng không phải là nàng mà là ngụy nguyên thần vốn là bị thương không nhẹ ngụy nguyên thần khi biết ôn dịch lần hai bạo phát sau trực tiếp liền nôn ra mò mấy thăng nhận nhiệm vụ lúc lâm uy vừa có tuyệt đại quyền hành cũng gánh chịu lấy tuyệt đại trách nhiệm nếu là bởi vì lần này ôn dịch chết đến hơn trăm vạn người như vậy chịu tội chớ nói hắn ngụy nguyên thần đảm đường không nổi ngụy ra ba tử phủ thậm chí toàn bộ đan dương cung đều sẽ bởi vì này lật bất quá thân bởi vì đan dương cung vô pháp kéo lấy này to lớn gánh vác cùng thực lực cũng không yếu hơn mình bao nhiêu ảnh ma giáo tác chiến đến cùng đến khi đó thật là công thủ thay đổi xu thế ngụy ra mấy trăm năm kinh doanh cũng đem triệt để hủy ở trong tay của mình mà ở thời điểm này từ ngày đó lên bị tần tố tâm lời nói lời dẫn động suy nghĩ trước liệt cuối cùng tại xác định chính mình nghĩ đến cái gì hắn theo chính mình trong túi càn k h ô n đông đạo vật cũ bên trong tìm kiếm ra một bản cũng sớm đã dùng đến áp thực chất cho rằng nó không dùng được kinh thư thái thượng thánh sư thuyết thường t h à n h tĩnh diệu kinh này sách kinh thư cùng tu sĩ tu luyện gần như không hề có một chút quan hệ chỉ là giảng giải làm sao tiến hành c ầ u phúc độ v o n g đạo tràng pháp hội kinh thư phu đạo giả có rõ ràng có bẩn có động có tĩnh rơi xuống bản lưu mạc mà sinh v ạ n vật rõ ràng người bẩn n g m n mượn động người tĩnh cơ người có thể thường thanh tĩnh thiên đ i ệ biết đều về phu nhân thần tốt rõ ràng mà tâm nhiễu nhân tâm tốt tĩnh mà ham mượt dát h ư ờ n g có thể sai ham muốn mà tâm tự tĩ trong v ắ t hắn tâm m à thần tự rõ ràng ta làm sao sớm không nghĩ tới trăm vạn người chết oán nghiệm đi theo bệnh khí tử khí huế khí thanh trừ không đi nhân tâm không phân chấn như vậy liền xem như lại nhiều thuốc bôi và châm cứu cũng giải không đi chỗ đó vô cùng vô tận độc dịch diễn sinh đại dịch thời điểm tính nhắm vào dược lý cố nhiên trọng yếu mà so với càng trọng yếu hơn lại là nhân tâm phân chấn mọi người đồng tâm hiệp lực trên dưới một lòng tâm nghiệm mặc chuyện rất trậu m ạ n cơ chí không thánh mẫu nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết chương hai trăm năm mươi sáu lấy đạo pháp đối ma pháp thái thượng thánh sư thuyết thường thành tĩnh diệu kinh、3. v â n lĩnh quận bích lưu phường bên trong một chỗ bí ẩn trong mặt thất hừng hực hừng hực địa hỏa t h i ê u đốt đem bên trong cất đặt lấy đồng t a o đan lô đốt cháy ra một mảnh kim hồng chi sắc đại lượng phủ chú minh văn lấy làm trung tâm bay múa q u a n quẩn đặc sánh sắc quần quận đan k h í tràn lan lưu ra tại c ă n n à y bên trong mặt thất chân như động tử phủ tu sĩ nguyễn nguyên thần ngay tại hai tay vung vận thổ n ạ p t i n h toạ hãn toàn thân trên dưới toát ra nhiệt độ cao huyết quang cùng với khói đen lúc trước vây quét bằng vương sơn ma tu chiến dịch bên trong n g u y n g u y ê n thần bị một tên tử phủ ma tu âm ma thân trên mặc dù kịp thời khu trừ nhưng thể nội khiếu nhục thân bên t r ê n đã lưu lại một chút thai hoàng ẩm ngụy nguyên thần muốn hóa giải loại này thai hoàng ẩm không trở ngại chính mình ngày sau đạo đồ tiền đồ liền phải hao phí mười năm khổ công tốn tại nơi này lấy nhiệt độ cao cùng đàn khí chữa trị nhục thân quá trình này không phải trọn vẹn không thể đi ra ngoài nhưng là quá trình này mỗi ra ngoài một ngày liền muốn nhiều kéo dài một năm khổ công nếu là ra ngoài vượt qua năm ngày liền phía trước công t ậ n phế a công hành mấy chuyện nương theo lấy ngụy nguyên thần q u á t khẽ một tiếng đem từng sợi màu xám nhạt hơi khói cương ép luyện hóa bức ra thể ngoại ở thời điểm này mật thất bên ngoài bất ngờ có một tờ linh phù bay vào Nguyện、nguyên thần cũng không để ý tới tấm linh phủ kia mãi cho đến chính mình hành công hoàn tất sau gọi ra một chương áo lụa mặc ở trên người sau đó mới đi nhìn tấm linh phủ kia nhìn qua chuyển tấn linh phủ bên trong nội dung bên trong nguyên nguyên thần thần s ắ c bất biến tại linh phủ bên trên viết bên d ư ớ i gì đó sau đó lại đem đánh đi ra cũng không lâu lắm mật thất mở ra lại rất nhanh đóng lại theo ngoài cửa đi vào tiến một vị lam sắc đạo trang vẻ mặt dịu dàng tú mỹ nữ tu chính là đan dương cung tứ giai luyện đan sư tể tư hoàng sư h u n h ngày thương thế tốt một chút sao nhờ có sư mỗi diệu thủ đều đan vi huynh thương thế đã chuyển biến tốt đẹp quá nhiều sư Mội, ngươi hai đầu lông mày sầu ý khó lui cầm đệ ngươi nhức đầu sự tình nói cho vi huynh nghe đi nói đến cũng là sư h i n h cầm ngươi kéo xuống lần này vũng nước đục sư h i n h chỗ đó ngài luôn luôn chiếu cô sư muội húng chi lần này cũng là chính ta chủ động xin tới sư h i n h sư muội trong khoảng thời gian này nghiên cứu dịch độc hoài nghi hoài nghi lời sau khi nói đến đây tề tư hoàng bất ngờ có chút khó mà tiếp tục nói tiếp nàng cũng biết phía trước ôn dịch lần hai bạo phát đã để sư h u n h ngụy nguyên thần nôn ra máu mới thăng nhưng tự thân là chủ công luyện đan thuật tu sĩ để nàng đi xử lý luyện đan thuật bên ngoài chư hạng mục sự vụ thật sự là không phải hắn sở trường. sư mội cứ nói đừng ngại việc đã đến nước này vi huynh còn có cái gì gánh chịu không ngừng ngụy nguyên thần bay khoát tay chặt lại để cho mình người sư mội này có chuyện nói sự tình đi qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu sư mội cảm thấy này dịch độc trong đó tựa hồ gia nhập ma đạo tu sĩ âm linh tâm mỹ t ậ n en mar lấy nhân tâm t ả niệm biên độ tăng trưởng ôn dưỡng sư mội hoài nghi là có chuyên độc thuật ma đạo tu sĩ trong bóng tối lấy luyện sâu độc pháp tế luyện dịch độc lấy luyện sâu độc pháp tế luyện dịch độc thậm chí chúng ta tìm tới tịch tà liên hoa có thể hay không cũng là một chiều độc kế tại này dịch độc có thể khắc chế này tịch tà liên hoa lượt sau liền so với lúc trước lại mạnh hơn mấy phần nghe được sư mội tề tư hoàng cái suy đoán này ngụy nguyên thần chỉ cảm thấy đầu mình ông được một lần vừa ngoại ma tu thủ đoạn điên cuồng quỷ dị sư mội suy đoán cũng không phải là trọn b ẹ n không có khả năng ngay tại ngụy nguyên thần lấy tay che chắn gần như cảm thấy có chút hôn mê thời điểm có mịt mờ đạo âm bất ngờ loáng thoáng chuyển nhập vào đến bởi vì sư mội tề tư hoàng đến chỗ này trong mật thất nguyên bản cấm pháp là đóng lại lại thêm tử phủ tu sĩ cảm, nhận cực kỳ nhạy cảm. bởi vậy mới có thể có phát giác nhân đạo m ị n mờ tiên đạo m ị n mờ quỷ đạo vui này tại nhân sinh môn tiên đạo quý sinh quỷ đạo quý cuối cùng tiên đạo thường tự thuận lợi quỷ đạo thường tự hung thanh â m gì đây là đạo gia vui tụng ngụy nguyên thần nghi hoặc cùng tề tư hoàng l i ế t nhau trong khoảng thời gian này hắn mặc dù điều khiển chỉ huy nhưng là rất nhiều chuyện dù sao cũng không thể đích thân tới rất nhiều chuyện đều là từ tề tư hoàng tới thay xử trí À, ứng với là hoàng long quận trương ra làm ra đ ộ vòng cầu n h ơ n nghi thức trong khoảng thời gian này bích lưu phường tích lũy tư nguyên dùng cho mua sắm tịch tà liên hoa cùng với luyện chế thanh ôn tán phụ dượng đã sử dụng được không sai quá nhiều không thông y lý đan thuật tu sĩ tụ tập tại nơi này cũng không có việc làm trương gia xin ta cảm thấy loại này nghi thức cũng có ổn định nhân tâm hiệu quả liền cho phép chúng tu sĩ tùy ý tham gia hiện tại xem ra bọn hắn tựa hồ khiến cho còn kín long trọng nhưng tại ôn dịch trước mặt nay trung quy là tiểu thuật mà thôi được tật bệnh khỏi cần năng lượng chẳng lẽ cầu khảm thai hòa tả bệnh dịch liền có thể không dược mà tự lành tại huyền hoàng đại thế giới vô luận là tu luyện vẫn là đan thuật đều là một kiện quá khách quan sự tình tể tư hoàng nhiều năm tu luyện đan thuật tinh thông đan thuật đối với điểm này càng tán thành bởi vậy nàng cũng không cảm thấy đây là cái đại sự gì ổn định nhân tâm mà thôi mặc dù đã nghiên cứu ra dịch độc có thể là lấy nhân tâm tà niệm vô dưỡng nhưng tề tư hoàng vẫn là không cảm thấy cái này có thể có cái gì nhằm vào hiệu quả sư muội vi huynh muốn âm thần đi chơi ngươi gọi ra kim quan gương g đến để ta có thể đi ra âm thần ngụy nguyên thần nghĩ đến bằng vương sơn chiến dịch vị tiết kiếm thuật tinh tuyệt trương g i a tu sĩ trong lòng bên trong khẽ động sau dạng này lời thuyết đạo được rồi sư m i n h tề tư hoàng nghe vậy lập tức gọi ra một mặt kim quan tràn đầy bảo kính nàng đem này mặt kim gương không ngự bay xu huynh ngụy nguyên thần đỉnh đầu bên trên ngụy nguyên thần nhắm mắt tính toạ nhắc đạo linh quang b rơi vào kia mặt kim quang tràn đầy bảo kính trong đó âm thần đi chơi tắm mình dương quang đây là chí ít kim đan cảnh giới tu sĩ mới có thể tu luyện ra đạo pháp nhưng là tử p h ụ cảnh tu sĩ cũng có một chút mưu lợi pháp môn t h như nói đem tự thân đối lập yêu đất âm thần đầu nhập đến một kiện dương cúng pháp khí bên trong dùng cái này chứa được âm thần thậm chí có tu sĩ dùng cái này đi cầu trường sinh bất quá tử p h ụ tu sĩ đem âm thần đầu nhập đến pháp khí bên trong chẳng khác gì là họa địa vi lao thù người cho trôi nếu không phải ngụy nguyên thần cũng đủ tín nhiệm tề tư hoàng tuyệt nhiên không dám thi triển loại này đạo pháp bởi vì thi triển loại này đạo pháp đối với tử phụ tu sĩ tới nói bằng đem tính mệnh giao ra tề tư hoàng lúc này chỉ cần cử cảnh một đập trong nháy mắt liền có thể giết chết một tên tử phụ tu sĩ bất quá tề tư hoàng cùng sư huynh ngụy nguyên thần tình cảm thâm hậu nàng cũng trọn vẹn không có tâm tư như vậy cùng làm như vậy lý do giờ này khắc này bưng lấy bảo kính hóa thành đội quang mà ra lấy một chủng cực tốc hướng bích lưu dưới núi phương hướng bay lượn mà đi nhưng mà càng là tới đến phía dưới trận trận đạo gia vui tụng thì càng khí thế bàng bạc bà h ư n g vĩ thượng tế tổ tiên vong linh khẩn cầu phúc lộc trinh t u t lành tế tự chư thiên thần tiên cầu khảm thai hòa tả hy vọng có thể h tại bích lưu dưới núi một chỗ to lớn trên đ à i cao một tên thân hình cao lớn thần tình nghiêm túc kim bảo thanh niên đạo nhân cháy bốn mươi chín ngọn đèn sáng treo bốn mươi chín mặt ngũ sắc kỳ phiên mỗi ngày tụng bốn mươi chín khắp cả thái thượng thánh sư thuyết thường thanh tĩnh d i ệ u kinh ngày đầu t i ê n lúc chỉ có trương gia cùng với hắn phụ thuộc gia tộc một chút tu sĩ phụ h o ạ ngày n thứ m ộ ư ơ i lúc đại cao bốn phía đã có hơn mấy ngàn vạn phạm nhân ngồi xếp bằng nhập kinh những ngày nạn dân bị nhốt ở đây ngày đêm cùng dịch ma làm đấu tranh lại không có sự tỉnh có thể làm tia sáng sửa tụng kinh thanh âm có thể để bọn hắn tâm thần dần dần, dần quy về an bình ngày thứ hai mươi lúc Đại cũng a o b chính là tại thời kỳ này ngụy nguyên thần đi ra âm thần cùng tề tư hoàng cùng nhau đến đây lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là một hồi lòng trọng trí cực đạo gia liệt lễ trên thế giới này tiên đạo hưng ơ thịnh liền xem như nhà bình dân bách tính bên trong có đỏ trắng sự tỉnh cũng muốn mời đạo quân có mặt tiến hành liệt lễ những ngày nghi quỹ tại trung châu đông châu đều là cực kỳ hưng ơ thịnh mỗi khi gặp lớn ngày lễ lúc càng là phải có thịnh đại chúc mừng đương nhiên tu sĩ ngày lễ khoảng cách có một ít rất có thể vượt qua một g ắ p thậm chí hơn trăm năm tuyệt đại đa số tu sĩ cả một đời chỉ có thể tham gia một lần tại phương diện này nam vực viêm châu liền phải kém quá nhiều người tại sinh tồn đều gian nan thời điểm tự nhiên không có dư lực đi cử hành những cái kia long trọng đ i ệ n lễ tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh Trường lấy đạo pháp đối ma mặc dù ngủ là lấy tính toạ thay thế ăn uống là lấy ít cốc đan thay thế mặc dù t r ư ơ n g liệt thần thức pháp lực cưỡng hãn càng thêm thể phách cường tráng tinh lực hơn người nhưng đã đến hôm nay hắn vẫn là cảm giác được tuyệt đại mệt mỏi nhưng mà tinh khí kiệt chính là thần linh ra hình thần tận chính là thần linh ra bởi vì n ụ c thân cùng pháp lực suy yếu mà thần thức nội tâm thăng hoa nhưng tại trong quá trình này nương theo l ấ y tới lại cũng không là thấy rõ nhìn thấu dịch ma trước hết n h ấ t đến là một thân nghiệp lực đứng tại trên đài cao kia thân ở tại trận trận kinh tụng bên trong chương liệt trước mặt nhưng bỗng nhiên xuất hiện một chương nhuộm máu tươi yếu ớt gương mặt chương í n h là t r liệt b ì n đời h trước là nhân viên cứu hỏa xuất thân có người cảm thấy nhân viên cứu hỏa nhất định đều là lòng tràn đầy chính năng lượng người kỳ thật nhưng cũng chưa hẳn t r ư ơ n g liệt đời trước một cái đồng sự vì cứu hỏa bị đốt thành toàn thân tê liệt kết quả tân hôn thê tử cầm hắn tiền trợ cấp chạy có một tên lính cứu hỏa liều mạng giữ chặt một cái tự sát nữ h ả i tay kết quả ở phía dưới đám người chửi rủa âm thanh bên trong nữ h ả i kia tránh thoát rơi xuống trên internet vĩnh viễn đều nói muốn tôn trọng thiện đãi lính cứu hỏa kết quả thực gặp gỡ sự tỉnh thời điểm có người vì mình sùng vật nhọc chó l ừ a gạt nhân viên cứu hỏa nói mình phụ mẫu còn tại đám cháy phía trong loại chuyện này kinh lịch hơn nhiều khó tránh khỏi liền biết hoài nghi quá nhiều người đến cùng có đáng giá hay không được bản thân cùng các huynh đệ liều chết bảo hộ bác sĩ nhân viên cứu hỏa nhiều khi đều là một chút quá khách con n g ư i bọn th bởi vì bọn hắn tất nhiên cần trải qua qua một cái tam quan bị đánh được đập tan quá trình đối với mình bản tâm làm ra một loại nào đó mới lựa chọn lực lượng tức công đức nhân sinh tại thế nhỏ yếu bất lực chính là lớn nhất nguyên tội thanh đình nhật quan quảng châu dương châu thập nhật gia định t a m đ ổ cùng với tề n a m rét tô châu rét nam sưng rét cống châu rét giang âm rét côn sơn rét gia hưng rét hải ninh rét kim hoa rét hạ mơn rét triều châu rét nguyên r ă n g rét chu sơn rét tương đẳng rét nam h ù n g rét kính huyền rét đại đồng rét có thể ảnh hưởng kêu ba trăm năm giang sơn nước mỹ đổ sắt in d i ẩn dân bản địa vong hắn chủng tộc d i ệ t hắn văn hóa giết hai mươi triệu người có thể ảnh hưởng kia cả thế gian phồn đinh hậu duệ hưởng mấy trăm năm bình an vui sướng hôn nguyên phía dưới có âm dương biến hóa giống như người thiệt ác đại đạo c h i hạ bản như một khối không khác chính như tiểu dân giết một người cần đền mạng quân vương giết vạn người nhưng có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật cho dù ta trương liệt nhân quả quân thân cũng không phải có cao thủ người tài ba mới có thể tới trước kết này nhân quả ngươi một chỉ là cô hồn g ã quỷ tại sao đến đây bị ta lại trả một lần trước mắt nghiệp lực chạy tới xuất hiện lại thanh minh mà vào giờ phút này t r ư n g liệt trước mắt cuối cùng tại thấy được một m ạ n g lớn tà linh d ị c h ma nhiễm khắp nơi nơi trốn có trên thân thể người vận mệnh liên quan phía dưới hắn cũng ẩn ẩn minh bạch sự tỉnh từ đầu đến cuối tây phương thú t h a i họa mấy trăm vạn phạm nhân nhân khẩu hướng phía nam di chuyển yêu thú truy sát ở trong quá trình này tất nhiên là đại lượng nhân khẩu tử vong có tu vi cao minh ma đạo tu sĩ ở trong quá trình này quậy phá đem cho khí v u ế khí bệnh khí người chết hoa khí t ử khí cùng dịch độc tương hố là liên quan bởi vì cái gọi là luyện người luyện sâu độc còn luyện này bất kỳ cái gì đạo pháp tu luyện tới cực h ạ n đều có thể nói là cuối cùng tạo hóa c h i năng đã không thể tưởng tượng nội cảnh tại khí số liên quan phía dưới chương liệt thể xác tinh thần đầu nhập tìm hiểu hắn bên trong biến hóa ở trong quá trình này hắn cũng không có ý thức được thời gian trôi qua cùng với chính mình phía trước tại trên đài cao cầm kiếm làm hư không chạm r ế t tư thái đối đãi ta thành đạo lúc độ tận nơi đây vong linh vác sinh bài trừ nơi đây đại dịch lớn mau ngày thứ ba mươi lúc thiên hàng mưa như chút nước mưa lớn mây đen đầy trời lôi đỉnh từ điện tại cựu thiên tri thượng du đãng thỉnh t h o n g lóe ra như vậy rồng trào dĩ nhiên đã hiện tận uy nghi thiên nhân cảm ứng nghĩ không ra cái này trương ra tiệu tử vậy mà thật sự có như thế thủ đoạn trong khoảng thời gian này đến nay ngụy nguyên thần cùng tề tư hoàng tại xử lý tốt chính mình trên tay sự vụ đồng thời thỉnh thoảng liền cùng nhau đến đây bích lưu dưới núi quan sát trận này thật lớn đ ộ v o n g cầu nhương đạo tràng tại t r ư ơ n g liệt tại trong nội tâm phát ra chính mình cái thứ nhất thể nguyện thời điểm có trận trận âm phong quỷ khí bước lên trăm vạn âm hồn bởi vậy thể nguyện đi một hai phần mười ngụy nguyên thần cùng tề tư hoàng đều là tử p h ụ cảnh tu sĩ mặc dù bọn hắn không có thái hạo kim trương nhìn xuyên tường bên trong đối với pháp lực thành đạo tính cách thành đạo công đức thành đạo ba loại pháp môn trình bày và phân tích cùng với hắn bên trong chỗ ghi lại thể nguyện pháp môn. nhưng là thiên nhân cảm ứng tượng bọn hắn còn có thể nhìn ra được chuyến này hoạt động lớn như thực bị hắn hoàn thành bài trừ ôn dịch độ hóa trăm vạn âm linh âm đức p h ú ớ c ấ m đều quy về hắn rồi t ế tư hoàng có chút không tin dạng này nói bởi vì trước mắt đây là thiên nhân cảm ứng cũng chính là huyền hoàng đại thế giới thiên đạo cho rằng lần này nhân tộc đại k i ế p là từ trước mắt cái này thanh niên đạo nhân xử trí giải trừ ừ nào có dễ dàng như vậy này trăm vạn âm đức cũng không phải tốt như vậy tiếp ít nhất là ta phần này công đức âm đức là cho không ta ta đều không lớn g á n tiếp trên thực tế theo thời gian trôi qua Theo Thái Thượng Thánh sư Thuyết Thường Thanh Tính diệu kinh ngày qua ngày, một lượt một lượt Kinh h Diệu i Sư ngày ngày, n g qua ệ phu tụng, Nguyện Nguyên ầ dần n lắng vấn đề, xếp bằng lo xếp trên liệt, đài cao chương chú cũng dần, dần chú ý tới.、Phu、đạo giả có rõ ràng có bẩn có động có tính rơi xuống bản lưu m ạ c g mà sinh vạn vật rõ ràng người bẩn n mà m g ồ n động người tính cơ người có thể thường thanh tính thiên điệu biết đều về phu nhân thần tốt rõ ràng mà tâm nhiễu nhân tâm tốt tính mà hàm mượn rát h ư ờ n g có thể sai hàm muốn mà tâm tự tính trong vắt hắn tâm mà thần tự rõ ràng thân ở tại kinh văn đọc bên trong chương liệt ngưng thần bắt nhìn qua sau đó hắn không phát không được ra bản thân cái thứ hai thậm chí cả cái thứ ba thể nguyện đối đại ta thành đạo lúc kiếm trảm dịch ma báo các ngươi mối thủ đối đại ta thành đạo lúc kiếm trảm yêu thánh báo các ngươi mối hận cái thứ nhất thể nguyện trăm vạn âm linh nguyện bị siêu độ mà đi bất quá một hai phần m ư ờ i cái thứ nhất thể nguyện nhưng là hai ba phần m ư ờ i cái thứ ba thể nguyện đ ư ơ n g thuận còn lại trăm vạn âm linh mới vừa đ ố n g nhiên hóa thành một đầu chỉ có giờ này khắc này trước mắt mi tâm sinh ra một đầu huyết sắc đạo văn trước liệt mới có thể thấy rõ ràng nhiệt lòng bay vút lên trời phá kiếp siêu sinh nhưng là cùng tương n g bởi vì thể nguyện quan hệ tối t ă n bên trong t r ư ơ n g liệt đã cùng phân tán cường hóa lần này ôn dịch m a đầu thậm chí cả phương bắc phát động diệt quốc chiến tranh mấy tên cường đại yêu thánh xin h chút giận mấy liên quan trăm vạn công đức âm đ ứ c hiện tại ký thác vào hắn nơi này nếu là trong tương lai mấy trăm năm trong thời gian hắn có thể nhất nhất hoàn thành những n à y thể nguyện chính là trăm vạn công đức âm đ ứ c chân chính quy về hắn hết thảy bằng không mà nói này chính là trăm vạn n g h i ệ p nợ đừng nói là chỉ là một cái t r ư ơ n g liệt thì là tầm thường nguyên thần địa tiên cũng là đủ chịu đủ chống cự ma tu sát lục trăm vạn cũng chưa chắc sẽ có thiên kiếp gia h â n bởi vì bọn hắn có đủ loại tịch kiếp pháp môn giống như lần này phương bắc thú thá tiêu tên ẩ n t à n g tại âm thầm ma đầu bất quá là thuận thế dùng sức hướng dẫn theo đảo phát triển mà thôi mặc dù hại vô số người nhưng tội nghiệt nhưng khó mà tính toán thực hiện ở trên người hắn đến mức trực tiếp động thủ mấy vị kia phương bắc cường đại yêu tu hắn một những này yêu t ộ c đại thánh đối với nhân tộc xuất thủ phù hợp sinh linh thiên đạo thứ hai bọn chúng thần t h ô n g pháp lực mạnh mẽ tuyệt đối thế gian trăm vạn âm linh nếu là đi tìm c h ú n g nó rất khó nói là đi báo thù vẫn là đi tiễn đại bồ thậm chí trương liệt nếu là một ý tu ma lời nói cũng chưa chắc đã nghị không ra hóa hại làm lợi biện pháp chỉ là hắn cũng không muốn như vậy mà thôi nương theo lấy nghiệt long thăng thiên không chung trong đó kia mây đen thật dày từng mảnh sẽ rách phá toái ra hướng phía dưới phóng xạ ra ánh mặt trời vàng chói mà ở thời điểm này đóng g i ữ tại bích lưu núi tu sĩ cũng tức thời lấy lớn vân vũ quyết hô mưa gọi gió rơi xuống khắc chế ôn dịch thanh ôn linh vũ tụng kinh bốn m chín này ngồi tại trên đài cao trương liệt có thể nhìn chăm chú nhìn thấy trước mắt trăm vạn dân kia nguyên bản hôi bại suy yếu vận mệnh lại một lần nữa tăng thêm bên trên từng đạo nặng nề như mây khói giống như khói trắng xuất hiện lại sinh cơ thiên tri đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa tới người nói tổn hại chưa tới mà ích có thừa chính là tây phương thánh nhân đã từng nói qua, còn cho h ắ trương trương trải qua mưa gió lôi đình không trở ngại phụ trợ đan dương cung tử phủ cảnh tu sĩ nguyễn g u y ê n thần tế h tư hoàng bọn người đại trị ôn lân dịch cứu thế bảo hộ người lập xuống lớn lao công đức tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do n à đức. âm k h đức là chỉ đối âm thế pháp tác phụ trợ giữ gìn siêu độ ngưng lại nhân gian trăm vạn âm linh siêu sinh này đương nhiên xem như to lớn âm đức bất quá tự thân này trăm vạn âm đức bảy tám phần một mươi đều là lấy nhìn xuyên tường trong đó chỗ ghi lại thế nguyện pháp môn hoàn thành xem như sớm cho vay trả không được lời nói không chỉ phản vệ to lớn hơn nữa này trăm vạn âm đức cũng không chân chính tới sổ ngược lại đại trị ôn dịch công đức chi lực trước một bước hạ tới trương liệt trên thân trên đ à i cao trương liệt hai tay giữ quyết mi tâm đau như vừng bởi vậy có thể nhìn chăm chú nhìn thấy t ừ n g đạo huyền hoàng chi khí ưu tử âm đức lượn lờ đánh tới không chỉ là chính mình hết thể tham dự việc này tu tiến liên giả đều có thể bởi vậy thu hoạch đức hạch lực giản dị mà tự nhiên hạo nhiên mà tăng thương tươi sống mà chấp nhất dù là tại vô tận luân hồi cùng tịch diệt phía dưới cũng thủy trung bất diệt không tiêu tan nguy nga không đổ Lấy, hai tay cực nhanh giữ ngự pháp quyết hấp dẫn luyện hóa công đức gia thân tự nhiên có thể thanh tâm an thần chư tả trợ sâm thậm chí có thể tiêu k h ắ p suy yếu rất nhiều kiếp số hạo nhiên công đức chi lực gia chỉ tu luyện đến cực hạn án nhìn xuyên t ư ờ n g trong đó nói liền là trong truyền thuyết lập cách đỉnh đầu chính là lập tại bất bại công đức vô lượng vạn pháp bất xâm thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bất quá vậy cần khai thiên sáng thế chi công đức không có này công liền xem như tự thân đem huyền hoàng đại thế giới tất cả mọi người cứu cái mấy chục khắp cả hơn trăm lần công đức cũng không đủ trừ cái đó ra còn cần có tới đối đầu ứng với chi cao đạo pháp nếu không còn là tu luyện không ra lần này công đức chi lực ra thân chương liệt cảm giác cảm giác có một cô ấm áp thanh lưu với mình đỉnh đầu chỗ khuyết t á n xuống tới ấm áp toàn thân khiến cho tâm thần thanh tĩnh giảm bớt rất nhiều sắc khí tâm viêm kiếm giả chính là hung khí không phải thánh nhân không thể dùng mà thánh nhân vốn là vô tình kiếm là hung khí kiếm vật liền là giết người manh khóe vô luận là dùng cỡ nào hoa lệ lấy cỡ đi tô son chất phấn này t r u n g quy sự thật kiếm loại vật này cũng không phải tiểu hài tự dùng đến dọa người đồ chơi nếu rút ra vậy liền mời đánh cược tính mệnh cho dù bị người giết cũng tại chớ trách chớ đổ lỗi người cầm lấy kiếm thời điểm chẳng lẽ chưa chuẩn bị xong giết người hoặc là bị người giết sao cứng quá dễ gãy chưa từng gấp qua làm sao biết chính mình đã đi đến cương cực trương liệt thu hoạch được cùng bắt đầu lĩnh hội địa sát kiếm kinh đã qua nhanh một giáp sáu mươi năm năm tháng này sáu mươi năm tới ngày qua ngày đọc không ngừng đau khổ lĩnh hội suy nghĩ lại thêm trời sinh tính tỉnh cùng với mệnh cách thể chất phù hợp khiến cho kiếm tâm n g ư n g đúc kiếm ý dưỡng thành cũng làm hắn dần dần đi lên huyền hoàng đại thế giới thượng cổ kiếm tu con đường cũ cứng quá dễ gãy cường cực chính là đ ụ tại luyện thành năm miệm thượng phẩm phi kiếm sau trương liệt đã đem từ phủ cảnh tu sĩ đều không coi vào đâu chỉ cảm thấy thiên hạ tử phụ tu sĩ có thể tự lấy quyền sinh sắt trong tay vô sở cố kỵ loại này kiếm tâm kiếm y chưa hẳn liền là sai kiếm tu con đường vốn là tại thẳng tiến không lùi giờ này khắc này to lớn công đức chi lực đón đầu t u i vậy xuống nhưng làm trương liệt dần dần vì kiếm y sát lực chỗ che đậy tâm thần đông nhiên vì đó một rõ ràng thời niên thiếu liền đã nghĩ thông suốt sự tình ta làm sao lại dần dần đ i u quên người có tài hoa người có tế ngộ người có nỗ lực chẳng lẽ những vật này thông huyền tu giới tu sĩ khác liền nhất định chữ vậy thời niên thiếu tổng kết nhất định không thể trêu chọc vượt qua chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ câu nói này dùng đến hiện tại cũng là đúng ta chưa hẳn tất nhiên trúc cơ tu sĩ bên trong không một người là đối thủ của ta ta có thái hạo kim trương truyền thừa tu sĩ khác chẳng lẽ liền không có tế ngộ thu hoạch được cái khác giới ngoại thiên thư truyền thừa giữ như d â m trên băng h o n g tâm làm dung cảm manh t i n h tiến sự t ì n h tiến thối có độ này cũng không ảnh hưởng kiếm lý hôn nguyên nhất khí luyện đan điển dựng thành căn cơ có thể người t i ê n lại thả không phải chân hảo hán có thể thu mới có thể ngạo nhân ở giữa trong tay có kiếm tâm liền dần dần bị kiếm ảnh hưởng giờ này khác này trương liệt mượn lần này cơ duyên tỉnh ngộ lại đột nhiên liền đối xoay vần tạo hóa đan trong sách quá nhiều nội dung sinh ra có chút đụng cảm giác công đức âm đức trước mắt mà nói đối chương liệt lớn nhất hiệu quả cũng chính là cái này bọn chúng vô pháp chí ít tại hiện tại cái này tích lũy xuống vô pháp hóa thành thực chất công thủ một cá nhân đ ứ c hạnh lại cao hơn bị chém tới đầu chết thì cũng đã chết rồi đây cũng là vì cái gì nhìn xuyên tường trong đó ghi chép lấy lực chứng đạo đột phá pháp môn vì thứ nhất tính cách thành đạo thứ hai công đức thành đạo thứ ba nguyên nhân dứt bỏ cá biệt ví dụ cái này phán đoán suy luận đối với đại đa số tu tiên giả tới nói đều là áp dụng lần này đại kiếp phía bắc bộ bốn còn làm chủ tu sĩ tại vân lĩnh quận bích lưu sơn thiết hạ phòng tuyến nhiều lần vất vả cuối cùng tại bài trừ đại dịch mỗi người thân bên trên đều có hoặc nhiều hoặc ít công đức âm đức tại thân nhưng là những n à y công đức âm đức đối với bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người tới nói là không có cái gì ý nghĩa chỉ có số người cực ít tương lai đột phá t ử phủ kim đan chờ cao cấp tu luyện cảnh giới lúc có thể sẽ bởi vì hôm nay công đức âm đức được lợi tiến tới giảm bớt thiên k i ế p phía trong trạm nhiệt lòng bên ngoài thi linh n ũ tại này trong ngoài giao công phía dưới bích lưu sơn bên giới dịch ma bị rét diệt hơn phân nửa còn lại dương nhiệt chỉ cần thận trọng xử lý. không có trăm vạn âm t à giá trị cũng lại nháo không ra gì đó động tĩnh lớn Trương liệt chủ trì độ vong cầu bài trừ nghi thức bốn mươi chín ngày được thiên nhân cảm ứng sự tình đan dương cung tông môn cao tầng sẽ có chú ý nhưng chuyện này tuyệt đại bộ phận công lao trung quy vẫn là phải tính tại tử phủ cảnh tu sĩ、Nguyễn、nguyên thần luyện đan sư tể tư hoàng t r ê n thân dù sao đơn thuần dựa vào độ vong cầu bài trừ nghi thức cũng không có khả năng thực bài trừ ôn l n lịch đạo ra bên trong người ngược lại nhất là không tin cái này nghi thức song thành chiếc liệt mặc dù tâm thần thanh minh nhưng thân thể cực kỳ hư nhược đi xuống đài cao ngửa đầu có thể nhìn thấy không trung vân khí bên trong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 đừng suy nghĩ nhiều ta liền là cố ý chương hai trăm năm mươi chín liệt hỏa phân thành cầu cất giữ cầu đặt mua vân lĩnh quận bích lưu sơn bên dưới trương liệt chủ trì bốn mươi chín ngày đ ộ vòng cầu an nghi thức chém tới n g ư ờ l o n g vào trong vượt ra ngoài danh tiếng có thể sẽ đưa tới ngụy ra tiến thêm một bước bất mãn cảnh giác tại bên ngoài công lao đại bộ phận là tử phủ cảnh tu sĩ ngụy nguyên thần thế nhưng là kia tên điều khiển dịch ma ẩn t à n g tại chỗ tối ma đầu lại cầm hận ý tập trung ở trương liệt trên thân mặc dù cái này ma đầu làm sao cũng nghĩ không thông lấy chính mình tu vi thi triển bên dưới tà thuật làm sao lại bị một tên liền tử p h ụ cảnh tu vi cũng không có c h ú t cơ tầng chín tu sĩ phá giải nhưng càng là không hiểu càng là cảm thấy hoảng sợ càng là cảm thấy đây là gặp được trời sinh khắc tinh bất quá tốt khắp nơi nam h o à n g tu luyện kim đan cảnh ma tu không có ai dám chính mình trực tiếp xuất thủ nhiều lắm là bồi dưỡng cấp dưới thuận thế mà làm nếu không mới vừa nhảy dựng lên khả năng liền biết bị khôn nguyên sơn nhất mạch tu sĩ d t d i ệ t giết trừ dịch ma sau đó bích lãng núi bên dưới nạn dân trăm vạn mặc dù vật tư cung cấp sung túc nhưng là phân luồng quy hóa vẫn là thật nhiều việc cần hoàn thành mặc dù các đại đạo môn tiên sơn phía dưới nơi nơi liền nuôi dưỡng lấy một chút hành chính cơ cấu nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ bằng bọn hắn bình thường duy trì cơ sở trật tự còn có thể thực sự lý dạng này đại sự liền nhất định là chưa tới thông môn tất yếu tiến hành nghiêm khắc quản không khai thông nếu không khiến cho tử thương vô số tiếng oán than dậy đất đó chính là chính mình cấp ma tu cơ hội tốt tại vừa mới trải qua gia quốc phá diệt đại thai hỏa đại nạn bích lưu sơn những n à y nạn dân thích d ư ớ n g tính quá cao hạn cối rất thấp có thể sống có thể ấm no cũng liền vừa lòng thỏ ý hô to cứu khổ cứu nạn bằng vào ta đối nghị nguyên thần hiểu rõ hắn tuyệt sẽ không bỏ n g u y vì kế hoạch hôm nay nguyên liệt ngươi tốt nhất thân chịu trọng thương để tránh khai tông môn điều động bích lưu sơn bên trên một chỗ tinh xá bên trong trương tương thần đang vì trương liệt vận công khôi phục sau đó trong phòng tải hữu dạng ước tại trương liệt tự thân điều chỉnh tốt khí tức sau hắn nói như vậy lấy ngươi bây giờ trạng thái này đương nhiên là không được nhưng nếu có ma tu bỗng nhiên xuất thủ làm an t o á n nghĩ đến liền xem như ngụy nguyên thần cũng không thể lại nói cái gì t r ư ơ n g liệt lâu lịch tại sự tình trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ tộc trưởng trương tương thần ý tứ thì là không có ma tu tại chính trương gia địa bàn chế tạo ra một vị ma tu cũng không khó đặc biệt là tự thân tu luyện có pháp thân loại công pháp sau khi bị thương khôi phục tốc độ là tu sĩ khác gấp mấy lần trở lên bởi vậy tộc trưởng trương tương thần đề nghị này là quá thích hợp bản thân nhưng là nếu như ta không đi ngũ linh sơn lời nói gia tộc liền tất nhiên có người muốn đi nếu như là tại thời kỳ hòa bình đan dương cung đối với gia tộc phụ thuộc điều động áp bách còn sẽ không quá mức nhưng là hiện tại tình thế bất đồng hai tông đại chiến bởi vì vân linh quận lưu dân cùng ôn dịch vấn đề nghe nói ảnh ma giáo ở tiền tuyến ép tới quá hung lúc này đan dương cung chưa chắc sẽ cân nhắc chúng ta chịu tải năng lực ta trọng thương không đi ngại truyền thư ơ n g truyền hồng chỉ sợ liền nhất định phải đi vậy còn không bằng ta đi nếu không giả bộ như thụ thương cũng chịu lấy một chút tổn thương cùng hắn chính mình thương t ổ n tới mình ta ngược lại t h à rằng cầm kiếm đi chiến trường bên trên tranh một chuyến mệnh số nếu mượn nhờ gia tộc lực cũng liền nhất định phải vì gia tộc chỗ mệt mỏi lần này bốn mươi chín ngày đ ộ vòng cầu an nghi、thức. nếu như không có t r ư ơ n g gia cùng với tộc trưởng toàn lực ủng hộ lời nói xem như tán tu t r ư ơ n g liệt nhiều lắm là chỉ có thể cho ra đề nghị lại không cách nào trở thành nghi quỹ chủ trì Kìa không không gì mình vì quan quan chưa gia cao sau, gia Ta trăm trong Trương liệt rất từng thấy tộc chỗ mệt、mỏi. Trên thực tế tán tu tu tới thâm ít tộc, thêm vào tông môn, rất ít có tu sĩ lại một thân một mình tu luyện tới chết rõ ràng, cảm mỏi. môn, mình bạn lại công ông cũng liền cùng hắn nghĩ cũng chính luyện cảnh cũng sáng luyện đến. cùng đức, Đức có cái chỗ có có giới đó lập bởi hệ. hệ, Ở vào sĩ vậy sẽ truyền hồng không chỉ một lần đi qua ngũ linh sơn chiến trường có kinh nghiệm cũng có được riêng phần mình nhân mạch cùng quan hệ thì là ngụy nguyên hồng muốn ám hại cũng chưa chắc làm hại đến chúng ta mà thôi nguyên liệt n g ư ơ i n ế u là nghĩ đi lời nói vậy chúng ta ba người liền bồi ngươi cùng đi tốt chờ ngũ linh sơn sau lấy trọng kim hậu lễ nhờ bao che tại cùng ngụy gia đối địch t ử phủ tu sĩ muốn hạng nay c u ộ n khốn cục chưa hẳn liền không thể còn u sống t r ư ơ n g tương thần kinh doanh gia tộc trăm năm theo nhỏ yếu đến cường đại cùng nhau đi tới trải qua phong đao xương kiếm vô số hàn khí phách là cực kỷ xuất chúng nếu như là một tên tầm thường trương gia chúc cơ cảnh tu sĩ trương tương thần chưa hẳn chịu vì hắn chết đập ngụy ra một môn ba t ử phủ rất lớn có thể là sẽ đem hắn trục xuất qua cửa tiến hành cắt chém sinh tử của ngươi an bài tại thiên mệnh a gia tộc có thể vì ngươi làm cũng chỉ có thế thế nhưng là trương liệt bất đồng theo bốn mươi năm trước trương liệt thông qua trường chuyển lễ hướng gia tộc đưa tới cái thứ nhất trúc cơ đan thời điểm trương tương thần liền đối hắn ôm lấy cực lớn tán đồng rồi húng chi còn có phía sau mười vạn linh thạch tu luyện tương nguyên mặc dù chuyện này không c o trương dương nhưng là trương tương thần là biết rõ trương nguyên liệt đối với gia tộc hôm nay phát triển là lập qua đại công dạng nay một vị trúc cơ tu sĩ bởi vì quá xuất sắc mà nhận n g ụ y ra k i ế n kỵ trương tương thần liền dám cầm toàn cả gia tộc gáp đổ cấp hắn cùng hắn đánh bạc tộc vận tại trương tương thần theo trương liệt phòng tinh xá rời đi thời điểm trong lòng của hắn đăm chiêu suy nghĩ là thành sự chính là vui bại cũng thông khoái mà trương liệt tại trong gian phòng lấy khăn gấm lau sạch lấy trong tay kiếm khí đăm chiêu suy nghĩ lại là đoạn thời gian trước rất nhiều chuyện làm được phong man g quá thịnh bằng không mà nói hiện tại khối cụ nhưng thật ra là có thể ở mức độ rất lớn tránh khỏi kiếm tu con đường vốn là một đầu tràn ngậm vết tinh chiến đấu chém giết con đường nhiều năm tu luyện kiếm đạo cũng sẽ đối với tu sĩ tính tình sinh ra nhất định ảnh hưởng đến mức càng là thiên tài kiếm tu đại đa số đi tới chỗ nào liền đem s á t lục đưa đến chỗ nào dù là này cũng không phải là bản ý của bọn hắn nhưng kỳ thật là tính cách quyết định mệnh vận những này trương liệt phía trước còn không có phát giác được bởi vì hắn trời sinh tính tình thậm chí mệnh cách thể chất liền phù hợp kiếm tu chi đạo đi qua lần này công đức gia thân đ ỗ n g nhiên suy nghĩ lại chuyện đã qua trương liệt phát hiện chính mình qua lại quá nhiều lựa chọn tột cùng chỗ đi qua lựa chọn chưa chắc là sai hiện tại suy nghĩ lại chuyện đã qua chưa chắc là đúng nhưng là biện chứng suy nghĩ lại chuyện đã qua đây chính là công đức gia th thanh tâm an thần ý nghĩa sở tại b i ế n chứng suy nghĩ lại chuyện đã qua lại quận này tất nhiên là chính xác tu trì vân lĩnh quận bích lưu phường bên trong một chỗ bí ẩn trong mặt thất từ phủ cảnh tu sĩ đã có thể thông qua tính toạc ự c lớn thay thế giấc ngủ nhưng mà lần này có thể là bởi vì thân phụ thương thế quan hệ ngụy nguyên thần chỉ cảm thấy chính mình tại mê man ở giữa liền ngủ say đi qua lúc đầu kia là cực kỳ mỹ lệ mỹ hảo m g ộ cảnh hắn mơ tới chính mình lúc nhỏ khi đó tại ngụy ra thành bên trong dung loạn mặc dù phụ mẫu song thân không tính là thành bên trong phú hộ nhưng cũng gia cảnh giàu có song thân tình cảm ân ái bọn hắn thích nhất làm sự tình liền là sau buổi cơm tối mang lấy chính mình đi thành bên trong đi dạo khi đó chính mình t h u a lên trong tay hoa đăng cười ha h a hoa chân m ộ a tay thằng đến mậu cảnh bên trong bất ngờ xuất hiện một đoàn hừng hực hỏa quang hỏa quang kia đốt cháy k h u ế c tán cũng như ác thú một loại nhắm người tức vệ cuối cùng nó đem chọn tòa sơn thành toàn bộ mậu cảnh n u ố t hết a a a a a a thân thể suy yếu mang đến tinh thần suy yếu đường đường tử phủ tu sĩ ngụy nguyên thần bị ác mậu bừng tỉnh trong miệng hắn không ngừng la lên liệt hỏa phân thành l i a thằng đến thân thể bị sau này đột nhiên ôm lấy tại kia ấm áp ấp vụ bên trong cực độ khẩn trương ngụy nguyên thần mới vừa dần dần trầm t ĩ n h lại tại hắn mở mắt thời gian nhìn thấy chính là mình sư muội t ề tư hoàng kia dịu dàng tú mị trắng non gương mặt sư h i n h ngài thấy ác n g ộ n hô hô thật có lỗi sư muội n h i ề u người thanh tu ngụy nguyên thần lấy tay che chán chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi đã bao nhiêu năm không có làm quá ác ngộng không có gì có thể xin lỗi nhớ kỹ ta lúc nhỏ mới lên núi lúc nhìn thấy gì đó đều khóc cũng là sư huynh cả đêm bồi tức ta vì ta đọc đạo kinh thanh tính tâm thần khi đó ta coi là hết thảy đều là chuyện đương nhiên nhưng cho tới bây giờ đều không có vì chậm trễ sư h i n h tu hành mà đã nói một tiếng thật có lỗi lời nói đến chuyện quá khứ tề tư hoàng trên gương mặt hiện ra tràn ngập ý nghĩ ngọt ngào nụ cười ngụy nguyên thần cười khổ nói k i a đều đã là bao nhiêu năm phía trước chuyện ngươi còn nhớ rõ a vô luận trải qua bao nhiêu năm sư h i n h đều là sư h i n h sư h i n h ngài nếu là thực tế như vậy để ý cái k i a tiểu bối đêm nay sư mội liền ra tay giúp ngài kết liêu hắn quá mức từ đây vì tông môn luyện đan hai trăm năm làm sao cũng không đến mức mất mạng không thể t h sư mọi ngươi không nên hồi n h o đây là chuyện của ta ngay vậy ngụy nguyên thần nhất thời liền lớn tiếng quát tháo nỗ lực áp chế sư mội t ề tư hoàng ý nghĩ này vô duyên vô cớ chém giết vừa mới vì tông môn lập xuống đại công tu sĩ trái với lâu này sư mội liền xem như tông môn cao tầng tu sĩ kim đan chủng tử chi nhất một dạng muốn bị nghiêm khắc trừng phạt liền làm miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng cũng lại triệt để mất đi tông môn tín nhiệm mất đi ngưng kết kim đan cơ hội ngụy nguyên thần rất là thương tiếp chính mình cái này sư mội làm sao bằng lòng để nặng vì chính mình làm chuyện như vậy nhưng là tâm niệm bên trong ngụy nguyên thần cũng có được mặt khác nhất trọng lo lắng ngụy ra một môn ba nhìn như hoa tươi lấy gấm liệt h o a n ấ u dầu hào hào hưng vượng nhưng cũng chính là bởi vì gia nghiệp quá hưng vượng nhà bên trong trúc cơ kỳ tu sĩ gần như toàn bộ đều là dựa vào ba vị tử phủ lão tổ nâng đỡ mới có thể trúc cơ thành công cứ như vậy liền dẫn đến nhà bên trong trúc cơ tu sĩ đối ba vị tử phủ lão tổ tâm lý lại phi thường lớn so với tông m ô n phía trong không có chỗ dựa tu sĩ trên tính cách tại ý chí bên trên đều yếu đi không chỉ một bậc ta cùng nguyên cầu vồng pháp lực mặc dù theo thời gian tăng trưởng nhưng là trong lòng chúng ta đều đã rõ ràng tự thân đạo đồ đã tận nếu là không có lớn tế ngộ đợi này cũng liền dừng bước tại đây thúc thúc trùng kích qua hai lần kim đan chính ngụy nguyên thần trong lòng cũng rõ ràng chính mình có thể là bởi vì thụ thường tâm thần nhận lấy ma khí ảnh hưởng mế hoặc nhưng là hắn thực tế kìm nén không được nối liền viết thư mấy phong để thập tứ đệ ngụy nguyên hồng theo tông môn phía trong thu hoạch được điều lệnh cầm trương gia tu sĩ điều động đến tiền tuyến đi lên chiến trường chỉ cần không trực tiếp xuất thủ mượn đao giết người phản vệ liền xa xa không có trực tiếp xuất thủ nghiêm trọng như vậy quê hương đảng ở giữa tương hố là trợ lực hỗ trợ lẫn nhau âm thầm bên dưới n g á n g chân sự tỉnh không biết rõ có bao nhiêu nhiều món này không nhiều ít món này không ít bình thường tới nói tông môn đối với gia tộc phụ thuộc điều động cùng bóc lột là không gặp qua độ t á t ao bắt cá quá phật điều nhưng vẫn là câu nói kia hiện tại đây là tại thời kỳ chiến tranh không phải dưới trạng thái bình thường lại thêm tử p h ụ tu sĩ âm thầm tham dự tông môn đối với hoàng lòng quận trương gia tu sĩ điều độc lệnh rất nhanh liền xuống tới thúc phụ quả nhiên vẫn là ngài lao nhân ra ánh mắt sâu xa trương gia g i a như vậy một vị nhất lưu nhân vật cũng chưa chắc liền là chuyện tốt cùng là hoàng long quận tu tiên gia tộc trí nhất chu gia tu sĩ đối với ngụy trương hai cái gia tộc â m thầm giáo thủ liền đem so với khá rõ ràng mà các tu sĩ khác bọn hắn quan tâm hơn quan tâm vận mệnh của mình chỉ cần tông môn điều động làm điều động không phải mình là được đoạn thời gian trước chu vân thông còn đề nghị thúc phụ trông nom việc nhà bên trong tiểu mội gà cho cái tiêm người hiện tại xem ra còn may thúc phụ cũng không có nghe vào lời của mình chương gia chương tương thần, bốn tên trúc cơ tu sĩ toàn bộ đều triệu tập tiền đến trương tương thần đây là dự định vì cái này t r ư ơ nguyên n g liệt cùng ngụy gia ăn t u a đủ à, lấy thủ đoạn của hắn thì là đi kia ngũ linh sơn nhưng cũng chưa hẳn liền biết ăn t h i t thòi chu gia gia chủ chu độ lương lần này vẫn không có nghe chất tử chu vân thông lời nói hắn là thật sâu biết được năm đó trương tương thần vốn liếng nếu như tốt một chút lời nói như vậy trương tương thần hiện tại khả năng sớm đã như thế là tử phụ tu sĩ năm đó xích dương cốc trương gia vốn liếng quá kém liên lụy trương tương thần quá nhiều thời gian tích lực nếu không phải là như thế lời nói trương gia hiện tại cũng đã là tử phụ gia tộc cái này thế giới là quá khách quan một cá nhân có thể hay không thu hoạch được thế tục trên ý nghĩa thành công tiền nhân đánh xuống cơ sở chiếm rất lớn tỷ trọng đây chính là cái gọi là căn bản trương tương thần thời vẫn không đủ sinh ra ở trương gia càng suy yếu thời kỳ hắn vẹn vẹn chỉ là c ầ m t o à n cả gia tộc đưa ra đầm lầy liền đã hao hết cả đời hơn phân nửa tâm lực đã không có dư lực lại đi trùng kích từ phụ cảnh giới nhưng này cái nhân vật bản thân vẫn là cực kỳ xuất sắc Chu độ lương t h ở thiếu thời đã từng cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ Chu độ lương cho rằng có thể để cho trương tương thần đánh bạc tộc vẫn nhân vật liền nhất định có làm cho cả trương gia thắng cơ hội bởi vậy trụ độ lương vẫn là không đồng ý chất tử Chu người một nhà này dắt tay xóm vai đối diện hiểm áp thời điểm từng cái nói nói c ư ờ i cười chưng ra thật sự có khả năng đến hưng thịnh thời điểm đáng tiếc t r ư ơ n g tương thần dám đánh bạc ta cũng không dám dù là biết rất rõ ràng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hơn nhiều tại dệt hoa trên gấm cũng chỉ có thể trước tạm thấy ngũ linh sơn bởi vì hình núi giao thoa như xà chiếm cứ tụ quần bởi vậy lại bị dân bản xứ xưng là x à sơn nam hoàng cỡ lớn tông môn đan dương cung cùng ảnh ma giáo đối chất tại đây nam vực viêm châu danh xưng bách tông hội tụ chi địa nhân yêu chiến tranh chính ma dây dừa giống như vậy quy mô đối chất cùng chiến tranh gần như mỗi ngày đều đang tiến hành huyết l i ề n không có đình chỉ chạy x u ô i qua cứu mạng một tiếng oanh minh mấy tiếng kêu thảm đi cùng kia từng tiếng vội vàng kêu cứu tại hôm nay chiến đấu dần dần bình ổn lại hoàng hôn thời gian đ ỗ n g nhiên theo chân núi chuyển đến thanh â m vừa mới chuyển ra bảy đạo thân ảnh liền bắn nhanh ra như điện hốt hoảng chạy trốn trong bảy người có thân mang đan dương cung phục sức tông môn tu sĩ cũng có ăn mặc lộn xộn tiểu tông môn hoặc tu tiên gia tộc t ử đệ nhưng là giờ phút này vô luận bọn hắn là loại nào thân phận lúc này đều như nộ hải bên trong thuyền nhỏ một loại lúc nào cũng có thể lật út người vong bọn hắn hoặc thỉnh thoảng khẩn trương quay đầu lại khắp khuôn mặt là hy vọng chi s á c lộ rõ trên mặt hoặc ánh mắt t h i ề m thước nhìn quanh tả hữu cắn răng tăng lực không dám để cho bên người người vượt qua đi bảy người này mặc dù hoảng sợ trí cực nhưng cũng không phải như con ruồi không đầu một loại tán loạn nhìn hắn chạy trốn phương hướng chính là đan dương c u n g cùng với đông phương năm quận tu sĩ nơi đóng quân điểm nếu thật có thể chạy trốn tới nơi đó tự nhiên có thể bình yên vô sự điểm ấy bọn hắn minh bạch sau lưng truy sát tu sĩ lại làm sao không rõ ràng bóng người còn không hiện ra mấy chục đạo pháp thuật liền tề phát mà ra đem trong bảy người hạ tới cuối cùng một người trong nháy mắt mất hết một tiếng hét thảm tới phân nửa liền im mặt mà dừng hiển nhiên mấy cái này thời gian hô hấp bên trong k i a người đã thân vẫn phía trước sáu người tâm bên trong âm thầm may mắn sau khi cũng không khỏi được h ã i nhiên lớn tiếng kêu cứu lấy đồng thời nhao nhao ép khô thể nội mỗi một phần tiềm lực đòi hỏi quá đang c ó thể lại nhanh bên trên một k i a ít nhất phải so bên người người mau mau thế nhưng là sau lưng bọn hắn mười mấy đạo bóng đen phi độn tật nhào mà đến ảnh ma giáo vệ ảnh đội pháp danh sừng có một không hai nam hoàng hắn bên trong cố nhiên có một ít khoe khoang chi ý nhưng nếu nói là hoàn toàn không có dựa vào cũng là chưa hẳn mười mấy đạo bóng đen như long như xà giống như lẫn nhau tương hô là hô ứng nhưng gần như tuyệt không lẫn nhau đụng chạm che chắn nhanh chóng kéo gần lại không gian khoảng cách ngay sau đó mấy đạo kiếm quang pháp khí pháp thuật liền liên tiếp quanh k í c h xuống đem tâm thần chỉ hướng mục tiêu nhất nhất r à o sát k h ư bảy tên chạy trốn đan dương cùng một phương tu sĩ đã cùng bọn hắn đọ sức quá là xác định không địch nhân mới chạy t r ố i chết bây giờ bị truy sát trạng thái càng thêm không dám quay người đối thủ chỉ có thể riêng phần mình thi triển thủ đoạn gửi hy vọng ở mình có thể chạy thoát bất ngờ có một tên ngay tại đào mệnh bên trong tu sĩ trong tay kiếm khí linh quang quất qua đánh về phía bên trực tiếp liền bị hắn quét xuống súng dưới sau khi rơi xuống đất mặc dù đ ạ i hận nhưng lại không có khả năng đối chết chỉ có thể điên cuồng huy kiếm đánh cược một lần lại như cũng bị những cái tia ảnh ma giáo tu sĩ nhanh chóng đánh bại g i o sát nhưng hắn chết chí ít cũng nhiều ngăn cản mấy tên ảnh ma giáo tu sĩ nhất thời n ữ a khác thế nhưng là như loại này thủ đoạn tại lần thứ nhất thi triển lúc còn tốt sau đó vẫn cứ đào mệnh bên trong năm người đối lẫn nhau đều có đề phòng thậm chí bởi vì đối với lẫn nhau đề phòng lẫn nhau giảm bất chạy trốn tốc độ bay năm tên tu sĩ ngược lại càng nhanh bị s a lương ảnh ma giáo tu sĩ đội kịp nhất nhất chém giết bất quá một lát t à như vậy nhiều năm khổ tu dừng ở đây rồi sao ta thật sự là không cam tâm a bao nhiêu năm khổ tu những người khác tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm tâm sự tại khoái hoạt tại nhan nhã đang ngủ lấy thoải mái cảm giác lúc chính mình lại là đang không ngừng khổ tu nghiên cứu đạo pháp vài chục năm như một ngày chịu đựng tịch mịch cùng cô đơn cuối cùng lại là loại kết cục này có thể nào cam tâm tiêu miệng phong mang tất lộ phi kiếm nuôi kiếm khoảng cách nàng nhãn cầu vẹn vẹn chỉ có một thước khoảng cách lúc mắt thấy sau một khắc liền muốn mặc não mà qua bỏ mình tại chỗ đúng vào lúc này nhất đạo ô、OH、hắc lưu quang t r ợ t hiện phảng phất thời gian ngừng lại một loại đối diện kia lưới phi kiếm đ ố n g nhiên chệ ở mà ở b ă n g ở giữa tự cắt đứt mở xếp thành hai đoạn kia tên ngồi yên tải nữ tu sĩ lập tức gây người chợt trên mặt hiện lên một vệ sợ hãi lẫn vui mừng nàng bay đầu nhìn lại quả nhiên liền thấy phía sau mình xuất hiện một tên chân đạp hai cánh nếu là tại r trước kia lúc này đứng đầu lý trí cách làm chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng là hiện tại là trên chiến trường quá nhiều tu tiên giới thông dụng phép tắc quy củ lúc này là bất kể dùng cùng hắn cầm tính mệnh phó thác cho người khác trong tay không bằng toàn lực chạy tư tán nhưng mà này hơn mười người đột nhiên cảm giác được xung quanh khắc thưởng ngay sau đó mấy chục đạo kiếm quang hoặc lạnh leo thâu xương h o ặ c h ỏ a q u a n g ngút t tử, tử đạp hai cánh quái xà xuất thủ cứu người là trương truyền hồng ra tay giết người là tộc trưởng trương tương thần là ai giết những ngày ảnh ma giáo tu sĩ còn chưa kịp chân chính để trương liệt để ý là tộc trưởng vừa mới thi triển ra kiếm quyết ý tưởng như là chính mình ngũ hành kiếm thuật đây chính là tộc trưởng tu luyện vô tương quyết s í c h dương cốc trương gia truyền thường ngàn năm mặc dù gia tộc công pháp t r u y ề n thừa cũng là nhiều lần tổn hại rơi mất nhưng đã đến chương liệt trúc cơ trở về gia tộc thời điểm gia tộc như xưa đã góp nhặt ra ba bộ trúc cơ công pháp nhị trưởng lao trương tương kiệt cùng t r ư ơ n g truyền hồng tu luyện thu lại tâm quyết thích hợp nắm giữ thổ linh căn tu sĩ tu luyện t r ư ơ n g truyền thư tu luyện thanh mục thần công thích hợp nắm giữ thủy mục linh căn tu sĩ tu luyện cùng với đại trưởng lao trương tương thần tu luyện phật môn công pháp vô tướng quyết thu lại tâm quyết thanh mục thần công vô tướng quyết này ba môn công pháp chương liệt đều xem tìm hiểu tới bằng không hắn cũng vô pháp phân biệt là chương truyền thư cùng chương truyền hồng luyện h thu lại tâm q u y ế t thanh mục thần công bọn chúng hạn mức cao nhất liền là trúc cơ công pháp tương lai t r ư ơ n g truyền thư cùng t r ư ơ n g truyền hồng nếu có cơ hội đột phá tự phủ lời nói bọn hắn tương lai liền muốn lựa chọn cái k h á c công pháp truyền thu tu sĩ tu đạo tấp nập truyền tu công pháp sẽ có rất lớn thai hoàng ẩm bởi vì mỗi một môn công pháp tu luyện ra pháp lực đi qua khiếu huyện kinh mạch đều có chỗ bất đồng tấp nập truyền tu chủ tu công pháp pháp lực vận chuyển càng rối loạn pháp thể cũng nhận tổn hại dạng này đối ngày sau đạo đồ căn bản cũng không có nửa điểm chốt ố t bất quá chương truyền thư cùng chương hồng cũng không có được chọn trừ phi bọn họ thiên phú cùng tứ chất con đường này sẽ chỉ càng thêm khó đi vô tướng quyết nhưng lại có một ít bất đồng trương liệt đang đọc lĩnh hội thời điểm l i ề n phát hiện nó hành công cùng cùng tâm pháp tựa hồ có chút không xứng đôi đến sau mấy lần lĩnh hội sau trương liệt phát hiện vô tướng quyết lúc đầu hẳn là là một môn phật môn công pháp hơn nữa ít nhất là kim đan cấp số bây giờ bị người sửa đổi thay đổi lấy đạo môn tâm pháp tới thôi động không chỉ rất nhiều nơi không đúng hơn nữa cũng cực lớn hạn chế tu luyện tới giới hạn bất quá dạng này sửa đổi cũng có chỗ tốt đó chính là mượn nhờ phật môn có tướng vô tướng ngũ hành kiếm khí lẫn nhau phát sinh đầy b ả n biên độ tăng trưởng uy lực chúc cơ cảnh tu sĩ bên trong cho là ít có người có thể chịu được mục đích ha ha ha ha nghe được trương liệt phán đoán sau đó trương tương thần tựa hồ cao hứng phi thường cười to mấy tiếng mà ở thời điểm này trương truyền hồng đã cùng kia tên bị đuổi rét luyện khí cảnh nữ tu trò chuyện quen thuộc t r ư ơ n g truyền h ồ n g là loại nào phi thường biết được do nữ hải tử vui vẻ tính tình lại là cái này luyện khí cảnh nữ tu cứu mạng ân nhân trước mắt thời gian hắn liền vớt lên kia tên nữ tu sĩ trải qua sinh tử sau kinh hoàng tâm tình đang hỏi rõ thân phận cùng mục đích sau nàng chủ động mang t r ư ơ n g liệt bọn người đi tới chính mình sư tôn chỗ ở ta sư tôn ngũ vân tán nhân là tạm trú tại hàn sơn quận tu sĩ lần này đan dương cung cùng ảnh ma giáo tác chiến bởi vì cố hương khó rời bởi vậy phụng đan dương cung chiêm ộ nam vị là ta cứu mạng ân nhân lại là đan dương cung tu sĩ t ặ n ở nơi này lời nói sư tôn không lại ngại đan dương cung đông phương năm quận t r i địa vừa lúc là ngăn cách ngũ lĩnh sơn cùng ảnh ma giáo khống chế ba tòa thành quận xa xa tương vọng nếu như này hai cái tông môn không tại thời kỳ chiến tranh hoặc là riêng phần mình đều so sánh suy yếu như vậy đ ô n g phương năm quận địa lý vị trí là vô cùng tốt muốn xa xa tốt hơn phương bắc bốn quận bởi vì phương bắc bốn quận phải bị nam hoang yêu thú uy hiếp mà đ ô n g phương năm quận nhưng ở vào tông môn thế lực giao giới địa phương cho dù còn có nam hoang yêu thú trình độ cũng muốn xa xa nhẹ hơn nhiều nhưng là đan dương cung cùng ảnh ma giáo một khi thực lực để thăng làm kim đan tông môn hơn nữa lựa chọn khai chiến Vậy này hai chúng á i ta trước đi hội kiến một lần ngũ vân tàn nhân tìm hiểu một chút tại chúng ta đi trong khoảng thời gian này bên này hình thức có hay không phát sinh biến hóa gì nếu là có địa vị cùng thân phận thích hợp từ phụ thượng tu lời nói liền bái thượng qua cửa chí ít không thể để cho người ngụy ra muốn gì cứ lấy bắt chúng ta đảm nhiệm từ sĩ dùng theo vân lĩnh quận chạy đến vừa vặn liền cứu trúc cơ cảnh tu sĩ ngũ vân tán nhân một cái đồ đệ này bao nhiêu xem như một phần thiện d u y ê n xích dương cốc trương gia bất quá là một cái trúc cơ gia tộc hiện tại cố nhiên là sơ sơ hưng vựa một chút nhưng còn không có khinh thị trúc cơ tu sĩ thói quen cùng v ộ n liếng t i a tên được cứu nữ tu danh gọi liệu anh phía trước cùng nàng cùng nhau xuất hành luyện khí tu sĩ không phải bạn tốt của nàng cũng là nàng người quen nay chiến dịch toàn bộ chết đi duy nàng sống một mình nếu như là trên chương liệt một thế lời nói trải qua chuyện như vậy tình huống như vậy cái này người nơi nơi yêu cầu thời gian rất lâu tâm lý phụ đạo mới có thể một chút xíu đi tới mà tu tiên giả bất đồng muốn tu luyện tới nhất định cảnh giới bọn hắn tất nhiên cần trải qua ít thì vài chục năm dài đến mấy chục năm tính t o ạ n tâm thần tu luyện bởi vậy tại tâm tình ổn định tính bên trên là phải mạnh hơn tầm thường phạm nhân quá nhiều lần tại liệu anh dẫn dắt phía d ư ớ i trương gia bốn tên tu sĩ đi tới ở vào đan dương cung đông phương năm quận một bên một tòa đậu phủ nơi này xây dựng được bí ẩn trận pháp bố trí cũng có thể xưng dụng tâm nhìn ra được là coi như trường cư tri địa tới chế tạo xây dự tới đến sau đó liễu anh đầu tiên là đánh ra nhất đạo linh phủ sau một lát núi đá di động một vị đạo cô trung niên cầm trong tay phất trần hành tẩu ra đây có chút cảnh giác nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g ra bốn người xích dương cốc trương tương thần tại nơi này bái kiến tán nhân mạng m ộ i đến đây q u á y r à y xin hãy tha lỗi tiểu đạo ngũ vân gặp qua t r ư ơ n g tiền bối cùng với các vị đạo h ư u gặp trương tương thần phi thường k h á c h khí ngũ vân tán nhân nguyên bản q u á phận khẩn trương trạng thái cũng làm dịu một chút khách k h á c khí khí nên bốn người đi vào kỳ thật nàng không muốn nên cũng không thành cũng không phải là hết thệ sơn môn pháp trận đều có thể phụ trợ chủ trận tu sĩ lực h ắ c cường địch loại nào hộ sơn trận pháp cơ sở là kết nối linh mạch mà như ngũ vân tán nhân bố tại nơi này vài tòa điệp ra pháp trận nếu là trương gia bốn người m ớ n liên thủ liền đem nó hủy đi còn khỏi cần phế bao nhiêu công phu các vị đạo hữu thỉnh tùy ta chỗ này tương đối đơn giản lỗ hổng nếu có sơ sẩy có chỗ tiếp đón không được chú đáo xin hãy tha lỗi lời nói xong ngũ vân tán nhân chụp vỗ tay một cái liền theo hậu đường tiến đến mấy vị tiểu cô đ ư ơ n g vì trương gia bốn người bọn hắn dâng lên linh trà đây là chúng ta nơi này duy nhất đặc sản vân vụ trà mời các vị đạo hữu nếm thử ngũ vân tán nhân là một tên tu vi không cao tán tu có thể lập nên ngũ vân an mạch này đ ạ o thống đã là nàng đ ờ i này lớn nhất truy cầu bởi vậy trương tương thần t r ư ơ n g liệt bọn người hỏi gì đó nàng trả lời gì đó phàm là biết cũng là thực có thể nói là là biết gì nói nấy những ngày qua hai tông ở giữa tranh s á t được càng phát lợi hại chỉ là đáng thương khổ ta những đệ tử kia lão ni còn có thể lấy luyện chế mấy viên linh đan miễn trừ điều động ta những đệ tử kia tu tiên bách nghệ ít có tinh thục có thể hay không giữ được tính mạng liền là mặc cho thiên ý. như ngũ vân tán nhân dạng này không tranh quên thế bản thân pháp lực chiến lược cũng không cao mình tu sĩ có thể cầm linh đan thậm chí linh thạch tới lấy lại chính mình thế nhưng là t r ư ơ n g g i a tình huống lại là khác biệt như t r ư ơ n g tương thần t r ư ơ n g liệt dạng này trúc cơ tầm chính cảnh hơn nữa nắm giữ cường đại chiến lược tu sĩ lấy lại chính mình giá trị con người sẽ cao đến tương đương khoa t r ư ơ n g tình trạng thậm chí thì là bằng lòng gia giá cao đan dương cung tông môn bên kia cũng không lại cho phép tối nay đã m u ộ n lắm rồi bốn vị lại là vạn dặm xa xôi mà đến không bằng ở ta nơi này ngũ vân nam bên trong nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi trên tông môn tu nơi đó báo cáo chuẩn bị a gặp xích dương cốc t r ư ơ n g ra bốn tên trúc cơ tu sĩ đích thật là không có cái gì ác ý sau đó ngũ vân tán nhân dần dần nhiệt tình lên tới lần này có cơ duyên có thể cùng chương ra bốn tên tu sĩ quen biết nàng cũng muốn càng sâu tình cảm có thể mượn lực lời nói n mượn, mượn, mượn một chút thế cũng là tốt mà kiêm miệng linh tuyển có thể sinh ra linh thạch tích lợi tại ban đêm nghỉ ngơi thời điểm trước liệt chú ý tới trương truyền hồng quỷ quỷ tuý tuý rời phòng đi tới ngũ vân trong a một chỗ trộn ẩn nút hắn nghĩ lại ở giữa liền nghĩ đến kia có mấy phần tư sắc l i u anh Hồng mang nàng rời khỏi. đại đa số người tu đạo tu chính là trường sinh hiện tại ngũ linh sơn đánh thành dạng này không chính mình rời khỏi là thực tế không quá mức chỗ đi sợ rời khỏi khắp nơi phiêu bạn còn không bằng tại nơi này hiện tại liệu anh tìm tới một cái đối với nàng mà nói cơ hội tốt nhất đương nhiên là không chịu bỏ lỡ loại này lựa chọn chưa nói tới sai thậm chí là quá ly tính rất thông minh một chủng lựa chọn vô luận gì đó t h ngay kế tiếp rời đi thời gian liễu anh sắc mặt hơi trắng bệnh chương truyền hồng sắc mặt hơi trắng bệnh ngũ vân tán nhân chú ý điểm này sau sắc mặt có chút âm trần khó coi chỉ là trở ngại chương ra bốn vị trúc cơ tu sĩ thế lớn lúc này lại là binh hoang mã loạn thời tiết không dám nói thêm cái gì rời khỏi ngũ vân nam sau đó trương liệt khanh nhữ mày nói truyền hồng ngươi dự định lúc nào đem vị này liễu cô nương tiếp ra đây này ngũ vân a m mặc dù có chút bí ẩn nhưng dù sao cũng không phải rất là an toàn trường thế minh c h ỗ đó ta cùng k i a liễu cô nương ở giữa thanh bạch ngươi cũng không nên bằng không dơ bẩn người ta danh thiết t r ư ơ n g liệt một bên t r ư ơ n g tương thần t r ư ơ n g truyền thư đều là l ắ c đầu bật cười hắn bên trong t r ư ơ n g tương thần dương tay vung ra nhất đạo đột hóa kiếm khí đánh vào t r ư ơ n g truyền hồng trên đầu đánh đ ư ợ c này ra hỏa nghiêng đầu một cái ôm đầu kêu đau ngươi này cầm thú ta t r ư ơ n g gia già phong rất nghiêm làm sao lại ra ngươi thứ như vậy tia liễu a n h ngươi chỉ ít để người ta mang ra ngũ linh sơn an trí tại hàn s ơ quận b ộ tình bạc nghĩa thật là không làm con người nghiêng người sang đến. trương tương thần đối trương liệt nói truyền hồng kẻ này tại chuyện nam nữ bên trên đích thật là đạo đức cá nhân có thua thiệt nhưng hắn có một chút tốt đó chính là không bao giờ làm ép buộc sự tỉnh không phải là ngươi tình ta nguyện không thể bất quá cũng là thời gian vì hắn cầu hôn một phòng đạo lữ thu lại một chút tâm thần lần này chuyện ta liền xử lý việc này nguyên liệt ngươi cũng phải giúp ta lưu tâm nhân t u y ế n thích hợp không muốn ta mới không muốn đón dâu những cái kêu người trong sạch nữ hải từng cái một nhăn nhăn nho nhó giả bộ phiền đều phiền chết trương truyền hồng nghe lời này cả người đều giống như sủ lông cũng thế ừ loại chuyện này cho tới bây giờ trường đổi làm chủ tại sao ngươi hổ ngôn loạn ngữ chỗ trống ta cảm thấy lưu gia vị cô nương kia cũng rất không tệ người ta t i ể u cô nương đối ngươi cũng là mối tình thắm thiết không so đo ngươi những năm này hành vi phong túng ngươi làm sao lại không biết thỏa mãn có quan hệ với trương truyền hồng sự t ì n h dù sao chỉ là chuyện nhỏ dưới mắt khẩn yếu nhất là trương gia muốn đổi u mau tìm đến một chỗ chỗ dựa đầu nhập đi qua tối hôm qua hỏi han hiện tại đã biết rõ đan dương c u n g hai vị kim đan lão tổ mười chín vị tử phụ thượng tu hiện tại chỉ có kim đan lão tổ tiêu sơn cùng với mười hai vị tử phụ thượng tu đóng giữ nơi đây t r ư ơ n g liệt xuất thân bắc vực hàn châu kim hồng cốc toàn tông trên giới tu sĩ hơn vạn có ba vị kim đan lão tổ hai mươi mốt vị tử p h ụ tu sĩ đan dương cung trên giới môn nhân đệ tử qua hai vạn nhưng là vô luận là kim đan tu sĩ vẫn là tử p h ụ tu sĩ đều muốn so kim hồng cốc ít hơn một chút đây cũng là bởi vì nam hoang mấy năm liên tục chiến sự nguyên nhân bất quá cũng chính là nguyên nhân này để nam hoang đan dương cung tu sĩ tính cách duy trì nếu so với kim hồng cốc tu sĩ cao hơn một chút tông môn hết thể mười chín vị tử p h ụ thượng tu nguy ra một môn liền ba vị tử p h ụ tầm thường tử p h ụ tu sĩ sẽ không vì chúng ta t r ư ơ n g g i a đắc tội nguy ra vì kế hoạch hôm nay chúng ta bốn người kiếm một phần trọng lễ t i ệ n tiêu sơn chân nhân phụ thượng tiêu sơn chân nhân là đàn dương cung tư cách cực lão một vị trưởng lão liền xem như trưởng giáo gia các khác bao nhiêu cũng muốn bán hắn mấy phần mặt m ũ i đan dương cung hai vị kim đan lão tổ mười chín vị tử p h ụ thượng tu lẫn nhau ở giữa không có khả năng là hòa hợp ê m thấm nhưng là tầng diện bất đ ộ n g một chút tình báo t r ư ơ n g tương thần cũng căn bản không chắc hắn cũng không dám đánh cược chỉ có thể lựa chọn càng lao luyện thành thục một con đường mang lấy tộc nhân đi đầu quân k t bên người tộc nhân đều là đang vì mình sự tình mạo hiểm chương liệt tự nhiên không chịu bọn hắn lại gánh vác quá nhiều trực tiếp xuất ra hổ sắt hung tinh mật điện cùng với hai mươi năm trước tại hát thị đấu giá hội bên trên đấu giá mua bên giới hỏa linh đan kim đan kỷ công pháp c h ủ n loại nhiều loại giá trị bất nhất nhưng là bình thường cũng có thể có năm vạn linh thạch tải hữu giá thị trường Như hổ mặt khác ma công loại công pháp giá cả nếu so với thường quy công pháp giảm bớt quá nhiều mặc dù là như thế này sách hổ sắt hung tinh mật đ i ể n nguyên bản cũng đạt năm vạn linh thạch trên thế giới chân chính kim đan cấp công pháp nguyên bản ghi chép quá trình bên trong yêu cầu tiêu hao quá nhiều tâm thần t i n h lực đối với tu sĩ mà nói coi trọng tâm thần quán t r ú hắn bên trên kim đan chân nhân tu sĩ mang lấy tâm thần chuyên chú viết ra một cái một chữ cùng t ử phụ trúc cơ luyện khí cảnh tu sĩ viết ra liền là bất động này chính là song phương tu vi lĩnh ngộ hoàn toàn khác biệt nơi này dùng là thư thánh vương hi chi dạy con điện tịch thư thánh tại nhi tử phòng theo bảng chữ m ẫ u bên trong viết xuống vạch một cái nhi tử cầm bảng chữ n ẫ u đưa cho mẫu thân nhìn vương hi chi t h ê tử lập tức liền có thể nhìn ra này vạch một cái không cùng đi một vị kim đan tu sĩ sống mấy trăm năm. tu luyện chính mình chủ tu công pháp sau đó tại chính mình nhanh muốn chết đi hoặc là truyền thụ đệ từ lúc hết sức chăm chú viết xuống tự mình tu luyện cả đời công pháp đây mới là công pháp nguyên bản cái khác toàn bộ đều là viết tay là không có thần ý bất quá cao dai tu sĩ viết tay cùng để dai tu sĩ viết tay so sánh vẫn là bất đồng đại thủ tử phòng theo đại thủ tử phòng theo ra đây vẫn là thực phẩm cái này cùng phổ thông tu sĩ phòng theo lại là không giống nhau hổ s á t hung tinh mật điện phòng theo sao chép đương nhiên tại xích dương cốc trương gia cũng có cất giữ nhưng nhìn trương liệt lúc này xuất ra bộ công pháp này nguyên bản chứ tương thần trong lòng cũng là mười phần không n ữ mất đi này sách nguyên bản xích dương cốc trương gia tu sĩ về sau có người muốn tu luyện này sách công pháp liền phải tốn nhiều rất nhiều tâm lực tinh thần thậm chí khả năng bởi vậy vây ở một cảnh giới bên trên vài chục năm thời gian mấy chục năm đều không thể đột phá ai đây cũng là chuyện không có cách nào khác tốt tại đây là bộ ma công không phải vạn bất đắc dĩ gia tộc cũng không lại lấy nó truyền thừa đệ tử lựa chọn này sách hổ sát hung tinh mật điện cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật liền không có tất yếu lấy thêm ra tới và n g không giảm bớt món lễ vật này giá trị trương thần trương liệt trương truyền thư cùng trương truyền hồng bốn người thông qua ngũ linh sơn danh giới tới đến đan dương cung khống chế phía dưới hàn sơn quận ở trong quá trình này không phải là không có gặp được đan dương cung tuần tra tu sĩ nhưng là trương gia bốn trúc cơ căn chính giống tuần trên tay lại có đối ứng điều lệnh tự nhiên cũng không có người khó xử bọn hắn chỉ là quá nhiều đan dương cung tu sĩ âm thầm kỳ lạ trương gia tu sĩ quả nhiên là trung thành tuyệt đối một phong điều lệnh đem hắn nhà bốn tên trúc cơ toàn bộ đều điều chỉnh lại bình thường mà nói bình thường phụ thuộc thế lực đối diện loại này c h i ê u mộ là có thể kéo liền kéo có thể ít đến liền ít đi đến thậm chí có thể không đến liền không tới đan dương cung cùng ảnh ma giáo tại ngũ linh sơn đối chất trong khoảng thời gian này tình thế khẩn trương ở mức độ rất lớn là bởi vì đan dương cung nội địa xuất hiện đại thai đại dịch ảnh ma giáo thừa cơ nam hạ muốn thuận thế làm những gì nhưng mà đan dương c u n g phản ứng tốc độ rất nhanh thái độ cũng là cường lạnh trực tiếp liền đem kim đan tầng chín kim đan lao tổ tiêu sơn chân nhân điệu đi tiền tuyến phụ tá mười tên tử phụ tu sĩ lần nữa hình thành song phương trên lực lượng cân bằng cùng đối c h ấ t đan dương cung tiêu sơn chân nhân cho đến ngày nay đã thọ tám trăm tuổi trương tương thần thậm chí tham gia qua hắn lao nhân già tại tông môn tổ chức tám trăm tuổi đại thọ dạng này một tên uy tín lâu năm kim đan tu sĩ mặc dù chưa thể thành công thai hoa anh phóng ra kia trên con đường tu đạo quá sức mấu chốt quá sức trọng yếu một bước nhưng là thực lực của hắn tích lũy cũng là quá sức kinh khủng tiêu sơn chân nhân bản m ệ n h pháp bảo trí ít đã ôn dưỡng mấy trăm năm cũng chính là này lao quái vật tám trăm tuổi tùy tiện không dám ra tay sợ người lạ mệnh trôi qua nếu không ảnh ma giáo xếp tại trước trận hai tên kim đan ma tu mười bốn người tử phủ ma tu chưa hẳn thực chống đỡ được vị này lưu lại thế tám trăm năm lao quái vật một người tu sĩ có thể tại cạnh tranh tàn khốc tu tiên l ê n giới bình yên sống đến tám trăm tuổi nói dưới tay hắn chưa từng có cứng thực lực ai mà tin ai dám tin dựa vào chương gia căn cơ nhân mạch trương tương thần mang lấy t r ư ơ n g ra ba người đi tới tiêu sơn t r â n nhân ẩn cư hồng liên độc phủ tại hướng thông báo người dân lên điện tịch lễ vật sau đó tộc trưởng chính trương tương thần cũng có chút khẩn trương nói tiêu t r â n nhân trước kia vì cầu đột phá đã từng tu luyện qua công pháp ma đạo chỉ là đến sau hoàn toàn tình hộ mới vừa một lần nữa nhập đạo một hồi sau khi đi vào thận trọng từ lời nói đến việc làm không nên nhìn không cần nhiều nhìn không nên nói không cần nói nhiều đặc biệt là ngươi truyền hồng tiêu t r â n nhân thị thiếp rất nhiều ngươi nếu là cả gan có chút vô lễ không cần tiêu chân nhân nhiều lời ta lập tức liền phế bỏ ngươi tộc trưởng ta chỉ là háo sắc mà thôi không phải điên ê n rồi ngốc tại kim đan chân nhân địa b ả n bên trên tới ý đồ xấu nếu thật là dạng này khỏi cần ngài đọc thủ chúng ta liền đem nó cắt ở thời điểm này nhận lấy linh thạch thông truyền người đã quay người mà trở về dẫn dắt t r ư ơ n g ra bốn người tiến vào hồng liên động phủ l i ê n xem như đối với một tên kim đan cảnh tu sĩ mà nói một quyển kim đan công pháp nguyên bản cũng là quá có giá trị đồ cất giữ mặc dù tại tiêu sơn dạng này tám trăm năm kim đan chân nhân trước mặt cái này quá có có thể muốn giảm bất thành có phần có hồng liên đ ộ n phủ khai sơn tịch thạch xây dựng ở địa hạng c h n h thể hoàn cảnh cấp người một t r ù n âm khí âm mũ cảm giác dưỡng rời khí ở giới thể chương â u nói này ngược lại nói cũng giống n lại vậy, lấy thảy, gì đó người sáng tạo dạng gì cảnh, nhìn đó hoàn cảnh, trước ư tạo mắt hết chăm chú liệt tâm bên trong đối với vị kia tâm trong bên vị c hai ư từng che mặt t che ê u sơn s chân nhân, n i trăm sáu mươi ba phật đạo đại giới xây dựng ở địa hạ thâm nhập hồng liên đ ộ n phủ âm khí âm u bóng tối bao trùm tại một tên i trúc cơ tu sĩ dẫn dắt phía dưới chương liệt bốn người hành tẩu tại như cầu một loại xuống núi vách bên trên phía dưới dần dần hiện ra tựa hồ sâu không thấy đáy thâm nguyên vị này tiêu sơn chân nhân chỉ sợ cũng không phải là hoàn toàn tỉnh lộ cải ta quy chính một lần nữa nhập đạo mà là phát hiện đi chính ma đạo cũng đi không thông bởi vậy chỉ nửa bước bước ra sau lại chủ động lui về tới không quan trọng trung thành trung thành chỉ là bởi vì phản bội bảng giá không đủ câu nói này bị quá nhiều người tin là thật hơn nữa phụng làm chân lý kỳ thật cũng không phải là như vậy trên đời có rất ít người lại nguyện ý bỏ ra cao đại giới cấp một cái kẻ phản bội đại đa số kẻ phản bội đạt được sẽ chỉ là một cái hoang nôn đại đa số dẫn dụ người khác phản bội kỳ thật cũng giao phó không ra gì đó có giá trị đại giới bọn hắn có thể bỏ ra nơi nơi chỉ có lừa gạt tuy đạo nhập ma cũng là như thế t r o n năm tu đạo không bằng nhất n i ệ m nhập ma nhưng ma đạo yêu cầu cũng là hạng người kinh tài tuyển diễm so sánh chính đạo ma đạo càng thêm không muốn người vô năng chính đạo tầng dưới chót nơi nơi còn có quá nhiều bảo hộ ma đạo tầng dưới chót t r ư ơ n g liệt tâm niệm biến hóa thời điểm ở phía trước người kia dẫn dắt phía dưới c h ứ n gia bốn tên tu sĩ đi vào một chỗ sơn động trong đó khỏi cần tiến vào cách gần đó lúc liền đã có thể gửi được dị thường mánh liệt h ư ớ n g cựu bên hai chuyển đến khoái hoạt tiếng cười đi vào sơn động trong đó liền biết vì cái gì sơn động trong đó địa hỏa nham tương chạy xuôi nấu lấy một tao thuần hương diệm mạnh để cả phòng thương ác sông người muốn say mặt đất giường trên tre kín thật dày n u n g thảm có một nhóm tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ ngay tại hắn bên trong ăn uống tiệc rượu hoàn tụ tì đánh bạc vui đùa tựa hồ khoái hoạt được không biết nơi hội tụ cho dù là có người tiến vào động phủ bên trong bọn họ cũng không phát ra gì giữa mạnh mỹ nhân mỹ thực tiến vui những này tựa hồ cùng tu sĩ không liên hệ đồ vật tại nơi này toàn bộ tệ tụ tại ăn uống tiệc rượu bên trong rượu thịt điểm tâm thiếu t h ô n lúc sẽ nhanh chóng có thị nữ từ trong bóng tối đi ra tiến hành tăng thêm n ổ i thành chỉ là t r ư ơ n g liệt ánh mắt liếc nhìn chú ý tới những n à y trong bóng đêm đứng thẳng thị nữ mặc dù có thể nói là nhân gian tuyệt sắc nhưng ánh mắt của các nàng không n ú c ních phản g phất trước mắt mình k hay chính là toàn bộ thế giới đồng dạng quý l ố i thuật nhiếp tâm thuật luyện ngẫu đoạt hồn không liên quan gì đến ta tập trung ý chí tâm bên trong những n à y nghi ngờ suy nghĩ vừa mới toát ra liền bị trương liệt cưỡng ép trả diện nếu chỉ là cao hơn một cái đại cảnh giới thì cũng thôi đi đối diện một cái tử phụ tu sĩ liều mình đánh cược một lần không địch lại cũng có thể cho đối phương lưu lại một cái trung thân khó quên tương h thế đối diện cao hơn hai cái đại cảnh giới tu sĩ trương liệt xác định thủ đoạn mình dùng hết chỉ sợ liền đối phương hộ thân pháp lực đều không đánh tan được tôn nghiêm tinh thần chính nghĩa tại thực lực tuyệt đối tranh lệch trước mặt những này không có ý nghĩa hoàng long quận xích dương cốc trương già trương tương thần dâng lên tông t r ư ơ n mộ dẫn đầu tộc nhân đến đây tuân mệnh bãi kiến lao tổ trương tương thần hai tay đ ố i cầm giữ đạo môn đại lễ hướng về trước mặt ghế đá bên trên k i a tóc trắng mà khô g ầ y lão giả không người thi lễ sau lưng trưng liệt trương truyền thư cùng trương truyền hơn g ba người tự nhiên tranh thủ thời gian đi theo ở thời điểm này tiêu sơn chân nhân ngay tại lật xem kia sách hổ s á t hung tinh mật điện mặc dù bộ này ma k ô n g chỉ có thể tu luyện tới ngưng luyện kim đan một bước này phía sau tu sĩ、si、muốn lại có tình tiến hoặc là chuyển tu cái khắc công pháp hoặc làn đếm thử thôi diễn tự sáng tạo bức kế tiếp công pháp nhưng bởi vì hắn hung s á t sát phạt đặc tính tu thành ma đạo kim đan tu sĩ chiến lực nhưng so với phổ thông kết đan tông sư vượt qua quá nhiều bởi vậy cho dù là tại tiêu sơn chân nhân trong mắt nhìn lại đây cũng là có phần có ý tứ một môn công pháp nếu có thân người phụ cựu hận tu luyện này hổ sát hung tinh mật điện đột phá ngưng đan sau đó thành công báo thù r ử a hận lúc này lại cho hắn một bản thanh tâm an thần đạo gia công pháp hắn có thể hay không từ ma đi vào đâu tựa hồ là vô ý thức tiêu sơn chân nhân nhẹ vô về trong tay điện tịch dạng này nói t r ư ơ n g tương thần nhất thời có chút không xác định đối diện lao tổ những lời này là không phải tự nhủ hơn nữa hắn bề bộn nhiều việc gia tộc sự vụ đối này sách ma công l í n h hội cũng là chưa tới nhất thời đ á p không ra lời nói đến mắt thấy tiêu sơn chân nhân thần sắc h à o hứng dần dần suy yếu xuống dưới ngay tại cầm lễ hạ bái trương liệt nhạy cảm không gì sánh được phát giác được sau lưng kia một đám nữ hải cứ việc kiệt lực che giấu tiếp tục vui đùa lại như c ũ ẩn ẩn toát ra to lớn hoảng sợ quyết tâm trong lòng trương liệt cắn răng bước ra m ộ t b ư ớ n hoảng sợ hơn nữa công pháp bản thân tại ngưng kết kim đan sau cũng khuyết thiếu tiến thêm một bước tiềm lực cái này tu sĩ lấy loại này c ầ n cơ chuyển tu đạo môn chính pháp lẽ thường mà nói một đời một kiếp cũng vô pháp lại tinh tiến mấy bước nếu là hắn thực nộ g ra mấy phần đạo pháp tinh nghĩa ngược lại khả năng dẫn đến hình thần hai táng đan hủy người vong trương liệt đã từng tìm hiểu tới này sách bí mật điện phụ trợ tự thân tu luyện sắc ý bởi vậy vấn đề này hắn có thể đáp được đi lên chẳng lẽ này người cũng chỉ có thể trên ma đạo một con đường đi đến hắn rồi hắn nếu là muốn quay đầu、đâu? ghế đá phía trên tiêu sơn chân nhân hỏi lại liền có thể tiêu mất lệ khí án ngươi thuyết pháp chẳng phải là đạo không bằng phật đạo môn còn g đại không bằng phật pháp vô biên tiêu sơn chân nhân lời nói này tựa hồ đã là ẩn ẩn chứa lấy một chút tức giận t r ư ơ n g tương thần t r ư ơ n g truyền thư cùng t r ư ơ n g truyền hồng ba người trong lúc nhất thời toàn bộ đều là cái chán đổ mồ hôi huyền hoàng đại thế giới vẫn luôn là ma đạo hưng thịnh phật pháp truyền lưu ít mà tiêu sơn chân nhân bất luận nhìn thế nào đều không giống như là một vị khuynh ư ớ n g phật đạo người bởi vì phật môn cầu phật đạo môn cầu đạo cho nên phật môn kim đan công pháp có thể hóa giải hồ sát hung tinh mật đ i ệ lệ khí mà đạo môn công pháp chính là không được. Đạo ở đâu? Đạo tại dưới chân. mỗi người đạo cũng khác nhau cầu đạo bước đầu tiên liền là nhận rõ chính mình đã ngưng kết kim đan nếu là tâm sinh hối hận bỏ qua ma hướng đạo một người như vậy có thể nói là ngay cả mình đều bỏ qua lại như thế nào có thể tu đắc đạo pháp phật môn có hán độ đạo môn chỉ có tự độ t r ư ơ n g liệt những lời này không phải nói lung tung mà là hắn tu luyện một giáp chính mình tạm lộ người sống một đời sai liền sai nhân sinh không phải diễn kịch không có tập này một đường biết làm quá nhiều lựa chọn sẽ phạm quá nhiều sai lầm đạo ra để ngươi nhìn thẳng vào những sai lầm này tiếp nhận những sai lầm này phật môn chính là có thể ký thác tại hán độ đạo tại dưới chân chỉ có tự độ a a a a n g ư ơ i có chút ý tứ bất quá không có ích lợi gì người ta cũng sẽ không thu ta sẽ không đem n g ư ơ i an bài tại an toàn thoải mái dễ chịu địa phương ngươi phải tự làm ra thành tích đến ta mới có thể nói ngươi trương ra người là ta tiêu sơn chân nhân muôn h ạ tạ chân nhân t ố t các ngươi tất cả đi xuống à, tiếp xuống tự sẽ có người an bài các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ tại lại một lần nữa bái tạ sau đó trương gia bốn người có chút thần sắc p h â n chấn rời đi chỉ là tại hướng trốn đi thời điểm tiêu sơn chân nhân lại có một câu nói xa xa chuyển đến ngươi tu luyện công pháp thật có ý tứ chỉ là bỏ ra như vậy đại giới thực đáng ra không đang nghe câu nói này thời gian chưng liệt cả người đều cơ hồ cứng đờ, tốt tại hắn nhanh chóng kịp phản ứng phát giác được trước người chỗ tộc trưởng trương tương thần thân hình cứng ngắc cùng dị dạng bất quá cái này thời gian cũng là rất ngắn rất nhanh trương tương thần liền cúi đầu trầm mặc rời khỏi mà bốn thân người sau tại kia địa hạ động phủ trong đó ngày đêm tầm hoan uống vui tiêu sơn chân nhân cũng lại không có nói bất luận cái gì lời nói đại giới tộc trưởng tu luyện vô tướng quyết yêu cầu bỏ ra cái giá gì phật môn công pháp trung chính bình thản bình thường là không có gì phản vệ chi lực mới đúng chương hai trăm sáu mươi bốn thiên kiếp ma kiếp rời khỏi hồng liên động sau Sơn, tới, tu sĩ, tu đủ, thần, nhưng ơ gia bốn n là hiện được tại r í t hàn sơn quận bên trong có một vị kim đan lão tổ mười hai vị tử phụ thượng tu đóng giữ nơi đây những người này khẳng định là muốn ưu tiên an trí sau đó là hàn sơn quận bản địa tu sĩ người ta khẳng định là chiếm cư đối lập càng tốt hơn một chút hơn linh mạch đến mức như trương gia bốn người ngoại lai này hộ có có thể có tòa l i ngày h mạch để chiếm c để ũ n không tệ rồi, đây l bởi vì tiêu vì sơn chân nhân nhận l ấ duyên nếu bọn cớ của bọn họ, kế h không ô tông môn n này ngộ cũng động g loại là đãi điều mà đ có, n vốn cũng không bọn hắn lòng dốc phải là để bọn hắn dốc lòng tu tiếp u luyện. Ngay kế t tiêu sơn chân nhân đệ tử t ử phụ thượng tu phương kính nho liền tìm tới m ô n đến an bài xuống một đống lớn nhiệm vụ t ậ n đến giờ phút này trường tương thần bọn người mới biết rõ nguyên lai tiêu sơn chân nhân hiện tại cũng không dễ chịu ngay tại chủ bị đ ổ qua ma kiếp bẩm sinh tu sĩ tấn thăng luyện khí tu sĩ không có cái gì hiểm ác cửa ải khó khăn luyện khí tu sĩ tấn thăng trúc cơ tu sĩ muốn dịch cân tẩy tủy chúc cơ tu sĩ tấn thăng tử p h ụ tu sĩ muốn ngưng luyện chân nguyên mở mang tử p h ụ theo cửa này bắt đầu liền có ma kiếp tồn tại tựa như trương liệt sư tôn thất sát đạo nhân d o a n thiên cửu hắn cầm kiếm tung hoành cả đời sát lục n g à người n đầy tay huyết tinh tại mở mang tử p h ụ quá trình bên trong liền dẫn tới ma kiếp đi theo cái này là đạo nhà cái gọi là đối diện sai lầm phật g i a mặc dù cũng có kiếp số nhưng chỉ cần ký thác tâm linh lĩnh hội phật pháp cùng phật t ư ớ n g hợp thiên kiếp là có thể cực lớn dứt xuống tử phủ tu sĩ tấn thăng kim đan chân nhân vô luận có hay không ma kiếp thiên kiếp đều tất nhiên tới thân trên trời có mây chính chính là ngưng tụ địa hỏa tới lớp người vượt qua liền duyên thọ bốn trăm năm có thể hô phong h o à n vũ tung độ thành binh đi ra âm thần tự xương chân nhân nếu là không độ qua được k i a m ấ y trăm năm đạo hạnh tận hóa kiếp s á m nhưng tại kim đan chân nhân cái này cảnh giới bởi vì đã thiên nhân giao cảm cho nên sở tác sở vi liền biết tích lũy ma kiếp tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm liền muốn l ứng kiếp kỳ thật loại này tích lũy theo tử phủ cảnh giới cũng đã bắt đầu chỉ bất quá trừ phi là nghiệp lực thâm hậu ma đạo tử phủ tu sĩ nếu không đại đa số tử phủ tu sĩ cho dù vì ác không ít cũng đợi không được trời xanh kịp phản ứng tu sĩ liền đã hoặc là chết gi tiêu sơn chân nhân mặc dù xuất thân từ nam hoang chính đạo tô n g môn nhưng là hắn trước kia vì cầu đột phá cũng tu luyện qua ma pháp bản thân cũng là hành vi phong túng tính tình không nói hại vô số người chuyện ác gác nghiệp cũng không làm thiếu đến mức đ ờ i này tới gần kết thúc còn phải lại độ một lần mặc k i ế p kim đan chân nhân chỉ cần không có nhận q u a trọng thương hao tổn nguyên khí bình thường nắm giữ tám trăm năm số tuổi thọ tiêu sơn chân nhân đã hơn tám trăm tuổi nói cách khác hắn số tuổi thọ đã t ậ n nhưng là bởi vì thông h i ể u dưỡng sinh kéo dài tính mạng thải bù pháp tiêu sơn chân nhân tinh thần coi như sức khỏe dồi dào theo tiêu sơn chân nhân đệ tử phương kính nho nói chỉ cần sư tôn có thể đổ qua lần này m a k i ế p chí ít còn có thể lấy lại lưu lại thế nhân ở giữa một giáp mà phụ trợ kim đan tu sĩ đổ qua ma kiếp pháp môn linh vật là có rất nhiều phương kính nho trực tiếp an bài ra ba người l ư ợ n g công việc nếu là vào ngày thường bên trong này dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt nhưng là tại hiện tại thời kỳ chiến tranh đây cũng là một kiện chuyện tốt bận bịu mặc dù bận rộn một điểm nhưng là toàn bộ đều là tại phe mình khu vực bên trong c ự c ít có thể sẽ tao nổ đến địch nhân cao thủ tập sát nhưng là chương ra bốn tên trúc cơ tu sĩ tới đây sư tôn lại cho ngươi nhóm làm ra chút thành tích c h nhiệm g k ô n g vụ này liền giao cho ta a trên chiến trường tại người lãnh đạo trực tiếp muốn cho ngươi chết tình huống giới nếu như còn lựa chọn tuân theo mệnh lệnh như vậy tử vong sát xuất đến gần một m ư ờ i thành thì là người gia nguyễn nguyên hồng có nhất định lo lắng không dám làm quá rõ ràng quá tuyệt đối với trương liệt tới nói cũng là tuyệt đại nguy hiểm bởi vậy dù là bỏ ra hổ sát hung tinh mật điện làm đại giá trương liệt cũng nhất định phải để cho mình nhanh chóng thoát ly ngụy nguyên hồng quyền lực nắm giữ và không hắn thả rằng lựa chọn phản bội sư môn lẩn trốn nhưng nếu như là tại bình thường chiến trường hoàn cảnh bên dưới trương liệt liền không cho rằng chính mình sẽ cỡ nào nguy hiểm ảnh ma tông dù sao không phải cái k h á c châu khu vực đỉnh tiêm đại phái vạn năm hà môn ảnh ma giáo bố trí tới cao giai tu sĩ bất quá là hai tên kim đan ma tu mười bốn người tử phủ ma tu bởi vì cố kỵ tiêu sơn chân nhân kia hai tên Mà tử chương truyền u đ thư khe nhữ mày hơi nghi hoặc một chút dạng này nói lưu lại thế tám trăm linh năm uy tín lâu năm kim đan thì là niên kỷ đến không thể tấp nập xuất thủ tiêu sơn chân nhân miễn là còn sống một ngày đối với cái khác tông môn tu sĩ khác tới nói liền là một chủng c h ấ n hiếp loại này uy tín lâu năm kim đan chỉ sợ liền mới tấn nguyên hải nhi tu sĩ cũng không dám kinh ngục cái này đích sắc là có chút kỳ quái bất quá đối với chúng ta tới nói cũng coi là một chuyện tốt ảnh ma giáo có ba vị kim đan tu sĩ đan dương cung chính là chỉ có hai vị mặc dù đan dương cung trưởng giáo ra các k h á c quá có kinh doanh tài năng nhưng là đan dương cung địa lý tình thế lại không kịp ảnh ma giáo tốt vài mặt vòng địch vừa muốn phòng bị tây phương phương bắc yêu thú thú thái họa lại muốn phòng bị đông phương ma tu nam hạ kém xa ảnh ma giáo có thể toàn lực ứng phó thời gian cứ như vậy ngày ngày mỗi tháng đi qua chương tương thần chương truyền hư cùng chương truyền hồng ba người Ngày đêm bận điệu lấy đêm biểu vì trước i ê u h â n nhân, liệt ề、so、kỳ thật cũng không lớn để mắt liệu anh như vậy nụt thân cứu tế đổi lấy lợi ích nhân vật bất quá hắn cũng biết tầng dưới chót tu sĩ sinh tồn không dễ tại chương truyền hồng tiếp lấy liệu anh thời điểm cái này lúc đầu đã cực kỳ tuyệt vọng nữ tu ánh mắt lấp lánh lôi kéo t r ư ơ n g truyền hồng ống tay áo ngược lại có mấy phần tâm tư thực rơi ở trên người hắn bất quá lấy liêu anh tu vi cùng xuất t h ầ n có thể hay không trở thành t r ư ơ n g truyền hồng thị thiếp đều là chưa biết sự tình t r ư ơ n g truyền hồng nhìn cũng không có nhiều thích nàng lần này nếu không phải tộc trưởng cùng t r ư ơ n g liệt hai bên áp lực hắn thậm chí đều không lại lại về ngũ v ư n nam mà tộc trưởng t r ư ơ n g tương thần cùng t r ư ơ n g liệt bọn hắn cũng không hoàn toàn là một mảnh hảo tâm mà là lấy tu sĩ bản năng phòng thai họa tị họa mà thôi cái này l i u anh ấ n đường mày rậm treo châm phá mệnh có loại này tướng mạo người xử thế thái độ cùng ánh mắt dễ d à n g xuất hiện sai lầm, bi quan tiêu cực. tâm lý có rất sâu nặng âm u mặt chỉ hơi không bằng ý chỗ chính là dễ dàng có thất thường biểu hiện lại thêm ẩn ẩn có treo châm phá mệnh dấu hiệu càng thêm không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g nàng làm việc nơi nơi không cần biết đến kết quả bởi vì cái gọi là mày g i a o mệnh cung đằng xa dây dưa có loại này tướng mạo người người sinh nhiều sinh mầm t h a i vạn chập trung khó định ổn thủ đều không dễ tốt nhất đừng tùy tiện t r e o t r ọ n g nghe qua tộc trưởng trương tương thần lời nói sau t r ư ơ n g liệt khẽ gật đầu cũng tương tự mở miệng nói ta không giống tộc trưởng ngài dạng này thông hiệu kẻ thuật bệnh học nhưng ta cũng nhìn ân tình này tự chập trùng kịch liệt dễ dàng đi cực đo cái kia ngũ vân t á n nhân nhìn qua cũng không phải là đặc biệt hạng người lương thiện truyền hồng cùng nàng kết xuống nhân quả nếu là trọn vẹn bỏ mặc đem hắn xa vào tuyệt vọng kia tình trạng của nàng ngược lại là c h u y ề n tu công pháp ma đạo tốt nhất tâm cảnh nơi này khoảng cách ảnh ma giáo quá gần nàng nếu là thành công đem báo thù chấp n i ệ m chuyển thành tâm ma lại lấy ngày ngày dạy vỏ thống khổ xem như chất dinh dưỡng có chút cơ duyên tu vi tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh hiện tại cầm nàng giải cứu ra ngược lại dành cho hy vọng phá hắn tâm cảnh dù là yêu cầu cấp ngũ vân tản nhân một ít linh thạch trần an về sau cũng không lại lại sinh ra quá to lớn phi thức lời nói đến đây lúc bất ngờ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm tộc trường ngài thông hiểu q u ẻ t h u ậ t mệnh học vì cái gì ta gần như chưa hề gặp ngài vì tộc nhân thôi toán qua thậm chí ta rất ít gặp ngài thôi toán sự tình gì bởi vì nhiều tính nhiều sai càng là học thấu q u ẻ t h u ậ t mệnh học người càng lại giảm bớt tới quẻ tùy tiện tới quẻ nếu như căn bản không có học được học thấu thì cũng thôi đi nếu là thật sự học được mấy phần đả thương người cũng tổn thương mình nguyên liệt như không cần thiết tận lực ít tìm người đo lường tính toán chính mình mệnh số ta tu học những n à y nhiều năm càng là tu học càng là cảm thấy mọi chuyện cơ quan tính toán tường tận ngược lại không tốt tuân mệnh nguyên liệt thủ giáo Ta là rất biết là chương â n n ắ c cảm thụ n g ờ i k h á hai trăm sáu mươi lăm ký tại trong vỏ cùng rút kiếm thời điểm thời gian ngày qua ngày đi qua bởi vì t r ư ơ n g gia bốn tên trúc cơ tu sĩ đầu nhập đến tiêu sơn chân nhân đệ tử phương kính nho muôn h ạ ở vào chiến sự tiền tuyến chấp trưởng lấy không nhỏ quyền hành nguyện nguyên hồng cũng liền khó có thủ đoạn gì bất quá năm rộng tháng giải phương kính nho đối với trương liệt liền có chút bất mãn bởi vì tiếp được ngũ lĩnh sơn chiến đấu nhiệm vụ trương liệt hắn trong khoảng thời gian này liền nửa điểm thu hoạch cũng không nếu không phải t r ư ơ n g tương thần t r ư ơ n g truyền thư cùng t r ư ơ n g truyền hồng ba người làm việc nỗ lực phương kính nho bất mãn chỉ sợ liền đã chuyển thành hành động mà t r ư ơ n g liệt lại là cũng không để ý tới phương kính nho bất mãn phương kính nho là tiêu sơn chân nhân trễ nhất nhận lấy đệ tử mặc dù rất được sùng ái thích nhưng là cũng bất quá là tử phủ sơ kỳ tu vi hơn nữa nhiều năm nhờ bao che tại tiêu sơn chân nhân muôn hạng hắn thực tế rất khó cấp t r ư ơ n g liệt mang đến thực chất cảm giác áp bách mà đối với chính mình liệm sát nhiệm vụ chương liệt lại là có lo nghĩ của mình kiếm tại không ra khỏi v à lúc mới là có đủ nhất thực chất uy hết tính đan dương cung tâm phúc chi địa sinh ra đại l o ạ n ảnh ma giáo lập tức bố trí trọng binh tại hai tông biến cảnh báo chí uy hiếp đây là quá tinh diệu một chiều bố cục có thể ảnh hưởng cực lớn đan dương cung đối với nội loạn xử trí đồng thời thăm dò ra đối thủ này hư thực tại thời kỳ này song phương tử phủ tu sĩ cũng là tại ngũ linh sơn lẫn nhau giao thủ lẫn nhau chém giết đan dương cung phản ứng rất nhanh Lập t ứ chỉ p á là tiêu sơn chân nhân hơn tám trăm tuổi cho dù là tu sĩ cũng không nên tùy tiện vọng động nguyên khí song phương đều lo lắng chiến sự thăng cấp bởi vậy hai tông kim đan chân nhân từ phủ tu sĩ đều không còn tùy tiện ra tay thế nhưng là trúc cơ luyện khí cảnh tu sĩ Bọn hắn tiêu ạ ngũ linh sơn phía trong chiến đấu cũng không đình song phương tầng cùng nhín càng bởi đổi phía chỉ, thậm chí bởi vì song phương, cao tầng áp bách cùng nhín chăm chú mà thay h áp cao t có được đấu vì mà m thảm liệt. t i ê sơn chân nhân danh s ư n g là so ma tu càng giống ma tu tu sĩ chính đạo đan dương cung cùng với hắn phụ thuộc thế lực tại vị này chân nhân đến sau đó thỉnh thoảng liền nhận được mệnh lệnh đột kích nhập địch nhân quận huyện lướt đến mỹ mạo nữ tu để cho tông môn láo tổ thải bổ hưởng dụng nhưng là này cũng không thể nghi ngờ kích động ảnh ma giáo cùng với hắn phụ thuộc thế lực tâm tình song phương lẫn nhau ở giữa công sát tức bóc cũng liền càng diễn càng mạnh tại quá trình bên trong lấy ngũ linh sơn đại lượng luyện k h í t r ú c cơ tu sĩ tử vong vì bối cảnh vì vũ đài đại lượng tân duệ nhân vật hiện ra tới tỏa ra riêng phần mình dị xác tu luyện tiên h phú rất trọng yếu nhưng là thiên phú chiến đấu như nhau rất trọng yếu người phía trước có thể tại thời kỳ hòa bình để tu sĩ lấy ít tư nguyên tiêu hao tu luyện tấn thăng đến tương đối cao tu vi cảnh giới mà cái sau có thể tại thời kỳ chiến tranh một lần nữa tẩy bài tư nguyên phối t r í một tên tứ linh căn thậm chí ngũ linh căn bẩm sinh tư chất tu sĩ tại thu hoạch được báo hòa tu luyện tư nguyên cung cấp bên l i ớ i thường ngày tu luyện tốc độ chưa chắc sẽ so nhị linh căn tam linh căn tu sĩ tới k mặc dù hy vọng này chi quang là huyết sắc ngũ lĩnh sơn bên trong cấp dưới tu sĩ sở dĩ bằng lòng như vậy liều chết còn có một nguyên nhân đó chính là vô luận là đan dương c u n g vẫn là ảnh mà giáo trở lên lối đi đều là mở ra đầu tiên liền là có tu đạo tư chất vậy chính là có tu đạo tư chất không có tư chất cho dù ai cũng không có cách nào tiếp theo tu đạo loại chuyện này pháp lực tích lũy thượng thừa tâm pháp linh đan diệu d ư ợ c cũng không thể đối đ ầ bạn cảnh giới có tính quyết định tác dụng cái này nhất định phải chính mình lĩnh hội khổ tu nói cách khác liền là lại thế nào tiên nhị đại m a nhị đại một phương cự phép thân tộc con cháu chính mình không khắc khổ tìm hiểu đạo pháp lời nói lĩnh ngộ chưa tới cuối cùng cũng có một ngày gặp được căn bản là không có cách đột phá t h i ê n tiệm trương liệt tu đạo tiến bộ dũng mãnh chỉ cần tư nguyên cũng đủ cảnh giới bên trên cơ hồ chưa bao giờ gặp bình cảnh phương diện này là bởi vì hắn có thái hạo kim trương ngày ngày lĩnh hội đọc đạo pháp lĩnh ngộ càng sâu nguyên nhân trọng yếu hơn lại là bởi vì hắn bằng lòng bên giới chết công phu nghiên cứu đọc nếu là không có cái tiền đề này vô luận gì đó giới ngoại thiên thư thái hạo kim trương đều là không có ích lợi gì lại nhiều tư nguyên cũng tuyệt đối đóng không ra một cái bất học vô thuật cao dài tu sĩ trương liệt có đ khả năng này liền là tu tiên văn minh ưu việt tại khoa học kỹ thuật văn minh một chỗ lại nhiều tư nguyên cũng tuyệt đối đóng không ra một cái bất học vô thuật cao dài tu sĩ mà cái này văn minh bên trong xuất sắc hết thể nhân vật thế u y ệ t t rốt cuộc có thể lấy phá kiếp phi thăng trường sinh bất tử ngẫm lại xem in steen newton tần thùy hoàng bản triều thái tổ những người này trường sinh bất tử có thể vĩnh viễn ảnh hưởng cái này thế giới đó là một loại như thế nào khủng bố tu tiên văn minh có thể không ngừng tích lũy bản văn minh xuất sắc nhất thiên tiêu chỉ cần phát triển thời gian cũng đủ loại này văn minh nhất định liền là vô địch trừ phi tự diện không có bất luận cái gì cái khác văn minh có thể chiến thăng đó người có tài bên trên vô năng giả bên dưới kiệt xuất những người có thể chứng đạo phi thăng trường sinh bất tử tại loại này điều kiện tiên quyết toàn bộ thông huyền tu đạo thế giới vĩnh viễn đều là tràn ngập sức sống lấy đan dương cung ảnh ma giáo đôi chất chém giết ngũ linh sơn làm thí dụ những cái kia lượt khí chúc cơ cảnh tu sĩ không phải l ạ i vì bất luận cái nào vì bất luận cái gì khái niệm chém giết bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đang vì mình chém giết cầm kiếm ra trận dù chết cũng không oán không đổ lỗi đương nhiên cái tiền đề này là bọn hắn lấy truy cầu tu vi tình tiến truy cầu trường sinh xem như mục tiêu nếu là những cái kia tham luyến hưởng thụ nhân gian quyền thế trầm mê nam nữ tình yêu lập chí đạp biến thanh sơn bọn hắn liền thật là bị tông môn phép tắc trói buộc mà đến bất quá bất luận cái gì cỡ lớn tông môn cũng sẽ không quá quan tâm loại đệ tử này tâm lý đến cùng suy nghĩ gì ngược lại bọn hắn bản thân cũng không phải cái này tông môn tương lai sơn lâm bên trong khắp nơi đều là vết máu cùng độ dạp cây cối vừa bột phá toái thi thể sư h u n h sư h u n h ngươi không nên chết a ngươi không nên chết a giờ này khắc có một tên đan dương cung nữ tu ngay tại vũng máu bên trong ông chính mình vẹn vẹn chỉ còn lại có non nửa thân thể sư huynh n h ị non p h ả n phất giống như tiếng than đỗ quên giống như từng tiếng huyết lệ hai người thanh mai trúc mã sớm đã như thế hô sinh tình cảm hẹn nhau tu luyện tới c h ú c cơ cảnh giới sau liền cùng rời đi tông môn đi thành lập gia tộc là một m đôi thần tiên quế lữ đáng tiếc vận mệnh cùng không có chiếu cố hai người bọn họ lệ huynh vị này tiểu mội mội dung mạo không t ụ ngươi là để ta mang về tông môn hiến cho trường lão vẫn là chính mình hưởng dụng nếu là ngươi muốn chính mình hưởng thụ lời nói nàng nguyên âm chi ít đáng giá một kiện thượng phẩm pháp khí giờ này khắc này tại một đống thi thể ở giữa trên không b a y nổi là ba tên ảnh ma giáo thế lực trúc cơ tu sĩ người cầm đầu là ở giữa kia tên sắc mặt khô héo biểu lộ hung ác nham hiểm áo bảo đen tu sĩ trẻ tuổi tại bên trái của hắn là một tên cô gầy l ã o giả tại hắn bên phải ngay tại nói chuyện nhưng là một tên dung nhan yêu đẹp ma đạo nữ tu ba người bọn họ đều đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bởi vậy gặp được chi này hộ tống luyện khí cảnh tu sĩ trở về đội ngũ cho dù là lấy một địch nhiều cũng hoàn toàn là nghiêng về một bên nhanh chóng giết hại đi qua trong khoảng thời gian này huyết đấu liên tràng một chút đấu pháp thực lực kinh người thế hệ tuổi trẻ t r ú c cơ tu sĩ dần dần đều hiện lộ ra tài hoa xuất chúng cái này lệ công mặc dù cũng không phải là ảnh ma giáo đích truyền tu sĩ nhưng là xuất thân từ một cái tử phụ gia tộc bởi vì tu luyện thiên phu cực cao xuất thân cũng là không kém thở nhỏ liền bị truyền thụ cao thâm ma công tạ pháp đau khổ tu luyện tới hôm nay lần này chiến tranh bên trong gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc bị coi là ảnh ma giáo đời kế tiếp tử phụ h ẳ n giống mà có thể tại lệ công bên cạnh tồn tại hai tên ma tu đương nhiên cũng riêng phần mình cũng không tính là, là kẻ yếu nếu không chỉ sợ cũng sớm đã bị lệ công giết chết mang đi ngươi chỉ sợ là mang không đi lạnh lùng như vậy lời nói xong lệ công khẽ ngầm đầu bay cao mà lên nữ tu cùng kia tên khô gầy láo giả lướt nhau cũng là tranh thủ thời gian đi theo đi lên chỉ gặp tại giữa núi rừng có nhất đạo kiếm cầu vầng bay nhanh mà đến rõ ràng là bị lệ công cảm ứng được hơn nữa chỉ nhìn lệ công hưng phấn như vậy liền rõ ràng đến đây người chỉ sợ cũng tuyệt không phải kẻ yếu không có qua một lát đạo kiếm quan g kia tắt rừng một tên đạo bảo thanh niên nam tử thân hình trong đó hiện ra nhìn phía dưới thảm tượng chương liệt có chút nhũ mày chính mình là một đường truy đội vị này thanh danh van dội tà linh lệ công mà đến lại là không nghĩ tới sẽ có đan dương cung tu sĩ sớm gặp được bọn hắn sớm biết như thế chính mình phía trước thoảng qua để bạt kiếm tốc có lẽ còn có cứu cơ hội của bọn hắn chương hai trăm sáu mươi sáu chính ma đạo pháp thủy hỏa đạo pháp một ha ha ha ha, chết đi vừa mới mới vừa giết hơn mười người t a linh lệ công vốn là cảm thấy mười phần không đủ tận hứng lòng tràn đầy sát ý đầy tăng lúc này gặp chính đạo đan dương cung phía kia lại chạy đến một vị pháp lực không yếu đạo nhân tức khắc cùng h í lấp tâm hóa thành một đạo huyết sắc cầu rồng đống nhiên tả hữu đống nhiên trên dưới quỷ dị khó lường không gì sánh được chúng sát đi lên tại tá linh lệ công sau lưng kia tên hay diễm ma môn nữ tu cùng khô gầy láo giả l i ế c nhau vậy mà đều là sống chết mặc bây lệ công sở tu ma công mở ra lối riêng mặc dù uy lực q u ỷ dị hùng kỳ nhưng hắn quá trình tu luyện nhưng cũng so với bình thường m a công nguy hiểm gấp mấy lần trở lên thậm chí nhất định phải lấy đại lượng s á t lục để duy trì chính mình tâm cảnh công thể không phá lệ công tu luyện tới trúc cơ cảnh giới sau mặc dù cũng có thể miễn cưỡng kiềm chế kiềm chế nhưng có hắn cực hạn hiện tại gặp được một tên đan dương cung tu sĩ ngược lại là một chuyện tốt lệ công chỗ hóa huyết hồng t r ớ c mắt bổ nhào vào gần bên hắn lấy mạnh hiện yếu ngay tại lúc hắn phải hoàn thành này một đột phá biến hóa thời điểm tên thanh niên kia đạo nhân dường như vô ý bay rời tiến lên vẹn vẹn chỉ là chút này khoảng cách biến hóa liền đem lệ công tốt nhất công kích khoảng cách phá đi chuyện gì xảy ra khám phá không hẳn là là xảo nộ trong đầu suy nghĩ chợt lấy lên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lệ công ngay tại thanh niên kia nói người nghiêng xuống phương hướng hiện ra thân hình ngửa đầu phun ra nếu như đối phương không di chuyển về phía trước vài thước lệ công liền phải bay đến đỉnh đầu n g h i ê n phía trên thi pháp kia là pháp thuật hoàn mỹ nhất công kích khoảng cách hiện tại phải gìn giữ pháp thuật hoàn mỹ nhất công kích khoảng cách cũng chỉ có thể phía d ư ớ i kích bên trên đương nhiên đây đối với uy lực pháp thuật cũng không có lớn ảnh hưởng chỉ là có chút song phương khí thế bên trên chập trùng biến hóa dì sắt giống như mùi máu tơi ư súng núi từng tiếng tan nát quỷ khóc hết cách l u ậ t hay khắp bầu trời diễm hồng huyết h ả i cùng thao vậy mà tại lệ công miệng bên trong phun một cái mà ra lại phản phất hắn lồng ngực nội dung nạp lấy một tòa vâng lớn huyết hồ một loại chính là máu n h u ộ m thiên sơn không bằng lòng nghỉ ta kéo trời xanh cùng nhau rơi một thân công pháp ma đạo vậy mà có thể tu luyện ra như vậy ngập trời khí phách là có một ít thiên phú tính cách. trương liệt trong mắt có linh quang hiện lên sau một khắc hắn liền có thể nhìn ra nghiêng xuống phương hướng lệ công toàn bộ đầu tựa hồ hóa thành trong suốt ẩn tàng trong đó là một k h o a phân bố loang lộ vết máu khô khốc xương đầu ngày mai đầu phía trên chỗ mi tâm vây quanh lấy một mai phật quang tràn đầy xá lợi tử bốn phía lấy thất tinh thế khảm lấy bảo thạch đúng là lấy phật môn đại ân đầu cốt xá lợi vì khí luyện thành ma khi dung nhập tự thân dạng này vừa phòng ngừa tiêu mất tâm ma phản vệ lại đem ma công uy lực đẩy tới đối lập đỉnh điểm như vậy anh tài thật sự là không đành giết tốt tại thông huyền tu giới ước vạn tu sĩ loan tường vỡ tập anh hùng thiên tài lúc nào cũng liên tục không ngừng hiện ra đến. này đọc cùng một chỗ chưng ơ liệt bên cạnh có hỏa hồng lưu quan g t h i ế m t h ư ớ c một mặt xích p vớn khắp cả người h ỏ a diễm t h i ê u đốt không thôi lại hạ một khắp vớn bên trong pháp lực hóa thành một vòng h ỏ a diễm vòng xoáy hạ lạc trở lên đánh xuống lấy mạnh h i ế t yếu một tiếng ầm vang suy suy trong nháy mắt phản phất thật là núi lửa bạo phát một loại vô lượng ngưng luyện h ỏ a diễm tràn vào huyết hà vòng xoáy đun sôi hết thảy đốt nguyên t r i ệ u tủy h thời gian cực ngắn bên trong khắp bầu trời đều là đỏ như máu nhiệt độ cao hơi nước nếu là lúc trước nơi nơi huyết hồng vẫn là ảo giác chiếm đa số ý cảnh chỗ đến lời nói lúc này huyết thủy hơi nước lại là thật sự chính là nhiệt độ cao hỏa diễm cùng ma đạo huyết hà đối kháng với nhau lẫn nhau h i ê n diện sản phẩm ở trong quá trình này bên cạnh có hỏa h ồ phiên chuyển hóa ra lượng lớn hỏa diễm trước liệt chỉ cảm thấy chính mình không gian xung quanh lại giống như là thêm ra vô số chỉ nhìn không gặp quỷ thủ chụp vào tự thân thân thể không để cho hắn di động thậm chí tiến thêm một bước xâm nhập kinh mạch ảnh hưởng tinh thần cùng pháp lực loại này bị quản chế tại vô hình cảm giác vừa q u dị lại khó chị p h ả n phất làm người rơi vào một cái không hồi tình đáng sợ hơn á c g ngộng tính cách hơi kém một chút tu sĩ tại dạng này thế công phía dưới nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ xa suốt tinh thần m à chết khoanh tay chịu chết nhưng mà t r ư ơ n g liệt lại là ánh mắt đạo mạc xem thường thể nội pháp l ự c như thường vận chuyển hắn lấy từ tâm đại pháp tu thành đại đạo trúc cơ một thân hôn nguyên ngũ hành khí pháp lực thật sự là quá mức thâm hậu hùng hồn loại tình huống này giống như là một cá nhân ngưỡng cưới xe đạp có thể dùng chân tới phanh lại m ộ t dạng nhưng là mở ra cao tốc chạy bên trong ô tô dưới loại tình huống này mở cửa xe dùng chân tới phanh lại không hề nghi ngờ là mà những cái kia quỷ thủ so với t r ư ơ n g liệt pháp lực p h ả n phất như là một vị có chút thể trọng hạng nặng xe t ả i người điều khiển mở ra xe tải nặng trên đường cao tốc chạy cho dù vị này người điều khiển uống nhiều quá muốn chân sát mở cửa xe hắn cũng căn bản với không tới đất t r ư ơ n g liệt không chỉ là công pháp phù hợp đạo cơ thâm hậu mà thôi hắn s ắ t cốt thể chất cũng mang cho hắn viễn siêu g i a đồng giai tu sĩ pháp lực cùng với đơn vị thời gian càng nhiều pháp lực vận chuyển c h u y ể n vợ ma đạo ý cảnh huyết ma hóa tâm ở thời điểm này chương liệt tốt nhất ứng đối liền là lấy ý cảnh đối ý cảnh lấy thần nguyên hóa sát đối huyết ma hóa tâm tất nhiên có thể trong thời gian ngắn liền đem trước mặt ma đạo tu sĩ trọn vẹn đánh tan. nhưng mà ánh mắt lưu chuyển ở giữa chưng liệt nghĩ tới điều gì hắn nhưng nén bên dưới cái này suy nghĩ cũng không có như này hành động cấp lệ công càng nhiều thi triển cơ hội thật sâu d à y pháp lực thật kinh người căn cơ ta huyết ma hóa tâm vậy mà vô pháp dung chuyển hắn hình thần đã như vậy lệ công tâm bên trong sát ý càng g i ự c cháy hắn bỗng nhiên kêu to một tiếng vừa vặn m à n h à o có huyết hà chi chủ bản thân huyết tế ma công k i ệ phóng lên tận trời huyết hà vòng xoáy hung y lại g i ự c cháy t m vang phía dưới cường hóa quy mô đầy đủ gấp mấy lần có thửa ngập trời rúng động huyết lãng chiều cường trong một chớp mắt đem khắp bầu trời quét sạch mà hạ t r ư ơ n g liệt hỏa hồ phiên vốn cũng không phải là hắn đứng đầu dùng được chủ lực pháp khí lúc này tâm có tính toán tình huống d ư ớ i cũng không có thôi động kiếm khí tăng thêm vừa mới có thể thế lực ngang nhau hoàn toàn là t r ư ơ n g liệt thần thức pháp lực vượt qua lệ công rất nhiều nguyên nhân mà hỏa hồ phiên bản thân cũng không kịp nổi lệ công cùng tự thân luyện làm một thể thủy tinh khô lâu đầu đây chính là lấy phật cốt kim đan cảnh phật tu di cốt vì tài luyện chế cường đại ma khí sắt na tăng b ọ t ngập trời huyết lãng đem nhiệt độ cao hỏa diễm cứ thế mà nước hỏa diễm cứ thế mà nước có thể diễn hỏa nhưng mà một ao chi thủy lại không cách nào dội tắt sắp dâng lên núi lửa bộ phát thủ đoạn kỹ x hỏa d i ễ m cùng nhiệt độ cao mặc dù đối với ma pháp bình thường có nhất định tác dụng khắc chế nhưng tại tuyệt đối lực lượng bạo phát bên d ư ớ i cũng giống vậy là lực t r ô không bằng hòa hồ phiên đã có tam giai thượng phẩm pháp khí phẩm giai lại thêm thần trí của ta pháp lực hơn nhiều tại hắn như xưa ngăn cản không nổi một mặt là hắn lấy bản thể huyết tế ma công một phương diện khác kia là một kiện tam giai đỉnh giai ma khí pháp khí bình thường đến tự thân phẩm giai thượng phẩm cũng đã là luyện chế công nghệ đình nhưng là vẫn có số lượng cực ít pháp khí bởi vì đủ loại khó mà phòng chế nguyên nhân đi đến vượt qua thượng phẩm cảnh giới cũng chính là đỉnh giai thân tan huyết hà bên trong hai tay hào hữu vấy một cái huyết hà thủy t r i ề u như ám đ à o một loại cuộn trào mánh liệt bạo phát đem trương liệt cả người bốn phía đều trọn vẹn nuốt hết b a phủ phảng phất là hình thành một k h ỏ a to lớn bay treo huyết cầu hơn nữa hết thể công kích rơi vào hắn bên trong đều phảng phất rơi vào vũng bùn giống như lực t r ư ờ n g bên trong một dạng tiến thối không được lấy thân huyết tế cái này đan dương cung tu sĩ tương đương lợi hại à huyết tế ma công uy lực t u y lớn nhưng đối với chính lệ công tới nói cũng là cực kỳ nguy hiểm tự thân dung nhập huyết hà trong đó cố nhiên có thể khiến huyết hà uy lực tăng gọn nhưng là như vậy cuối cùng vô pháp thôn p ệ đến đủ nhiều tinh huyết lệ công tự thân cũng hội nguyên khí đại thương nghi t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy chính ma đạo pháp thủy hỏa đạo pháp hai ở thời điểm này k i a tên ma đạo nữ tu bộ mặt diễm đã đem k i a bi thương quá độ bất tỉnh đi đàn d ư ờ n g cung nữ tu truy bắt phi hành đi lên nàng nhìn xem trước mặt kia to lớn huyết cầu dạng này nói có thể chính là bởi vì lệ công này cố điên cuồng s á t tính hắn mới tung hoành đến nay ít khi bị bại quá nhiều thì là pháp lực so hắn sâu công pháp so hắn huyền ảo người cũng chết ở trên tay hắn cũng là bởi vì hắn s á t tính bức nhân lấy mệnh tướng đọ sức kinh nghiệm quá mức phong phú k h gầy lao giả dạng này lời thuyết đạo hai ắ n cùng bên cạnh bộ mặt mươi đã không p là lần một lần hai quay về. Không chỉ là đối phương pháp khí, người n à sẽ chết tại nơi này người sẽ chết tại nơi này lệ công dung nhập vào huyết hà sau đó Cả người pháp tùy h、si、chính đạo dưới tình huống bình thường làm sao cũng không có khả năng đạt tới, người công hợp nhất cảnh. ể đều đã đặt đến đạo đặt tu giã, tăng tới, t năng cũng người công si dưới sao có làm ý điên cuồng tiếng cười theo bốn phương tám hướng chuyển đến trong n g á y mắt vang vọng toàn bộ vết hà vòng xoáy chất đông chất tây chốc lát nam bắc chớp mắt trên dưới chớp đoán tà h ư u từng tiếng nhập hai lại không cách nào nắm chắc hắn hành tung phảng phất thiên địa đ i ê n đạo toàn bộ thế giới đều đã hóa thành địch nhân của mình phô trương thanh thế chính ngươi vô cùng rõ ràng a muốn duy trì pháp thuật này thân thông ngươi muốn tiêu hao bao nhiêu thần thức lại có thể trẹo t r ố n bao lâu thì là ngươi cái này ma khí có thể cho ngươi mang đến thần thức biên độ tăng trưởng cũng có dạng này là tại cao trương liệt chính ỏ a g quay phía múa, trước ơ n g l i châu nghiên phía trên huyết hà bên trong đã trọn vẹn không phải hình người lệ công tại huyết hà trong đó lộ ra nửa người song được r à o vung vẩy lớn tiếng nói lại hạ một khác hắn này nửa người liền đã dung nhập vào huyết hà trong đó đi không có qua chốc lát sau theo từng đợt tà chú ngâm sướng chưng ơ liệt quanh thân huyết hồng quan g mang sát na đại thịnh hắn bên trong có vô số hung linh á g t thú manh thú yêu cầm độc trùng cũng như huyết sắc như mưa to đại lượng hạ xuống những này là lấy ma công hóa hình thuật thuật ngưng luyện áp vật nhỏ chỉ có hơn một xích lớn nhưng có t r ă m trượng vô cùng vô tận vô hạn tạo ra lẫn nhau ở giữa thậm chí lẫn nhau cắn xé chém giết thôn vệ tiến hóa phát ra xa xa xa cắt một mảnh gầm cắn nhưng mà trương liệt cũng không quản đối phương làm sao biến hóa vẹn vẹn chỉ là lấy mười tám đạo liệt diễm hỏa long tiến hành hộ thân những cái kia lấy ma công hóa hình thuật thuật ngưng luyện hung linh ác thú tận bằng làm sao hung bạo bị trương liệt lấy tuyệt đại pháp lực hỏa hồ phiên thôi phát ra hỏa long v ư t qua liền cáo tan giã giải thể kỳ thật lúc này trương liệt đã âm thầm thi triển một chút kiếm khí ẩn t à n g tại hỏa long bên trong giảm bớt thần thức pháp lực không cần thiết tiêu hao chỉ là hắn kiếm khí năm khống chế năng lực thực tế tinh tuyệt về liền dị lệ công mặc dù cảm thấy hắn hỏa hệ pháp thuật y lực lớn dọa người một chút nhưng cũng không thể tới lúc Ngay n tại h ữ càng càng càng càng lệ công á i kia vốn cũng không phải là hắn mục tiêu chân chính sở dĩ thu liễm lực lượng cùng hắn hao tổn đến lúc này là bởi vì tử phủ tu sĩ thần thức quét lướt khoảng cách quá xa mà tự thân cũng không xác định nhất định có thể bắt được bởi vậy dứt khoát diễn trò làm trọn vẹn vô luận lúc này có hay không cao cấp tử phủ cảnh ma tu nhìn chăm chú đều coi như là có hiện tại thời gian chiến cục kéo được cũng cũng đủ lâu chương liệt thủ chỉ từ bên hông túi càn khôn bên trên một vệt thả ra một chi thanh lam linh quang lưu chuyển bốn phía tiểu kỳ đem cái này tiểu kỳ vung tay lắc một cái mặt cờ chân đạp sóng biết to lớn thanh niu sinh động như thật nó tự sau một khắc liền theo pháp khí trong đó được thả ra to lớn thanh niu ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng lấy thân thể làm trung tâm phóng xuất từng đạo rét l ạ n h không gì sánh được lang quang quần quận những nơi đi qua khắp nơi đều là băng phong quần quận những nơi đi qua khắp nơi đều là băng phong t r ự bởi vì ngắn ngủi trong tích tắc do dự trần t h ờ kia đầu to lớn thanh như liền không còn cách nào tranh đẽ năm đó trương liệt ban đầu tân trúc cơ thời điểm sử dụng này bích ba thanh như kỳ chỗ triệu hắn thả ra to lớn thanh như còn vẫn vẹn vẹn chỉ ở vào khoảng giữa nửa hư nửa thực ở giữa liền đã là hung manh tuyệt luân hiện tại hắn trúc cơ tầng chín cảnh giới thần thức pháp lực chuyển vận càng cách xa ở hơn tầm thường trúc cơ tầm chín cảnh giới tu sĩ phía trên bởi vậy tại lệ công trọn vẹn không thể tin tưởng ánh mắt bên trong chính mình k i a đầu ba bốn tầng lâu vũ vệ cao lớn hung ác vô biên hung lệ vô biên thật vất vả lấy ma công hóa hình thuật thuật ngưng luyện ra đầy quỷ vương bị k i a đầu thực cũng như tam giai đ ỉ n h phong thanh ngưu yêu, yêu thú một đầu đập vào bạo tán lại hạ một khác liền là nơi nơi băng xương hàn khí gần như vô cùng vô tận giống như bốn phía nổ tung lên vậy vậy là chuyện gì xảy ra phía ngoài khô gầy lão giả cùng xinh đẹp ma đạo nữ tu còn tại chờ đợi lệ công vệ giết địch nhân tu sĩ đột nhiên liền gặp được trước mắt hư không lơ lửng xoay tròn đồng thời không ngừng chậm dai thu nhỏ huyết cầu đột nhiên bên trong từ trong đến ngoài trồi lên thật dậy lam ý cùng bằng xương lại hạ một khắc dạng nước xuất hiện hừng hực h ỏ a diệm bắn ra đột nhiên ở giữa đem toàn bộ huyết cầu thiêu đốt được cũng như một khoả nho nhỏ mặt trời giống như n ị c h càn k h ô n thủy hỏa cực bạo cái gọi là n ị c h càn k h ô n phương pháp luyện khí là tại luyện khí quá trình bên trong thông qua huyền diệu thủ pháp đem hai kiện pháp khí bổn nguyên chi lực tương hỗ là kích phát hô ứng dạng này cuối cùng luyện chế ra tới hai kiện pháp khí mặc dù đơn độc lấy ra là tam giai thực phẩm nhưng là một khi đồng loạt sử dụng trong nháy mắt bạo phát uy lực to lớn vẫn còn muốn vượt qua một loại tam giai thượng phẩm pháp khí quá nhiều đương nhiên làm như vậy đối pháp khí có tổn thương nhất định tốt nhất đừng tấp nập sử dụng nếu không sẽ cực lớn rút ngắn pháp khí sử dụng thọ mệnh hoặc để bạt tu bổ tần suất chương liệt năm đó vừa mới đạt được này hai kiện pháp khí thời điểm có thể tấp nập sử dụng lịch tạc k h ô n là bởi vì khi đó hắn mới vào trúc cơ hai kiện pháp khí trong đó lại bị thêm vào quá nhiều t ứ giai luyện khí tư liệu tính chất dị thường kiên cố mà bây giờ mặc dù uy lực có thể trọn vẹn dẫn phát ra nhưng là một kích sau đó vô luận là hỏa hồ phiên hay là b đều có một ít linh quang tràn lan thụ tổn hại bất quá tại kia đỏ l à m quan hoa thủy h ỏ a cực nổ rào sát phía dưới lệ công một thân huyết hà gần như trong chốc lát liền bị luyện hóa cái sạch sẽ kẻ này cũng là tính tình hung lệ điên cuồng tới cực điểm tại tối hậu quan đầu thế mà thừa dịp loạn lấy thân vị kiếm hướng về trương liệt á m sát mà đến muốn bại bên trong cầu thắng hoàn thành nhất cử l ợ i bản nếu như là tầm thường tu sĩ tại gian nan chiến thắng thời khắc dù là tâm thần sơ sơ khinh thường cũng có thể bị hắn một chiêu này mưu tính nhưng mà trương liệt cùng hắn thực tế chính lệch thực tế quá lớn tu luyện qua hạo thiên pháp mục sau mặc dù chỉ là đã làm một ít tiền căn bản cũng không có luyện thành nhưng là vẫn ngưng tụ ngũ g i á c lục thức làm trương liệt tu thành kiếm tâm thông minh bởi vậy huyết hà bạo tạc cùng thủy hỏa linh quang đối với hắn mà nói căn bản cũng không xem như l ấ p liếm đối diện cái kia đạo nghiêng quan mà đến huyết hồng kiếm trương liệt thân thể bên cạnh lại liền dễ dàng tránh thoát khỏi đi nhưng hắn lúc này còn muốn lấy lệ công làm m ộ i nhử bởi vậy cũng không thể giết hắn mà là kích phát thân bên trên pháp khí hộ thân khôi l ố i pháp ý n g a chỉ gặp cái này đạo bạo phía trên ám kim sắc long hình tức khắc như là vẽ dòng điểm mắt giống như ẩn ẩn du tàu lên tới lộ ra ý tứ lại là cúc nhanh、lên. thê a còn có một cái một ư ợ n thân không dụng, ngươi g phẩm pháp khí hộ thân không từ tới bất thắng đôi, có sử đầu lương kêu to một tiếng lệ công chỗ hóa hình huyết hồng n ạ ẹ bén t h i ể m thức tránh thoát khỏi mấy đầu ám kim long đầu căn xé đánh giết cuối cùng vẫn là cực điểm không cam lòng hướng phương bắc hối h ạ trốn chạy mà đi Tia tên khô g ầ y lão giả cùng xinh đẹp ma đạo nữ tu toàn bộ đều bị hắn chỗ vứt bỏ quả nhiên là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán một giờ rưỡi phần thể diện cũng không nói gọn gàng trơ mắt nhìn xem lệ công hóa cầu vông rời đi khôi lôi t trong vào nhìn tầm mắt mấy thấy, lại là mấy cái sắc ám kim sắc long thủ, giữ tận vô cùng đánh g ế đến. t căn xé mà Khôi lỗi pháp y tỉa tam giai đ ỉ n h giai pháp khí công phòng nhất thể bởi vì luyện hóa vào mục linh linh tính bởi vậy uy lực so với hơi yếu một chút tứ giai pháp khí chỉ sợ cũng không kém cỏi quá nhiều chỉ cần người sở hữu có đầy đủ pháp lực dự trữ để cho hắn tiêu hao huyết sát p h u n tán tàn thi rơi xuống tia tên k ô gầy lao giả thân thển hện ở bên dưới phương lâm ở giữa tàn khuyết sắc chết ở giữa thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khác hắn vẫn là đầy mắt không thể tin thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i l ộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương chương hai trăm sáu mươi tám mấy tháng chuẩn bị cùng gậy ông đập l ư n g ông một ngũ linh sơn đã dần dần đến gần ảnh ma giáo bên này sơn lâm trên không một đen một hồng hai v ệ n bột quang một trước một sau truy đuổi đua tốc độ đừng có giết ta đừng có giết ta vị đạo hữu này van cầu ngươi đừng có giết ta đạo trưởng ngài phát phát nhân tử t h ả ta thiết thân nô t à i tương lai nhất định cùng thân lời báo ngươi ta bất quá là đều vì mình chủ ngươi đến cùng tại sao phải gắt gao cắn ta không thả đạo trưởng ra giờ t m ộ khác này không chỉ là song phương thực lực sai biệt càng quan trọng hơn là cái này ma đạo nữ tu đã bị triệt để giật mình phá tim mật như vậy ma tâm trạng thái một thân công pháp ma đạo tu vi đương nhiên là khó mà phát huy ra nhưng mà cho dù là dưới tình huống như vậy cái này ma đạo nữ tu cũng vẫn không có bỏ đi cầu sinh cho dù là tại vừa mới nhìn qua quang đứng đầu lúc gốc nàng cũng không có thả ra trong tay đan dương cung nữ tu giờ này khắp này lấy chính mình một chi một tí tay hóa t r ả o hình dáng t r ụ tại đan dương cung nữ tu cái cổ nơi cổ họng thô trọng t h ở dốc đạo trưởng văn cầu ngài văn cầu ngài bỏ qua ta nếu không này người tất nhiên bởi vì ngươi mà chết chẳng lẽ ngươi liền sẽ không có nửa phần ấ y nấy lời nói nói đến phần sau thời điểm thanh âm trong lúc đó chuyển thành sắc lệnh the thé mà đứng ở trước mặt của nàng k i u tên một thân xưa cũng bảo có thể quanh thân lại là ám kim sắc long thủ h u n lượn bay múa đạo nhân lại là thần sắc lạnh lùng tính toán thời gian cũng hẳn là không bởi b vì trong chớp nhoáng gió này do dự cái này ma đạo nữ tu bị long thủ sau này thấu ngực mà qua thẳng đến cuối cùng cũng không đạt đến phát lực xé mở còn tin à nữ g i tu hai mắt một mảnh cũng như nước động giống như yên lặng thân thể ngã quỵ đến trong bụi cỏ tựa hồ tâm tán mà chết trương liệt cùng không có quá nhiều để ý tới nàng phất tay gọi trở về kia tên ma đạo nữ tu túi c ả n khôn cùng pháp khí thu hồi sau đó ném cho kia tên đổ vào trong b ụ i c ỏ nữ tu một tên liệu thương đang dược liền phi thân lên tại vừa mới kia trong trước mắt tự thân thôi động khôi lỗi pháp y xuất thủ thậm chí cũng không dùng toàn lực nếu là dùng tới kiếm khí lời nói kia tên ma đạo tu sĩ tất nhiên không kịp phản ứng liền bị giết chết mà vẹn vẹn lấy khôi lỗi pháp y bản thân tính năng nếu là không phải đối phương tại tối hậu quan đầu tâm sinh do dự t r ớ c mắt cái này đan dương cốc tu sĩ h t hầu liền bị xé nứt nhưng mặc dù là như thế trương liệt cũng sẽ không có gì đó do dự hoặc bản thân hoài nghi vũ linh sơn xem như đan dương cung cùng ảnh ma giáo tông môn chiến tranh chiến trường gần như mỗi một ngày đều tại chém giết mỗi một ngày đều tại người chết nếu là người người đều muốn giúp cho chiếu cố cùng đồng tình lời nói vậy mình cũng không cần nghĩ sự t ì n h khác khu cụ tại đã càng ngày càng rời gần ảnh ma giáo tu sĩ cho ở một phiến khu vực tà linh lệ công lảo đảo nghiêng ngã nhào s ô n g lên mà quay về lấy tay vô vô cục đá không ngừng không ngừng mà ho ra máu lấy thân tế vết sông ma công bản thân cũng đã là một hồi cực kỳ hung hiểm đánh ạ c người công hợp nhất sau đó nếu như vô pháp đánh bại chém giết luyện hóa đối thủ lấy đối thủ huyết tới bổ sung tự thân tổn thất sinh mệnh tinh hoa như vậy thì có cực lớn khả năng dẫn đến ma công ngược dòng phản vệ lần này sở dĩ không có ma công phản vệ là bởi vì tên kia lấy hai kiện quỷ dị thủy hỏa pháp khí đem toàn bộ huyết hạ đều hủy đi ma công gần như tán loạn tự vệ đều làm i ễ n cưỡng phản vệ chi lực tự nhiên cũng liền hạ thấp cực điểm bởi vậy lệ công tại chiến bại sau đó tìm cơ hội nuốt mấy cái đ ă n g l ư ợ c chống đỡ một hơi trốn về nơi này phía trước cách đó không xa liền là ảnh ma giáo một vị tử phụ sư thúc chỗ ở mặc dù lúc này cầu tới cựa đi tất nhiên muốn bị đối phương bắt chẹn bỏ ra tuyệt đại đại giới nhưng là chỉ cần có thể giữ được tính mạng như vậy hết thể liền đều có thể tiếp nhận hô cũng không biết rõ bộ mặt diễn cùng c h â n bá có thể ngăn cản tên kia bao lâu nghị không ra chính đạo cùng thế hệ bên trong còn có lợi hại như thế g i a hỏa khụ khụ nếu là hoàng p h ụ sư bá chịu vì ta xuất thủ một lần dưới báo thù này chính là lớn hơn nữa đại giới ta cũng nhận lạo đạo có chút oán hận được dạng này tự nói giờ này khắc này lệ công còn chưa phát hiện chính mình ma tâm đã bị kia tên không biết tính danh đối thủ đánh tan nếu là trước đó hắn cho dù chiến bại cũng tất nhiên chính mình khôi phục chính mình tìm về trằng diện mà không phải giống bây giờ như vậy đem báo thủ hy vọng ký thác vào tông môn sư trưởng trên hân thâm hậu pháp lực cường hãn thần thức tầng tầng lớp lớp thượng phẩm pháp khí kinh khủng nhất là loại nào phảng phất là sâu không thấy đ ấ y một loại cảm giác để lệ công đã theo bản năng n g ầ m thừa nhận chính mình không bằng k i a tên đan dương cung tu sĩ như vậy bóng ma tâm lý không nói đợi này kiếp này chí ít tại lệ công mở mang tự phủ thu hoạch được cực lớn đột phá phía trước đều khó mà hóa giải đánh tan ngay tại lúc lúc này lệ công hậu phương không chung bên trong lần nữa có rít lên tiếng xé gió c u y ể n đến lệ công chợt quay đầu nhìn quanh chỉ gặp nhất đạo hơi có một chút thảm đạm nhưng như xưa linh quang tràn đầy họa phớn lất gấp mà đến đổi tới nơi này còn không chịu bỏ qua ta ta cùng ngươi có cái gì ngăn đường đại cựu sao tại lệ công loại người này tâm bên trong liền xem như thủ giết cha đoạt vợ mối hận đều không thể cùng ngăn đường đại cựu cái này cựu hận đánh đồng đích thật là một tên rất là thuần túy tu sĩ vô luận hắn là đạo làm a mà ở thời điểm này trương liệt cũng đã thần thức tìm tòi chú ý tới lần nữa hóa cầu v ò n g dâng lên lệ công g i a hỏa này đem pháp khí cùng tự thân dung luyện một khối mới có thể tại trúc cơ cảnh giới liền nục thân hóa cầu v ò n g phi đ ộ t nhìn qua giống như không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí một loại điểm này liền trương liệt đều làm không được trúc cơ cảnh giới hắn cũng vô pháp lấy nục thân bay thẳng đ ộ t đương nhiên bay vút lên leo mây có thể nhưng này vẹn vẹn chỉ là nhảy so sánh cao mà thôi lúc rơi xuống đất lại lấy pháp lực hóa đi chủng thích nơi này chính là tử phủ ma tu hoàng phủ tuyệt đ ộ phủ quả nhiên là khí tượng dày đặc mơ hồ cùng thiên đ i ệ trương liệt mặc dù là nhìn chăm chú lên hóa cầu rồng dâng lên lệ công. đồng thời thi thuật đối hắn xuất thủ nhưng hắn tuyệt phần lớn tâm thần tinh lực nhưng tập trung ở hoàng phủ tuyệt trên thân lệ công là ảnh ma giáo phụ thuộc thế lực tử p h ụ gia tộc lệ gia dòng chính truyền nhân lệ đo bằng đấu là ảnh ma giáo tử p h ụ tu sĩ đệ nhất nhân tại tông môn thời kỳ chiến tranh cũng không có thời gian đến đây mà là tại tông môn nội bộ ngưng luyện sắc khí chuẩn bị trùng kích ma đạo kim đan bởi vậy lệ gia mặc dù không có ngụy ra một môn ba tử p h ụ khí tượng hùng hồn nhưng trên thực tế luận đến tông môn địa vị lệ gia tại ảnh ma giáo vẫn còn cao hơn qua ngụy ra tại đan dương cung bất quá đây đối với trương liệt tới nói lại là không quan trọng Chớ phương nói song vốn lệ đo bằng đấu mặc dù cả đời cũng không có con nối dõi nhưng là lệ công lại là đại ca hắn nhất mạch kiên lưu lại huyết duệ lại thêm lệ công bản thân thiên tư chắc tuyệt tại tu tiên thế giới quan hệ như vậy đã rất thân cận lệ đo bằng đấu bởi vậy cũng rất là s ù n g lại hắn bởi vậy lệ công tại ảnh ma giáo tử phủ tu sĩ trước mặt cũng lộ ra mặt có thể nói tới bên trên lời nói ha ha ha ha quan nhi ngươi làm sao lại bị người đổi u đến chật vật như vậy lệ sư huynh không phải khoe khoang nam hoàng c ó thể thắng được ngươi trúc cơ tu sĩ không vượt qua năm người sao làm sao đây là chính đụng phải mặc dù mở miệng ám trầm biếm nhưng là hoàng p h ụ tuyệt chúng quy sẽ không theo đưa tới cửa chỗ tốt gây khó dễ chương hai trăm sáu mươi chín mấy tháng chuẩn bị cùng gậy ông đập lưng ông hai tại vậy hắn tòa kia động phủ chỗ có tím danh niên lam hội tụ đông nhiên ngưng hóa thành trường trực tiếp hướng lệ công sau l ư n g truy sát thanh niên đạo nhân o a n h sát mà đi đây là thiên tâm ngũ tuyệt trưởng ý chỉ thiên tâm giết người đại thiên hành phạt chi ý là hoàng phụ tuyệt tam hiệu nhất một hạng thần thông phép thuật trí nhất những này năm nhờ vào đó có thể xưng sát phạt không tính liền xem như tử phủ tu sĩ cũng có chết dưới tay hắn cùng lúc đó chỗ kia động phủ trong đó ma khí bốc hơi phô thiên cái điệm hoàng phụ tuyệt giờ này khắp này chính là hành công tu luyện thời khắp mấu chốt bởi vậy hắn thật đúng là không n ú c n í c h gì đó sắc ý chỉ là muốn đem lệ công thủ này địch dọa lùi cũng là phải đương nhiên nếu là lệ công nguyện ý bỏ ra gì đó để hắn động tâm đại giới k i u hoàng phủ tuyệt cũng không phải không thể c ắ t đ ứ t hành công lựa chọn xuất thủ chu sát này người à, tím xanh yên lam hội tụ ngưng hóa hình thành trưởng ảnh cùng thanh niên kia nói người quanh thân đập ra ám kim sắc long thủ ẩm vang đụng vào nhau chúc cơ tu sĩ đối tử phủ tu sĩ phần lớn ám kim sắc long thủ tức khắc bay ngược mà về nhưng là những n à y ám kim sắc long thủ bên trong trong đó một đầu miệng bên trong chẳng biết lúc nào ngưng tụ lại màu trắng tinh pháp lực con đạn cho dù là bị tử phủ tu sĩ cường đại trưởng lực đánh lui như xưa đem kia khỏa quang đạn p u n ra mà ra nhìn chăm chú lấy trước mắt động phủ ma khí phóng lên tận trời. lệ công bản thân cũng có chút trầm t ĩ n h lại tại hắn khái niệm bên trong đại cảnh giới tranh lệch giữa các tu sĩ tranh lệch liền giống như thiên tiệm giống như không thể vượt qua lúc này cái k i a gánh tính cách mệnh hẳn là là đối phương cũng là bởi vì tâm thần vì đó bung lỏng cái k i a đạo màu trắng tinh pháp lực q u a n đạn trực tiếp đánh xuyên qua tiến hậu tâm của hắn tích chứa trong đó lấy kiếm khí bỗng nhiên quyết tán đập tan toàn thân sinh cơ tiểu bối ngươi dám phía trước một khắc ma khí trùng thiên còn vẹn vẹn chỉ là uy hiếp mà thôi giờ khác này là t h ư n g nộ c h n g liệt trước mắt ngọn núi nhỏ kia để ầm được một tiếng bị ẩn tảng trong đó tu sĩ trực tiếp hoàng phủ tuyệt thân hình tự bên trong tiềm thức mà ra một bà tiếp ôm lấy sinh cơ đã tuyệt lệ công thế nhưng là thì là hắn là tử phủ tu sĩ cũng không có cách nào cứu trở về một cái đã sinh cơ đoạn tuyệt người chết t r ư ơ n g liệt kiếm nhanh cho phép tàn nhẫn cho dù là ám kiếm xuất thủ cũng không có một tia nửa điểm có mất tiêu chuẩn nhanh chóng tay lấy ra linh phủ đem nhóm lửa lại hạ một khắc t r ư ơ n g liệt thân hình hóa nhập nhất đạo ngũ sắc kiếm quang bên trong g ạ t ra đại khí hướng về phương nam liền lướt gấp mà đi nay chào buổi sáng đã thu mua chuẩn bị song tam giai linh phủ là dùng tới phụ trợ phi đội mà chân chính phi đội vẫn là chương liệt tự thân thôi động ngũ hành kiếm quang thế nhưng là điểm này hoàng phụ tuyệt làm sao có thể biết rõ hắn chỉ cho là trước mắt tên tiểu bối này ở ngay trước mặt chính mình chu sát lệ đo bằng đấu hậu bối sau đó lập tức thôi động bảo mệnh linh phủ điên cùng chống chạy a -a -a, -a, -a, a a a tiểu bối ta muốn để ngươi sinh tử lưỡng nan ầm ầm ầm ầm ầm ầm p h í a khu vực này bốn phương tám hướng đột nhiên đều giống bị to lớn trưởng ảnh báo p h ủ lại như cũng không thể bao lại cái kia đạo ngũ sắc k i ế m quang chỉ là đem phương viên vài rằng mặt đất a n h kích được hướng phía dưới phá t o i long xuống chỉ cần là người liền là chán ghét tổn thất đặc biệt là chán ghét bị không bằng chính mình xem thường người đối với mình tạo thành tổn thất lúc đầu lệ công đều đã trốn chạy tới đây hoàng p h ụ tuyệt chỉ cần cứu hắn liền lập tức có thể đạt được không ít chỗ tốt thậm chí đạt được lệ đo bằng đấu một phần ân tình đây là ích lợi sau một k h ắ c lệ công ở ngay trước mặt chính mình bị một tên trúc cơ cảnh tu sĩ giết chết hiện tại chẳng những chỗ tốt ích lợi không có còn tất nhiên sẽ bị lệ đo bằng đấu ghi hận trọng yếu nhất là phát sinh loại này sự tỉnh gần như không khác bị đối phương roi ra một cái b ằ hay thu hồi lệ công thi thể hoàng phủ tuyệt cả người đều không tốt sau một khắc mặt đất bạo tạc nhất đạo trưởng ảnh hướng về ngũ s ắ c kiếm cầu vầng phá không bay trốn đi phương hướng cấp tốc đuổi theo tại thời khắc này hoàng phụ tuyệt tâm bên trong đã là ôm ý quyết g i ế t mà từ nơi này đến ngũ lĩnh sơn nam vượt khoảng cách cũng đủ chính mình đánh giết một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hơn m ộ ư ơ i lần g i a hỏa này hào thắng nhìn hắn pháp lực khí thế chỉ sợ đã tại t ử phủ ba tầng đến gần t ử phủ trung kỳ pháp lực cường độ bất quá cũng không có cái khác càng tốt hơn mục tiêu chỉ có hán động phủ vị trí thích hợp nhất đứng đầu dựa vào bên ngoài không dễ dàng bị ảnh ma giáo cái khác từ phủ tu sĩ vây kín mượn công đức lực thanh minh tâm thần tỉnh lại qua tự thân sau đó. tu r ư ớ c sĩ tu đạo muốn có thành tựu cho dù chính mình lại thế nào nỗ lực cũng muốn lao thiên tại, a bằng lòng cấp một phần những cơ hội mới được nếu là một phần những cơ hội cũng không chịu cấp lời nói lại thế nào nỗ lực lại thế nào khắc khổ tu sĩ cũng là không được bởi vì song phương cảnh giới tiêu chuẩn t r i n h l ệ n h cứ việc t r ư ơ n g liệt cũng sớm đã làm nặng bao nhiêu chuẩn bị nhưng là sau lưng cái kia đạo trường ảnh vẫn là dần dần gần hơn khoảng cách song phương thỉnh thoảng liền một trường đánh xuống xuống nhưng cái kia tím xanh sắc trường ảnh ẩn chứa một c h ù n g phá d i ệ t hủy giết lực lướt qua chỗ núi đá phá toái vỡ vụn sinh linh tiêu vong quét sạch sành sai anh chỉ bất quá t r ư ơ n g liệt tu luyện hôn nguyên ngũ hành khí phối hợp ngũ hành phi kiếm chuyển hướng linh động vừa ý h ư không biến n o kiếm đi tại tam giai thượng phẩm linh phủ tác dụng phụ trợ bên giới căn bản cũng không cấp đối phương liệu mạng cơ hội đó là cái gì linh phủ làm sao có thể để hắn một cái trúc cơ tu sĩ tốc độ bay cùng ta tương đương hắn sử dụng lại là cái gì l ộ ậ t pháp làm sao có thể chuyển hướng biến hóa như vậy không ở vết tích hoàn mỹ không một tí vết tại hoàng phủ tuyệt còn không có kịp phản ứng thời điểm bị phẫn nộ choáng váng đầu góc hắn liền đã bị theo ngũ linh sơn bắc vực dẫn tới trung vực khu vực lại hướng nam đi hoàng phủ tuyệt chỉ sợ liền sẽ không lại tiếp tục truy sát bởi vậy tự thân dự đoán thiết trí tốt chiến trường hoàn toàn chính xác ngay ở chỗ này khi một đạo tím xanh trưởng ảnh một quang điên cùng đổi giết nhất đạo ngũ sắp kiếm quang tới đến ngũ linh sơn trung vực thời điểm tới đến một mảnh tương đối vắng vẻ trên sơn cốc không thời điểm có hào quang năm màu đột nhiên phóng lên tận trời đem hai người toàn bộ đều bao phủ ở bên trong lại hạ một khắc ngũ sắc biến đảo thiên địa biến đảo đây là điên đảo ngũ hành h u ớ n g trận trận pháp chi đạo cùng q u ẻ thuật tần ẩn liên quan tương thông xích dương cốc trương gia hộ sơn trận pháp càng là từ tộc trưởng chính trương tương thần thiết kế tạo dựng lên hắn là một vị tam gia trận pháp sư trương tương thần lúc còn trẻ rất thích đao thuật nhưng là lớn lên một chút sau đó hắn phát hiện tu tiên bách nghệ bên trong chỉ có trận pháp mới có thể chân chính lấy nhỏ thắng lớn lấy yêu thắng mạnh cứu vãn gia tộc bởi vậy trương tương thần thời niên thiếu bắt đầu chỗ i chủ tu tu tiên bách nghệ vẫn luôn là t r ậ n pháp liền ngay cả quẻ thuật hắn đều là tại một lần kỳ ngộ bên trong kế thừa tu học được điên đảo ngũ hành h u y ế t trận nếu như bổn tọa không có nhớ lầm t ò a trận pháp này cũng chỉ có huyên hóa che giấu mê hoặc k h ố n địch công hiệu nguyên cầm loại này không có kết nối địa mạch vẹn vẹn lấy trận bàn t h u ố c d i ụ c t r ậ n pháp tới ám toán bổn tọa tại phát giác được chính mình bị thiết kế sau hoàng phủ tuyệt lập tức liền cảnh giác kịp phản ứng hắn đầu tiên là có chút k ẩ n trương trái phải nhịp vành tại lặp đi lặp lại xác định trừ trước mắt cái này tuổi trẻ đạo nhân hơi nghi hoặc một chút dạng này nói dê chủ động cầm xài lang sư hổ cùng mình nhốt tại trong một cái lồng cho dù ai đều sẽ cảm giác được có kịp bạc khỏi cân lại lo lắng tìm không có ngoài ý mớn nơi này liền hai chúng ta cá nhân liền ngay cả t ộ c trường cũng không biết ta cầm điên đảo ngũ hành kỳ mượn đi là vì cái gì ta cũng chưa nói cho hắn biết nếu là hắn biết rõ nhất định không lại cho phép ta làm như vậy phất tay h á o ở giữa ngũ sát kiếm q u a n g linh động bay quanh người xoáy đồng thời hai n g ụ m t r ư ờ n g kiếm xuất hiện tại trương liệt trong tay bị hắn tay trái tay phải phân biệt cầm cầm sau đó lẫn nhau mà sát nhẹ tt nương theo lấy một trận kim loại cọ sát thanh â m phảng phất là một đầu hung thú ngay tại cọ sát lấy răng theo trong hắc cám chậm rãi đi ra trương liệt tâm thần n g n g thị nhìn chăm chú hướng trước mặt con n g ồ i tức thời ở giữa toát ra một cỗ hung ác đến cực điểm khí tức đến này cỗ khí phách ngập trời n u ố t biển cực độ hung t à n cực độ bạo ngược h u n g lệ đáng sợ đến tầm thường trúc cơ tu sĩ khó có thể tưởng tượng tình trạng cảnh giới phía trước chỗ làm hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là biểu diễn mà thôi trước mắt cái này ảnh ma giáo từ phủ tu sĩ mới là trương liệt chân chính muốn đột phá linh vật đây cũng là vì cái gì huyền hoàng đại thế giới thông huyền tu giới có rất nhiều tu sĩ cho rằng kiếm tu nên tính là ma môn một chi nguyên nhân cần đại lượng huyết hồn sinh mệnh mới có thể tu luyện luyện thành công pháp không phải ma công lại là cái gì thậm chí quá nhiều ma đạo tông môn chủ tu công pháp đều xa xa không có kiếm tu chi đạo vậy hung lệ bạo ngược nhìn chăm chú lấy trước mắt cái này lấy trung tâm đạo phát sát ý sắc khí ngay cả mình đều cảm thấy có chút da đầu tê dại thanh niên đạo nhân hoàng phụ tuyệt tần tần hiểu được gì đó sau một khắc hắn không có do dự lật tay xuất trưởng thiên tâm ngũ tuyệt trưởng tia từng đạo pháp lực trưởng ấn bài không phá hư bỗng nhiên ở giữa banh kích mà đi cùng lúc đó ngũ sát quang hoa chuyển động lại là thiên địa phiên phúc chương hai trăm bảy mươi thiên hạ đạo pháp không ra tại ngũ hành cầu cất giữ cầu đặt mua thiên hạ đạo pháp không ra tại ngũ hành nói như vậy có chút phóng đại nhưng là nói thiên hạ đạo pháp hơn phân nửa ra tại ngũ hành nói như vậy liền nửa điểm sai lầm cũng không có thậm chí là hướng í nói hoàng phủ tuyệt khẳng định điên đảo ngũ hành h u y ễ n trận chỉ có huyên hóa che giấu minh hoặc k h ố n địch công hiệu bình thường mà nói nói như vậy là không có sai lầm nhưng là tại một tên chủ tu ngũ hành hơn nữa đem hôn nguyên ngũ hành c h i đạo đều lĩnh hội đến cực cao sâu cảnh giới tu sĩ trước mặt t r ư ơ n g liệt thân ở trận pháp này bên trong một hít một th ở ở giữa đều có một loại thiên nhân hợp nhất phản p h á p quy chân giống như cảm ứng tựa hồ tự thân thần thức pháp lực thời khắc đều có thể cùng bốn phía tự nhiên tương hợp ý niệm cảm nhận trong đó một mực hiện ra xung quanh từng ly từng tý kim thạch cây cối nước chảy mặt trời bao la đại đ i ệ điên đảo ngũ hành h u y ễ n trận mô phỏng thiên địa vận chuyển thế đều hiện rõ từng đường nét có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí như n o ã n lưu giống như chạy xuôi tràn ngập toàn thân thấm vào kinh mạch khiếu huyện luôn luôn bổ túc thần thức pháp lực ngũ hành c h i đạo mười phần phổ biến nhưng đ ê m này ngũ hành c h i đạo tu luyện trương liệt tình trạng này lại là hiếm thấy hiếm có ẩm cũng không chờ đợi gần như cùng hoàn cảnh chung quanh nhận ẩn tương hợp trương liệt đem tự thân khí thế tăng lên tới đỉnh điểm nhất hoàng phụ tuyệt mặc dù ngoài mặt nhìn như k h i n thường hơn nữa bản thân bên trong cũng không cảm thấy đối phương thực có thể vượt cấp chém giết chính mình thế nhưng là hắn xuất thủ lại như cũ u n g tàn bảo lệ bẩm sinh so với luyện k h í luyện k h í so với trúc cơ hậu giả so người phía trước chỗ cường đại đều là pháp lực hơn gấp mười lần đề b ả n cùng với cá nhân cơ sở tố chất đại phúc đề b ả n trúc cơ so với tử phụ tử phụ so với kim đan hậu giả so người phía trước chỗ cường đại lại là tử phụ tu sĩ pháp lực đại phúc ngưng luyện đề thuần kim đan tu sĩ có thể tự thân kim đan gần như vô hạn theo bốn phía rút ra thiên địa nguyên khí hơn nữa nhanh chóng ngưng luyện đề thuần gần như pháp lực vô tận t r ư ơ n g liệt tại tự thân bố trí bên dưới điên đảo ngũ hành h u y ễ n trận bên trong gần như có thiên nhân hợp nhất cảm giác đây cũng là có hai điểm kim đan chân nhân cảnh giới cấp số chỉ bất quá quá mức không ổn định sau một khắc liền bị kia từng đạo gào thét mà đến màu đen nhánh trường kính đánh rất cảnh giới chỉ là không giống với t r ư ơ n g liệt tại trong trận pháp n g ư ờ i trận tương hợp thiên nhân hợp nhất hoàng phụ tuyệt thời khắc đều tại bị điên đảo ngũ hành h u y ễ n trận bài xích t r ư ơ n g liệt mượn trận pháp chi lực tăng cường tự thân ngũ hành trận cũng là mượn chương liệt lực thăng hoa tự thân liền như vốn là t ử vật giờ phút này được trao cho sinh mệnh linh tính tại loại này bài xích phía dưới hoàng phụ tuyệt thiên tâm ngũ tuyệt trưởng cũng không còn hiện phía trước thanh tử c h i sắc mà là lòng bàn tay đen nhánh như cầm ô huế vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú liền cấp người một chúng ta ác ô huế hủy diệt ô nhiễm cảm giác hoàng phụ tuyệt những năm gần đây khổ tâm tu luyện thiên tâm ngũ tuyệt trưởng luyện ký cảnh giới đạt được bí tịch t r ú c cơ cảnh giới dựa vào lấy hoành hành trăm năm nhưng là tu luyện tới tử phủ cảnh giới sau đó muốn tiến thêm một bước lại là muôn vàn khó khăn bởi vậy những năm gần đây hắn n ị c h luyện ma công muốn đem thiên tâm ngũ tuyệt trưởng theo thuần túy ma đạo rào bên trong thăng hoa ra đây đi lên đại thiên sát phạt thiên tâm vô tình con đường tùy ma nhập đạo. theo trước mặt đen trưởng trưởng ảnh gào thét đánh tới kim thạch phá thoái cây cối khô héo nước chạy khô cạn mặt trời hát tám bao la đại địa sát na vỡ nát dạn g nước vạn giảm tại trương liệt ý niệm cảm nhận trong đó giống như ngày tận thế tới phía trước thiên nhân hợp nhất cảnh giới trạng thái biến được khó mà bảo trì này chính là từ phủ cảnh tu sĩ tu luyện mấy trăm năm ma công ý cảnh sụp đổ tâm linh lấy như vậy cường giả huyết tế kiếm không cũng sung sướng nhân phát sắc cơ lòng trời lở đất s á t tâm h ư n g thực đầy đủ cảm thụ tự thân sinh mệnh tươi sống như vậy trạng thái nhưng không n h i ế u tỉnh táo t r ư ơ n g liệt trong tay s o n g kiếm biến hóa giống như mới vừa giống như mềm giống như âm giống như dương giống như công giống như thủ hắn bên trong tựa hồ bao hàm hôn nguyên vô cực chi ý âm dương trộn rộn nói thỏa đáng đến chỗ tốt bao lại trước mặt đen nhánh trưởng thế bên trong điểm yếu kiếm tâm thông minh đ ạ phân đ a dương ẩm gần như vô thanh vô tức ở giữa thưa không chấn động đen trưởng tiêu tán kiếm thế phá diệt chưng liệt lấy tự thân kiếm thế ki phối hợp thần thức pháp lực điệp ra điên đảo ngũ hành huyễn trận trận lực ngăn lại một vòng này công kích nhưng là cầm kiếm hai tay cánh tay khuỵu tay chuyển đến đau nhức vừng bên trong tựa hồ kinh mạch thụ tổn hại tại từng khúc giản ư ớ c từ phủ cảnh ba tầng hoàng phụ tuyệt chỗ thúc giục thiên tâm ngũ tuyệt trưởng tuyệt không tốt cản hắn đem tự thân những này nằm đạt được pháp khí linh dược tuyệt đại bộ phận đều l u y ệ n bảo dùng cho ôn dưỡng chính mình đôi tay này trưởng giờ này khắp này một thân ma công tôi vẫn đến t ự c hạn hắn song trưởng giống như hơi mở lưu ly li một loại chỉ là hắn bên trong lẩn hiện lit nha lit nhít vô cùng vô tận phụ trận phát hoạ chỉ bằng hắn đôi bàn tay kia tầm thường chính đạo tử phụ trung kỳ tu sĩ phần lớn đều không phải là đối thủ của hắn tu sĩ chính đạo chỉ cần có thành thạo một nghề náo thân bảo mệnh cũng liền không khó ma đạo tu sĩ cho dù là linh ý n i h ĩ cũng nhất định phải kiêm tu một bản lĩnh m ộ c thuật nếu là không có cũng đủ đấu pháp năng lực rất dễ dàng chết đi song phương kích thứ nhất giao thủ chương liệt tan một chút thiện ngầm chỉ là sau một khắc quanh người hắn những cái tia nguyên bản bay quanh người xoáy phi kiếm năm màu liền đã bắn ra hoa hồng màu vắn đất thủy lam mộc thanh thuận kim ngũ sắc kiếm quan kích xạ càng nhanh càng tản nhẫn càng nhanh đất trời bốn phía ngũ hành c h i lực liền càng phát tăng vọt h ô ứng nương theo lấy theo sát phía sau xích â m thiên quân s o n g kiếm điều hòa âm dương trong lúc nhất thời thất sát tuyệt kiếm bị trương liệt thi triển đến tự thân sư tôn thất sát đạo nhân khả năng cũng không đi đến liên quan đến hoàn toàn mới cảnh giới tại hoàng phủ tuyệt thị giác chỉ cảm thấy bảy tên thanh niên đạo nhân đều là riêng phần mình cầm kiếm hướng mình tấn công tới cùng thiên địa liền thành một khối không thể phân do thật giả điên đảo ngũ hành h g u y ễ n trận đối với thế gian đại bộ phận tu sĩ tới nói là không có phụ trợ sát phạt tri lực nhưng mà ở trong đó cũng không bao gồm tu thành hôn nguyên ngũ hành khí tinh thông ngũ hành kiếm ý trương liệt hắn này năm kiế Mỗi một kiếm t đều chương mang theo lấy một nhỏ theo một h lấy p hai ư ớ n ngũ hành g t trăm bảy mươi một ngũ quang vòng tay một mạch sơn hà đậu cầu cất giữ cầu đặt mua bốn phía tất cả đều là tung hoành lưu chuyển kiểu như thiên long giống như giao thoa kỳ quang giờ khác này hoàng phụ tuyệt giống như bị bảy tên phối hợp ăn ý kiếm thuật kinh người trúc cơ tầng chín đỉnh phong tu sĩ hợp kiếm vây công nếu như không phải xác định tự thân đối thủ chỉ có một người mà thôi hoàng phụ tuyệt nhất định sẽ hoài nghi mình là gặp được bảy bào thai tạo thành một tòa kiếm trận ám toán mình kim hành sắc bén t ố t s á t công kích một hành thâm nhập quấn quanh ám kỉnh thủy hành triều tịch chấn động ba động lốc xoáy hóa lực hòa hành bạo phá đốt cháy công kích thủ hành chất phác hùng hậu đập vào niên áp tri lực trừ này ngũ hành kiếm quan bên ngoài còn có nhất cương nhất nhu hai đạo kiếm quan cha lỗ hổng bổ sung tuyệt không bằng lòng cấp tự thân mảy may thở dốc về lực ch giờ này k h ắ c này hoàng phủ tuyệt quanh tân h hắc cá ma khí nồng đậm bốc lên giống như núi lửa bạo phát giống như song trưởng vung nhanh ở giữa đã là liều lĩnh mạnh ác điên cuồng thiên tâm ngũ tuyệt trưởng bị hắn vận dụng đến cực hạ điên cuồng vung vận phía dưới p h ả n phát hóa thành ba đầu cánh tay loạn vũ diệt thế chi thần trường lực đi tới theo hắn một t r ư ờ n g v ỗ ra bên trong đất trời vạn khí nước lũ sát na bốc hơi t i ê u v o n g pháp lý băng tán vạn vật hoàn cảnh tự nhiên hướng rối loạn tuyệt diệt phương hướng phát triển tựa hồ vô luận gì đó đều có thể một trường phá không có không hủy a a a tại thời khác này hoàng phủ tuyệt cũng là đem một thân sở học nhẹ nhàng vui vệ thống khói mà thi tâm lý lại không cầm trước mắt tu sĩ coi như một tên chậm tiến văn bối mà là coi như chân chính c ó thể cùng mình làm vật lộn sống m ã i khó được đối thủ giết n g ư ơ i ta ma công tất nhiên có thể tiến nhanh một bước thập phương tuyệt diện giờ khác này đã không còn là ba đầu cánh tay mà thôi hoàng phủ t u y ệ t đem thiên tâm ngũ t u y ệ t trưởng thôi v ậ n đến tận đây sinh chưa từng tới qua cao nhất đ ỉ n h phong trong chốc lát biến được thiên thủ thiên t í một loại vô cùng cánh tay t r ư ờ n g ảnh lấy thân thể làm trung tâm khuyết tán ra đến oanh kích hết thảy ầm ầm ầm vô cùng vô tận màu đen trưởng ảnh phá không mà bay khuyết tán bốn phía gọn sóng như lãng như nước thủy triều toàn bộ thế giới tựa hồ đều tại theo hắn trường thế mà dung